mà sĩ dạ thì là hoàn toàn sững sờ ở n g u y ê n địa thằng đến gỗ ẹ t ớ đem bánh ngọt trong hộp bánh gà tổ ăn đến bảy tám phần về sau x ĩ dạ lúc này mới lấy lại tinh thần sắc mặt có chút đỏ hửng hai mắt còn mang theo điểm mê ly x ĩ dạ nhìn xem gỗ ẹ t tớ há mồm đã muốn nói cái gì ta thích chân dài ít lớn mặt lạnh ngươi không phải yên tâm đi gỗ ẹ t tớ trực tiếp đoạt chút nói xoay người rời đi ra l ề u vải hắn chính là đến ăn bánh ngọt đến như cái khác căn bản không có là một đầu cá voi đầu quắn nhìn chăm chú ngươi thời điểm không biết như thế nào cho phải ngươi vậy liền mặt lộ vẻ mỉm cười đi nhưng là xin nhớ kỹ đừng để nó nhảy đến trên người của ngươi bằng không nó liền sẽ nghĩ nếm thử ngươi hương vị lều vải màn còn tại vừa đi vừa về lung lay gỗ ẹ -e、t d a đã ra khỏi lều vải Xì dạ cầm lấy bánh ngọt hộp đã muốn ném ra đi nhưng nhìn bên trong còn lại hai hạt bánh su kem cùng một viên bánh t ặ t trứng lại là không có bỏ được an vị tại kia từng điểm từng điểm bắt đầu ăn đến như gỗ ẹ -e、t d a nói lời đang ăn đến thứ hai hạt bánh su kem thời điểm xì dạ liền triệt để quên đi nàng hoàn toàn chìm đắm trong bơ thơ ngọt bên trong rất ngọt mà ngoại ý muốn thu được một bữa trà chiều gỗ e d d a hay lòng trở về bản thân lều vải lúc liền cùng sợ t u ộ t không hẹn mà gặp rồi vị này đại công tức vệ đội đội thứ tư đội trưởng phong trần mệt mỏi khi nhìn đến gỗ hẹ tơ d về sau thu hào khuôn mặt tăng lên phát hiện một vệ k h cười ngay tại đối phương chuẩn bị mở miệng lúc lính liên lạc chạy tới gỗ hẹ、e、tơ thiếu ra những quân phản loạn kia đến rồi chương một trăm chín mươi tiến về hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t r ă n h ba tác giả c h á n trường long chương một trăm chín mươi tiến về y nốt một hàng trăm kỵ khoảng cách quặn mỏ năm dặm xây dựng cơ sở tạm thời về sau đối phương liền mang theo thủ hộ kỵ sĩ kèn đi bêu cùng gạo lai trực tiếp đi tới quặn mỏ không có bất kỳ cái gì dương cùng bạn kiếm càng không có cái gọi là khí thế ủng hộ vị nữ sĩ này trên mặt dáng tươi cười nhìn xem thủ vệ quặn mỏ hạ l ạ sật tinh nhuệ lẳng lặng chờ đợi gỗ hẹ tật xuất hiện mà ở gỗ hẹ tật xuất hiện lúc vị nữ sĩ này hai mắt sáng lên đó là một loại bản năng gỗ hẹ tật thì là âm thầm nhữ m ả y ánh mắt của đối phương để hắn cảm thấy chán ghét liền tựa như là ở quê quán câu lạc bộ thời điểm cái nào đó ra hỏa khi hắn ngày đầu tiên tiến vào câu lạc bộ lúc liền lộ ra ánh mắt như vậy mà khi hắn cự tuyệt về sau liền bị ném vào từ võng tổ khác biệt duy nhất chính là đối phương là nam inox là nữ nhưng càng làm cho gỗ hẹ tật cảm thấy chán ghét mà lại ỷ nộ so trong tưởng tượng tới nhanh hơn hắn coi là đối phương ít nhất phải vào ngày mai buổi sáng mới có thể đến trực tiếp bỏ qua cánh đồng tuyết thành hết t h ể chiến lợi phẩm làm ra đem hết t h ể đều đặt ở quyết đấu tư thái lên sao gỗ hẹ tật trong lòng hiện hiện cảnh giác có thể từ bỏ tới tay đồ vật cũng không dễ dàng nhất là đối một cái người tham lam tới nói càng là có thể so với muốn mạng đối phương lại làm như vậy rồi hoặc là quyết đấu đấu mười phần chắc chín hoặc là có ý định khác đương nhiên càng có thể có thể chính là cả hai cùng có đủ cả mà lại đối phương giờ phút này cũng không biết rõ bắt cóc xì dạ hành động thất bại bằng không sẽ không như thế khí định t ầ n nhàn bất quá cũng không bài trừ đối phương còn có chuẩn bị ở sau gỗ ẹ、e、t â một bên tự hỏi một bên đem ánh mắt nhìn về phía đối phương bên người kẹn đi vê vải bố bảo cụt một tay khuôn mặt dàn mua đối phương xem ra có điểm giống là bị sinh hoạt tra tấn lao nông nếu như không có kia bội kiếm lời nói thuộc ra vỏ kiếm trôi kiếm chân bóng làm đối phương bàn tay khoác lên trên trôi kiếm lúc một đạo sắc bén khí tức liền ẩn ẩn bừng bừng g i tại thời khắc này cũng thay đổi không chỉ có căng tật mà lại thổi tới trên thân người đau nhức a sợ t u ộ t cây lạnh một tiếng ở nơi này gió thổi qua tới thời điểm liền chạm đến rồi gỗ ẹ t tật trước mặt côn bạo khí thế đệ vị này đại công tức thứ tư đội trưởng bảo vệ liền như là là cự hùng đứng thẳng người lên phát ra gào t h é t giống như giống mau lẹ sắp bén gió lập tức liền tiêu tán sợ t u ộ t thuận thế tiến lên một bước kẹt đi b ê u cũng giống như thế hai người g i ằ n g co để t r u n g banh nháy mắt liền trở nên dương cung b ạ t kiếm lên mà ở lúc này gỗ ẹ t tật cùng ý n ó lại là không hẹn mà cùng tiến lên một bước phân biệt chạm đến rồi sợ tuật cùng kẹt đi gây trước người vị nữ sĩ kia nhìn xem đi ra gỗ e d t e r trên mặt mỉm cười mang theo một chút dập dờn gỗ e d t e r các hạng à i so với trong tưởng tượng còn muốn anh tuấn chớ cùng nói chuyện ta có bệnh thích sạch sẽ gỗ e d t e r lạnh nhạt nói lập tức ý nốt khuôn mặt cứng n gắc người bên cạnh càng là sắc mặt khó coi nhưng lại vô pháp phản bác bởi vì đây vốn chính là sự thật lúc trước ý nốt thế nhưng là diễm danh lan xa mà lại sở dĩ cùng sử l ư g i a ă m đính hôn thất bại cũng là bởi vì bị dở gỗ răng bắt đến tay cầm mặc dù có bố cục nhưng là một vê tắm rạm dợ gỗ chỉ bố cục hai người còn lại sáu người đều là đúng phương nam bộ sợ tuật m i ế t miệng lên vị này đại công tức thứ tư đội trưởng bảo vệ khoa tay một cái ngón tay cái goệ -E、tật nhìn không thấy nhưng là đối diện inos có thể trông thấy a vốn là khuôn mặt cứng đ ờ u inos sắc mặt tái xanh hy vọng hai ngày sau quyết đấu sẽ như cùng ta cho rằng như thế phấn khích inos nói như vậy thanh âm là từ trong kẽ r ă n g g ạ t ra hai mắt càng là hiện lên giống như thực chất tác động mà goệ -E、tật lại là xoay người rời đi Hiện nhiên, Goethe hành triệt đang dùng hành động quán l mà đây càng là để sắc mặt tái xanh ỷ nốt cả người trở nên nghiến răng nghiến lợi lên sau đó quay người lên ngựa phi tốc rời đi k ẹ n đi có n ắ m chắc không ý nốt hỏi có thủ hộ kỵ sĩ lời ít mà ý nhiều nói rất tốt không hổ là ta thủ hộ kỵ sĩ ý nốt tán dương mà ở đ ấ y lòng lại là càng phát ra không kịp chờ đợi chờ đợi hai ngày sau q u y ế t đấu chờ xem goethe ta muốn nhường ngươi quỳ gối ta dưới chân liếm ngón chân của ta ta muốn nhường ngươi hướng ta chó vẩy đuôi mừng chủ cuối cùng ta muốn đem ngươi thiên đao và quả ý n ố dưới đáy lòng điên cuồng hét to nhưng những n à y đều cùng gỗ ẹ n tật không có quan hệ trở lại trong trứng đồng gỗ ẹ n tật hỏi đến s ở tuật bờ lì gấu hạ lạc ngay tại mỏ sơn bắt mặt khoảng cách không đến một trăm dặm một tòa cô sơn trong huyện động là một con thành niên bờ lì gấu cường trắng hình thể cực đại nanh đuốt s ắ c bén nơi đó đã trở thành lãnh địa của nó không có cái khác động vật rất dễ tìm s ở tuật lập tức nói vốn sẽ phải trước đó nói cho gỗ ẹ n tật tin tức mà lại vì càng thêm trực quan s ở tuật trả cho gỗ ẹ n tật v ẽ ra một tấm bản đồ bút máy tại trên giấy da dê cấp tốc miêu tả lấy hai phút sau một tấm bản đồ liền xuất hiện gỗ ẹ tật thiếu ra mời ngài nhất định phải cẩn thận vợ lì gấu da lông có thể chống cự đường kính nhỏ xuống ống mà nó nanh h vuốt càng là có thể dễ dàng xé rách thiết giáp đồng thời tốc độ của nó rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn cho dù là báo săn cũng vô pháp đào thoát nó đuổi bắt nó khuyết điểm duy nhất chính là sức chịu đựng không đủ ngài có thể bắt đầu từ hướng này đem địa đồ giao cho gỗ hẹ、e、tư thời điểm sợ tuất dặn dò vị này đại công tức thứ tư đội trưởng bảo vệ cũng không có nói cái gì đi theo lời nói hắn biết rõ chiến sĩ lần thứ nhất tẩy lễ ma luyện là nhất định phải tay không đi săn một con vợ lì gấu h ừ n cảm tạ ngươi sợ tuất gỗ h、e、tư nói lời cảm tạ lấy lập tức vị này đại công tức thứ tư đội trưởng bảo vệ liền nợ đủ cười đây là ta vinh hạnh ta sẽ ở chỗ này chờ n g à i khải hoàn g trở về vị này đại công tức thứ tư đội trưởng bảo vệ cười rời đi lều vải chờ ở bên ngoài s ơ b ộ t xì dạ lập tức đi đến hai người đã thu thập xong hành trang chuẩn sắc cùng lúc xuất phát xin lỗi lần này ta nhất định phải một người tiến về gồ hẹ tật nói như vậy s ơ b ộ t không hiểu xì、si、dạ lại là đoán được cái gì có gì cần sao vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ hỏi có thể mượn ta ít tiền sao gồ ẹ tật thành cần nói si dạ xoay người rời đi sợ ruột càng là theo sát phía sau nhìn xem vừa đi vừa về lung lay lều v ả i màn gỗ ẹ、e、tật không khỏi thở dài lòng người không cổ a phát ra dạng này thở dài về sau gỗ ẹ、e、tật bắt đầu thu thập hành trang lương khô nước tấm thảm cùng vũ khí đạn dược sau đó chính là che đậy khuôn mặt mũ túi láo t r à n g mặc dù ý nốt cho dù là giả vờ giả vịt cũng sẽ không ở thời điểm này ra tay với hắn nhưng là vì để phòng v ậ n nhất hắn vẫn cần che đậy thân hình dĩ nhiên hắn còn có hai đạo bảo hiểm gỗ ẹ、e、tật ngón tay sở lấy dấu ở bên hông nắng sớm che chở trôi này t ù i thủ bị hắn thay đổi một cái vỏ mà lại còn n làm hắn ấ t đ h n giờ u y trang. phút này suy tính đối thủ đã không phải là inos mà là cùng inos tùy hành tệ xỉn vương thất lực lượng cùng inos khác biệt bọn gia hỏa này nếu như biết rõ hắn rời đi doanh địa lời nói nhất định sẽ không kịp chờ đợi độc thủ đến như inos danh dự đối với cái này chút g i a hỏa tới nói căn bản không quá quan trọng hoặc là nói đây mới là bọn g i a hỏa này mong muốn bắc cảnh nội c à n g đoạn bọn g i a hỏa này lại càng vui vẻ biết rõ điểm này gộ edt có chút meo lại hai mắt hắn đang suy tư một cái càng ổn thỏa kế hoạch mà ở lúc này xì、si、dạ chạy về đến rồi trong tay của nàng bưng lấy một cái tiền h ộ p bên trong nào hào rung động gộ edt không cần hỏi liền có thể biết rõ bên trong đựng là kim khắc không tự chủ được gộ edt trong mắt hiện lên kinh ngạc đối mặt với dạng này kinh ngạc xì、si、dạ k ê u ngạo mà ngóc lên đầu một nghìn kim khắc đủ sao đủ rồi Đa t ạ gộ hẹn t ớ nói lời cảm tạng không cần cảm ơn ai bảo chúng ta là bằng h ữ u đâu bất quá đây là cho ngươi mượn ngươi cần phải trả nếu như không trả lời nói ngươi nếu là tìm được vua điên di sản tri thức nhất định phải làm cho ta nhìn nhiều một điểm l i ê n một điểm xì dạ dùng ngón tay khoa tay lấy Tốt. Ẹ tớ nhẹ gật đầu. Cùng trước tùy ý hơi có khác biệt, chút túc. đạt thật Tựa Gỗ Cùng nghiêm ẹ nhẹ hẹn, lần này, hơi khác hứa chạy. đầu. được vui liều có có ý vải Xì dạ vẻ ở nhớ được nhất định phải trả a trong này thế nhưng là có ta dưỡng lao tiền sợ ruột sầu mi khổ kiểm dàn dò một bộ đau lòng đến cực hạn bộ dáng g ô ẹ tật thì là cười hì hì lập tức sợ ruột càng phát ra đau lòng ta có thể đổi ý sao vị cảnh sát trưởng này hỏi g ô ẹ tật đem kim phiếu đặt ở tiền trong hộp lại đem tiền hộp rót vào trong hành trang đ ó lấy đem ba lô đeo tốt về sau lại dùng hai cây dây lưng đem ba lô một mực bó trên người mình làm xong đây hết thể về sau gỗ ẹ tật mới nhìn hướng về phía sợ ruột người cứ nói đi ta cảm giác ta không thể đổi ý rồi sợ ruột vẻ mặt cầu xin đây cũng không phải là giả vờ giả vịt vị cảnh sát trưởng này là thật đau lòng nhưng lại có biện pháp nào đâu g ô ẹ n tớ là hắn khó được bằng hữu phải cẩn thận a s ơ ruột dặn dò biết rõ mặc dù khả năng không lớn nhưng nếu quả thật xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn hoặc là gặp phải nguy hiểm thì ngươi nhất định phải theo sát lấy xì ra g ô ẹ n tớ nghiêm mặt nói theo sát xì ra mặc dù không biết g ô ẹ n tớ vì cái gì để hắn làm như thế nhưng là s ơ ruột lại là lập tức gật đầu việc quan hệ m ạ n nhỏ sợ ruột chưa từng chủ quan mà đợi đến sợ ruột còn muốn nói cái gì thời điểm gỗ hẹn tờ dạo biến mất ở vị cảnh sát trưởng này tầm mắt bên trong nhất định phải bình an trở về vị cảnh sát trưởng này tự mình l ầ m b ầ m sợ b ộ i không nhìn thấy gỗ hẹn、e、tờ d thân ảnh nhưng là một ít người lại tại gỗ hẹn、e、tờ d vừa rời đi quặn mọi lúc liền phát hiện gỗ hẹn、e、tờ d quả nhiên như là đại nhân suy đoán như thế gỗ hẹn、e、tờ d chuẩn bị đi săn bỡ lì gấu hoàn thành lần thứ nhất tẩy lễ tốt gia tăng quyết đấu phần thắng trong bóng tối một vệ thanh âm vang lên sau đó cái này vệ thanh âm xin chỉ thị đại nhân chúng ta bây giờ xuất thủ sao đương n h i không nơi này khoảng cách bắc cảnh doanh địa quá gần chúng ta để hắn đi xa một chút tốt nhất là tại bờ lì gấu xào huyện phụ cận ở nơi đó hắn tuyệt đối chỉ có l ẻ loi một mình là chúng ta tốt nhất hạ thủ thời cơ hoặc là chúng ta còn có thể đợi đến hắn xử lý bờ lì gấu bố trí nghi thức tẩy lễ lúc lại ra tay trong bóng t ố i vang lên mặt khác một vệ thanh âm tiếp đó âm ảnh núp đ í c h biến mất không thấy gì nữa Trước làm được g o e t h e r s tựa hồ căn bản không có phát giác chỉ là qua đen càng ngày càng nhiều chương một trăm chín mươi mốt luận như thế nào để cao sát xuất thành công hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t r ă n h bốn tác giả trán trường long t r ư ớ c 191, luận như thế nào để cao sát xuất thành công có ánh sáng địa phương thì có cái bóng bình tĩnh không lay động dưới mặt nước là mạch nước ngầm máy liệt quang minh x i n h đẹp k ệ xỉn vương thất âm thầm trong có lấy rất rất nhiều bẩn thỉu tự nhiên một chút xử lý xấu xa như vậy người liền theo thời thế mà sinh rồi bất quá phần lớn đều là ronaldo mô a ức d ó t giờ quân t ạ m nham còn có một chi bị người gác đêm quen thuộc từ cọ sát dịp mô a ức d ó t giờ chỗ v ấ n luyện quân chính quy còn chân chính tinh nhuệ một mực nắm giữ ở dóp giờ sau trong tay tên của bọn hắn không người biết đến hành vi của bọn hắn vậy ẩ nấp n chỗ tối chỉ còn lại một cái thống nhất xưng hô linh cầu số ba mươi mốt chính là một con linh cầu lần này hắn mang theo ba con chó con tiến vào bất cảnh giấu ở inos tùy hành trong đội ngũ làm inos sử dụng vương thất cấp cho âm thầm trợ lực trên thực tế bom khói về sau hắn liền bị kích hoạt rồi bom khói bị giết chết số ba mươi mốt lòng dạ biết rõ đến như ai ra tay số ba mươi mốt không biết hắn chỉ là chi tiết báo cáo sau đó c ă n c ứ trước mắt tình hình đánh giá ra có lợi nhất phương án bắt đầu chấp hành liền như là dĩ vãng đồng dạng đầu h u y ể n chúng ta cha ra tại phía trước mười dặm cô sơn trong h u y ệ t động có một con bờ lì gấu ba mươi mốt một ba mươi mốt hai từ trong bóng tối bước nhanh đi ra thấp giọng báo cáo đầu khuyển mục tiêu một mực tại nghỉ ngơi chung quanh không có bất kỳ cái gì người khả nghi ba tin tức đồng thời truyền gật、đầu. Hết thể thế. một thu tập liên quan tới nhà giam tư liệu, tại chết rồi vô số người về sau. một chút tin tức liệu Chi nhiều Linh liên giam liệu, rồi người đồng cùng hắn như Cảnh Vương đáng nhưng năm như quan nhà dần dần Bác mặc Cổ mực đầu. đều khẽ r qua sau, vậy, về bể. Số sợ, số dù dự là vô lúc trước khi lấy được đầu này tin tức thời điểm linh cầu trực tiếp phái ra dưới chướng một nửa đầu khuyển dẫn theo riêng phần mình cho con chuẩn bị đem bắc cảnh bờ lì gấu toàn bộ xử lý từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt nhạc giam truyền thừa sau đó chúng kế bắc cảnh chi vương thiết hạ cả b ấ y để linh cầu tổn thất nặng nề sau đó càng là cha ra đầu này chết rồi vô số người mới tìm hiểu đến tin tức chính là vị kêu bắc cảnh chi vương cố ý tiết lộ ra ngoài lúc linh cầu thủ lĩnh càng là tức giận đến thổ huyết tất cả linh cầu đầu k u y ể n càng là mang theo cho con nhóm ẩn nút nghỉ ngơi hai năm lúc này mới dần dần khôi phục sinh cơ cũng là qua chiến dịch này về sau sở hữu linh cầu đối với bắc cảnh đều có một loại cảm giác sợ hãi số ba mươi mốt cũng không ngoại lệ dựa theo hắn ngày xưa phong cách nhất định sẽ là đi trước đem bờ lì gấu giết trước hết để cho gỗ ẹ -E、tật trong ngắn hạn căn bản là không có cách hoàn thành tẩy lễ về sau bố trí lại sát cục nhưng là vừa nghĩ tới vị kia bắc cảnh tri vương số ba mươi mốt kế hoạch liền trở nên bảo thủ đợi đến gỗ ẹ -E、tật giết bờ lì gấu tinh bị lực tận lúc lại đọc thủ tỷ lệ thành công như vậy càng cao dù cho làm như vậy cùng linh cầu phong cách không hợp một hai số ba thay phiên cảnh giới giám thị gỗ ẹ -E、tờ số ba mươi mốt nói đúng đầu khuyển ba con chó con lập tức hành động lên số ba mươi một thì là nhắm mắt dưỡng thần nhưng không biết vì cái gì đáy lòng luôn là có một cô bất an cô này bất an cũng là để hắn trở nên bảo thủ trọng yếu nguyên nhân một trong giắt cặc cặc nơi xa q u ả đen tê ơ kia không rõ màu đen trong buổi tối cũng là như thế dễ thấy đáng chết bắc cảnh q u ả đen số ba mươi một nhữ mày một cái nhưng không có động thủ bắc cảnh trừ rét lạnh băng tuyết rừng cây tùng bên ngoài nhiều nhất động vật chính là con thỏ hồ ly sói gấu cùng quá đen nhất là con thỏ quá đen càng là nhiều đến nhiều vô số kể tại bộ thời điểm không được nói nhìn thấy hàng ngàn con thành đàn quá đen cho dù là trên trăm con xuất hiện vậy đủ để dẫn tới người ghém ắ t trở thành cùng ngày tin tức lớn nhất định sẽ c o nào n đó nào đó báo chí đưa tin thai ách dáng lâm loại hình lời nói vô căn cứ trên thực tế kia bất quá chỉ là a đột nhiên một tiếng h é t thảm cắt đứt số ba mươi một suy tư vị này linh cầu lập tức đứng lên dùng bí thuật liên lạc bản thân một hai số ba chó con kết quả số ba không có trả lời một số hai trở về doanh đ g h i ệ p ra lệnh về sau số ba mươi một liền trốn vào một bên trong bóng ma ba mươi mốt một ba mươi mốt số hai chó con nhanh chóng quay trở về doanh địa không có nhìn thấy đầu k h u y ể n hai người cũng không có chút nào kinh hoàng mà là tương đương thành thạo thản ra che giấu thời gian từng giây từng phút trôi qua trong bóng tối số ba mươi một n h ì n trăm trăm bốn phía nhưng là căn bản cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện lập tức loại kia dự cảm không tốt lần nữa xuất hiện không khỏi hắn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang ngó trường chính mình trên thực tế lại là từng cái q u ả đen hả q u ả đen số ba mươi mốt xứng sở sau đó liền phản ứng lại nhanh cắt cắt cắt đáy lòng mệnh lệnh còn không có phát ra ngoài bốn năm trăm chỉ q u ả đen liền hướng lấy một số hai ẩn nút địa phương nào h xuống dưới hoàn thành một lần tẩy lễ cho con cũng không phải là yếu ớt so với người bình thường tới nói càng là được xương tụng từng giả cho dù là đối mặt một đội mười người lính võ trang đầy đủ cũng là có thể có đến có v ề nếu như bố trí thỏa đáng càng là có thể nhẹ nhõm cầm xuống nhưng đó là đối mặt người đối mặt đột nhiên xuất hiện q u ả đen tự nhận là đối mặt vẫn là nhân loại địch nhân ba mươi mốt một ba mươi mốt số hai vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị trào thương rồi mà cái này liền đại biểu cho chiến đấu kết thúc bởi vì gỗ ẹ -e、tự tại quạ đen trên móng đ u t lao động không phải toàn bộ quạ đen chỉ là mấy cái độc tố cũng không chí mạng chỉ là tê liệt nhưng cái này vậy là đủ rồi 31 một, 31 số súng sớm Số số tốc xuống, đối đoạn độ đạn đã đánh đen đắp đi đủ. địa đã đen trong trong xong, Xong. con xong. do bom, con vung càng ngày càng bên viên càng mang mọc đắp xuống, mang đi 2 người càng nhiều hết đủ. Xong. Số 31 nhìn thấy cái này liền biết rõ, bản thân Không nguyên ném viên biến ẩn nút vị trí, đã quả đen là đối phương kiếm giả cái biết cái cải hết chậm, mọc mắt, tay thì thấy chút tức trí, rõ, ra gì vậy vị quả quả lập lục che chó có là là là dự, càng là không cần thiết linh cầu một khi mất đi âm ảnh che chở đó chính là muốn đối mặt tử vong húng chi đầu khuyển vẫn còn chó con còn nhiều rất nhiều c ặ c c ặ c cặp còn không có chờ số ba mươi mốt tại mới ẩ nút n vị trí đứng v ữ n g một đám quạ coi như đầu lao xuống màu đen bên trong sen lẫn mấy sợi đỏ tươi một cỗ tử vong khí tức liền đập vào mặt gần như là bản năng số ba mươi mốt lần nữa chạy trốn nhưng một d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp mười lần bạo tạc linh cầu số ba mươi mốt đầu khuyển bị tạc được bản thân bị trọng thương hai chân không còn nửa ngươi trên cũng mất một nửa nhưng là hoàn thành ba lần tẩy lễ thể chất cùng ngoại định mức bí thuật để số ba mươi mốt còn sống hắn chừng mắt còn sót lại dư một con mắt tìm kiếm lấy gỗ e t h l e s không sai chính là gỗ e t h l e s nếu như đến lúc này hắn còn phản ứng không kịp lời nói hắn cũng sẽ không xứng trở thành số ba mươi mốt đầu khuyển rồi khu khu máu tươi theo ho khan mà từ trong cổ họ bừng lên số ba mươi mốt đầu khuyển không có để ý hắn biết mình không sống nổi rồi trừ phi là thủ lĩnh xuất hiện bằng không hắn chỉ có một con đường chết nhưng hắn thả rằng cứ như vậy chết rồi bởi vì thủ linh xuất hiện nhất định sẽ cứu hắn nhưng nhiệm vụ thất bại hắn vậy nhất định sẽ nhận trừng phạt đối mặt với như thế trừng phạt hắn thả rằng lựa chọn chết ngay bây giờ vong đương nhiên nếu như trước khi chết có thể kéo lên gỗ ẹ tớ d sẽ thấy được không qua đáng tiếc là gỗ ẹ tớ căn bản không có hiện thân rơi xuống vẫn là quả đen c ắ c cắt cắt không rõ kêu to bên trong sen lẫn số ba mươi mốt lúc sắp chết không cam lỏng vây anh cuối cùng b ạ o tạc che giấu hết thảy số ba mươi mốt lấy bí thuật tự bảo rồi đem đánh tới quả đen bao phủ về sau số ba mươi mốt thịt nát sương tan nhưng là chiến đấu cũng không có kết thúc bốn bóng người đột nhiên từ phía sau xuất hiện bọn hắn mục đích minh xác lao thẳng tới d ấ u ở một bên gỗ etters số ba mươi hai đầu khuyển nhìn xem gỗ etters mang theo ánh mắt kinh ngạc không khỏi nợ nụ cười biết rõ linh cầu vì sao lại có một trăm phần trăm nhiệm vụ hoàn thành s u ố t sao bởi vì chúng ta bình thường đều sẽ chuẩn bị hai nhóm người gỗ etters thiếu ra ngài có phải không cảm nhận được kinh hỷ số ba mươi hai đầu khuyển tao nhã lễ phép hỏi cùng số ba mươi mốt trầm mặc ngắn gọn khác biệt số ba mươi hai càng vui với trò chuyện hoặc là nói càng hưởng thụ người thắng tư vị dưới tay hắn ba cái chó con thì là mặt không cảm giác đem gỗ ẹ、e、tật bao bọc vây quanh kinh h ỉ không có nhưng là ta rất hoài nghi ngươi cái gọi là một trăm phần trăm nhiệm vụ hoàn thành xuất là thế nào có được vẹn vẹn chỉ là bởi vì các ngươi mỗi lần đều dùng hai đ ợ i người gỗ ẹ tật hỏi ngược lại lập tức số ba mươi hai đầu khuyển trầm mặt xuống linh cầu dĩ nhiên không phải thật sự một trăm phần trăm nhiệm vụ hoàn thành xuất tại lần trước bắc cảnh chết kích trầm xa về sau linh cầu thần thoại đã bị đánh phá mà bây giờ đối mặt với gỗ ẹ tật trá hỏi đối phương chỉ cho là là gỗ ẹ tật đang dễu cận bọn hắn lúc này vị này số ba mươi hai đầu khuyển liền nở nụ cười loại kia tràn ngập h á c ý tiếu dung rất tốt g ô、e、ẹ n tự thiếu ra ngươi chọc g i ậ n ta rồi ta nguyên bản định cho ngươi một cái thể diện tử vong hiện tại ta sẽ để ngươi cảm thụ một chút nhất là nhục nhã tử vong phương thức nghe nói ngài có bệnh thích sạch sẽ đúng không đối mặt ý nốt như thế đáng phụ ngài đều không thể chịu đựng kia thay cái nam nhân đâu số ba mươi hai đầu khuyển nói buồn nôn lời nói ba cái cho con thì là xung tới vẫn là đoạn kiếm súng lục súng lục khoảng cách gần xác kích đoạn kiếm đâm thẳng chỗ yếu gỗ h ẹ t ậ cũng không còn né tránh một tầng vô hình lực trường xuất hiện ở hắn ra rẻ mặt ngoài chỗ chống đạn đ o ạ n kiếm đâm xuyên qua giáp ra lúc tầng này vô hình lực trường lập tức nổi lên vận sóng ba cái c h ó con viên đạn đ o ạ n kiếm bị ngăn cản rồi gỗ h ẹ tật r o n g tay ảnh xà dao găm lướt qua một người trong đó chó con đế ớ hầu còn lại hai cái c h ó con không hề n h ư ợ n g bộ chút nào tiếp tục điên cồn u g công kích cuối cùng linh giáp thuật mang tới lực trường hộ thuẫn bị kích phá rồi mà chó con vậy chỉ còn lại có một cái gỗ h tật r ê n thân vậy xuất hiện sáu đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương giết chó con lần nữa vật lên gỗ hẹn đưa tay rút ra g ả o hạn chi thương khởi động bạo liệt xạ kích đem đối phương một thương nổ đầu một tên sau cùng chó con đầu lâu đều bị đánh bay nhưng là số 32 đầu khuyển lại là vô tay ba vành b ạ c h thành thạo linh giáp thuật bất quá nát một lần về sau liền cần m ộ ư ơ i hai giây tài năng cấu trúc còn có những ngày quả đen ngươi chăn n u ô i lúc vậy hao tốn không ít công phu a đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại như thế một chút gỗ ẹ tớt thiếu ra ngài còn có cái gì át chủ bài sao nếu như không có ta muốn phải ra tay rồi số 32 liếm lắp lấy bờ môi một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng gỗ ẹ tớt lại là đang yên lặng tính toán thời gian một làm số ba mươi hai xông lên thời điểm vừa vặn、Ấm、ẩm ẩm chứ một trăm chín mươi hai t ẩ y lễ hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t r ă n h bốn tác giả trán trường long chứ một trăm chín mươi hai t ẩ y lễ mây đen quay cuồng lôi đình địa điểm linh cầu số ba mươi hai đầu khuyển ngay lập tức liền phát hiện không đúng lúc này liền muốn né tránh nhưng không có tránh ra tốc độ tia chớp quá nhanh uy lực cũng quá lớn rồi số ba mươi hai đầu khuyển cơ hồ là nháy mắt liền trở thành một đoạn thang g ố c vì để p h ò n g vắn nhất còn sót lại ba con thứ cấp huyết nha bên trong một con sau đó vào tới nhưng nếu như đem hai đợt nhìn như một sáng một tối nhân thủ đều biến thành minh lại ẩn tàng ngoài định mức một chi lời nói hiệu quả lại là sẽ tốt hơn thoạt nhìn là không phải có chút bệnh tâm thần có thể tại quê quán thời điểm hắn câu lạc bộ chính là chỗ này a làm ở hắn dưới đề nghị nhiệm vụ s á t x u ấ t thành công trực tiếp đề cao một đoạn đương nhiên gỗ h -E、t n t ậ cũng không có tốt bụng như vậy chỉ là bởi vì làm như thế sẽ tiêu hao càng nhiều người tay có thể làm cho hắn tốt hơn chạy trốn thôi sở dĩ làm gặp được loại này cái gọi là hai nhóm đề cao s á t x u ấ t thành công thời điểm gỗ h -E、t n t ậ cơ hồ là bản năng cảnh giác trước hỏi lại cũng không phải trào phúng mà là một loại thăm dò giờ phút này thì nói rõ ràng này cảnh giác là bao nhiêu tất yếu、Đinh. một chi phi đao sát gỗ ẹ、e、tật bên thai bay qua cắm vào gỗ ẹ、e、tật trước mắt mặt đất siêu siêu siêu về sau càng nhiều phi đao xuất hiện gỗ ẹ、e、tật liên miên trốn tránh phi đao bên trên lóe ra dị dạng quan huy để hắn căn bản không dám cùng những n à y phi đao có một k i a một h á o tiếp xúc mà một thân ảnh theo sát tại phi đao đằng sau xuất hiện đối phương tốc độ cực nhanh thậm chí thân ảnh nhanh đến có thể tại phi đao bên trong lấp lóe truy đuổi hô hấp ở giữa liền vượt qua phi đao đoạn kiếm trong tay đâm thẳng mà tới gỗ ẹ、e、t t khoắt tay bên trong ảnh xà chi nhận liền muốn đón đỡ nhưng lại g i n g đối phương thân ảnh lại một lần lấp lóe liền lui trở về phi đ a o đằng sau đinh đinh đinh gỗ ẹ tật biến sắc liên miên ngăn trở những ngày phi đ a o mà ở lúc này đối phương thì là lần nữa trở về đoàn kiếm trong tay đâm thẳng gỗ ẹ tật bụng dưới gỗ ẹ tật né tránh không kịp mắt thấy trong tay đối phương đoàn kiếm liền muốn đâm vào bụng dưới lúc một tầng lực trường h ộ thuẫn xuất hiện là thực tập thủ bí người chứng nhận bên trên tự mang lực trường phòng hộ đủ để ngăn chặn một tầng k h o ả n g cách gần đấu xuống lực trường phòng hộ đủ để ngăn chặn một tầng khoáng cách gần đối mặt với gần trong gang tấp đối thủ in vào sâu trong linh hồn liêu âm thối lập tức mà ra phanh đối phương đưa tay đè ép bàn tay cùng gỗ hẹ tật bắp chân đụng vào to lớn lực đạo làm cho đối phương xoay người nhảy lùi lại giắt cặp cặp quạ đen tiêu to thành phiến trong đen kịt sen lẫn hai đạo tiên diễm màu đỏ nhưng đuổi không kịp thông thường quạ đen căn bản đuổi không kịp tốc độ của đối phương thứ cấp huyết nha có thể nhưng là trong tay đối phương xuất hiện phi đao lại làm cho gỗ hẹ tật sinh ra lòng kiến kỵ hắn biết rõ một khi để thứ cấp huyết nha thoát khỏi phổ thông quạ đen n i ệ m hộ trực tiếp cũng sẽ bị đối phương phi đao bắm chúng mà bây giờ hắn chỉ có hai con thứ cấp huyết n h ạ rồi đến như huyết nhạc h i linh lúc này ngay tại không trung giám thị bốn phía hết thảy mang theo quả đen lại đánh một vòng đối phương tìm kiếm lấy cơ hội gỗ h t tớ cũng ở đây ngưng thần chờ đợi ba giây hai giây một giây ngay tại đã đến giờ trước mắt trong tay đối phương phi đao đột nhiên biến thành một t r ư ờ n g quần trục quần trục tại trong tay đối phương xé mở sau liền biến thành vô hình không phải đơn t h u ầ n lực trường h ậ thuẫn mà là nhằm vào lôi điện nhưng sau đó đối phương xoay người chạy bởi vì gỗ hệ tớ đã nhảy vào giữa không trung một đạo to lớn lôi đ ỉ n h đang từ không trung đánh xuống không phải xét là lôi thần gỗ ẹ tận tại không có tẩy lễ điều kiện tiên quyết liền đem bộ l ạ i bẹ ở hô hấp pháp triệt để nắm giữ đáng chết ngành tình báo có được những n à y thiên phú người lại bị không để mắt đến vậy mà ngạnh sinh sinh bị đẩy lên bắc c ả n h kênh kênh hai kên mươi bảy đáy lòng chửi ầm lên linh cầu tiến lên tất có kềnh kềnh đi theo cái trước săn mồi cái sau ăn mục nát mà ở kệ xỉn vương thất nắm giữ chi này lực lượng bên trong vốn là không có k ề n k ề n nói chuyện chỉ là bởi vì linh cầu trước đó tại bắc cành thất bại mới khiến cho vị kia rót giờ sáu sáng lập kềnh vì chính là để phòng vặt nhất nhưng lần này kênh k ề n vậy cuối cùng muốn thất bại hoàn toàn do lôi đỉnh cấu trúc ba mét thân thể ở giữa không trung lao vùn vụt mái tóc dài màu bạc múa may theo gió ba cái lôi ấn mũ miệng nháy mắt biến mất ầm ầm ầm ầm ba đạo xét trực tiếp đánh xuống đạo thứ nhất xét bổ vào kênh k ề n số hai mươi một trên thân không phản ứng chút nào lôi điện bị dẫn vào dưới mặt đất cấp tốc tán đi mà đạo thứ hai xét bổ vào kênh k ê n số hai mươi một trên thân về sau vô hình lực trưởng trực tiếp vỡ nát đối phương thân thể cháy đen một mảnh làm đạo thứ ba xét đánh xuống về sau k ê n k ê n số hai mươi một hải cốt không còn gỗ ẹ -e、t tật đưa tay lại là một cái điện ấn làm tốt lắm như màu trắng cự mãng dòng điện tại mặt đất xuyên tới xuyên lui thời điểm gỗ ẹ -e、t tật đã xông về cách đó không xa trong huy động kèn kèn số 21 phương hướng chống chạy đúng lúc là bờ lì gấu chỗ hoặc là nói đối phương tỷ lệ lớn là muốn thuận tay xử lý bờ lì gấu đối với lần này gỗ ẹ -e、t tật không biết hắn chỉ biết cơ hội khó được giống ra thu trực giác tại tiếng thứ nhất lôi minh lúc bờ lì gấu liền đã t h ứ c tỉnh tại gỗ ẹ -e、t t ậ xông tới thời điểm càng là phát động công kích vào đầu chính là năm đạo điện ấn hóa thành lôi đình cự mãng vỡ l ì gấu có thể chống cự đường kính nhỏ xuống ống da lông lập tức liền cháy đen thân thể càng là sắp thành than gỗ ẹ t ậ đưa tay đánh nát đối phương thân thể kéo ra này còn khiêu động tìm gấu mượn nhờ lôi thần biến hóa cuối cùng tí xíu thời gian gỗ ẹ t ậ bay đến tòa này cô sơn trên đỉnh núi bắt đầu bố trí bản thân lần thứ nhất nghi lễ rửa tội nghi thức làm cơ sở tim gấu vì hạch làm quan g mang nợ d ỗ lúc gỗ ẹ t ậ rút đi toàn bộ quần áo cất bước đi vào đặc thù nghi lễ rửa tội phán định bên trong vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp đạt tới thành thạo cấp bậc phán định thông qua t h m không ba phán định thông qua vỡ lùi phán định vỗ lại b ẹ ở hô hấp pháp đạt tới siêu phạm cấp bậc phán định tâm một nghi lễ r ử a tội tăng cường bên trong trước mắt văn tự liên tục lấp lóe mấy lần về sau một cô nóng rực liền từ gỗ ẹ tật trái tim bên trong dân g lên ầm ẩ m trong lòng nhiệt huyết hóa thành lôi minh o a n minh tiếng sấm bên trong đường lối lôi điện bắt đầu đem gỗ ẹ tật ba khỏa nóng sáng điện mang đem này phiến bầu trời đem chiếu sáng hơn phân nửa vốn là bị trước đó lôi minh hù đến dã thú bắt đầu chạy tứ phía rồi nhưng một số người như là bị hấp dẫn lực chú ý bọn hắn hoặc là nghi hoặc bọn hắn hoặc là không hiểu bọn hắn hoặc là hiếu kỳ nhưng cuối cùng đều biến thành tham lam bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn suy đoán nơi đó có lẽ có bảo bối gì khi này cái suy nghĩ xuất hiện trước mắt những người này liền rốt của can không chịu nổi rồi bọn hắn từng cái điên cuồng sông về nơi này sau đó trở thành côn trùng đồ ăn trở thành trùng tổ ký túc thể ẩn nấp ở trong bóng tối giờ gộ nhìn xem xa như vậy nơi cô sơn đỉnh núi sấm vang chấp giật không khỏi miệng hơi cười hắn là lo lắng cho mình đệ đệ sẽ phát sinh ngoài ý muốn mới theo tới sau đó nhìn một trận gỗ hẹ、e、tật đi săn linh cậu cùng tàn sát kền kền thạy trong đó một chút tỉ vết tự nhiên là có nhưng đó là lấy ánh mắt của hắn đến đối đ ã i ở vào gỗ ẹ tật góc độ kia là coi như không tệ mà lại cái này làm người sợ hãi than thiên phú a bị huynh lớn lên người còn phải mạnh hơn một phần quả nhiên trong gia tộc ta là không có nhất thiên phú cái kia giờ gỗ phát ra dạng này thở dài lắc lắc ống tay áo càng nhiều côn trùng chen trúc mà ra đem lại một đợt xuất hiện ở phụ cận người nuốt ăn thà i ế t lầm sao thường nhân xem ra có thể sẽ có nhưng giờ gỗ trong mắt đi không có bởi vì hắn thấy chỉ cần là lúc này xuất hiện ở phụ cận người vậy liền không cứ gọi được là vô tội sau một khắc v ị này đại công tức tam tử trong tay móc ra một con cây nấm bạch le vin ê r ụ u gỡ dù mười phần mê người nhưng quỷ dị là cái này cây nấm bên trên mọc ra một con mặt người há to mồm phát ra trận trận tiêu trên nhưng không có tí xíu thanh â m xuất hiện thế nhưng là phạm vi trong vòng m ư ờ i dặm những cái kia đến gần người nơi này lại hù ở tay mùa chân không có chuyên chú càng không có cảnh giác một cái đi theo một cái trở thành côn trùng khẩu phần lương thực bất quá giờ gỗ lưu ý không phải những này mà là tại trong cảm nhận của hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kẻ nhìn lén đối phương cực kỳ đáng sợ vẹn vẹn một sợi ánh mắt nhìn chăm chú liền để vị này đại công tức con thứ ba cảm nhận được k i n h hồn t h n g đảm sở dĩ hắn không chút do dự lấy ra át chủ bài khi này cây nấm xuất hiện trước mắt kinh hãi cảm biến mất vị này đại công tức tam tử cúi đầu chuyển động bản thân bồi dưỡng cây nấm trong mắt hiện lên không nói rõ được cũng không tả rõ được q u a n mang mà ở mấy chục cây số bên ngoài một nơi trong kết giới từng bước từng bước tóc sợi dâu dối bời mang theo phế phẩm mũ mặc cũ nát áo giả ký toàn thân lôi tha lôi thôi t ự a như kẻ lang thang bình thường nam nhân cao mày lẩm nhạc giam thật sự là một đám làm người đau đầu liền không có một cái bình thường nhất là cái này dở gỗ làm sao càng xem càng nguy hiểm h n chờ hạn dở dịt lông mày càng nhăn càng chặt nhưng sau một khắc liền thở dài bắc cảnh cùng thệ x ỉ n vương thất sự tình hắn nguyên bản cũng không nghĩ tham dự nếu như không phải thệ x ỉ n vương thất đem hắn nhìn chúng đội viên gỗ hẹn tờ đẩy lên bắc cảnh hắn mới lười nhác quản chuyện nơi đây bất quá đã thệ x ỉ n vương thất dám đ ú n g tay đội viên của hắn hắn đương nhiên cần hồi báo một chút rồi lấy ra một điếu thuốc lá h n chờ hạn dở dịt ngậm lấy điếu thuốc thất giọng tự nói lấy thật sự là phiền phơ ca ánh lửa lấp lóe sương mủ phiêu miểu hướng bên、cạnh. ba mươi có đủ một kiếm chem chết thi thể thình lình xuất hiện đã có dân gian siêu phàm giả cũng có kẻ xỉn vương thất siêu phàm giả đương nhiên càng nhiều hơn chính là vị kia ronaldo m a ớt d t giờ thân vương ngồi dưỡng cái gọi là mật sát đội rời đi bổ thời điểm ạn chờ ạn giờ dịch liền giải quyết rồi một đội đây là đội thứ hai chi này mật sát đội xuất hiện ở đây vì cái gì ạn chờ ạn giờ dịch lòng dạ biết rõ chính là bởi vì cái này dạng hắn mới không chút do dự xuất thủ một điếu thuốc giật một nửa vị này người gác đêm m ư ơ i bảy đội đội trưởng lần nữa nhìn lướt qua người thường kia ngoài tầm mắt đỉnh núi xác nhận mình nhìn chúng đội viên gỗ e t e r s không có vấn đề gì về sau lúc này mới quay người hướng bên ngoài kết giới đi đến theo vị này người gác đêm m ộ ư ơ i bảy đội đội trưởng rời đi trong kết giới một đợt bắt đầu vỡ vụn bao quát những thi thể này ở bên trong tất cả đều biến thành bột mịn ngậm lấy điếu thuốc hạn chờ hạn i ờ gì tiếp tục tiến lên hắn muốn đi bên cạnh hắn nghĩ cùng lão cầu gấu nói chuyện không liên quan tới bắc cảnh càng không liên quan tới tệ xỉn vương thất chỉ liên quan đến gỗ e t e r s chương một trăm chín mươi ba hậu t í c h bạc phát hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t r ă n h năm tác giả chán trường long t r ư ớ c 193, hậu tích bạc phát lôi minh dần hơi thở điện quang dần hơi hô gộ ẹ、e、tật t h sâu nhổ ngụm trọc khí đống nhiên dùng sức nắm chặt n ắ m đấm hắn cảm thụ được thời khắc này lực lượng nghi thức ma luyện hoàn thành thu hoạch được cố hữu thuộc tính tâm thể t h â một không chấm t h ầ một phán định cực hạn t u ổ lễ thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tâm thể t hai â m không h t h ầ hai thu hoạch được cố hữu sở trường vũ khí tinh thông đơn độc một loại phán định cực hạn t u lễ vũ khí tinh thông đơn độc một loại thăng cấp làm chuyên gia vũ khí đơn độc một loại p không không hiệu á n quả thể bày bốn cơ sở nhập môn thành thạo hai tinh thông bốn chuyên gia sáu đại sư tám vô số một siêu phạm hai siêu phạm y hai thu hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạng của lôi, cùng lôi. mỗi khi ngươi bị thương tổn ngươi đều sẽ góp nhặt một tầng của lôi làm c u ồ n g lôi đạt tới hai tầng lúc ngươi có thể phóng thích một đạo đối chung quanh nhiều nhất m ư ờ i người chiến cơ cấp bậc dây xích thiểm điện phóng thích c u ồ n g l ô i lúc sẽ tiêu hao bộ phận thể lực thu hoạch được ngoài định mức chuyên gia tuyển hạng công kích công kích cao vút ý chí nhường ngươi mau l ẹ như lôi tiêu hao một tầng góp nhặt của lôi thu hoạch được một lần bảy mươi gia tốc lại miễn tổn thương một mươi hai công kích công kích khoảng cách bảy mươi mét thu hoạch được ngoài định mức đại sư tuyển hạng k h t máu khát máu, máu tơi kích thích ngươi thần kinh nhường ngươi càng đánh càng hăng tiêu hao một tầng góp nhặt của lôi tại sáu giây bên trong ngươi chỉnh thể thuộc tính thu hoạch được mười tám phần trăm đề cao lại không nhìn đau đớn thu hoạch được ngoài định mức vô song tuyển hạng xét xét tụ lực năm giây tiêu hao nhất định thể lực rơi xuống một đạo mạnh cấp phía trên thiểm điện trúng đích mục tiêu làm có được cuồng lôi lúc đem giảm bớt tụ lực mỗi một tầng cuồng lôi giảm bớt một giây tụ lực thu hoạch được ngoài định mức siêu phàm tuyển hạng lôi thần lôi thần tụ lực năm giây tiêu hao đại bộ phận thể lực tiêu hao sáu tầng cuồng lôi trực tiếp biến thân làm sấm xét hóa thân thu hoạch được lôi đỉnh hộ thuẫn cùng năng lực phi hành tự mang bốn cái xét ấn ký cùng bảy viên cuồng lôi ấn ký sử dụng ấn ký xét cuồng lôi lúc không cần tiêu hao tụ lực liền có thể trực tiếp sử dụng lại biến thân trong lúc đó tự mang cắt máu công kích biến thân tiếp tục thời gian sáu giây đánh dấu một này bí thuật đã đạt đến đỉnh điểm không cách nào nữa lần tăng lên nhưng ngươi tại tẩy l ệ thì tìm được tiếp tục tiến lên phương hướng đánh dấu hai vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp cùng sợ tệ bẹt hô hấp pháp cũng không xung đột đánh dấu ba công kích lúc có thể tùy thời kết thúc lại cải biến phương hướng đánh dấu bảy vật vật năng c h lực phi hành căn cứ thể phán định là vô pháp vượt qua cao độ ba trăm linh m tiến lên thì thu hoạch được trạng thái bình thường bên dưới hai trăm sáu mươi tốc độ tăng thêm đánh dấu tám lôi thần biến thân tiếp tục thời gian căn cứ thể phán định là sáu giây lôi thần có thể tiêu hao cùng lôi giảm bất tụ lực thời gian nhưng ít ra tụ lực một giây đông đông đông ẩm ẩm ẩm nhịp tim cùng dòng điện đồng thời vang lên cả hai lúc bắt đầu phân biệt rõ ràng một lát sau cũng không phân lẫn nhau tương ra chân sau đủ gia tăng rồi năm điểm thể cho dù là gỗ ẹ t ấ t đều có một loại ta quá mạnh mẽ h à o giác c h ắ c không được xửa có thể tại lần thứ nhất tẩy lễ hoàn thành về sau liền một kiếm đem một cái ba lần tẩy lễ hàng lợm xử lý dựa theo trước mắt ma luyện nghi thức tin tức đến xem cái khác nghi thức cũng hẳn là là tâm cùng thể gia tăng lại phối hợp đặc thù nào đó năng lực căn cứ nghi thức khác biệt tâm cùng thể gia tăng tỷ lệ sẽ có khác biệt năng lực đặc thù cũng có chỗ khác biệt mà những cái kia lựa chọn giữ gốc hàng lợm ba lần tẩy lễ gia tăng thuộc tính hẳn là sẽ không quá nhiều hẳn là sẽ không vượt qua năm thể chỉ có cái này dạng mới có thể bị s ử một kiếm h i ể u sát đương nhiên sửa thiên phú có thể đem chỉ số này lại thêm đến một hai điểm một lần lại một lần cực hạ t ẩ lễ hoàn toàn chính là quả cầu tuyết làm cực h ạ n ba lần t ẩ lễ hoàn thành về sau đối mặt hàng lợm ba lần t ẩ lễ Quả bản、e、đó, thực bất chính căn là đối n nói nghiền không đáng. xung lần nhị g Gộ càng cấp trách có trực chém cái tấn ép tiếp phát độ, đều đó, Khó dai. giờ là lở lễ lấy thể thán. quá sau tẩy ra Sau s ẹ bây l ệ u phương á đoán n đi. đối lấy lực, kẹt Về thực h p dĩ nhiên không phải hàng lợm ba lần tẩy lễ nhưng lại có thể rất lớn gửi tới đánh giá ra đối phương hạn chót ở đâu lần nữa sau khi tăng lên vụ lại bẹ ở hô hấp pháp tụ lực thời gian càng nhiều bền bị thời gian càng dài cuồng lôi điệp ra số tầng càng nhiều nhất là lôi thần làm lôi thần có thể dùng cuồng lôi giảm bất tụ lực thời gian lúc hết thể liền trở nên bất đồng dù là còn có chí ít một giây tụ lực thời gian tại có thể đối gỗ hẹn tớ tới nói đã có thể đem hắn xem như thông thường t ắ t chiến thủ đoạn đối với cái này lần cùng vị k i a thủ hộ kỵ sĩ quyết đấu cũng càng có n ắ m chặt có cái gì là một đạo xét không giải quyết được sao có vậy liền hai đạo ba đạo bốn đạo một đạo tiếp lấy một đạo luôn có thể đánh chết đối phương đáng tiếc duy nhất chính là xét muốn tăng lên uy lực đoán chừng phải lần sau tẩy lễ rồi lần này tẩy lễ tìm được đi tới phương hướng lần tiếp theo liền nên là phóng ra một bước gỗ ẹ n tớ diễn lặng thầm nghĩ liền nhìn về phía lần thứ hai nghi lễ dựa tội đấm máu không giống với trước đó tại hoàn thành ma luyện nghi thức về sau đấm máu nghi thức tin tức càng thêm t ư ở n g tận rồi một mình chiến thắng cường đại đối thủ mười chín một h â m không trăm sáu phán định chưa thông qua ma luyện nghi thức đã hoàn thành phán định thông qua có không bắt đầu đấm máu nghi thức đã mười chín lần gỗ hẹn t nhớ lại không đơn thuần là trước mắt thế giới còn có ở quê hương thì tình hình tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện vận khí của mình thật sự không tệ mỗi một lần đều là hiện tượng hoàn sinh sống tiếp được sơ làm một mình chiến thắng mười ba lần cường đại đối thủ ta mười chín lần đã vượt qua hắn gỗ h t tự hỏi nhưng không có bắt đầu đấm máu nghi thức hắn hy vọng góp cái c h ỉ n h tiến đến hai mươi lần mà lại em l ậ y cũng đã nói chiến thắng lực lượng ngang nhau đối thủ càng nhiều nghi thức hiệu quả lại càng tốt gỗ hẹn tớ hy vọng là có thể càng nhiều càng tốt đương nhiên đây là tại an toàn điều kiện tiên quyết nếu như không an toàn lời nói hắn lập tức liền bắt đầu tẩy lễ tiếp đó gỗ hẹn tớ dấn mở chuyên gia vũ khí đơn độc một loại tuyển hạ lập tức rất nhiều vũ khí tên xuất hiện ở trước mắt đ a o thương kiếm kích b ú a dịu câu xin chờ một chút thường thấy vũ khí còn có lưu tinh truy dây thường tiêu hai đầu kiếm chở kỳ môn binh khí nhưng không có vũ khí nóng đã không có s ú n g ống cũng không có thuốc nổ loại hình cái này khiến gỗ hẹn tật cảm nhận được nhàn nhạt thất vọng hắn vừa mới còn tưởng tượng lấy bản thân trở thành thuốc nổ chuyên gia lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức xử lý càng nhiều bệnh nhân mà khi cái này luyện tưởng phá diệt về sau gỗ hẹn tật ánh mắt đặt ở trường kiếm cùng trên truy thủ đây là hai loại thường thấy nhất vũ khí cũng là dễ dàng nhất lấy được cuối cùng gỗ hẹn tật đem ánh mắt nhìn về phía trường kiếm truy thủ hắn đã nhập môn giờ phút này tăng lên tới chuyên gia cấp bậc chẳng khác gì là vô duyên vô cớ ít đi hai cấp bậc cái này đối một loại nào đó thời khắc cực độ keo kiệt q u ỷ gỗ ẹ n tờ tới nói quả thực là đau đến không muốn sống mà lại kẹt đi về chỉ dùng kiếm vũ khí lạnh trường kiếm chuyên gia năm này tháng nọ luyện tập tiếp tục không ngừng thực chiến trường kiếm trong tay ngươi đã điều khiển như cánh tay giống như đã trí mạng lại hoa lệ nó đã bắt đầu có phong cách của mình hiệu quả y năm cơ sở nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia một thể bốn nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia một vũ khí lạnh trường kiếm đạt tới tinh thông cấp bậc thu hoạch được tinh thông tuyển hạng cầm kiếm huấn luyện cầm kiếm huấn luyện vô số lần huấn luyện nhờ người đ ố i kiếm có không có gì sánh kịp quen thuộc bất luận là cái nào một thanh kiếm người chỉ cần ngắn ngủi quen thuộc liền có thể nhanh chóng vào tay phán định vũ khí lạnh đạt tới chuyên gia cấp bậc có thể thu hoạch được mau l ệ mạnh lực hoa lệ trí mạng một trong tuyển hạng mau l ệ truy cầu no hơn xuất kiếm mạnh lực truy cầu thế đại lực chấm xuất kiếm hoa lệ kiếm ký hoa lệ làm người không kịp nhìn trí mạng yếu hại yếu hại yếu hại một cách trí mạng xuất kiếm đánh d bốn loại phong cách kiếm kỹ sẽ ảnh hưởng đến người đại sư cấp t u y ể n hạng Ừm. cung tay không cận chiến hết lần này đến lần khác lựa chọn k h á c b i ệ t vũ khí lạnh trường kiếm lại là một lần lựa chọn đối mặt với bốn cái tuyển hạng, -E、t u y ể n hạng gộ hẹn t ậ không chút do dự bỏ qua hoa lệ hắn không thích lôi lôi kéo kéo chiến đấu hắn quen thuộc trong thời gian ngắn nhất bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu sở dĩ còn lại mau lẹ mãnh lực trí mạng ba cái t u y ể n hạng bên trong trí mạng thích hợp hơn hắn vũ khí lạnh trường kiếm đạt tới chuyên gia cấp bậc thu hoạch được chuyên gia t u y ề n hạng trí mạng. trí mạng yếu hại yếu hại yếu hại một cách tr hiệu quả kỹ không chấm năm thân thể lại một lần điều chỉnh bắt đầu rồi bất quá cùng trước đó khác biệt lần này điều chỉnh rất nhanh liền kết thúc có trước làm nền gỗ hẹ、e、tật thể cơ hội là không phát ra gì mà kỹ trong đầu hắn nổi lên càng nhiều yếu hại công kích thủ đoạn cùng liêu âm thối trực tiếp một dạng những này kiếm kỹ chính là cáo chi lấy gỗ hẹ、e、tật tại bất luận cái gì tư thế bên d ư ớ i như thế nào tốc độ nhanh nhất đâm xuyên địch nhân yếu hại đối với lần này gỗ hẹ、e、tật rất thích nhất là lăn lộn lúc trường kiếm nhắm ngay địch nhân hạ bộ c h ọ lên cơ h ộ là t r ớ c mắt gỗ hẹ t ậ đã cảm thấy bản thân còn có thể lại thuận thế bù một chân ngắn ngủi điều chỉnh qua đi gộ ẹ、e、tật vô ý thức lăn mình một cái chân phải thuận thế đá ra tự rước địch nhân hạ bộ sau đó một kiếm càng nhanh vung lên công kích như vậy còn kém chút ý tứ nếu như có thể thanh trường kiếm hộ thủ cải tiến có thể kích phát viên đạn lời nói liền sẽ tốt hơn rất nhiều đúng còn có trôi kiếm xứng nặng bên trong hẳn là để vào bụi đá vỏ kiếm lời nói muốn nặng nghề tường kép bên trong nên để vào độc dược chỉ cần khởi động cơ quan rút kiếm thì liền có thể tự động bôi lên độc dược treo vỏ kiếm dây lưng cũng hẳn là cải tiến thành kích phát lưới đá thòng lọng mới được theo vũ khí lạnh trường kiếm bước vào chuyên gia cấp bậc về sau gỗ hệ、e、tật trong đầu đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới trường kiếm ý nghĩ ước chừng mười mấy phút sau gỗ hệ、e、tật đột nhiên n g n g đầu phát ra thở dài kiếm không có một chỗ vô dụng trường kiếm cách dùng thật sự là bác đại tinh thâm hắn trong lúc nhất thời nghị không ra quá nhiều cần về sau tìm cơ hội tinh tế suy nghĩ mới được mà bây giờ hắn muốn trở về doanh địa cùng kẹt đi h u ê u quyết đấu chuẩn bị đã hoàn thành một phần ba giờ phút này gỗ hệ t ậ đã có tương đối nắm chắc chiến thắng đối phương nhưng không đủ hắn muốn một trăm phần trăm chiến thắng đối phương sở dĩ hắn phải đi hoàn thành còn dư lại hai phần ba mới được chương một trăm chín mươi bốn gắn đạt tới mười cầm mười ổn hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn trăm n ă m tác giả c h á n trường long chương một trăm chín mươi bốn gắn đạt tới mười cầm mười ổn frank làng gỗ ẹ n t ớ t cùng sợ tuật lẫn nhau chạm tay một cái cái sau nhai răng n ế t miệng khoanh tay t r ư ở n g lui về sau một bước lúc gỗ ẹ n t ớ t dày một cái lông mày song phương mặc dù là tại so tài nhưng đều là điểm đến là rừng gỗ ẹ n t ớ t không có sử dụng rất nhiều bí thuật hô hấp pháp sợ tuật cũng không có sử dụng chiến sĩ kỹ xảo chính là thể đối đầu không hề nghi ngờ gỗ hẹt tớ thể đối mặt ba lần tẩy lễ sau sở t u ậ t vẫn như cũ chiếm được thư phong sở t u ậ t cũng không phải cái gì hàng lợm ba lần tẩy lễ mặc dù không phải ba lần cực hạn tẩy lễ nhưng là hoàn thành qua một lần bởi vậy gỗ hẹt tớ có thể kỹ lưỡng hơn ước định lấy mình và kẹt đi Mêu thực lực trên thực tế ở trên một quyền bên trong gỗ hẹt tớ trong dự tính quyết chiến một phần ba chuẩn bị lại lần nữa hoàn thành chỉ là sở t u ậ t đột nhiên lại một quyền đánh tới gỗ hẹt tớ mới cho cùng đáp lại nhưng cùng lúc trước thế đại lực chấm khác biệt lần này vừa mới tiếp xúc gỗ h -e、t tớ liền cảm nhận được sở tuất năm đấm không có lực lượng không phải suy yếu bất lực mà là thu r ồ i khí lực cái này khiến gỗ hẹ、e、tớ n g h i hoặc đối mặt với gỗ hẹ、e、tớ n g h i hoặc sơ tuất lại là một mặt tán thưởng ngại khí lực thật to lớn sơ tuất hy vọng tìm tới một cái càng thêm thích hợp từ ngữ để hình dung nhưng là muốn nửa ngày vẫn là lựa chọn sử dụng trực tiếp nhất mà lại nói xong câu đó về sau vị này đại công tức thứ tư đội trưởng bảo vệ trên mặt tán thưởng liền biến mất không thấy chỉ còn lại một vệ thống khổ và khỏe mắt liếc qua càng không ngừng quét nghĩ lâm một bên nghĩ lâm mang trên mặt nhàn nhạt bất đ á c dĩ nghĩ lâm đại công tức vệ đội thứ chín đội trưởng theo một ngày trước giờ gỗ trở về vị này thứ chín đội trưởng cũng theo đó xuất hiện ở doanh điện không giống với sở thuật khôi giáp trường kiếm vị nữ sĩ này trường bảo m ũ t ú i bên hông mặc dù có một thanh kiếm m ảnh nhưng là trong tay cao cỡ một người pháp trượng càng làm cho người trú mục màu vỏ quýt tóc lông mày hai mắt ánh mắt thâm thúy khuôn mặt đ u h ò a nhưng lần thứ nhất từ giờ gỗ bộ dáng biến trở về hình dạng của mình lúc lại làm cho gỗ ẹ tật giật này mình bởi vì trước đó gỗ ẹ tật cũng không có nhận ra đối phương thân phận thật sự n h ị tim n g i hoàn toàn không có sơ hở dung mạo thân sắc càng là cùng giờ gỗ giống nhau như lúc đồng thời gỗ e t t ậ cũng biết đối phương ba lần tẩy lễ sau nghề nghiệp thuật sĩ đối với lại một loại nghề nghiệp xuất hiện ở trước mặt mình gỗ e t tật ự nhiên tràn đầy h i ế u kỳ nhưng cùng có chút như quen thuộc sở tuật khác biệt nghĩ lâm có chút né tránh gỗ e t t ậ hoặc là nói nghĩ lâm không quá quen thuộc cùng người xa lạ nói chuyện có thể đối người một nhà nghĩ lâm nhưng lại tương đương khoan dung khi nhìn đến sở tuật đau đớn không ngừng vung tay bộ dáng về sau nghĩ lâm đưa tay liền vùng xuống một mảnh quan huy hào quang nhàn nhạt bao phủ ở sở tuật trên thân nhân tiện đem gỗ h t t vậy bao khỏa trong đó gỗ h t t có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thể lực tại khôi ph mà sợ tuật chính sông nghĩ lâm lộ ra một cái cười ngây ngô vị này đại công tức vệ đội đội thứ t ư lớn lên thô hào khuôn mặt lập tức trở nên có c h ú c ốc tại dạng này dưới ánh mắt nghĩ lâm s u n g gỗ hẹ tật mỉm cười rất có l ê hạ thấp người về sau liền xoay người rời đi theo đối phương rời đi một tầng không thấy được kết giới liền bể nát đây là vì miễn phải bị thăm dò mà bố trí kết giới sợ tuật muốn đuổi theo nhưng lại không dám truy cuối cùng gãi gãi đầu cười khổ nhìn về phía gỗ hẹ tật gỗ hẹ tật trợn mắt lúc này gỗ hẹ tật đã sớm nhìn ra sợ tuật muốn làm gì rồi m ư ợ bị thương danh nghĩa tới gần nghĩ lâm xem ra rất không tệ cách làm đáng tiếc bị nghĩ lâm khám phá ngươi có phải hay không cho là ta rất sợ vị này đại công tức vệ đội đội thứ tư dài hỏi g ô ẹ、e、n tớ không chút do dự nhẹ gật đầu lập tức sợ t u ộ t vừa trừng mắt nhưng ngay lúc đó liền thở dài hai mươi năm trước ta lần thứ nhất nhìn thấy nghĩ lâm thời điểm liền thích nàng ngươi biết không khi đó nghĩ lâm dùng một cây gậy gỗ liền đem một đám thổ phỉ tất cả đều giết chết cứu lô mang ta khi đó ta đã hoàn thành lần thứ nhất t ẩ y lễ nhưng là không cẩn thận chúng ta bấy toàn thân tê liệt bị những tên kia treo ở trên cây chuẩn bị mở ngược m ộ bụng tia t r ủ y thủ đã chạm đến ta ra rẻ thời điểm nghĩ lâm xuất hiện trong chốc lát thế giới đều sáng sợ tuân ngồi ở một bên cùng g ô e t t lại nhảy lên g ô e t t có chút hăng hái nghe không phải bắt quái chính là đơn thuần hiếu kỳ sau đó thì có thu hoạch ngoài ý m u ố n ngươi có phải hay không nói ta thẩm mến nghĩ lâm hai mươi năm cũng không dám nói rõ quá nhu nhược rồi không phải ta không muốn là không dám nàng là trời sinh thuật sĩ không cần t ẩ y lễ liền có thể trở thành chức nghiệp giả nhân vật mạnh mẽ mà lại theo thuế nguyệt trôi qua huyết mạch của nàng càng lúc càng nồng nặc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh mà ta dù là đem hết toàn lực hoàn thành ba lần tới lễ nhưng là tiềm lực cũng đã chấm dứt căn bản không có khả năng lần nữa tiến đến dai hiện tại có lẽ còn nhìn không ra nhưng theo thời gian trôi qua tuổi già sức yếu về sau ta khả năng ngay cả kiếm đều cầm không được rồi sợ tuột nói một cái gỗ h ẹ t ậ không biết tin tức t r ờ i sinh thuật sĩ h ừ m t r ờ i sinh thuật sĩ một chút nhị giai chức nghiệp giả thậm chí càng cao cấp bậc chức nghiệp giả hậu duệ t r ờ i sinh bất p h ẳ n người được xưng là thuật sĩ nghĩ lâm phụ thân nghe nói là phá bở quý tộc ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ nghĩ lâm mẫu thân nhưng lại tại nghĩ lâm mẫu thân mang thai thời điểm từ bỏ các nàng mẹ kiếp cậu thí phạ bờ quý tộc một đám phát tình gà trống sợ t u ộ t nói liền tức giận lên chúng điệp truy một lần bên người tảng đá phanh tảng đá trực tiếp vỡ ra mà vị này đại công tức vệ đội đội thứ tư dài vẫn là tức giận bất bình sớm tối ta muốn đi phạ bờ tìm tới cái kia h ư n đảng đem hắn treo lên rút năm nàn roi ngươi còn không bằng trực tiếp giết hắn k i ế lợi cho hắn quá rồi ngươi không biết ngay lúc đó nghĩ lâm chán ghét nam nhân không nói ngay cả cười cũng sẽ không cười ta vì đùa nghĩ lâm cười bị đánh hai trăm sáu mươi bảy lần lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy nghĩ lâm cười nếu không phải tên cố này n ta có thể chịu đòn nhiều lần như vậy sao sợ tuật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sau đó lời nói xoay chuyển sở dĩ gỗ ẹ tớ ngươi không nên hiểu lầm nghĩ lầm nàng không phải là không muốn để ý tới ngươi chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi ở chung nàng thật là rất tốt một người gỗ ẹ tớ sáng suốt lần nữa gật đầu sợ tuật lập tức n ở nụ cười tiếp tục lên loại kia thao thao bất tuyệt miêu tả gỗ ẹ tớ thì là duy trì trầm mặc như loại này lâm vào bản thân bên trong nam nhân tốt nhất đừng nói thêm cái gì lúc này ngươi có thể cảm thán ma lực của ái tình nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận hắn cố gắng nếu không bằng hữu đều có thể không có làm biết rõ điểm này gỗ hẹ、e、tật làm một canh giờ lắng nghe người về sau liên quan tới nghĩ lâm chủ đề lấy sợ tuật trên mặt tươi cười động lực mười phần một câu ta nhất định có thể cảm động nàng vì phần cuối từ đó kết thúc kẹt đi bêu tên kia kiếm rất nhanh nhưng là lấy gỗ hẹ、e、tật thiếu ra thân thể của ngươi chỉ cần ngăn chặn lại hắn nhanh tên kia không có cái gì lo lắng một quyền liền có thể đánh chết hắn sợ tuật nói đến gỗ hẹ、e、tật để ý nhất chủ đề hắn kiếm có bao nhanh gỗ h、e、tật hỏi nói không rõ ràng ta và hắn không có chân chính giao thủ qua nhưng là trước đó hắn và tư khắc tư lúc giao thủ giữ vững mười chiêu bất bại tư khắc tư đương nhiên không có ra tay toàn lực hắn cái kia thời điểm vậy hai tay hoàn hảo mặc dù tư khắc tư từng đánh giá qua hắn nói kẹt đi h y ê u có từ kiếm sĩ tiến gia i kiếm hào tiềm lực nhưng đó là trước đó hiện tại đoán chừng chỉ còn lại một cánh tay còn hoang phế lâu như vậy có một nửa không một phần ba thực lực cũng không tệ rồi tư khắc tư đại công tức trong vệ đội mạnh nhất vị kia giờ phút này theo đại công tức tiến về biên cảnh là đại công tức bên người tốt nhất thủ vệ cũng là nhà giam thủ hộ kỵ sĩ nhị giai chức nghiệp giả sao g ô h ẹ tớ nhẹ dọn thì thầm đối với s ở tuất lạc quan g ô h ẹ tớ không tỏ rõ ý kiến hắn cho tới bây giờ đều là chưa nghĩ thắng trước nghĩ bại theo thói quen phòng ngừa chú đáo đặc biệt là tại có điều kiện điều kiện tiên quyết không tự chủ được g ô h ẹ tớ á n h mắt liền nhìn về phía tay trái mình trên ngón t r ỏ vua điên chiếc nhẫn ngày mai mặt trời mọc lúc chính là quyết đấu thời gian rồi ba viên ảm đạm tinh thần bí cảnh đã toàn bộ bộ làm lạnh hoàn tất màu trắng tinh thần thì còn có bốn sáu ngày mười lăm giờ không không điểm thời gian c ủ n độ mà trừ cái này bốn cái bí cảnh bên ngoài màu xám tinh thần vậy hiện ra ở gỗ hẹ tớt r ư ớ c có không theo i ê u a o vào o kim khắc, tiến vào bí cảnh. bí g tâm càng phát ra cường đại gỗ hẹn t ậ đối với mình trực giác là tin tưởng hắn biết mình hiện giai đoạn tiến vào màu xám tinh thần sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn liền như là khi hắn nhìn về phía màu trắng tinh thần lúc loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ cảm động dạng màu trắng tinh thần đại biểu bí cảnh mới là hắn cần nhất đáng tiếc thời gian cún đầu quá dài bất đắc dĩ gỗ ẹ t t đánh mắt nhìn về phía kia ba viên ảm đạm tinh thần cùng lúc trước tiến vào thì một dạng vẫn là tiêu hao năm trăm kim khắc cái này khiến lo lắng xuất hiện cái gì ngoài định mức điều kiện gỗ hẹn -E、từ nhẹ nhàng thở ra hắn bây giờ có được một nghìn bảy trăm năm mươi kim khắc sáu ngân tắc năm nửa đồng rác trong đó bao quát hướng xỉ ra mượn tới một nghìn kim khắc cùng s ở h u ộ c ba trăm kim phiếu đầy đủ hắn đem ba cái ảm đạm tinh thần bí cảnh lại tiến vào một lần rồi như vậy vấn đề đến rồi nên trước từ chỗ nào vừa mới bắt đầu đúng lựa chọn là thành công một n ử a gỗ hẹ -E、từ tại trước đó hay dùng thuật bói toán thử qua nhưng là neo điểm thế giới thần bí nguyên tố quá mức đầm ảnh xà phệ đôi thuật căn bản không có tác dụng ta tiến vào bí cảnh mục đích cơ bản không thay đổi vẫn là huyết tinh vinh dự nếu như có thể mà nói tiện thể tính gộp lại hoàn thành càng nhiều nghi lễ rửa tội cần thiết điều kiện tia phản phất đất hoang bình thường tràn ngập điên cùng địa phương không xác định nhân tố quá nhiều trước từ bỏ ẩn giấu đi thần bí lấy truyền thuyết đô thị hiện hiện đô thị cuối cùng rời đi thì náo r a động tính quá lớn có thể sẽ gây nên phiền thoái không cần thiết còn có hắn vị kia trên danh nghĩa giữa phụ chỉ l à n g h e danh tự cũng cảm giác sẽ có phiền thoái càng lớn ngược lại là trước hết nhất hất lên và rốt mạpô áo lót hạt tây nhờ muốn an toàn nhiều mặc dù còn có một số còn để lại nhưng là đại phương h mã bộ còn có vương thất cố vấn thân phận ẹ n đi nạn vậy thừa kế đại công tức chi vị g ờ giặt nhỏ trở thành quốc vương tựa hồ lần nữa tiến vào nơi này sẽ lại càng dễ một chút mà lại huyết tinh vinh dự chính là hắc cám vương triều còn để lại các quốc vương phòng tàng bảo khố bên trong khẳng định có lấy huyết tinh vinh dự xem bói mất đi tác dụng về sau gỗ hẹt tớ bắt đầu lý tính phân tích cuối cùng quyết đấu sau cùng một phần ba chuẩn bị gỗ hẹt tớ lựa chọn trở về lần thứ nhất tiến vào bí cảnh vô vô trên thân mang bụi đất gỗ ẹ t tớ hướng về doanh đ i ệ mà đi gỗ ẹ t tớ người đi làm cái gì sợ tuật xứng sở ăn cơm đã muốn đi xa vậy dĩ nhiên là cần ăn no n ê i rồi nhất là vừa nghĩ tới kìm mẹo đường phố số 11 bên trong một vị nào đó hầu gái t r ủ nghệ g ô ẹ n tật giữ mày hắn đột nhiên cảm thấy phân tích của mình bỏ sót tương đương mấu chốt một điểm sở dĩ làng gỗ ẹ n tật lựa chọn tiến vào chỗ này bí cảnh thời điểm neo điểm thế giới đã trời tối do dự mấy giờ lại phân tích mấy lần g ô ẹ n tật cuối cùng vẫn là lựa chọn nơi này vì thế hắn cho mình làm rất nhiều tâm lý kiến thiết còn nhiều ăn một bữa bữa tối nhưng làng gỗ ẹ n tật chân chính trên ý nghĩa trở về tới kìm mẹo đường phố số m ộ lúc lại là sức sở chương một trăm chín mươi lăm h ạ t lịch nhờ bầu trời đem tinh hồng lưu tinh hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn trăm sáu tác giả chán trường long chương một trăm chín mươi lăm h ạ t lịch nhờ bầu trời đem tinh hồng lưu tinh đứng tại kìm mẹo đường phố số mười một bên trong gỗ h、e、ẹ tật giữ mày giờ phút này là đêm khuya nhưng là kìm mẹo đường phố số mười một bên trong lại là một mảnh đèn kịt hắn hầu gái ma di a nam bộ c khải đều không ở mà lại hắn còn có thể rõ ràng nghe tới từ đằng xa chuyển tới tiếng súng tiếng nổ không phải lẹ tẻ là liên miên phát sinh cái gì gỗ h t ậ tự hỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi cả người như là như mũi tên rời cung vọt ra khỏi kìm mẹo đường phố số mười một sau một khắc hiu k ê u đặc hiu tiếng xé gió bên trong một viên bom từ trên trời giáng xuống vừa lúc chúng đích kìm mẹo đường phố số mười một vê anh ánh lửa lấp lóe tiếng nổ thật to bên trong kìm mẹo đường phố số mười một bay lên trời nơi xa gỗ ẹ n tớ sắc mặt dị thường khó coi hắn nhìn xem hóa thành phế tích nhà e o kiệt quỷ mát hình thức nháy mắt khởi động đau đau lòng hô hấp lúc đều sẽ cảm thấy nôi đau xé rách t i n gan gỗ ẹ n tớ không biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết hắn nhà bị tặc rồi nổ nhà hắn n g ư i còn tại trên đỉnh đầu hắn diêu võ dương a i cái này liền không có gì đáng nói gỗ ẹ tưng ầ n đầu nhìn xem dưới bầu trời đêm ba chiếc xoay quanh trên bầu trời hạt tê nhở n h cực đại phi thuyền trong mắt toát ra như có thực chất l ử a rợn hắn máy n móc tay giắt giắt hai đạo tinh hồng phóng lên tận trời theo sát phía sau chính là vô hình triệu hoán c á c c á c cạc màu đen bắt đầu hội tụ không rõ bắt đầu hiện hiện h ạ t tê nhờ n h trong pháo đài phi quải chỉnh t ề gờ g i t nhỏ ngay tại văn phòng bên trong nhanh chóng đi tới đi lui vị trẻ tuổi này gương mặt lo lắng hoặc là nói là g à y vỏ gờ giặt nhỏ chưa từng có nghĩ đến bản thân có một ngày sẽ làm bên trên quốc vương liền như là hắn chưa từng có nghĩ đến mình làm bên trên quốc vương ngày đầu tiên toàn bộ dần liền dâng lên p h o n g hỏa và vương quốc đối dần vương quốc không tuyên m à chiến vội vàng không kịp chuẩn bị dần vương quốc trực tiếp bị đánh bồi dối hoặc là chuẩn xác mà nói mất đi gờ giặt đại công tức về sau toàn bộ dần vương thất mất đi người quyết định tựa như một đài cơ mật súng máy mất đi chốt mở giống như căn bản phản ứng không kịp dù, là nhỏ nỗ lực, dù cho vị kia cố vấn xì lực tận lực cũng là hạt cắt trong sa mạc nhất là dần biên cảnh tướng lĩnh vậy mà tao nộ đâm giết ngày đầu tiên biên cảnh tuyến liền thất thủ về sau không đến b ố n phía và vương quốc tiên phong quân liền lái đến hạt tị nhờ n h hôm nay là thứ nhì tám ngày không qua không điểm mới là thứ nhì tám ngày giờ phút này thì hai bảy ngày cuối cùng nhưng toàn bộ dần đã k ế t sức thủ vệ hạt tị nhờ n h bạch sư quân đoàn trên cơ bản bị đánh tan rồi tại năm ngày trước đội dự bị dân b i n h đội ngũ đã đội lên đi lên giờ phút này gờ giặt nhỏ có thể điều động quân đội chỉ còn lại có dần vương tất h quân cận vệ có thể những người khác không biết đã từng chính là chỗ này chi quân cận vệ một thành viên gờ giặt nhỏ có thể không biết rõ chi này quân cận vệ sức chiến đấu sao đều là một đám mạ vàng ra hỏa bao quát chính hắn lên chiến trường sợ rằng ngay cả dân b i n h cũng không bằng ai xong đời ta muốn trở thành v o n g q u ố c chi quân rồi g g i á c nhỏ đột nhiên dừng bước thở dài một bên c ô v ẫ n xì lịp trầm mặc không nói vốn là thương thế chưa lành xì lịp lúc này càng là cực kỳ thê thảm một cánh tay treo ở trước ngực trên mặt càng là có nhiều chỗ vết thương đây đều là xì lịp lợi dụng bản thân bí thuật thi triển trạm thủ hành động lưu lại trên thực tế nếu như không phải xì lịp kéo dài giai đ n thủ đô hạt tệ nhỡ căn bản sống không tới bây giờ nhưng ở hôm qua xì lịp vậy đến t ự c hạn không chỉ là thân thể tối hôm qua hợp vương quốc một chi phe thần bí bộ đội vậy đạt tới tiền tuyến si lip mạo hiểm t i ế n đến trực tiếp bị đánh gây cánh tay vì thế g g i á t nhỏ đã đau lòng vừa tức vừa b ự c đau lòng bản thân cố vấn tức giận dần cựu thế k h ố nạn n vậy mà bởi vì mổ ở phòng thí nghiệm đem dần vương thất phe thần bí lực lượng tất cả đều mắc vào để hắn bây giờ căn bản không người có thể dùng vậy hạ chúng ta đi thôi si lip thấp giọng nói g g i á t nhỏ toàn thân run lên vị này trẻ tuổi quốc vương trong mắt sáng lên ánh sáng nhưng sau đó liền dập tắt mặc dù gờ g i ạ t nhỏ không có tiếp t h ụ qua chính thống vương thất người thừa kế giáo dục nhưng là thân là đại công tức thứ t ử gờ g i ạ t nhỏ thế nhưng là tin tưởng toàn bộ hạt tị nhờ ai cũng có khả năng mở duy chỉ có hắn không thể rời đi không phải là không muốn là không đi được hắn là dần quốc vương và bộ đội thần bí nhất định sẽ như là như chó điên cắn hắn không thả được chứng kiến phe thần bí những thủ đoạn kia gờ g i ạ t nhỏ thế nhưng là tin tưởng hắn tuyệt đối là trốn được nhất thời không trốn được một thế cùng hắn bị tóm trở về đủ kiểu nhục nhã còn không bằng lựa chọn thể diện điểm kết cục gờ rạt nhỏ tay mỏ đến bộ ngực túi bàn tay run dày kia là tại hạt t i nhờ n h bị vây thời điểm hắn cố ý chuẩn bị đ ư c dược thấy hiệu quả nhanh không đau nhức xin l i p ngươi đi đi lấy ngươi năng lực bọn hắn đuổi không kịp ngươi cảm tạ ngươi mười năm đến nay vì ta phục vụ cảm ơn g ờ giặt nhỏ run run rầy rầy nói hít thở sâu mấy lần vị này trẻ tuổi quốc vương mới khiến cho ngự khí của mình bình ổn xuống tới ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện cuối cùng xin mời ngài nói xin l i p thở dài vị này cô vẫn đoán được gợ giặt nhỏ muốn nói cái gì rồi xin mang bên trên ed đi nạn hắn chính là giởn vương thất sau cùng huyết mạch bất luận ngài dẫn hắn đi đâu xin cho hắn an toàn sống sót van cầu ngài dạng này thỉnh cầu cũng không có vượt quá xì、si、lịp đón trước nhìn v ẻ mặt cầu x i n người trẻ tuổi xì、si、lịp nhẹ gật đầu lấy trạng thái của hắn bây giờ mang một người đi rất khó nhưng hắn vô pháp tự tuyệt nhìn thấy xì、si、lịp đáp ứng rồi g ơ g i ặ t nhỏ thật dài nhẹ nhàng thở ra vậy vậy ta an tâm g ơ g i ặ t nhỏ nói như vậy thanh â m bên trong hiện lên g i ọ n g nghẹn nào hắn thật sự không muốn chết ta ai tới mau cứu hắn a ai có thể thản nhiên đối mặt sinh tử không biết chí ít gờ rặt nhỏ vô pháp làm được hắn đứng ở đó có chút xuất thần đột nhiên、vâng. to lớn tiếng nổ ánh lửa sáng ngời hấp dẫn vị này trẻ tuổi quốc vương lực chú ý hắn v ọ t tới cửa sổ liếc mắt liền thấy được trên trời phi thuyền đó là cái gì vì sao lại bay trẻ tuổi quốc vương run rẩy hỏi kia chính là ta cùng ngài trước đó đ ề cập qua h ọ p vương quốc bí mật vũ khí cũng là bọn hắn hai tám ngày cầm x u ố n g d ầ n lòng tin nơi phát ra si lip đáp trả mà liên tại vị này cố v ẫ n còn muốn nói cái gì thời điểm trẻ tuổi quốc vương lần nữa hoảng sợ nói như vậy là cái gì si lip lập tức t r ừ n g mắt nhìn tinh tế dò xét vị này cố vấn trong mắt dưới bầu trời đêm đen nhánh xuất hiện hai vệ tinh hồng hạt tinh、nhờ. tường thành giặt cựa ở góc tường nhắm mắt dưỡng thần liên tục không nghỉ chiến đấu đã sớm để vị cảnh sát trưởng này ở vào siêu phụ t ạ i trạng thái một bên phó cảnh sát trưởng dễ sắn cũng kém không nhiều ngược lại là dịp hai mắt càng phát ra sáng vị này gỗ ẹ tần sa phu khoanh chân ngồi ở kia trong tay súng trường đặt ở trên đầu gối từng lần một lao sạch lấy bản thân phi đao trên mặt thần sắc càng ngày càng lạnh đột nhiên xuất hiện chiến tranh phá vỡ hắn cuộc sống yên tĩnh nguyên bản hắn hy vọng có thể cùng thê tử an nhiên nhìn xem ba đứa hải tử trưởng thành kết hôn sinh con nhưng sợ rằng đạt không được và vương quốc không có cho bình dân cơ hội rút lui hạt t â nhờ bị vây được chật như n ê m tối đối với học vương quốc vị kia thống xoáy đánh được ý định gì dịp lòng d ạ biết rõ đồ thành làm hạt t â nhờ bị công phá thời điểm chính là đối phương đổ thành thời điểm cái này rất phù hợp học vương quốc nhược nhục cường thực phong cách hắn đại khái không sống nổi rồi bởi vì hắn ba đứa hải tử cùng thê tử không sống nổi một mình hắn có một thành nắm chắc đi ra ngoài nhưng là mang lên ba đứa hải tử cùng thê tử căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào sở dĩ hắn dự định làm một món lớn đặc đặc lặng lẽ mẹo eo đứng lên d ị đã nghe được học vương quốc binh sĩ công kích tiếng v a n rồi lần này hắn không có ý định thủ hắn lựa chọn chủ động xuất kích kế hoạch rất đơn giản xử lý một cái họp vương quốc binh sĩ thay đổi đối phương y phục thừa dịp loạn lẫn vào họp vương quốc đại doanh sau đó xử lý đối phương thông soái chỉ cần có thể đạt tới mười bước bên trong hắn liền có thể làm được dịp có lòng tin tuyệt đối dù là đối phương có phe thần bí nhân sĩ bảo hộ cũng giống vậy hắn tuổi trẻ thời điểm lại không phải chưa từng giết cái gọi là phe thần bí nhân sĩ tính h ta một người đột nhiên dằn sập mở hai mắt ra dịp sau này ngươi giết người ta pháo hỏa vị cảnh sát trưởng này nói giải khai mặc á o thường dây chỉnh tề thuốc nổ dây dưa ở trên người thông minh cơ linh một chút dịp nói một câu dễ sắn cũng muốn đi nhưng lại bị rắn sắt đẻ xuống vị cảnh sát trưởng này chỉ chỉ chung quanh dân binh đều làm ấy ngày nay tụ lại đến c h u n g quanh bọn họ người nếu như ba người bọn hắn đi hết những dân binh này bây giờ liền phải t a n t tác phó cảnh sát trưởng nhìn mình c ậ u tác giặt vũ vũ bản thân phụ tá bà vai dùng cái này xem như cáo biệt lời nói nói không nên lời rồi mang theo hàn ý gió đêm thổi qua đầu tường và vương quốc lại một vòng công kích bắt đầu rồi trên đầu thành quân chính quy đội dự bị các dân binh bắt đầu đánh trả mà ở lúc này Đó là c á sau đó theo bạo tạc xuất hiện tất cả mọi người tâm cảm là chìm đến đáy cốc nhưng sau đó hai vệ tinh hồng cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong không đơn thuần là trên tường thành còn có dưới tường thành thương binh doanh bên trong ma di a tại bạo tạc vang lên thời điểm cũng không chú ý mọi người ngăn cản vận ra bởi vì nàng có thể phân biệt ra được bạo tạc chuyển tới phương hướng là nhà nàng phương hướng nhìn xem bóng đen kia bên trong ánh lửa ma di a không ngừng cầu nguyện nhà mình không có việc gì phải biết đây chính là nàng chủ nhân giao phó cho nàng nhất định phải không có việc gì ạ chủ nhân ngươi sớm chút trở về ma di ạ một mực chờ đợi ngươi ma di ạ rất lợi hại bây giờ là chữa bệnh đội một viên một mực trợ giúp đại gia cứu chữa thương binh còn có khải hắn cũng rất dũng cảm hầu gái nhẹ nói thế nhưng là nói nói nước mắt liền không tranh khí chạy xuống nam buộc khải chết rồi tại trở thành dân binh về sau bị đạn lạc đánh trúng không có cứu giúp trở về là ma di ạ vì hắn đắp lên vải trắng một khắc này ma di ạ lần thứ nhất minh bạch bất lực liền như là giờ phút này bình thường nước mắt không cầm được lưu mơ hồ tầm mắt bên trong hai đạo tinh hồng phá vỡ làm người hít thở không thông hạ cám tựa như lưu tinh lại cũng không là c h ấ mắt bởi vì v â anh v â anh phi thuyền nổ tung hai viên h ỏ a cầu thật lớn xuất hiện ở trên bầu trời đêm đem toàn bộ hạt tỷ nhở đều c h i ế u sáng lập tức mọi người thấy được thành từng đám quạ đen ở trong trời đêm hội tụ c ặ c c ặ c cặp bất t ư ở n g chi minh vang vọng bầu trời đêm ma di ạ lập tức liền sủi lơ trên mặt đất kia là kinh h ỉ tách ra bất lực sau vườn hữu sau một khắc vị này hầu gái liền đứng lên nàng dùng thanh thúy thanh â m cao giọng nói là chủ nhân chủ nhân trở lại rồi chương một trăm chín mươi sáu hơ mặt nghĩ hoặc hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn trăm sáu tác giả chán trường long chương một trăm chín mươi sáu hơ mặt nghĩ hoặc ma di ạ thấy được quá đen gỡ rất nhỏ s i lip cũng nhìn thấy quả đen trẻ tuổi quốc vương trong mắt lập tức thì có ánh sáng k i ê u đặt ở độc dược bên trên tay ngay lập tức sẽ biến thành nắm đấm s i lip chi viện và r u ộ t mãi bộ các hạ không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải mang và r u ộ t mãi bộ các hạ trở về trẻ tuổi quốc vương nói như vậy ngữ khí kiên định không rời thần s ắ c không thể nghi ngờ phản phất như là người chết chìm phát hiện cuối cùng một c u ặ n cỏ cứu mạng giống như bất luận có tác dụng hay không vậy nhất định phải cầm trong tay s i lip hiểu rõ rạng này tâm tình sở dĩ hắn mang theo trong pháo đài còn sót lại dư hai trăm người đi chi viện và rốt mãi bộ rồi bởi vì vị này cố vấn rất rõ ràng người ít lời nói căn bản vô dụ tiêu phi thuyền là hợp vương quốc bí mật vũ khí hôm nay là lần thứ nhất biểu diễn như vậy nhánh tiêu hợp vương quốc phe thần bí vệ đội nhất định sẽ tại mặt đất hộ giá hộ tống gợ rất nhỏ xi lịp đ o á n được giặt dễ sắn cùng dịp đương nhiên vậy đ o á n được cùng ta chi viện mạ bô các h ạ dễ sắn hét lớn cái thứ nhất liền xông ra ngoài giặt nhìn dịp liếc mắt về sau hãy cùng đi lên dịp thì là sơ sơ do dự vậy đi theo hắn hy vọng gặp lại thấy mình vị cố chủ này có lẽ có lẽ còn có những biện pháp khác hai con thứ cấp huyết nha tri linh tự bạo trực tiếp để hai khung phi thuyền trở thành đại hòa cầu còn lại một chiếc phi thuyền cũng bị cấp tốc triệu hắn mà đến quạ đen xé ra khí nang gỗ ẹ tân nhìn xem kia chiếc cuối cùng phi thuyền đánh lấy xoáy hướng ngoài thành rơi đi lúc đáy l ò n g còn chưa phải hạ giận kịp m e o đường phố số mười một đối gỗ ẹ tân tớ tới nói ý nghĩa phi phạm từ một loại nào đó góc độ đi lên nói chính là hắn đệ nhất tòa nhà p h ò n g ở ở quê hương hắn vừa mới nghỉ hưu chỉ là lâm thời thuê lại còn không có cân nhắc kỹ mua ở đầu phong ở tại neo điểm thế giới cùng cái khác bí cảnh bên trong thì là trực tiếp thừa kế thiếu khuyết này loại từng ch sở dĩ đối với kỳ mẹo đường phố số 11, gỗ ẹ -E、tờ g i là tương đương để ý bởi vậy làm trong bóng tôi xuất hiện bốn bóng người lúc gỗ ẹ -E、tờ g i không chút do dự liền xông tới p h a n h p h a n h p h a n h bốn bóng người liên miên nổ súng nhưng là căn bản không có đánh xuyên gỗ ẹ -E、tờ g i linh giáp thuật mà bọn hắn trong miệng vang lên chú ngữ ngay tại thi triển bí thuật cũng không có chân chính trên ý nghĩa hoàn thành ẩm ẩm một đạo thô như mãng xà dòng điện t ừ trên thân gỗ ẹ -E、tờ g nhảy bắn mà ra trực tiếp đem bốn bóng người xin mức quả tiếp đó g i thế không ngừng xông về một bên trong bóng tối trong bóng tối nhân đại âm thanh hô hào hai tấm quyển trục trực tiếp xé mở hai tầng lực trường hộ t h u ẫ n bọc tại trên thân nhưng là vẫn như cũ không dùng ba ba thanh thúy hai tiếng hai tầng lực trường hộ t h u ẫ n liền á t đối phương còn muốn dây r u ộ n liền bị gỗ ẹ tật một thanh bóp lấy cái cổ xay lên hợp m ặ n đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi giai ẩn chắc chắn hủy diệt vợ vạn hô lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong gỗ hẹ tật trong tay liệt diễm liền phun ra ngoài liệt diễm cắn nuốt đối phương thân thể liệt diễm che mất thanh âm của đối phương nhưng liệt diễm nhưng không có để gỗ ẹ、e、tần nộ khí triệt để lắng lại đơn giản ngữ đã để gỗ ẹ、e、tần đoán được đại khái giai ẩ n vương quốc bị họ vương quốc xâm lấn trước đó ẹ d n đi nản mẫu thân chặt l ọ p kẻ ờ nạ kẻ chạm bơ bố cục chỉ sợ cũng cùng lần này xâm lấn có quan hệ thậm chí nói không chừng đối phương lấy m ù a ở phòng thí nghiệm bố cục liên tiếp đâm giết gờ giặt đại công tước giai ẩ o ạ n cựu thế chính là vì họ vương quốc xâm lấn phục vụ cũng chỉ có cái này dạng mới có thể giải thích rõ ràng trước đó những cái kia điểm đáng ngờ rõ ràng có cơ hội trả thù nhưng vẫn nhắc lại kia、yeah, không phải nhắc lại mà là đợi đến càng tốt thời cơ nháy mắt nghĩ rõ ràng một chút điểm đáng ngờ gỗ ẹ -E、n tân lập tức lo lắng bắt nguồn từ mình hầu gái ma di a cùng nam b u ộ khải rồi hai người xem như hắn ở nơi này bí cảnh bên trong người quen thuộc nhất rồi dù cho ma di a chủ nghệ sáng tạo cái mới không ngừng dù cho khải cuối cùng lưu lạc làm sáng tạo cái mới thử đồ ăn người nhưng hai người đều là người tốt tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận chưa từng cắm cách mà lại tận tâm phục thị hắn đưa tay đem thi thể ném gỗ ẹ -E、n tân nhìn về phía cách đó không xa s i lip mang người đến rồi ở phía xa sĩ、si、lip liền thấy địa quang đến gần sau hắn càng là thấy rõ ràng trên đất chân cụt tay đức vị này cố vấn sau đó thì có mới chờ mong có lẽ khả năng pa j o t m ã p bộ các hạ thật sự có thể xoay chuyển chiến cuộc đương nhiên ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện liền bị vị này cố vấn ép xuống dù là pa j o t m ã p bộ các hạ cường đại hơn nữa cũng vô pháp một người xoay chuyển chiến cuộc dù sao t h â n bí sớm đã rời xa còn sót lại một tia cũng chỉ có thể đủ để bọn hắn giữ lại sau cùng tự tôn thôi vị này cô vẫn trong lòng dâng lên một tia b i hay m ã p bộ các hạ ngay trở lại rồi thật là quá tốt có ngại ở đây ta về sau kế hoạch thì càng có năm chắc vị này cố vấn nói đến như kế hoạch tự nhiên l à an toàn mang theo gờ giặt nhỏ từ hạt tể nhờ rút lui một mình hắn đối mặt học phe thần bí bộ đội có chút lực bất tòng tâm nhưng là tăng thêm gỗ ẹ tật nhưng là khắc rồi nhìn xem thi thể trên đất đi ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem học một chi phe thần bí bộ đội một nửa nhân mã diện cho dù là vị tiên học quốc vương cũng được đau lòng thật lâu sau đó lại phái ra nhân thủ lúc cũng sẽ do dự đi nghĩ tới đây vị này cố vẫn không ở trước mặt mọi người nói ra kế hoạch bây giờ còn cần thời gian gỗ hẹ tật hướng về phía si lịp nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía một bên khác khi thấy dằn sắc, dễ sẵn lúc gỗ hẹt -E、tật trong mắt có ý cười khi thấy xe của mình phú lúc gỗ hẹt -E、tật khỏe môi vệt lên khi thấy bản thân hầu gái lúc gỗ hẹt -E、tật đi thẳng về phía trước chủ nhân hoa ma di a nhìn xem gần trong gang tức gỗ hẹt -E、tật trong lòng ủy khuất lập tức liền bạo phát đi ra gỗ hẹt -E、tật đưa tay s ờ lấy hầu gái đỉnh đầu không thể không nói không đi làm cơm ma di a vẫn là rất nhường cho người thích khải đâu gỗ hẹt -E、tật hỏi khải bị đạn lạc đánh trúng nguyên bản đã thu liếm tiếng khóc ma di ạ lập tức lần nữa khóc túc tít lập tức gỗ ẹ -E、t sắc mặt tàm đạo hãn tạ nhận biết đến hạt tỷ nhờ phát sinh chiến tranh thời điểm liền đã nhường cho mình chuẩn bị tâm lý thật tốt chỉ là làm một cái quen nhau người mất đi lúc gồ e t tớ vẫn còn có chút khó chịu người bình thường đối mặt khó như vậy t h ủ lúc sẽ như cùng ma g i a bình thường tốt h t ế t gồ e t tớ xem như một người bình thường nhưng hắn không quá ưa thích tốt h t ế t là một m cái có một chút điểm lực lượng người bình thường hắn thích dùng mình am hiểu phương thức để phát tiết trong lòng khó chịu sở dĩ hắn lựa chọn chờ ta một hồi gồ e t tớ nhẹ giọng đối ma di ạ nói hắn lần nữa vô vô ma di ạ đầu trực tiếp hướng về hạt tỷ nhờ đi ra ngoài huyết nha chi linh tầm mắt đã nói cho hắn biết cựu nhân ở đâu rồi chủ nhân hai mắt đấm lệ vớt ve ma g i ạ còn không có lấy lại tinh thần giặt dễ sắn dịp đã đi theo gỗ hẹ tớt bước chân vừa mới gỗ hẹ tớt ránh mắt ba người tương đối quen thuộc cơ hồ là nháy mắt liền đoán được gỗ hẹ tớt muốn làm gì rồi nhưng bọn hắn sẽ không ngăn cản bọn hắn sẽ chỉ đi theo bọn hắn trước đó liền muốn làm như vậy hiện tại có gỗ hẹ tớt phần thắng lại thêm một thành xi lip lại là kinh hãi m ạ i bộ các hạ tỉnh táo một điểm và vương quốc hờ mắn ngay tại trong đại doanh trước một câu vị này cố vấn lớn tiếng nói sau một câu vị này cố vấn thấp giọng trên mặt còn mang theo lòng vẫn còn sợ hai t h ầ n s á c hắn rất mạnh rất mạnh vượt ra khỏi bình thường phe thần bí nhận biết hắn đã nắm giữ hoặc vương thất bí thuật có thể biến hóa thành người sói chiến đấu lực lượng tốc độ phòng ngự đều đã làm người sợ hãi đối mặt với gỗ hẹ、e、tớ đánh mắt vị này cố vấn chỉ chỉ bản thân gãy xương cánh tay không phải chính diện một kích chỉ là trà sát cái một bên đã bị đánh đoạn mất nếu như là chính diện đánh c h u n g nói đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất hoặc vương thất bí thuật người sói biến hóa gỗ h tớ nheo lại mắt hừng người sói biến hóa là học vương thất hạch tâm bí thuật trong truyền thuyết chỉ có nắm giữ người sói biến hóa bí thuật học vương thất mới thật sự là vương thất không phải cũng sẽ bị lưu đày hơn hắn là đời trước bị lưu đày người h ả i tử nhưng là nắm giữ người sói biến hóa bí thuật sở dĩ trở thành học vương thất một trong cũng là học vương thất người thừa kế và quốc vương đã sớm tuổi già sức yếu mấy năm về sau đối phương tất nhiên là học quốc vương si lim n h ẹ nói hắn còn có một câu nói không nói và vương thất tình huống đặc thù sở dĩ đối mặt người thừa kế lúc tất nhiên có ẩn nấp ở trong bóng tối vệ đội bảo hộ hẹt、e、cái này g i đi thật sự chính là chịu chết rồi. Nhưng là, nghe tới xì l ị t lời nói gỗ h ẹ tớ ngược lại yên tâm bên trong cuối cùng một tia thấp t h ỏ g trước mắt bí cảnh không ngừng biến mất thần bí khoa học kỹ thuật lực lượng tại thuốc nổ sinh ra lúc liền bắt đầu không ngừng kéo lên giờ phút này phi thuyền càng là xuất hiện như vậy máy bay xe tăng sẽ còn xa sao về sau hạt nhân san bằng tây n ấ m l ớ n đạn cũng có thể nói là sắp đang nhìn rồi nhưng là không xa sắp đang nhìn chính là không có xuất hiện đối mặt với cũ kỹ x u ố n g trường chỉ cần không bị tấp nập tập kích gỗ h ẹ tớ g i á có niềm tin xử lý đối phương thủ lĩnh nhưng hắn cũng không dám cam đoan một trăm phần trăm có thể làm được thế nhưng là xì lịp lời nói lại làm cho gỗ ẹ tật có tự tin trăm phần trăm người sói biến hoa sao cái này không khéo rồi gỗ ẹ tật không còn lưu lại xài bước hướng về phía trước màu đen đàn quạ theo sát phía sau nhất là làm gỗ ẹ tật nắm lấy dây thừng dọc theo tường thành nhảy xuống lúc b à binh sĩ đều ngây n g ẩ n cả người không phải là không có người xuất thủ chỉ là theo gỗ ẹ tật ánh mắt quét tới thành từng đám bọc binh sĩ liền ngã rơi xuống lập tức nguyên bản huyên náo chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại chỉ còn lại có liên tiếp quá minh g ắ t c ặ quà đen kêu to bên trong cô ẹ、e、tất cứ như vậy thản nhiên tự nhiên đi đến h ọ c vương quốc doanh địa trước giai đoạn vương quốc sau cùng nội tình sao tất cả mọi người đều đình chỉ công kích ta sẽ tự mình giải quyết hắn theo thanh âm như vậy trẻ tuổi cường tráng một mặt ngạo ý hơ mằn đi ra phe thần bí chiến đấu người bình thường vô pháp tham dự hoặc là nói phe thần bí lẽ ra phải do phe thần bí đến đường đối đây là truyền thống cứ việc được xưng là thủ k i ự u nhưng là vào hôm nay dạng này trên chiến trường hợt mặt vị này sáng tạo cái mới phái không ngại thủ cựu một lần liền xem như hắn trở thành họp quốc vương tấu minh đi ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính giống giống nói đến đây lời nói h ờ m ă n liền phát ra một tiếng sói gạo nhưng là đối diện gỗ ẹ tật so với hắn thanh nhâm còn muốn vang dội đến mức hờ m ă n thanh nhâm đều kém chút cắm ở trong cổ họng sau đó tại h ờ m ă n ánh mắt bất khả tư nghị bên trong gỗ ẹ tật thân thể bắt đầu cấp tốc tăng cao trong lỗ chân lông t h u cứng rắn lông bắt đầu sinh trưởng vốn là móng tay biến thành bén nhọn móng u ố t giam lanh t ừ nhô ra trong miệng r ỗ i ra song phương cơ hồ là cùng nhau biến thân cũng không phân trước sau hoàn thành biến thân người sói hóa hờ mặn cường tráng viễn siêu nhân loại tưởng tượng tiêu chừng cao hơn hai mét vừa lúc đến gỗ ẹ tân nhìn xem cao hơn chính mình lớn to con g ỗ h thờ nhịn không được phát ra s ó i sinh nghi nghi ngờ ao vương ông chương một trăm chín mươi bảy tùy cơ ứng biến g ở giảm nhỏ hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy tác giả t r á n trường long chương một trăm chín mươi bảy tùy cơ ứng biến g ở giảm nhỏ hạt tịch nhật h à n h bên ngoài bầu trời đêm bên dưới chiến hỏa tràn ra khắp nơi bên cạnh một trắng một đen hai thân ảnh ràng co thân ảnh màu trắng c a o lớn cường tráng viễn siêu thường nhân nanh luất tại ánh lửa phản xạ bên dưới nở rộ lấy hạt mang bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi thân ảnh màu trắng cường đại bởi vì thân ảnh màu trắng tên là hờ mặn nắm giữ họ vương thất bí thuật lấy lưu đầy người thân phận trở thành họ vương thất một t r ò n g cũng là họ vương thất người thừa kế tại đối g i ẩ n trong chiến tranh càng là một ngựa đi đầu công thành đoạn đất chí ít có hai mươi vị dởn tướng l ĩ n h chết ở hở mặn trong tay trong đó không thiếu có được siêu p h à m lực lượng phe thần bí nhân sĩ l o n g tin ở nơi này một trận chiến lại một trận chiến bên trong tích lũy cuối cùng đ ạ t thành tất thắng chi tâm hờ mặn trước đến nay sẽ không hoài nghi mình có thể tại hai trong vòng tám ngày đánh hạ g i a h ậ n chí ít trước một khắc đúng thế mà bây giờ hờ mắt có chút dao động hắn n g ó đầu lên nhìn xem gỗ hẹp tờ nhìn xem k i a cao hơn hàn lớn cường tráng nanh vuốt còn muốn sắc bén gỗ hẹp tờ h ờ t mặt n g ố c trệ hắn có chút không biết làm sao trên thực tế tất cả mọi người không biết làm sao giai b o n người mọi người đều đồng dạng bọn hắn nhìn xem trận k i a bên trong thân ảnh màu đen p h ả n phất đặt mình vào trong n g làm sao có thể cái này sao có thể m ạ i bộ vì sao lại họ vương thất bí thuật si l i tự lẩm bẩm dạng này tự lẩm bẩm đại biểu học trong quân đội tất cả mọi người ý nghĩ họ vương thất bí thuật vì sao lại bị ngoại nhân nắm giữ không không đúng nắm giữ họ vương thất bí thuật người liên hẳn là hợp vương thất một thành viên mà lại nhìn xem gỗ ẹ ệ tật kia t r ư ờ n g bốn m thân cao tráng kiện hữu lực tứ chi một chút học trong quân đội cao tầng đấy lòng đột nhiên có chút suy đoán bất quá những này không có quan hệ gì với gỗ ẹ ệ tờ hắn giờ phút này đem hở măn đẻ xuống đất đánh tơi b ở i phanh phanh phanh phanh phanh lợi trảo như mưa to gió lớn giống như rơi trên người hở mặn lập tức hở m ă n liền máu thịt bé bét lên hở m ă n cũng ở đây đánh trả nhưng là trong ngày thường kia cực kỳ cường hã lực lượng tại lúc này lộ ra như vậy bất lực thậm chí ngay cả gỗ hệ tật ra đều cào khớm phá theo gỗ hệ tật thể gia tăng xeo ti sói không trọn vẹn hiệu quả sớm đã đề cao đến biến thành người sói hình thái lúc thu hoạch được có thể chống cự thuốc nổ cấp bậc da lông cùng viên đạn cấp bậc công kích lợi t r ả o mặc dù n g o à i định mức thể một không có đổi nhưng đã đủ rồi phủ lấy linh giáp thuật cùng người sói bản thân da lông song trọng phong nổ hậu thuẫn hợp m ặ n nhanh u ố t đối với gỗ ẹ tờ tới nói thật sự cùng gãi ngơ ngỡ không sai bịt lắm mà gỗ ẹ tờ móng u ố t rơi trên người hợp mặt liền tựa như là đau cắt m ớ bỏ một đau một khối gọn à n g một mặt này như vậy làm người không đành lòng nhìn thẳng không sai chính là không đành lòng nhìn thẳng không ít người nhìn xem gỗ h ẹ t ấ n đánh tơi bởi hờ mặn đều vô ý thức nghiêng đầu qua thảm thật sự là quá thảm l i ê n tựa như là c h í hủ ạ hủ gặp ngao tây tạng cả hai đều thành niên cũng đều có móng nuốt cùng răng nhưng hình thể t r i n h lệnh mang tới lực lượng t r i n h lệnh để hết thể đều trở nên không chút h u y ề n n i ệ m mười mấy giây đồng hồ về sau hờ mặn liền không có khí tức hoặc vương thất một thành viên quốc vương người thừa kế chết ở h ạ t tị nhờ n g o à i thành gỗ h、e、ẹ tớt một lần nữa đứng lên một cái nhảy vọt liền hướng lấy h o c trong đại doanh phóng đi ngăn hắn lại xa kích a k í c như ở trong ngộng mới tỉnh hoặc các quân quan la lớn ẩm ẩm đã sớm tại hở m ặ n kia góp nhặt đầy đủ cuồng lôi gỗ ẹ t tớ lập tức lựa chọn phong thích thương đạo tráng kiện tựa như màu trắng mãng xà giống như dòng điện lấy gỗ ẹ t tớ làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng vào tới nhưng cái kia đã sớm quay lại tới tự nhận là không có chút nào sơ hở hoặc phe thần bí bộ đội thành viên ngay cả hừ đều không hừ một tiếng liền tất cả đều thành thắng g ố c mà binh lính bình thường càng là hải q u ố t không còn cùng lúc đó cắc cắc cạc, mang theo không g i kêu to hơn ngàn quạ đen từ trên trời đ ậ xuống vốn v binh sĩ tay lập tức bận bịuân l u ậ lên gỗ ẹ tớt thì là thừa cơ hội này vọt tới mục tiêu trước mặt một vị người mặc quân phục trên bờ vai treo lớn k i m tinh nam nhân đây là mượn nhờ huyết nha chi linh tầm mắt tỏa định mục tiêu đối phương một mực bị một đám người vây quanh cho dù là hờ mằn xuất hiện ở chiến trường lúc cũng đúng đối phương bảo trì t ô n k í n h không nghi ngờ chút nào đại nhân vật giờ phút này đối phương đối mặt gỗ ẹ tớt lúc khuôn mặt cũng là tương đương c h ấ n định dù là trong mắt có bối rối nhưng cũng là lóe lên liền biến mất ta cho rằng、Phúc. tại đối phương há mồm t r ớ c mắt gỗ ẹ tớt rung lên m ó n bướt biển đệ nguyên xoái chết rồi biển đệ nguyên xoái chết rồi và binh sĩ bên trong vang lên dạng này tiếng la tất cả mọi người nhìn thấy k i ê u cao lớn thân ảnh màu đen mang theo một cái đầu người đi ra viên đ i ê đầu người chính là hôm nay mới đổi tới tiền tuyến thị sát bí mật vũ khí biển đệm nguyên soái khi này k h o ả đầu lâu bị ném tới hoặc binh sĩ dưới chân lúc và binh sĩ sĩ khí giảm nhiều khi lại có một phiến binh sĩ bởi vì gỗ hẹ tật tăng trí nhìn chăm chú mà vô duyên vô cớ đổ xuống lúc và binh sĩ sĩ khí lại hàng làm một viên hỏa cầu từ gỗ hẹ tật v u t sói bên trong dân lên ném vào kho đạn khắp thiên hỏa chiếu sáng sáng bầu chơi đêm lúc vồn vô binh sĩ triệt để băng a a a a ma lang phân liệt sói. toàn bộ học tiên phong quân quân danh nổ sở hữu học binh sĩ trở nên không biết làm sao có chút ngoan cường muốn tiếp tục chiến đấu có chút nhát gan thì lựa chọn chạy trốn làm mấy cái tổ chức tấn công sĩ quan bị gỗ ẹ、e、p từ điểm danh về sau học tiên phong quân t à n t á t rồi giết giặt đám người cao giọng la lên phát động công kích hạt lấy nhờ còn sót lại quân phòng giữ toàn quân xuất động đuổi theo học hơn ba vạn tiên phong quân đánh c h ọ n vẹn đuổi theo ra mười dặm điệm học tiên phong quân đánh tơi bởi chạy trốn không ngừng hạt l ấ nhờ quân phòng giữ ngưng truy kích bọn hắn bắt đầu trở về hạt l ấ nhờ quét dọn chiến trường mỗi một cái quân phòng giữ đều cung k í n h đến cực hạn nhìn về phía trong chiến trường k i a đạo thân ảnh màu đen bất luận là dân binh đội dự bị vẫn là bạch sư quân đoàn còn s ấ t lại đều không ngoại lệ cho dù là x ỉ l ị c vị này cô vấn cũng là hướng về phía k i a đạo thân ảnh màu đen không lương hành lễ m ạ i bộ các hạ bệ hạ hy vọng lập tức nhìn thấy ngài vị này cô v ấ n thấp giọng nói g ô ẹ tớ nhẹ gật đầu tiếp nhận một bên áo t r à n g biến trở về hình người hắn không có loại kia tùy ý đặn co lại lớn của cậu thật biến lớn về sau y phục áo khoác hết t h ả đều biến thành máy vỡ hướng dẫn đám người nhìn thoáng qua gia hiệu về sau, gô quay người đi theo xì l ị h ư ớ n g về sau gỗ h nhìn xem gỗ ẹ、e、tật bóng lưng trong đám người đột nhiên vang lên gieo họ tháng mãi bộ các hạ và tuế một tiếng này là đột nhiên xuất hiện nhưng sau đó chính là như núi kêu biển gầm tháng Tháng. mãi bộ các hạ và tuế thanh âm từ gần đến xa từ ngoài thành chuyển đến thành bên trong sở hữu hạn tị nhở n h thị dân đi lên đầu đường bọn hắn đứng tại dưới bóng đêm nhìn chăm chú lên cái k ê u màu đen thanh âm ném lấy tôn kính ánh mắt cấp cho chân thật nhất chúc phúc trong bọn họ có bình dân có quý tộc còn có tên an mày trong bọn họ có nông phu có công tượng còn có tàn tật binh sĩ trong bọn họ có họa sĩ có điêu khắc gia còn có người ngâm thơ rong họa sĩ cầm lên bút vẽ bắt đầu miêu tả giờ khắc này điêu khắc gia nhắm hai mắt ngón tay run run mà những cái kia người ngâm thơ rong càng là ngẫu hứng phát huy hùng sư nhìn chăm chú lên thảo nguyên d a i ẩn tre trở lấy đen nhét làm g i ò nguy n nan thời khắc tất có anh hùng xuất hiện dưới ánh trăng thân hình hắn cao lớn tường tráng trong đêm tối hắn thao túng lôi đình cùng hòa diễm hắn tre trở lấy hạt tình n h ắ n bảo vệ già viên của chúng ta chúng ta lẽ ra vì hắn ca ngợi chúng ta lẽ ra ghi khắc tên của hắn hắn là học phân liệt sói hắn càng là dần cứu thế tri chủ bên hai truyền đến người ngâm thơ d ò n g tiếng ca không gọi được em h a i thậm chí còn có chút không thông t h u ậ n nhưng là tất cả mọi người đi theo h á t lên chiến tranh mang tới sợ hãi kiềm chế tại thời khắc này thu được phong thích tiếng hoan hô cùng cười nói tại thời khắc này hiện ra sau đó thấp giọng tốt thít chiến tranh mang đi trượng phu của bọn hắn huynh đệ phụ thân hoặc bằng hữu bọn hắn có khóc thầm lý do dù ai cũng không cách nào ngăn cản trên bầu trời chẳng biết lúc nào bên dưới nổi lên tiểu vũ họa sĩ dừng lại bức vẽ điêu khắc ra ngẩm đầu lên những cái k i a n g ư ờ i ngâm thơ rong càng là lần nữa bắn lên t h ủ cầm thúc thi đi thúc thi đi chúng ta a chúng ta tiễn biệt lấy người thân chúng ta tiễn biệt lấy bằng hữu ban đêm cùng chúng ta mặc niệm nước mưa vì bọn h ắ n t i ễ n đưa chúng ta tưởng niệm sẽ ở trong gió đưa đến nơi ánh mắt của chúng ta sẽ nhìn chăm chú lên các ngươi tiến lên phương hướng người thân a bằng hữu a các ngươi bước nhanh đi thôi không cần lại dừng lại người thân đâu bằng hữu a các ngươi chậm một chút đi a mời lại quay đầu nhìn một chút nguyện chúng ta tại vãng sinh tri địa gặp nhau nguyện chúng ta lẫn nhau thủ hộ t i ế ca theo ban đêm gió trôi hướng phương xa Gỗ tớ nghe dạng này tiếng ca đi vào ngài h e dạng n không cần a đ cự tuyệt một vị nhỏ tuổi hài từ thỉnh cầu nghĩa phụ nói vị này trẻ tuổi quốc vương không đợi gỗ hẹ t ớ t phản ứng cứ như vậy quỳ một chân trên đất Cảm trong ạ h ngài vội vàng chạy cứu mắt thậm chí nổi lên nước mắt lúc này gỗ ed tớ đột nhiên minh bạch vì cái gì gở giặt nhỏ thừa kế dở ẩn quốc vương vị trí mà không phải hẹn đi nạn đây không phải hẹn đi nạn hôn mê không hôn mê sự mà là coi như én đi n ả n là thanh tình quốc vương chi vị vậy nhất định sẽ là gờ giặt nhỏ bởi vì vị trẻ tuổi này tùy cơ ứng biến lại không muốn mặt tại trên người đối phương cô hẹn thật sự thấy được một tia cái bóng của mình ở quê hương câu lạc bộ thời điểm hắn và đối phương có như vậy một chút giống nhau lại thêm hắn về sau kế hoạch đúng là cần một cái thích hợp thân phận sở dĩ ừ n chương một r ă m chín ngọt ngào đường 2022-0407 t á c giả trán trường long chương một r ă m chín ngọt ngào đường nhìn thấy gỗ ẹ、e、thật gật đầu đáp ứng gỡ giặt nhỏ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra người chỉ có tại đã trải qua tuyệt vọng về sau mới có thể hiểu hy vọng đáng quý vừa mới trải qua tuyệt vọng để gỡ giặt nhỏ ký ức vẫn còn mới mẻ vào thời khắc ấy gỡ giặt nhỏ thậm chí phát thể ai cứu hắn hắn liền đem quốc vương vị trí tặng cho đối phương bởi vậy không được nói nhận làm nghĩa phụ rồi gọi ra ra đều được mà lại làm đại công tức thứ tử gỡ giặt nhỏ tuyệt đối không phải đồ đần từ nhỏ tiếp nhận giáo dục hai tuyển mắt nhiễm phía dưới đối với hạt tỷ nhờ cục diện vị này trẻ tuổi quốc vương rõ rõ rằng nhìn như thắng nhưng trên thực tế cũng bất quá là nhẹ nhàng thở ra dù sao hạt tây nhờ bên ngoài chỉ là học tiên phong quân đằng sau còn có học bộ đội chủ lực có bao nhiêu người bốn cái sư đoàn chừng sáu và người võ trang đầy đủ trải qua huấn luyện lại đều có phe thần bí bộ đội t ù y hành mà hạt tây nhờ còn có bao nhiêu người có thể sử dụng không đến một vạn trước đó học vương quốc công kích quá đột nhiên tốc độ quá nhanh giai ẩ n căn bản không có kịp phản ứng đã bị đánh tàn thế gợ ra đại công tức gặp chuyện bỏ mình cùng đại lượng quân đội tướng lĩnh bị ám sát trực tiếp để dần quân đội thành năm vẹ bảy mạng mà dần cựu thế ngu xuẩn càng là đã tiêu hao hết dần vương thất phe thần bí nội tình để lệ thuộc vào dần vương thất cố vấn phe thần bí bộ đội cơ hồ là toàn quân bị diệt duy nhất đáng được ăn mừng chính là bạch sư quân đoàn bảo vệ bản thân cuối cùng vinh dự sau đó cũng bị đánh cho tàn phế nhưng là may mắn bạch sư quân đoàn tác chiến mới đem thời gian kéo dài đến nghĩa phụ trở về mà cái này khiến hắn có một lá bài t ẩ y một tấm có thể bại bên trong thủ thắng át chủ bài sở dĩ gỡ giặt nhỏ nhất định phải đem gỗ ẹ、e、tớt kéo lên bản thân chiến xa bởi vì hắn hiểu được chỉ có có nghĩa phụ uy hiếp, hắn có có nghĩa thu hoạch được một cơ hội nhỏi một điểm thu nạp dần toàn cảnh tàn binh đối kháng hoặc cơ hội đương nhiên còn có một chút hắn tại trước đó liền đã hướng bệ tạ ý giờ khắc cách ý g bốn nước phát ra ngoại giao văn thư nhưng là trừ bỏ bệ tạ bên ngoài còn lại ý giờ khắc cách ý g cũng không có làm ra đáp lại mà làm ra đáp lại bệ tạ càng là muốn dần đại lượng thổ địa làm thù lao thậm chí tại kia phong hồi âm bên trên bệ tạ vương thất tương đương không khách khí nói rõ nếu như không cho bọn hắn cũng sẽ bản thân tới bắt bỏ đá xuống giếng không nghi ngờ chút nào bỏ đá xuống giếng không cho kia là trước đó rồi hiện tại hô gơ giặt nhỏ hít một hơi thật sâu hắn lần nữa hướng gỗ ẹ tật hành lễ nghĩa phụ mời ngài ngồi ở đây ta cần ngài tới giúp ta làm ra cuối cùng lựa chọn triệu tập tham mưu họp gơ giặt nhỏ đối xì l ị p phân phó nói xì l ị p gật đầu rời đi một lát sau ba vị tham mưu xuất hiện gơ giặt nhỏ sờ mặt lại phải biết tham mưu c ù n g cố vẫn khác biệt cái sau phần lớn nắm giữ thần bí siêu phàm lực lượng đối với từng cái vương thất cũng phải cần tranh thủ lực lượng số lượng tương đương thơt mà tham mưu khác biệt đảm nhiệm cùng loại bí thuật túi khôn đoàn vai diễn các tham mưu mỗi một quốc vương phòng bên người đều có mấy chục người giai còn vương thất cũng không ngoại lệ. mà bây giờ chỉ có ba vị trẻ tuổi quốc vương cũng không có hỏi thăm càng nhiều hắn biết rõ xảy ra chuyện gì tạ gỗ h、e、ẹ t ầ n xuất hiện trước một khắc tất cả mọi người muốn rời khỏi hạt tinh nhờ bao quát hắn cái này quốc vương sở dĩ hắn có quyền gì trách cứ những người khác đâu dù sao hắn mới vừa vặn trở thành quốc vương cũng không có đưa cho những cái kia các tham lưu tí xíu tiền lương nhưng phụ thân của hắn cho bởi vậy gợ giặt nhỏ cho là nên đem những người này đưa tiến đi hỏi thăm phụ thân của mình phải chăng tha thứ những người này gợ giặt nhỏ nghĩ như vậy cũng là làm như thế hắn xông xì ly khoa tay thủ thế s i lập long biết rõ lần nữa rời đi tại một ít thời điểm s i lập năng lực xa so với trong tưởng tượng dùng tốt vốn nên chú ý tới gờ giặt nhỏ thủ thế ba vị t h a g mưu hoàn toàn không có chú ý tới bởi vì bọn hắn tất cả đều một mặt sùng tính mà nhìn xem ngồi ở bên cạnh g o ett lấy sức một mình xoay chuyển chiến cuộc cứu vớt hạt t n h nhờ anh hùng pa rốt mãi pô các h ạ trong đó một vị trẻ tuổi điểm t h a g mưu không chút do dự k h ô n g mình hành lễ còn thưa hai vị lập tức theo sát trong đó tới, tới tới ta vì mọi người giới thiệu vị này chính là nghĩa phụ của ta pa rốt mãi pô các h ạ So với cái này tham mưu hội nghị, gỗ hẹn tất càng h thêm chú ý là hắn trước mắt văn tự tiến vào bí cảnh phán định bên trong nắm giữ chìa khóa mật phán định thông qua người nắm giữ vì lần thứ hai tiến vào phán định bên trong phán định người nắm giữ lấy vốn có thân phận tiếp tục hành tẩu tại bí cảnh bên trong phán định thông qua bối cảnh ngươi lần nữa quay trở về hạt t i n h nhờ vốn là ngươi có một hệ liệt dự định nhưng khi một viên đạn pháo từ trên trời r i á n xuống nổ nát ngươi phòng ốc về sau kế hoạch của ngươi bị rối loạn hoàn toàn nhiệm vụ chính tuyến không dừng lại thời gian bốn phía hai mươi bảy hai mươi tám thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ rời đi phó bản lúc tự động biến mất bề ngoài cùng lần thứ nhất tiến vào thì nhất trí rời đi bí cảnh lúc sẽ tự động khôi phục đánh dấu một đã tại bí cảnh bên trong thu hoạch được thân phận ngươi đem không cần tiến hành nhiệm vụ chính tuyến đánh dấu hai làm bốn phía thời gian trôi qua về sau đem ngươi sẽ lập tức rời đi bí cảnh không có nhiệm vụ chính tuyến bởi vì có thân phận nhưng lại vô pháp thời gian dài hơn dừng lại là bởi vì không đủ tiền nhiều không Goetaz Goetaz nghĩ hướng trong tưởng tượng dàng. Cùng giống bằng. ngoài. đoán. So vào lo trôi thứ nhất tiến thì thực trên đất thật trước mắt Sau suy suy sợ so sánh sự đấu. muốn quả này đó, liền chiến còn lần nôm nớp lần như hắn mạnh lên bên Cũng Chứ lại mới với với, bởi vừa dễ vì bỏ bí nhưng là nồng độ quá thấp liền như là hắn mới vừa cùng cái kia hờ mặn chiến đấu dựa theo xì liệp miêu tả đối phương là hợp vương quốc người thừa kế kia tất nhiên là thiên phú thực lực đều cực kỳ cường đại nhưng trên thực tế đâu nếu như không phải là vì cẩn thận lý do theo đối phương trong tay sắp bị động lời nói hắn đối với đối phương thật sự là một kích mất mạng sở dĩ trước mắt bí cảnh dân bản địa đối thần bí hiểu rõ một chút cũng không đủ c h i t đ ể căn bản không biết chân chính trên ý nghĩa thần bí đạt tới trình độ nhất định sau sẽ phát sinh cái gì dù là có bảy anh hùng cùng hát cám vương triều ghi chép cũng giống như vậy sợ rằng cũng làm thành là truyền thiết rồi bởi vậy hắn cho rằng muốn cải biến một lần kế hoạch hắn tiến vào bí cảnh là vì thu hoạch càng nhiều hết tinh vinh dự điểm này tự nhiên là sẽ không cải biến thay đổi sẽ là thu hoạch phương thức thứ tương đối ôn hòa trở nên tương đối cấp tiến một chút đương nhiên còn có một chút không thay đổi phương thức lời nói thời gian khả năng có chút không đủ dùng hắn ban sơ kế hoạch là dựa theo thời gian ba tháng thiết định lấy ôn hòa phương thức đến thu hoạch tham quan các quốc vương phòng t i ề n tổ khôi giáp vũ khí cơ hội nhưng bây giờ chiến tranh xuất hiện cơ bản không thể nào chỉ có thể cải biến nhưng g ộ、e、ẹ tật trong tính cách cẩn thận để hắn còn có một tia lo lắng sở dĩ gỗ hẹn -E、tớz một bên tự hỏi một bên vậy do dự thẳng đến hắn thấy được ma di ạ hắn hầu gái liền đứng tại thành lui cầu treo bên ngoài bên người còn mang theo một đứa bé trai chủ nhân nhìn thấy gỗ hẹn -E、tớz về sau ma di ạ l i ề n miên phất tay gỗ hẹn -E、tớz đi tới hắn cúi đầu xuống nhìn đứng ở ma di a bên người tiểu nam hải đối phương chỉ có một mét cao như vậy một cái tay bưng lấy một bản thi thập phía trên có cái vết đạn sớm đã nhún máu một cái tay khác nắm chặt nằm đấm lặng lẽ giấu ở phía sau ngươi là ta là nhỏ thom ba ba là lao thom những người xấu kia đến đến rồi bọn hắn đốt nhà của chúng ta còn trọ giết ba ba cùng mụ mụ ca ca mang theo ta trốn ở trong hầm ngầm sau đó đến hạt tây nhờ tìm tránh nạn sau đó ca ca cũng đã chết tiểu nam hải mặt đen chăm chú toàn thân ô huế y phục càng là phế phẩm dậy thì là chỉ còn lại có một con lúc nói chuyện có chút mơ hồ không rõ nhưng đại khái ý tứ vẫn là biểu đạt ra tới lao thom quan trọng gỗ ẹ n tơ tỉ mỉ phân biệt lấy tiểu nam hải dung mạo trong thoáng chốc vị kia lái xe đưa hắn đến hạt tỉ nhờ n h lữ q u á n dáng tươi cười của l ã o bản liền từ trong đầu hiện hiện chất phát lại thỏa mãn thường nhạc trong tay ngươi là cái gì g ô ẹ n tơ nhìn xem tiểu nam hải chăm chú năm lấy năm đấm tiểu nam hải do dự một chút nhìn một chút bên cạnh ma di ạ tại ma di ạ cổ vũ dưới ánh mắt tiểu nam hải mở ra tay bên trong có một hạt đường ba ba lần trước từ hạt tỉ nhờ trở về thời điểm cho ta mang về hai hạt đường nói đây là pa rốt m ạ pô các hạ quà tặng để cho ta cảm tạ vị k i a các hạ ta trước đó khi nói bụng ăn một hạt còn có một hạt tiểu nam hải thành thật trả lời lấy vậy ngươi vì cái gì không hai hạt đều ăn gỗ hẹ tớ hỏi ba b à nói qua nên biết t n báo đáp ta đã đi tới hạt tinh nhờ ta có thể sẽ đụng phải ba rốt m ạ pô các hạ ta muốn đem viên này đường cho hắn cùng hắn nói cảm ơn tiểu nam hải rất k h ờ d ạ i nói hừm ta thu được rồi ba rốt m ạ pô thu được rồi gỗ hẹ tớ đưa tay cầm nổi lên đường nói như vậy vừa muốn cấp về tiểu nam hải ngây ngẩn cả người có chút không biết làm sao cuối cùng Tiểu n a m hải nhút nhát vấn đạo ngọn sao ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn n o ọ n ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn n g h n ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn h g ọ n ngọn ngọn ngọn ngọn n g ọ t ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn n g h n ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn i g ọ n ngọn ngọn n h ọ n ngọn n g ọ đ ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn n h ọ n ngọn ngọn g ngọn h ngọn ngọn ngọn ngọn ngọn t đối với ba vị tham l ư u kiến nghị g ờ rạch nhỏ tự nhiên là khuynh hướng cái thứ nhất hai người sau g rạch nhỏ căn bản sẽ không cân nhắc bệ tạ vương quốc một khi tham chiến giai đoạn vương quốc liền xong đời không sai xua hổ nuốt sói có thể lấy chỗ nhưng là càng đại khái hơn đánh giá là lao đại cùng lão nhị đánh nhau lao tam không còn rất không may giai đoạn hiện tại chính là cái này lao tam một khi bệ tạ vương quốc tham chiến tỷ lệ lớn chính là tại dần thu nạp binh l ự c lúc liền sẽ hết sức an ý phối hợp hợp vương quốc để cho đem dần vương thất toàn bộ xử lý về sau song phương lại quyết chiến đương nhiên nếu như hắn thủ quy củ hạ tràng có thể sẽ tốt đi một chút đoán chừng sẽ ở cái nào đó hồi hương trong biệt thự vượt qua quãng đời còn lại hoặc là nói dứt khoát một hai năm sau chết bệnh trên sử sách thì sẽ ghi chép giai ẩ n mười thế giai ẩ n vương quốc vòng quốc tri quân vòng quốc ba năm sau vườn bực sầu não mà chết g giạt nhỏ mới không muốn cái này dạng bất quá trong lòng có quyết định g giạt nhỏ nhưng không có quên gộ hẹn tờ với lúc lúc này gộ hẹn tờ đi đến nghĩa phụ ngài thấy thế nào trẻ tuổi quốc vương cung kính hỏi gộ hẹn tờ không có trả lời đi thẳng tới phòng họp một sừng ở nơi đó có một tấm to lớn địa đồ phía trên kỹ cảng ghi chú học bộ đội chủ lực phân bộ đã có quyết định vậy liên không do dự nữa nghĩa phụ ngài trẻ tuổi quốc vương lần nữa lên tiếng g ô h ẹ tật chỉ là nhẹ nói ta cảm thấy h o ặ bộ đội chủ lực ở đây rất trứng mắt chương một r m ư ơ chín ma lang h a 2 nghìn t á c giả c h á n trường long chương một r m ư ơ chín ma lang đêm khuya thi thản c ả mạn đứng tại quân t r ư ớ n g địa đồ trước hắn khuôn mặt nghiêm túc hai mắt sắp bén bút máy trong tay không ngừng tại trên địa đồ ghi chú mà kêu một thân thẳng tướng quân phục thì đệ vị này trung niên nhân xem ra càng phát ra uy nghiêm giai ẩn bắt lại một lát sau thi thản c ả mạn lẩm bẩm bộ đội tiên phong tin tức truyền đến hắn đều đọc qua qua hết thảy đều như tham mưu tác chiến bộ kế hoạch như thế giai ẩn trừ bỏ hạt t n h nhờ bên ngoài cũng không có cái gì ra dáng chống cự dù sao vị kia gỡ giặt đại công tức chết rồi nghĩ đến đối phương tử vong thì thản cả màn k h ẽ thở dài một cái hắn vốn là muốn ở chính diện trên chiến trường đánh bại đối phương nhưng vì họ vương quốc cường thịnh hắn không thể không lựa chọn nghe theo một chút ngoài định mức kiến nghị hiệu quả tự nhiên là nghĩ đến không sai hạt t n h nhờ hẳn là chống đỡ không đến mặt trời mọc rồi dù sao b i ể n đệ nguyên x o á i mang theo bí mật vũ khí đi trước vừa nghĩ tới vị kia biện đệ nguyên soái thì thản cả màn nhữ mày đối phương thích việc lớn hám công to hắn không thích nhưng là so với hờ m ặ n nói như rồng leo làm như mèo mửa tới nói còn đáng giá tốt kính mà hờ m ặ n thi thản c ả mặn trong mắt hiện lên một đội đối phương một chút cách làm làm hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được đặc biệt là loại kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu dáng vẻ thật không phải là một cái hợp cách học người thừa kế chân chính học người thừa kế phải có cái nhìn đại cục mà không phải cái gọi là trước trận chiến tướng nhưng hắn lại không có biện pháp gì hờ m ặ n lĩnh ngộ học vương thất hạch tâm bí thuật là lao quốc vương chế định người thừa kế duy nhất hắn không có đố kỵ chỉ là có chút k h â phục vì cái gì công việc bẩn thịu mệt ngọc đều là hắn mà vinh rượu hoa tươi nhưng đều là người khác bất quá cũng sắp rồi b i ể n đệm g i à rồi tiếp xuống tất nhiên là ta kế thừa nguyên soái chi vị đến như hờ mặn t h ì thẳng c ả mạn nghĩ tới vương thất bên trong một vị nào đó thành viên cùng hắn giao dịch trong mắt hiện lên một vệ tâm tàn nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong quân t r ư ớ n g địa đồ lần này không còn là g dờn vương quốc mà là b ệ tạ vương quốc theo ớ nạ kẻ vương quốc diệt vong đã từng cường đại nhất khắc cách vương quốc cũng bị dờn vương thất h o vương thất vệ tạ vương thất liên hợp tóm tâu sáu năm những này thổ địa cài giang l ư ợ n địa thế phức tạp rất thích hợp tàng binh mà thi thản ca mạn có thể khẳng định là b ệ tạ vương thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nhất định sẽ tại một ít địa phương tàng binh sau đó tự nhiên là thừa cơ một k í c h dành càng nhiều lợi ích sẽ là chỗ nào đâu thi thản ca mạn suy tư đột nhiên báo cáo phía trước điện thần l i n h truyền tin mang theo một phong điện báo xuất hiện ở quân sổ sách bên ngoài thi thản ca mạn không quay đầu lại chỉ là l ệ n h ngặt nói nghiệm tối nay bên ta phát động đối hạt t nhờ cuối cùng quyết chiến và rốt mạng b ngoài ý muốn xuất hiện chặt chém hở m ă n điện hạ cùng biển đ ệ nguyên soái địch quân thuận thế khởi xướng tiến công bên ta tan tác lính truyền tin âm thanh r u n dậy niệm xong đ i ệ n t h ầ n mà thi thản g cạ m ạ n không còn có chức bình tĩnh phong dòng hắn nắm lấy tấm kia đ i ệ n t h ầ n tinh tế t r a xét trên mặt tràn ngập kinh hãi tin tức chuẩn xác không thi thản g cạ m ạ n lần nữa xác nhận nói chuẩn xác bên ta lính trinh sát đã đụng phải tan tác binh sĩ lính truyền tin như nói thật lấy phi thuyền đâu thi thản g cạ m ạ n truy vấn bị vạt ruột mạng bồ đánh rơi tùy hành phe thần bí bộ đội cùng nhau vào mình lính truyền tin thanh â m càng phát ra g i n nan đủ g ắ đâu hắn cái này tiên phong con đâu thi thẳng c ả m ạ n thanh n â m nhịn không được c ấ t cao đ ú lát tướng quân đương thời liền cơi đang phi thuyền bên trong phanh lính truyền tin lời nói vẫn chưa nói xong thi thẳng c ả m ạ n liền một q u y ề n đập vào trên mặt bàn không hề nghi ngờ vì lấy biển đệ nguyên soái niềm vui đ ú lát cái này tiên phong quan ngồi lên rồi phi thuyền sau đó theo phi thuyền rơi vỡ ra hỏa này liền xong đời đối với lần này thi thẳng c ả m ạ n sẽ chỉ đánh giá gieo gió g ặ t bão đối với đối phương chết hắn không thèm để ý chút nào nhưng là đối phương chết lại làm cho tiên phong doanh triệt để mất đi quan chỉ huy biển đệ nguyên soái cùng h ợ n một cái làm dáng một cái m a n g phu hai cái này căn bản là không có cách l ư u hiệu chỉ huy bộ đội k h ố n nạn một đám k h ố n nạn vậy mà lại bị một người lập bàn thi thản c ả mạn cắn răng nghiến lời mắng thương quân lính truyền tin k i ế p k i ế p không dám nói lời nào nói thi thản c ả mạn trầm giọng nói pa rốt mã ạ p ổ giống như nắm giữ h o p vương thất hạch tâm bí thuật có thể biến hóa thành thánh lan g h ì n h thái mà lại xa so với hờ mặn điện hạ cường đại lính truyền tin cẩn thận từng ly từng tý nói đây là đâu tới tin tức thi thản ca m hỏi là những cái k i a mang theo thương binh trở về lính chính xác nói bọn hắn đều ở đây nói pa rốt m ạ bộ là ma lang là phân liệt sói nghe tới lính truyền tin lời nói thi thản g ca mạn mặt trầm như nước mỗi cái quốc gia đều có một chút truyền thuyết cố sự và vương quốc tự nhiên không ngoại lệ trong truyền thuyết từng có một vị vô pháp nắm giữ vương thất bí thuật thành viên bị lưu này lúc liền từng thể phát thể hắn nhất định trở về lấy ma lang tư thái phân liệt toàn bộ h ọ dạng này nghe đồn tại họ vương quốc thường bị dùng để hù dọa tiểu hài tử thi thản ca mạn vô cùng rõ ràng nhưng là tại trước đó thi thản ca mạn xem ra cái này bất quá chỉ là bại khuyển sửa loan thôi nhưng bây giờ hạ lệnh cấm chỉ truyền bá dạng này lời đồn ai còn dám truyền bá lời đồn quân pháp xử trí còn có những cái kia tan tác trở về binh sĩ đơn độc thanh doanh đừng để bọn hắn cùng bộ đội chủ lực tiếp xúc đúng thương quân lính truyền tin sau khi chảo quay người rời đi quân trướng thì thẳng c ạ mạng quay người đi tới địa đ ồ trước đem trước đánh dấu toàn bộ lao đi bắt đầu tâm đánh dấu mà theo dạng này đánh dấu bộ đội chủ lực bắt đầu rồi điều động càng nhiều công sự phòng ngự bắt đầu xuất hiện càng nhiều lính trinh sát bị phái ra bốn cái sư đoàn trong đêm liền bị động viên lên các binh sĩ hào hào gia nhập công binh danh sách cái này đến cái khác cỡ nhỏ thành lũy cái này đến cái khác điểm hỏa lực rậm rạp chẳng c h ị t đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn chúng tựa như là bụi gai bình thường trải rộng tại hoặc bộ đội chủ lực cùng hạt t ỉ nhờ ở giữa mà cái này chỉ dùng một ngày thời gian thị sát xong công sự phòng ngự thi thản cả màn không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không lo lắng cái gọi là pa rốt m ạ pô hắn lo lắng chính là dần ở h phản công phe thần bí siêu phàm nhân sĩ hắn đã qua tiếp xúc qua còn lâu mới có được trong tưởng tượng thần kỳ như vậy cường đại chúng đạt rồi cũng sẽ chảy máu cũng sẽ tử vong chính là bởi vì cái này dạng hắn mới không đấu kỵ hờ mặn lại cho rằng đối phương là cái mãn phu đem chính mình bại lộ tại h ỏ n g súng có lẽ một thương không có việc gì nhưng là hai thương b à phát đ ầ u một cái ngay cả bắn một lượn g là đủ đem đánh thành thịt băm rồi nhưng là dần quân đội phản công cũng không vậy thành hệ thống có quy mô quân đội sĩ khí chính vượng đ ị c h nhân như vậy mới là khiến thi thẳng ca mạn để ý may m à chính là hắn cấu trúc công sự p h ò n g ngự đủ để cho đối phương ăn đủ đau khổ chỉ cần chống cự lần thứ nhất phản công đem dần sĩ khí đánh xuống chính là ta phản kích thời điểm mà lại đũ lắp chết rồi biện đệm chết rồi h ỡ t mặn chết rồi trận chiến đấu này ta cuối cùng trở thành nhân vật chính thi thản ca mạng nghĩ đến khoe miệng không khỏi n h t lên đây là cơ hội ngàn năm một thở hắn nguyên bản còn tưởng rằng được đợi thêm mấy năm thật không nghĩ đến lập tức liền xuất hiện đi thương binh doanh thi thản ca mạng chuẩn bị đi biểu diễn một phen thu mua lòng người luôn luôn đơn giản mà hữu hiệu chỉ bất quá tại khoảng cách thương binh doanh còn cách một đoạn thời điểm hắn liền nghe đến dưới ánh trăng thân hình hắn cao lớn tường tráng trong đêm tối hắn thao túng lôi đình cùng hòa diễm hắn là báo thù ma lang hắn là h ợ phân liệt sói hắn là rốt. mã pô trận trận điệu nắn g tiếng ca tại thương binh doanh bên trong truyền xưởng lấy ca tử cũng không toàn bộ giống nhau nhưng là ca tử chủ quan lại là nhất trí đều là như nói cái kia pajốt mã pô cường đại thi thẳng ca mạn mặt lập tức châm xuống hắn đương nhiên biết do những thương binh này vì cái gì làm như thế chỉ có địch nhân đủ cường đại mới có thể lộ ra bọn hắn chẳng phải phế vật đây là nhân chi thường tình có thể hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bởi vì cơ hội này ảnh hưởng đến hắn kế hoạch ảnh hưởng đến bên cạnh hắn binh sĩ sĩ khí đi đem mấy cái kia giải lời đồn khốn nạn bắn chết t h i thản cảm ạ n định dùng nhất tàn khốc thủ đoạn k h ô n g chế cục diện mà lại hắn cũng không có lại bước vào thương binh doanh mà là quay người rời đi phanh phanh phanh ở phía sau hắn tiếng súng vang lên vị tướng quân này đáy lòng có chút buông lỏng hắn rốt cuộc nghe không được kia chuyển sướng bởi vì kia chuyển sướng sớm đã trở nên càng phát ra bí ẩn vậy càng phát ra khiến hoặc thương binh sợ hãi trước đó trên chiến trường gỗ hẹ、e、tật sớm đã trở thành ác mộng của bọn họ mà bây giờ nâng lên danh từ đều sẽ mang đến tử vong càng là bí ẩn thì càng bị người biết hiểu bí ẩn bên trong tràn ngập chết đi liền như là hoa tươi bên trong mặt hoa chê hoa g ẹ o nguyệt sau mấy tiếng vốn chỉ là tại thương binh doanh vang lên truyền s ư ớ n g xuất hiện ở quân chủ lực bên trong đương nhiên bọn hắn cũng không có chân chính trên ý nghĩa truyền s ư ớ n g bọn hắn chỉ là n g ư ơ i biết không ta cho n g ư ơ i biết một bí mật n g ư ơ i tuyệt đối không được nói cho những người khác một chuyến mười mười chuyến trăm khi s á t trời dần dần đêm đen tới thời điểm hoặc trong quân doanh liền tràn ngập một bầu không khí quái dị đợi tại trong quân trướng lần nữa nhìn chẳng t r m địa đồ suy nghĩ nên như thế nào lại thành lập hai đầu phòng tuyến thi thản cả m ạ n cũng không biết xảy ra chuyện gì vị tướng quân này cũng không quen thuộc cùng tầng dưới c h ố t sĩ quan binh sĩ ngồi cùng một chỗ ăn cơm sở dĩ hắn bỏ lỡ cơ hội duy nhất đêm sâu hơn và binh lính tuần tra tận trung cương vị nhưng khi bọn hắn nhìn về phía hỏa diễm vô pháp soi sáng địa phương lúc lại không nhịn được trên mặt sợ hãi cho dù là trong tay cầm sừng ống tay kia lại nhịn không được run đầu n h i n g ư ờ i nói đó là thật sao thật sự có báo thù ma lang thật sự sẽ phân liệt toàn bộ họ một tên trẻ tuổi binh nhất hỏi đến trưởng quan của mình không biết thiếu ý cao mày lắc đầu sau đó nhìn một chút một phía phát hiện không có người chú ý lúc này mới dặn dò thi thẳng cả mạn tướng quân hạ lệnh không nhường thảo luận những này chớ nói biết rồi đầu nhi ta chính là tên này binh nhất lập tức gật đầu nhưng sau đó liền ngu nợ g tại nguyên chỗ hắn thấy được một đạo ca bốn năm mét thân ảnh từ trong bóng tối đi ra hắn thấy được kia tựa như cùng bóng đêm bình thường màu đen da lông hắn thấy được kia sắc bén răng nanh răng nhọn hắn thấy được ma lang a a a a a a a a ma lang trẻ tuổi binh nhất thét lên phá vỡ bầu trời đêm lập tức toàn bộ học đại doanh liền nổ sợ hai binh sĩ nắm chặt x u n g ống hoang mang lo sợ nhìn chung quanh mà khi một sĩ binh trong lúc vô tình bóp cỏ thì phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp viên đạn tiếng xa kích tiếng nổ lập tức xuất hiện các binh sĩ l i ề u mạng hướng về trong bóng tối xa kích tựa hồ nơi đó ẩn giấu đi đáng sợ ma lang đến như có thể hay không n ộ thương bọn hắn căn bản sẽ không suy nghĩ bọn hắn chỉ là bản năng cự tuyệt nguy hiểm tới gần một bộ lại một bộ thi thể xuất hiện nhưng cái này cũng không có để các binh sĩ tỉnh táo ngược lại những binh lính này càng phát điên cuồng có một ít thậm chí hướng phía người bên cạnh bóc cỏ doanh thiếu đè nén không khí bên dưới loạn chiến cứ như vậy của phát máu tươi thuốc nổ x e n lẫn tiêu thảm tiêu rên không ngừng ban đêm đều muốn bị n h u ộ n thành tinh hồng sắc mà đứng tại bên ngoài trại lính người s ó i hóa gỗ hẹ、e、t ớ n lại là gãi gãi đầu một mặt một bức nga ô chương hai trăm đến hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn trăm tám tác giả chán trường long chương hai trăm đến học trại lính dị dạng chỉ là để gỗ hẹ、e、t ớ n hơi s ư ơ n g sở sau đó hắn tự hồi thật lại nguyên bản dựa theo kế hoạch gỗ hẹ、e、t ớ n làm u ố n làm cho cả h ọ p đại doanh đều l ọ t lên nhưng là hiện tại không cần tâm niệm vừa động thành đàn thành đàn cột bom quả đen từ trong bầu trời đêm đắp xuống dầm dầm dầm thì thẳng c ả mạn đốc xúc bên dưới kiến tạo lô cốt điểm hỏa lực lập tức lâm vào biển lửa vẹn vẹn không đến hai phút thì thẳng c ả mạn châu ký thác kỳ vọng công sự phòng ngự toàn bộ bị hủy rồi mà trong bầu trời đêm quạ đen còn có một n ữ a những n à y quạ đen một cái xoay quanh kéo lên lần nữa hướng về hợp đại doanh đắp xuống dầm dầm dầm kế công sự phòng ngự về sau hợp đại doanh cũng bị bạo tạc liệt diễm t h â n vệ mà tận đến giờ phút này đang chỉ huy cận vệ ngay cả lắng lại doanh khiếu thi t h ẳ n cạ mạn mới lấy lại tinh thần căn bản không có khả năng ngăn cản hữu hiệu phòng ngự vốn là loạn thành một bầy học đại doanh giờ phút này loạn hơn rồi cầm thương nơi tay thi thẳng cả màn sắc mặt xanh xám phe thần bí bộ đội đâu những cái k i a siêu phàm giả đâu vị tướng quân này là lớn chết rồi đều chết hết tiến về tìm kiếm phe thần bí bộ đội lính truyền tin một mặt hoảng sợ chạy về đến đạo phanh phẫn nộ đến cực hạn thi thẳng cả màn trực tiếp đối lính truyền tin nổ súng bộ ngực chúng đạn lính truyền tin ngã trên mặt đất lúc trên mặt còn hiện lên không thể tin mà ở lúc này thi t h ẳ n cả màn đã xoay người chạy hắn một bên chạy một bên thời r a bản thân đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tướng quân phục kia nguyên bản thẳng tướng quân phục rơi vào trên mặt đất bên trong vô số người dân qua về sau trở nên dơ bẩn không chịu nổi thi t h ẳ n g ca m ạ n thấy được nhưng không để ý tới nhiều như vậy bởi vì thi t h ẳ n g ca m ạ n muốn tiếp tục sống hắn đến bây giờ đều biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết rõ hắn nhất định phải sống sót hắn còn có mậu tưởng không chuẩn sắc mà nói là dạ tâm hắn còn không có đứng ở đèn chiếu bên dưới hắn còn không có hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay cứ như vậy chết đi hắn không cam tâm sở dĩ hắn chạy thậm chí vì để cho lần chạy trốn này càng thêm thuận lợi hắn còn đẩy ra còn sót lại dư hai tên cảnh vệ sau đó hắn hối hận rồi nhìn xem đột nhiên đứng ở trước mặt mình t r ư ờ n g cao bốn mét sơn h ắ t lang người thi thẳng ca mạn rút súng s xà kích phanh phanh phanh đường kính nhỏ đạn súng ngắn đập nện tại bị linh giáp thuật bao phủ gỗ hẹ tự trên thân căn bản không dùng được thẳng đến trong băng đạn viên đạn toàn bộ bắn sạch thi thẳng ca mạn lại liên tục bóp mấy lần có súng lúc này mới nhịn không được tự lẩm bẩm ma lang ma lang vậy mà thật sự có ma lang ta ô、oh. phức thi t h ẳ n ca mạn còn muốn nói cái gì nhưng bộ hệ tơ cũng không có cho đối phương cơ hội hắn một móng vuốt tháo xuống đối phương đầu lâu mấy cái nhảy vọt liền nhảy tới tháp canh bên trên ngửa mặt lên trời thét dài a ô kéo dài vang dội tiếng s ó i chu lập tức vang vọng bầu trời đêm nơi xa mai phục dàn sắp nghe được cái này ước định tín hiệu lúc này vung tay lên x ô n g hai ngàn khinh kỵ binh như gió bình thường vọt vào gọc trong đại doanh trong tay kỵ binh xuống trường thuốc nổ thì để nguyên bản liền hỗn loạn hoặc đại doanh càng phát ra hỗn loạn nhưng chân chính để sập những này hoặc binh sĩ thần kinh vẫn là kia đứng tại tháp canh bên trên mang theo thi thản cả mạn đầu lâu thân ảnh. Ma lang. Ma lang. phân liệt sói phân liệt sói mỗi một cái hoặc binh sĩ đều như vậy điên cùng là to bọn hắn căn bản không có lòng t h ắ n g cự phần lớn người xoay người chạy có chút vì chạy càng nhanh thậm chí ném đi súng ống của mình thắng lợi cứ như vậy đến cái này khiến không phải lần đầu tiên hợp tác với gồ ẹ n tờ giăn sắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng là vị này đã từng cảnh sát trưởng hiện tại bạch sư quân đoàn đại diện đoàn trưởng nhưng không có xứng sở c h ỉ cứ điểm cao cùng trong đại doanh công sự phòng ngự hắn gầm lên chi này từ bạch sư quân đoàn tàn binh hòa hội cưỡi ngựa dân binh đội dự bị lâm thời bệnh thành kỵ binh cũng không phải là giai ẩn chủ lực giai ẩn chân chính chủ lực còn tại đằng sau bọn hắn sớm định ra kế hoạch là phá hư phá hư hoặc đánh thắng trước công sự phòng ngự nhưng là ai có thể nghĩ tới những cái k ê u công sự phòng ngự tại gỗ ẹ thật quạ đen trước mặt là như thế không chịu nổi một kích thậm chí bọn hắn còn có thể thông s u ố t v ọ t tới hoặc trong đại doanh hết thể đều là thuận lợi như vậy thuận lợi đến dân tưởng rằng đang nằm mơ trên thực tế không đơn thuần là giảm s ứ u n g q u n h bọn kỵ binh cũng là cái này dạng bọn hắn mỗi một cái đ bọn hắn hai mặt nhìn nhau mang theo một loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng một vị đội trưởng kỵ binh thuận cán mà lên một thanh lột xuống ngọc quân kỳ trực tiếp đem chính mình chi kỵ binh này cờ đội treo lên lập tức nền đỏ cờ đội đón gió phát phối đen nhánh quạ đen đổ án nghệ xem đại điện mà ở giờ khác này chi này hai ngàn người đội kỵ binh ngũ được xưng là chim báo tử chủ yếu chiến đấu kết thúc nhưng quét đôi u giai đoạn lại tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai đến tiếp sau bộ đội đến lúc gờ rạt nhỏ trận mắt há hốc mồn mà nhìn trước mắt hết thảy và vương tất sáu vạn chủ lực tinh nhuệ cứ như vậy không còn hắn cứ như vậy đạt được thắng lợi rồi. thiên hữu gia thuần cảm tạ nghĩa phụ ta gợ rất nhỏ còn sống trẻ tuổi quốc vương dưới đ ấ y lòng gào thét lớn nếu như không phải phải chú ý dáng vẻ lời nói hắn hận không thể chạy trần c h u ồ n ba vòng lấy phát tiết hương phấn trong lòng s i l l i lập tức phái người cáo chi cả nước chúng ta đánh lui họp người xâm nhập để những cái kia đã từng bị đánh tan dần quân đội lập tức tới nơi này tụ hợp dễ sắn dẫn đầu nhân thủ cho ta đem chung quanh c o i được bất kỳ cái gì một cái họp người đều không cần bỏ qua trẻ tuổi quốc vương phân phối ấ y đúng v ậ hạ v ẫ nhưng là trong n g phó trướng t giờ bạch quân đồng o cũng không có người giặc nghĩa vụ ta đâu trẻ tuổi quốc vương nghiêng đầu sang chỗ khác dò hỏi mãi bộ các hạ đi nói thu đổi thường tiền giặc thành thật trả lời đổi t h ư ơ n g tiền g ơ g i á t nhỏ trừng mắt nhìn có chút không có kịp phản ứng trọn vẹn qua ba giây đồng hồ về sau vị này trẻ tuổi quốc vương mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra lúc này chính là một câu t r ờ i bậy ngoa tạo g ô ẹ t tớ thẳng đến hoặc vương đô thị thả phật ngươi mà đi trước chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nguyên bản g ô ẹ t tớ là muốn lợi dụng không quân ưu thế đối hoặc bộ đội trên đất liền hình thành ưu thế đ ặ kích phối hợp trạm thủ hành động triệt để xáo trộn hoặc đại doanh bố trí nhưng người nào biết rõ hắn còn không có xuất thủ đối phương bản thân liền loạn cả lên ma lang phân liệt sói gỗ h ẹ giọng lẩm bẩm xưng hô như vậy cảm giác có chút lúng túng vô hình có chút xấu hổ thế nhưng là người khác đang nghe gỗ ẹ、e、tớ lẩm bấm lúc lại là một mặt hoảng sợ nhất là cái k i a hào tâm chở khách gỗ ẹ、e、tớ đoạn đường đội xe lão bản càng là đi tới vị tiên sinh này rất xin lỗi ta muốn lỡ hẹn ta không cách nào nữa mang ngài đồng hành những này là cho ngài đền bù mời ngài nhận lấy đội xe lão bản đem một bao đồ ăn đưa tới về sau cũng không có chờ gỗ ẹ、e、tớ nói cái gì liền vội vàng xua đổi trước đoàn xe được đội xe này chừng hơn trăm mét dài cũng không phải là thương khách mà là một cái thị trấn các bình dân nam nhân trẻ tuổi nhóm nắm g a súc lôi kéo xe mang theo thê tử hải tử cùng cha mẹ hướng về phía trước mà đi đám nam nhân trên mặt thần s ắ c lo lắng bọn nhỏ thấp thỏm lo âu thê tử nhóm yên lặng cầu nguyện các lao nhân nữ mày không nói mơ mịt sợ hãi tràn ngập tại toàn bộ trong đội ngũ thỉnh thoảng vang lên tiếng vó ngựa đều có thể để cả c h i đội ngũ t h ậ t kinh nhất là vừa mới gỗ hẹn tờ ma lang phân liệt sói thanh â m đàm thoại càng làm cho c h i đội ngũ này phảng phất tao nổ mềm đàm thoại càng làm cho tri đội ngũ này h ả n g phất tao nổ mềm đàm thoại càng làm cho tri đội ngũ này phảng phất tao nổ trong lỗ mũi có thể phun ra lượt diễm tiếng sói chu có thể phát ra lôi đỉnh giết người không chớp mắt ăn người không n h ả xương ma lang thật sự đến rồi quân đội của bọn hắn đối mặt với đáng sợ ma lang toàn tuyến tan tác bộ đội biên phòng cứ điểm càng là trong một ngày liền bị công phá ma lang lập tức liền sắp tới bọn hắn bất đắc dĩ rời khỏi gia hương đến như đi đâu không biết chỉ là bản năng lựa chọn thụy n h i phật ngươi bởi vì nơi đó tường thành đầy đủ cao quân đội đủ nhiều liền như là lúc trước dần các bình dân lựa chọn hạt tỷ nhờ đồng dạng h o c á c bình dân lựa chọn thụy n i phật ngươi gỗ h ẹ tớ giim lặng không nói nhìn chăm chú lên đội xe này rời xa sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên đ ị a u mượn ngồi đội xe nghỉ ngơi gỗ hẹn tớ thể lực đã sớm hoàn toàn khôi phục lúc này bắt đầu toàn lực tiến lên tốc độ kia viễn siêu bôn u mã sức chịu đựng càng là vượt qua thường nhân tưởng tượng tại mặt trời lặn trước một khắc gỗ hẹn tớ thấy được học vương đô t h y nghi phật ngươi đây là một tòa giống như hạt tề nhờ thành lớn thậm chí muốn càng lớn một điểm vốn nên trang nghiêm túc mục nhường cho người xem xét liền sinh lòng tín ngưỡng nhưng giờ phút này lại tràn đầy bất an bất luận là thủ vệ vẫn là tiến vào m nhất là làm càng ngày càng nhiều nạn dân bắt đầu tụ tập về sau dạng này bất an lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để cao lấy g ô ẹ t tờ xen lẫn trong nạn dân bên trong dễ như chở bàn tay liền tiến vào đến thành bên trong thủ vệ thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn g ô ẹ t tờ giết mắt hoặc là nói những thủ vệ này cũng không biết bản thân phải làm gì rồi đi theo các nạn dân tiến vào thụy ni phật ngươi an trí khu về sau g ô ẹ t tờ giết núp ở góc u ấ t ăn bao khỏa bên trong đồ ăn một loại rất cứng bánh bộ nô cần dùng bong bóng mở tài năng ăn nghe đồn đây là h o ặ bình dân nhất thường ăn đồ ăn một trong có kẹt, có kẹt. g ô h tợn không có mượn n h ỏ nước dựa vào viễn siêu thường nhân rằng làm nay g hương vị có chút vị mặn trừ cái đó ra không có bất quá nếu như cái đầu lớn một chút tuyệt đối có thể sung làm tầm tuẫn uống l ớ t nước đi hải tử đốt lên nước sẽ không xảy ra bệnh một vị lao phụ nhân đưa qua một chén nước tại g ô h tợn tiếp nhận thủy hậu lao phụ nhân cũng không có ở l â u mà là mang theo một thiếu nữ cùng hai cái tôi tớ tiếp tục hướng trại dân tị nạn bên trong người chia phát ra thức ăn nước uống lao phụ nhân quần áo một mạc nhưng thần sắc thản nhiên thiếu nữ thì là mặc giáp da mang theo súng lục cùng trường kiếm cùng lão phụ nhân thản nhiên so sánh thiếu nữ rất cảnh giác xem xét bốn phía trên mặt còn có một tiêm mờ mịt dễ thúy tư không cần m ở mịt hết thể đều sẽ tốt lão phụ nhân thấp giọng an ủi tôn nữ thiếu nữ kia vừa định cần hồi đáp hai cái binh sĩ liền chạy tới thấp giọng tại trước mặt thiếu nữ nói hai câu mãi mãi ta cần rời đi thiếu nữ nói như vậy đi thôi chú ý an toàn lão phụ nhân sờ sờ cháu gái của mình đầu đưa mắt nhìn thiếu nữ sau khi rời đi trong mắt đột nhiên tuôn ra một chút nước mắt lão phụ nhân liền vội vàng xoay người lau tiếp đó tiếp tục phân phát lấy đồ ăn nước gỗ h、e、t ậ đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch nhẹ nhàng đem chén sau khi để xuống thừa dịp người chung quanh không chú ý cả người ẩn vào trong bóng tối mượn bóng đêm hướng thụy n h i phật ngươi hạch tâm thành lũy khu vực mà đi bất thình lình chiến tranh nên kết thúc chương 201 vọc truyền thống 2022-0409 t á c giả chán trường long chương 201, vọc truyền thống thành lũy sau khu trong cung điện vọc tám thế ngồi ở trên v ư ơ n g toạ ánh mắt hung ác nham hiểm hung ác quét mắt của thần mỗi một cái bị h o ặ tám thế ánh mắt quét đến h o ặ đại thần cũng không khỏi tự chủ cúi đầu đã kính sợ lại sợ hãi kính sợ đối mặt h o ặ tám thế tôn kính cùng sợ hãi, sợ hãi. thì là lo lắng ma lang xông phá phòng tuyến cuối cùng trong đại điện không khí giống như thực chất ép tới người không t h ở nổi cuối cùng vẫn là lao quốc vương mở miệng trước bên i c ả n h cứ điểm chuyện gì xảy ra quân coi giữ trong hàng tướng lãnh kế bị điệu hồ ly sơn sau đó bệ tạ vương thất phái binh tập kích bất ngờ cứ điểm trong đó giờn người cũng không có tham dự vào mà lại nhận được tình báo nói giai đ n người chỉ là thu phục mất đất liền không có tiếp tục tiến lên ngược lại là bệ tạ vương thất ngay tại sẵn sàng ra trận chuẩn bị tiếp tục tiến công quân vũ đại thần lập tức đi ra nói rõ chi tiết đạo xác định bệ tạ vương thất cùng g i n vương thất không có liên hợp v ợ p tam thế trầm giọng hỏi cái này trên tình báo nói như thế quân vụ đại thần nhất thời nghe lời chỉ có thể là kiên trì nói tình báo tình báo luôn mồm nói giúp báo trước đó chế định xâm lấn dần kế hoạch là tình báo bây giờ bị bệ tạ đánh vào lãnh địa cũng là tình báo ta cần chính là thực tế là thật sự rõ ràng đồ vật ta muốn biết đến là cái k i a ma lang là chuyện gì xảy ra mà không phải ngươi đứng ở chỗ này nói giúp báo tình báo tình báo v ợ p tam thế phẫn nộ gầm thét vị này lao quốc vương từ trên vương tọa đứng lên mặc dù tóc sớm đã hoa dâm nhưng là đối phương thân thể cường tráng trình độ nhưng vượt xa người trẻ tuổi hành tẩu như gió hai bước liền đi tới quân vụ đại thần trước mặt nổ ở cổ áo liền đem đối phương s á c h lên làm quân vụ đại thần bị tìm được sắc mặt dạng này cơ hồ muốn tắt thở lúc vị này lao q u ố c vương mới bông lòng bàn tay bịch quân vụ đại thần ngã tại kia một bên ho khan một bên nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu nói chuyện cái khác quần thần càng là câm như hến nhưng là học vương tất h hai vị khác thành viên lại là thần sắc khác biệt một người thần sắc quỷ bí một người khỏe miệng hơi vệnh a i người là học thân vương lứa tuổi người là học tám thế đệ đệ đệ đ nhỏ tuổi người là học tám thế cháu trai chính h i ế p mắt nhìn trước mắt hết thảy vị này lao quốc vương cháu trai cũng là từ lưu đày người bên trong trở về đến vương thất bên trong bởi vậy vị này t ỉ sặc thân vương rất rõ ràng cái gọi là hở mặn là chuyện gì xảy ra hở mặn căn bản không phải cái gì lưu đày người hải tử càng không phải là cái gì thiên phú gì bẩm hở mặn chính là lao quốc vương học tám thế con riêng từ nhỏ đã bị lao quốc vương tỉ mỉ bồi dưỡng thậm chí vì để cho đối phương tốt hơn nắm giữ vương thất, bí thuật, thuận lợi trở về vương thất kế thừa vương vị còn uống mộ ợt miệng h ạ chế luyện một phần dược tề liên cái này đối phương mới miễn cưỡng nắm giữ học vương thất h hắn mới thật sự là trên ý nghĩa thiên phú dị bầm thế nhưng là hắn lấy được cái gì một cái hưu danh vô thực danh hiệu một chút khắp nơi có thể thấy được bất động sản mỗi tháng cũng không nhiều lệ tiền còn có cái gì không có đây chính là toàn bộ rồi hắn lấy được những này ngay cả hở mặn một phần trăm cũng không có đố kỵ tràn ngập tại vị này tì sặc thân vương trong lòng nhanh chóng biến thành bất mãn dạng này bất mãn bị một bên lớn tuổi thân vương ạ bịt để ở trong mắt vị này lao thân vương trong mắt ý cười càng đậm lúc trước hắn chỉ là chậm một chút một bước mới khiến cho thân ca của hắn ca thu được vương vị lúc đó hắn rất không cam tâm nhưng là họ vương thất quy định cũng không phải là một mình hắn có thể chống lại nhất là thân ca của hắn ca thật sự là quá thông minh cường đại căn bản không có chừa cho hắn một chút xíu cơ hội sở dĩ hắn bỏ qua hắn đã tiếp nhận rồi cứ như vậy lấy họ thân vương thân phận đi đến nhân sinh lưỡ đồ sự thật nhưng không có nghĩ đến hớm h n xuất hiện hắn kia thông minh ca ca vậy mà vì hờ mặn làm trái h o ặ c vương thất quy định cũng làm cho hắn tìm được sơ hở hắn không ngừng người khích bác tỉ sặc cái này mã a phu thậm chí còn chuyên môn lấy đối phương danh nghĩa liên lạc thi thẳng ca m ạ n chuẩn bị sách đối phương dọn sạch trứng n g ạ i mặc dù thi thẳng ca m ạ n tên phế vật này chết rồi nhưng là c h ứ n g ngại lại bị dọn sạch rồi đương nhiên không phải toàn bộ c ò n thừa lại một điểm cuối cùng nhi lao thân vương quét mắt liếc mắt ca ca của mình cứ như vậy không để lại dấu vết lui về sau một bước hắn biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì dù sao đại bộ phận đều là hắn ăn bài vậy hạ tỳ sặc thân vương đột nhiên đi ra vị này trung niên thân vương không có không người thi lễ càng không có đối lao quốc vương tỏ vẻ ra là dù là một tia một hào kinh ý mà là đứng ở đó nhìn thẳng lao quốc vương nói từng chữ từng câu xâm lấn d ầ n là ngài ban sơ chế định kế hoạch bộ tham mưu quân bộ cũng chỉ là tại phối hợp ngài tại trước khi chiến đấu ngài đã từng nói qua hợp mặt điện hạ đã liên hiệp ở nạ kệ tàn đảng có thể một lần hành động cầm x u ố n g d a n ẩn hiện tại lại thất bại tỳ sặc không ngừng cất cao thanh âm đến cuối cùng càng là g ố n g lên ngươi là đang chất vấn ta lao quốc vương hiếp hai mắt n h ì n trăm trăm tỷ sắc không ta chỉ là ở vì mọi người minh bất bình rõ ràng là sai lầm của ngươi tại sao phải nhường tất cả mọi người gánh chịu t ỷ s ạ c nói năng có khí phách lao quốc vương kia nhau lại trong hai mắt lấp l ó e hàn mang sau một khắc giống một tiếng thu hống lao quốc vương thân hình cấp tốc bành trướng nanh đốt đột xuất màu xám cho lông dài bao trùm tại kia chừng cao ba m trên t thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại càng không có do dự hoàn thành biến thân lao quốc vương đối t ỷ s ạ c liền vào tới trung niên thân vương nhất đem kéo xuống bản thân trường bảo vậy hướng về phía lao quốc vương vào tới tiếp cận ba m thân cao so lao quốc vương còn cường tráng hơn một vòng thân thể khiến vị này trung niên thân vương không hề nhượng bộ chút nào hai người liền như là là nổi giận c h â u được bình thường đụng vào nhau Frank. tiếng vang nặng nề bên trong bốn cái móng nuốt tại riêng phần mình trên thân thể lưu lại vết thương không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chính là nguyên thủy nhất chiến đấu không chỉ có da man mà lại điên cuồng hai người không có chút nào cố kỵ chung quanh quân thần nhất là vị kia quân vụ đại thần tức thì bị lao cốt vương lợi trả quẹt tới cánh tay giang giắc đầu khớp xương tiếng vang bên trong da thị tách rời quân vụ đại thần cánh tay bay lên trời nhưng là vị này quân vụ đại thần lại là gắt gao c ẳ n răng không để cho mình phát ra tí xíu tiếng vang hắn lo lắng bị hai cái phát c ủ a quái vật để mắt tới thân là họ vương thất quân vụ đại thần hắn thật sự là quá rõ ràng họ vương thất truyền thống đã ở trong đại điện chiến đấu như vậy thì nhất định là không chết không thôi bên thắng thu hoạch được hết thảy kẻ bại mất đi hết thảy đây chính là họ vương thất truyền thống đến như bọn hắn sẽ chỉ đi theo bên thắng đây cũng là truyền thống phanh lại là một lần va chạm thì sạc thân vương bị lao quốc vương lật tung bay tới những người khác tất cả đều nhanh chóng né tránh chỉ có bị thương quân vụ đại thần trên mặt biệt vọng song đúng như vậy quân vụ đại thần biết rõ mình tuyệt đối cảm ó chết vô sinh. Theo vô b n năng, quân thần n vụ đại h ắ mắt một đem Cám, cám khắp bắt hắn tay tại thần tún trường. lại. là, lại đại cái giờ rời chiến Nhưng này quân được cổ áo, vụ ơn dễ thúy tư thị vệ giải chưa tình hồn quân vụ đại thần liên miên nói đây là thuốc trị thương đối với n g ả i thương thế có chỗ tốt người mặc giáp da thiếu nữ móc ra một bình thuốc trị thương đưa cho quân vụ đại thần về sau cũng không có ở l â u vừa mới va chạm để càng nhiều người bị thương vị này người mặc giáp da thiếu nữ vội vàng đi cứu người nhưng bị hai con dã thú liên lụy quá nhiều người dễ thúy tư rất khó toàn bộ cứu ra chỉ có thể là hết sức mà chính là tại biến thúy tư hết sức cứu người điều kiện tiên quyết làm hai con g i ã thu dừng lại lúc cũng có vượt qua một phần ba người thụ thường còn có mấy cái quỷ xui xèo trực tiếp tử vong vọc tám thế ngã trên mặt đất t ỷ s ạ c thân vương nhấc chân rậm ở vọc tám thế trên lưng người đã từng rất mạnh nhưng bây giờ người già rồi vọc là của ta rồi t ỷ s ạ c thân vương lớn tiếng tuyên bố hắn quay người nhìn về phía quần thần chờ đợi lấy những người này tuyên thệ hiệu trung tân vương nhưng là chờ đến lại là những người này hoảng sợ vô hình t h n xác cùng với nhìn về phía sau lưng ánh mắt sau lưng tỳ sặc thân vương nhất lỗ mãng còn không có đợi vị này trung niên thân vương kịp phản ứng một cái móng đuốt liền xuyên thấu hắn lồng ngực móc đi rồi hắn trái tim sức sống mãnh liệt cũng không có đ ể vị này thân vương mã bên trên chết đi hắn trứng mắt xoay người thấy được một cái hai mm năm tả hữu người sói màu xám cho ra l ô n g trong mắt hiện lên xào trá a bíp ta giết người tì s ạ c giống giận liền hướng lấy lao thân vương phóng đi nhưng là người quen cũ vương căn vốn không có cùng tì s ạ c chiến đấu mà là không ngừng vòng quanh thậm chí cầm quần thần sung làm tấm m lập tức càng nhiều thương vong xuất hiện dễ thúy tư cắn răng giống to ạ bị thân vương mời đình chỉ cái này dạng không vinh dự hành vi đình chỉ đương nhiên đương nhiên người quen cũ vương chân dừng lại bởi vì t h s ạ c thân vương trong mắt h à o quang ngay tại tàn đi thân thể mặc dù mang theo quán tính tới nhưng lại bị người quen cũ vương nhất đem bắt v ẫ n cứ gãy cái cổ gian g g i á c tiếng vang l ê n h lảnh bên trong người quen cũ vương nhất đem ném ra thi thể hắn quay đầu nhìn về phía dễ t h ủ y tư ta nghe xong ngươi lời nói làm như vậy vì báo đáp ngươi trở thành ta thứ sáu đảm nhiệm thê tử đi ạ bị thân vương xin đừng nên hồng n ô hồng n ô ngươi sẽ không cho là ngươi bị ca ca ta điều vào cung đình là bởi vì ngươi năng lực xuất chúng a ngươi là hắn thay cái kia con riêng hở mắn lựa chọn sinh dục công cụ không hẳn là huyện chuyển một điểm gọi là vương phi còn có hiện tại xin gọi ta vì bệ hạ v ọ o g chín a bịt bệ hạ người quen cũ vương trí đắc ý đầy thu được thắng lợi cuối cùng nhất hắn cũng không tiếp tục cần nguy trang hướng về phía quần thần gạo thét lớn những n à y thần tử lập tức liền p h ụ phục ở đó chỉ có dễ thúy tư có chút xứng sờ vậy bởi vậy nàng nhìn thấy một lần nữa đứng lên hoặc t h m thế một chi không ống nghiệm bị đối phương ném tới trên mặt đất、ba. ạ bị thân vương lập tức quay đầu khi hắn nhìn thấy bình yên vô sự một lần nữa đứng lên hoặc tám thế lúc hai mắt co giục lại không chút nghĩ ngợi quay người liền hướng lấy đại điện bên ngoài chạy tới lao quốc vương trực tiếp đuổi theo huynh trưởng đại nhân xin nghe ta giải thích a a a trên hành lang tiếng têu thảm thiết liên miên nhưng q u ầ n thần lại hai mặt nhìn nhau bởi vì t i ế têu thảm không chỉ có ạ bị thân vương còn có lao quốc vương một lát sau một con trước nay chưa từng có cao lớn cường trắng đen tuyển người sói đi đến hắn hai cái móng đ ố t bên trên còn r i ê n phần mình dắt lấy một cỗ thi thể vâng hoặc tám thế ạ bị thân vương bịch bịch hai cỗ thi thể bị người xói hóa gỗ hẹ、e、tớt ném vào quần thần trước mặt hắn nhìn xem trong đại điện tất cả mọi người lên tiếng đầu lưỡi đỏ thám liếm lắp lấy răng nanh ta cho là ta thích hợp hơn trở thành n g ọ quốc vương ta nói kể xong ai tán thành ai phản đối chương hai trăm linh hai t ă n g lên hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t r ă n h chín tác giả đổi phế long chương hai trăm linh hai t ă n g lên không ai phản đối tại gỗ hẹ、e、tớt lời nói sau khi nói xong trong đại điện còn lại quần thần trực tiếp quỳ gối gỗ hẹ t ớ dưới chân miệng hô bệ hạ thuận lợi so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi không ít gỗ hẹ -E、tật vốn cho là còn cần lại nhiều xử lý hai cái đâm đầu mới được nhưng trên thực tế những đại thần này một cái so một cái thuật theo một cái so một cái cùng nhật không sai chính là cùng nhật loại kia in vào thực chất bên trong đi theo cường giả cùng nhật cho dù là vị kia bị gỗ hẹ tật dâm thẩm chú ý thị vệ trưởng dễ thúy tư cũng không ngoại lệ thậm chí đối phương còn muốn càng thêm cùng nhật một điểm bởi vì bệ hạ là trong truyền thuyết ma lang làm phân liệt sói hoàn thành sứ mệnh về sau liền sẽ dẫn đầu học một lần nữa đi đến huy hoàng ta nghe mãi mãi nói trong chuyện đều là nói như vậy mà lại làm bệ hạ ngài trở về lúc ma lang tất nhiên sẽ đến đây đại điện thay vào đó kêu mục nát chính quyền ngài mới là học chân chính quốc vương anh hùng là đem đổi sát mổ ở miệng hạ người trước khi đến vương thất bảo khố thời điểm vị thị vệ trưởng này nói như vậy cố sự sao thật sự là xâm nhập lòng người g ô ẹ tật cảm thắn một câu hắn nghe qua cố sự này hoặc là chuẩn xác mà nói chính là bởi vì nghe qua cố sự này g ô ẹ tật mới có trước đó thay vào đó gan lớn ý nghĩ nhưng hắn khinh thường học vương thất truyền thống cùng với cố sự này xâm nhập lòng người cơ hồ là không trở ngại chút nào hắn liền trở thành họ quốc vương khi tin tức kia t r u y ề n ra hoàng cung về sau sở hữu học người đều đang hoan hô lấy bọn hắn hoan hô gỗ hẹ tật danh tự bọn hắn hoan hô bệ hạ và t u ế bọn hắn may mắn lấy bọn hắn rốt cuộc đã tới chờ đợi cùng với kết cục hết thể đều sẽ biến tốt sở hữu học người đều là như thế này tin chắc tự nhiên vậy bao quát vị thị vệ trường này làm giáp ra thiếu nữ nhìn thấy gỗ hẹ tật dễ như t r ở bàn tay tìm tới quốc vương kho máu đồng thời thuận lợi mở ra lúc trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì giật mình thân sắc ngược lại là cho rằng đương nhiên bệ hạ là ma lang mà ma, ma lang bản thân liền đến từ vương thất lưu đại người như vậy đối với họ c vương thất kho đ á u q u a n thuộc tự nhiên là chuyện đương nhiên trên thực tế vô hình xuyên qua huyết nha chi linh ngay tại vì gỗ ẹ tớ chỉ đường dễ thúy tư đứng ở kho đ á u bên ngoài gỗ ẹ tớ một thân một mình đi vào liếc mắt hắn liền thấy đã từng bảy anh hùng một trong ngọc khôi giáp vũ khí không giống với giai t u n ở nạ cái loại kia trọng giáp ngọc khôi giáp cùng vũ khí là một thể là một đôi kết nối lấy bao cổ tay chào nhận đương nhiên giờ phút này cũng là vết gì l o a lộ lớn nhất khả năng phát huy người xói hóa ưu thế bao cổ tay có thể hữu hiệu phòng n g tiễn chào nhận thì là vì gia tăng công kích gô、e、giá, ẹ tất tay đánh đưa đụng、vào. vết à o v dỉ loang lổ c h à o nhận đây là đã từng ngọc vương thất tiên tổ có cùng lang danh hiệu ngọc bao cổ tay c h à o nhận xuất thân sơn lâm ngọc đã từng là ưu tú nhất thợ săn thẳng đến hắn bởi vì một con hiệu cùng một tên khác thợ săn xảy ra xung đột bị đối phương dùng thuốc say ngất về sau bán cho lúc ấy nhân khẩu con b u ô n cuối cùng trở thành hắc cám vương t r i ề u một vị đại quý tộc vật thí nghiệm vị này đại quý tộc trên người n g ọ c làm rất nhiều thí nghiệm mỗi một lần đều là đau đến không muốn sống nhưng ngọc cắn răng kiên trì lương tựa theo cứng cỏi trí tuệ họp học xong khá nhiều hắc á m vương triệu bí ẩn tri thức đồng thời cũng chờ đến sư vương dần xuất hiện không chút do dự hoặc lựa chọn cùng sư vương giờ đồng hành là giờ vương huỳnh đệ tốt n hất cũng là bảy anh hùng bên trong ưu tú nhất chính xác người sắc bén nhất thủy thủ làm bảy nước thành lập hoặc bởi vì ám thương cùng thí nghiệm mà mang tới di chứng bộc phát tráng niên chết sớm cũng không có chân chính trên ý nghĩa hậu nhân hoặc vương lựa chọn lúc trước sơn lâm quy củ từ xa thân bên trong chọn lựa người thừa kế thu hoạch được hết tinh vinh dự x bốn khi nhìn đến sắc bén nhất thủy thủ dạng này hình dung từ lúc gỗ ẹ tơ duyền dự cảm được hắn muốn bội thu rồi nhưng là nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại có bốn phần hết tinh vinh dự vui mừng ngoài ý muốn. ánh mắt nhìn về phía ở nơi này bộ bao cổ tay trào nhận bên cạnh hộp huyết nha chi linh sớm đã đã kiểm tra bên trong là một cuốn sách tịch ghi lại họ vương thất hạch tâm bí thuật làng gỗ ẹ tân mở học ra xuất ra phần này hạch tâm bí thuật thời điểm trước mắt văn t ử bắt đầu xuất hiện họ tu luyện bút ký đây là họ vương thất tiết tổ họ vương q u ố c người khai sáng họ vương tại k i a tối t ă m không ánh mặt trời trong phòng thí nghiệm thăm dò đến đôi câu vài lời kết hợp bản thân sáng tạo ra phương pháp tu luyện có thể làm cho người thu hoạch được cường tráng hơn thân thể càng lớn lực lượng tốc độ nhanh hơn cùng với kinh người tốc độ khôi phục nhưng cùng lúc sẽ mang đến một tiêu biến hóa p h á đối mặt với hỏi như vậy gộ hẹ tớ nhìn lướt qua coi như đầy đủ hết tinh vinh dự lựa chọn là lập tức văn tự bắt đầu rồi biến hóa xeo t i ệ p hết u y tế thuật sói không trọn vẹn làm ngọc vương nói bổ sung phần này cổ lao vết màu biến hóa chi thuật bên trong lúc nó bắt đầu trở nên hoàn chỉnh lên uy lực của nó bắt đầu tăng lên nhưng là nó vẫn là không trọn vẹn hiệu quả một biến thân làm người sói bộ dáng thể ngoài định mức ba t hiệu u hoạch được có thể chống h được có cựu c ế n lông, cùng sa da cấp bậc với t c quả hai có thể biến thân làm sói bộ dáng vốn có người sói cơ sở tăng thêm về sau sẽ còn thu hoạch được ngoài định mức tốc độ 150%, đồng thời khiếu giác bắt đầu trở nên cực kỳ nhạy cảm đánh dấu một biến thân người sói sói lúc sẽ tiếp tục tiêu hao thể lử đánh dấu hai trăng tròn thời điểm sẽ không c ồ n bạo biến thân đánh dấu ba này bị thuật vô pháp thăng cấp nhưng có thể bù đắp cơ sở tăng lên còn có biến sói ngoài định mức hiệu quả gộ hẹ、e、tơ hài lòng nhẹ gật đầu ngoài định mức thể cùng cao hơn phòng ngự cao hơn công kích đều là hắn mong muốn không đơn thuần là trước mắt bí cảnh neo điểm thế giới bên trong càng c ầ n hơn chỉ cần huyết tinh v i n h dự đầy đủ hắn vĩnh viễn sẽ không để ý nhiều ư ớ c điểm điểm á t chủ bài sau đó g ô ẹ tớ duyên bắt đầu dò xét vương thất kho đ á o đầy đất vàng bạc châu đ á o nhưng không có để hắn để ý đạo cụ hoặc là chuẩn xác mà nói một cái cũng không có cái này khiến g ô ẹ tớ dĩ mày trước mắt bí cảnh thần bí biến mất trình độ so với hắn trong tưởng tượng còn bếp bắt hơn trước đó đang cùng n g ọ quân đội thời điểm chiến đấu hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua cái gọi là siêu phạm nhân sĩ nhưng là những này siêu phàm nhân sĩ mặc dù nắm giữ một k i a thần bí lực lượng nhưng là trên thân nhưng không có bất luận cái gì thần bí nói bộ ngược lại là trước đó tại hạt t ì nhờ gặp phải đờ y hẹn cùng chặt lập h ẻ chạm b à cho hắn cung cấp bất tường chi minh cùng ảnh xà dao găm cái này hai cái đạo cụ t h ế nhưng là giúp đại ân của hắn nhất là bất tường chi minh theo dung hợp tiến hóa vô hình huyết nha chi linh đã sớm trở thành hắn nát không thể thiếu đồng bạn quả nhiên đương thời là vật khí vật khí gỗ h t t không tự chủ được nhìn về phía sở tệ bẹt hô hấp pháp hắn đầu tiên là nhìn xem đại sư cấp đặc hiệu vật may sau đó vừa nhìn về phía đem s ở tệ bẹt hô hấp pháp từ đại sư cấp tăng lên tới vô song cấp bậc cần bốn phần huyết tinh vinh dự cùng ba mươi vê đốt kim khắc bốn phần huyết tinh vinh dự hắn có ba mươi vê đốt kim khắc trước mắt họ vương thất trong bảo khố vậy tuyệt đối đủ vậy còn có cái gì tốt do dự s ở tệ bẹt hô hấp pháp cấp cho trợ giúp của hắn cũng không ít t â m tăng lên quan hệ đến hắn cực hạ n t ẩ y lễ mà trừ bỏ tâm tăng lên bên ngoài những cái kia đặc thù t u y ề n hạng vậy khiến gỗ ẹ tơ g ỏ n g tràn đầy vui v ẻ húng chi trước mắt họ vương thất kho báu thật sự là khó được gỗ ẹ tơ nhưng không có năm chắc tại gặp được một cái vương thất tích lũy trăm năm kho、đáu. đến như trở về neo điểm thế giới góp nhặt kim khắc ba mươi vê đốt kim khắc không phải ba trăm kim khắc cũng không phải ba nghìn kim khắc trừ phi đ ạ i công tức một nhà toàn bộ lâm nạn hắn thừa kế nhạc giam bằng không trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng mà lại nơi này chỉ là h ợ p vương thất cũng không phải là quốc khố cứ như vậy sử dụng lời nói cũng chỉ là vương thất góp nhặt khiến gỗ ẹ tật không có bất kỳ cái gì tư tưởng gánh vác sở dĩ huyết tinh vinh dự đề cao s ở tệ bẹt hô hấp pháp lập tức vương thất trong bảo khố góp nhạc tài phú bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy làm số lượng ít đi ước chừng một phần tư lúc lúc này mới ngừng lại vô song sợ tệ bẹt hô hấp pháp vậy bắt đầu hiện lên ở gỗ ẹ、e、t ừ trước mặt tiêu h à o bốn phần huyết tinh vinh dự tiêu h à o đồng giá ba trăm l i n kim khắc tiền tệ sợ tệ bẹt hô hấp pháp vô song tiến lên đường lần nữa bị trở ngại nhưng là sợ tệ bẹt nhà tiền tổ lại biết bản thân tìm được thích hợp nhất chính mình đạo lý dù cho tiến lên khó khăn chủng điệp hắn cũng sẽ không ngừng thăm dò mà ở vào cùng hắn đồng dạng cảnh giới người phải chăng có thể cảm nhận được hắn viên kia chăm chỉ không ngừng thăm dò tâm đâu vô song bốn thu hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạng chiêu tải chiêu tải tại sinh hoạt hàng ngày đối mặt cùng kim tiền tướng q u a n sự v ậ n lúc sẽ ngoài định mức tăng lên trên diện rộng tương đương tài v ậ n thu hoạch được ngoài định mức chuyên gia tuyển hạng tụ bảo tụ bảo tại sinh hoạt hàng ngày đối mặt cùng siêu phàm đạo cụ tương q u a n sự v ậ n lúc sẽ ngoài định mức tăng lên tương đương lấy được vật khí. thu hoạch được ngoài định mức đại sư cấp tuyển hạng vận may vận may tiêu hao một mai kim khắc có nhất định tỷ lệ thu hoạch được một đoạn thời gian vận may thu hoạch được ngoài định mức vô song cấp tuyển hạng tiêu thai giải ếch tiêu thai giải ếch tiêu hao một mươi kim khắc có một chút tỷ lệ giải trừ trong một khoảng thời gian sắp phủ xuống thai á c h đánh dấu một ở đây bí thuật có thể tăng lên đẳng cấp đánh dấu hai chấp hành vận may đặc biệt tiêu thai hiệu lúc có thể dùng cái khác bí cảnh đồng giá tiền tệ thay thế đánh dấu ba càng nhiều kim khắc tiền tệ có thể lấy hơi yếu phương thức để cao vận may tiêu thai tỷ lệ đánh dấu bốn vận may cùng tiêu thai giải á c h cũng không xung đột có thể đồng thời tiến hành tiêu thai giải á c h gộ hẹ、e、tân nhìn thấy cái này ngoài định mức tuyển h ẳ lúc lông mày nhữ lại hắn không nhịn được nhắc tới lên chiêu tài tu bảo vận may tiêu thai giải ếch vì cái gì như thế nhìn vẫn mắt k h mười phần huyết tinh vinh dự cùng ba nghìn vết đốt kim khắc t chương hai trăm linh ba trở mặt như là sách hai nghìn hai mươi hai n g h ô n bốn mươi tác giả đổi phế long chương hai trăm linh ba trở mặt như là sách gỗ hẹn tớ nhìn trước mắt sở tệ bẹt hô hấp pháp tăng lên tới siêu phàm yêu cầu thật có chút bị giật mình mười phần huyết tinh vinh dự đã là rất khó rồi nhưng cùng ba nghìn vây đốt kim khắc so sánh nhưng lại trở nên hơi dễ dàng ba nghìn vây đốt kim khắc vừa mới gộ ẹ t t n g nhìn xem hợp vương thất mấy đời tích lũy t à i phú còn cho là mình là giàu có nhưng là hiện tại quả thực chính là thật kẻ nghèo hèn toàn bộ hợp vương thất mấy đời tích lũy t à i phú còn chưa đủ số lẻ không phải hợp vương thất không được trước mắt bí cảnh hợp vương thất đã coi như là cường đại sở dĩ vẫn là có ít chỉ là bởi vì trước mắt bí cảnh quá nhỏ cũng không đủ nhiều nhân khẩu sức sản xuất theo không kịp dù là có rất nhiều đất đai phỉ nhiều đi mở khẩn nhưng vẫn là không đủ trước mắt thế giới đến cực h ẳ n a vô hình gỗ hẹn tật gáy lòng dâng lên minh ngộ nhưng lại không có bất kỳ cái gì lo lắng thứ nhất hắn không ngừng trước mắt một cái bí cảnh thứ hai cho dù là bí cảnh trước mắt nhân khẩu sức sản xuất đạt tới cực hạ vốn dĩ sau đâu về sau nhất định sẽ tiếp tục phát triển l i ê n tựa như là giao hẹn cắt một vụ lại có một vụ đời đời con cháu vô cùng tận vậy thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất trước mắt bí cảnh còn có hắn để ý nhất đồ vật huyết tinh vinh dự nghĩ tới đây gỗ h ẹ t không tiếp tục dừng lại quay người đi ra khỏi kho báu đối mặt với chờ đợi dễ thúy tư gỗ h ẹ t trực tiếp phân phó nói Cho chuyển phát phần hắn báo, tiền tuyến phát một phần địa báo, để bọn một địa để giờ a o cho g giặt giai liền nói. nhỏ, cạnh. phút này bạch lang cờ đã sớm bị xé rách mà xuống một mặt đón gió phấp với chiến hùng cờ xí không ngừng theo gió đong đưa d u n g động đùng đùng ở giữa liền tựa như quất vào gờ giặt nhỏ trên mặt vị này trẻ tuổi quốc vương gương mặt đỏ bừng trong mắt mang theo phẫn nộ không cam lòng hắn đã đem hết khả năng nhanh thật không nghĩ đến vẫn là để bệ tạ vương quốc chui chỗ trống khi hắn cùng ngọc đại quân rằng co thời điểm bệ tạ vương quốc trực tiếp đánh vào tiệp cứ điểm vẫn là vị kia bệ tạ vương tự mình dẫn đội nhìn xem kia chừng cao ba mươi m tường thành cùng trên tường thành hỏa pháo g ờ giặt nhỏ phẫn nộ không tam l ò n g bị bất đắc d ĩ thay thế hắn mặc dù một mực tại tụ lại tàn binh nhưng lúc này cũng chỉ có ba vạn người không đến hỏa lực nặng càng là cơ hồ không có muốn công phá dạng n à y cứ điểm trên cơ bản chính là không thể nào là trọng yếu hơn là nghĩa phụ của hắn giờ phút này xâm nhập họ không biết tình huống thế nào sĩ có nghĩa tra tin tức sao gợ giặt nhỏ hỏi đến bản thân tín nhiệm nhất cố vấn không có mã bộ các hạ cũng không có chuyển đến tin tức bất quá bậy hạ xin yên tâm lấy mã bộ các hạ thực lực căn bản không cần lo lắng tuổi già cô vẫn mỉm cười nói đó cũng không phải an ủi mà là thật tâm thật ý lời nói vị này lao cố hỏi cũng không cho rằng gô ẹ tờ sẽ xảy ra chuyện gờ giặt nhỏ vậy nhẹ gật đầu ta biết chính là không có tin tức chính xác luôn cảm thấy báo tiến đến một vị lính truyền tin chạy vào đem một phong phiên dịch điện báo đưa cho gờ giặt nhỏ khi nhìn đến phía trên văn tự về sau gờ giặt nhỏ lập tức trong mày đưa tay đem điện báo đưa cho xì bệ tạ vương quốc sứ giả muốn gặp bệ hạng hải xì、si、lịp vậy đi theo nhữ mày vị này lao cố hỏi đã đoán được bệ tạ vương quốc tại sao đến nhưng chính là bởi vì cái này dạng hắn mới có thể nhữ mày đối phương đơn giản chính là vì thổ điện trước đó là dần thổ điện hiện tại thì là hợp thổ điện chỉ là có chút quá mức không thể chờ đợi a và vương thất hẳn là còn có phản kích lực lượng mới đúng ta thấy còn chưa phải thấy g g i ặ t nhỏ vậy đoán được nhưng vẫn là hỏi thăm bản thân cố vân y tứ hắn tin tưởng xì l i ệ kinh nghiệm gặp nhưng là cái gì cũng không cần đáp ứng ta cuối cùng cảm thấy có cái gì mờ ám Sì、si、liếp một cái Sau hai giờ, tại giờ trướng, giả, quan, cái trên ạ đại i dờn doanh t o n con trướng, nhỏ vương cung đình quan, Siphen. g gơ giặt gặp giả, được tạ thất Một t r cái bệ xứ mặt sờ lấy thật d à y phấn nhi há mồm tràn đầy răng vàng xem ra cùng tên h ề không sai biệt lắm nam nhân gặp qua dờn bệ hạ đối phương lấy khoa trương tư thái hành lễ rõ ràng chỉ là cúi đầu nhưng là cái cảm nhưng phải áp vào trên đầu gối mà cười mặt thì là hướng về phía gờ giặt nhỏ giống như là một cái bị gấp xếp còm pạ b ì n ư ờ n g nhìn xem hình thù cổ quái nhưng lại thật bật cười nhưng là động tác cũng không chậm đưa tay liền đem một phong vải lụa dơ cao khỏi đỉnh đầu tư thế không thay đổi cứ như vậy hướng về g ờ g i ặ t nhỏ đi đến tại khoảng cách năm bước xa địa phương dừng bước lại mặc cho xì lịch lấy đi vải lụa trong miệng lại là càng phát ra cung kính nói đây là chúng ta bậy hạ cấp cho ngài quốc thư nói xong vị này đỡ thẳng lưng nhưng này b u ồ n cười khiêm tốn bộ dáng vẫn là nhường cho người cảm thấy b u ồ n cười giống như là tên hệ không sai chính là tên hệ gánh xiếp bên trong tên hệ chính là cái này bộ dáng cung đình quan cung đình tên hệ a gợ rặt nhỏ đấy lòng nghĩ đến ánh mắt nhìn về phía xì lịt vì ị này l a cái h khuôn gì rất đơn giản quốc thư phía trên viết bệ tạ vương thất đã tuân theo giờ ẩn vương quốc tỉnh cầu xuất binh đồng thời giải quyết rồi giờ ẩn nguy cơ giờ phút này cần giờ vì ẩn g dựa theo trước ước định cấp cho quân phí cùng tương ứng thủ lao loại hình ngôn ngữ gợ rác nhỏ cố nén đem cái này vải lụa ném xuống đất lại giống bên trên hai cớt xúc động hắn nhìn về phía bệ tạ vương thất cung đình quan xịt phen ánh mắt thì là lần nữa biến đổi đến lúc này trẻ tuổi quốc vương làm sao lại không rõ bệ tạ vương thất phái ra cái này thẳng hề cung đình quan dụ ý đối phương chính là tại n ụ c nhã hắn ám chỉ hắn là một cái tên hề bệ tạ vương còn nói cái gì sao gợ rát nhỏ m ặ t không thay đổi hỏi chúng ta bệ hạ hy vọng ngài có thể mau chóng hoàn thành hứa hẹn s i t phen chi tiết thuật lại nhưng trong giọng nói tràn ngập kêu căng đối phương một bộ hoàn toàn ở trên cao nhìn xuống bộ dáng cùng lúc trước hành lễ lúc quả thực là hai người cái này khiến gợ rát nhỏ m i m ạ đối phương chính là c ủ ý n ụ c nhã hắn còn chưa đủ c ò n muốn trêu đ ù a hắn nhất là khi thấy s i f f e n kia đột nhiên lộ ra m i a mai ánh mắt gợi giặt nhỏ càng phát ra khẳng định điểm này hắn thật nghĩ xử lý tên trước mắt nhưng không được được rồi ta biết rồi người trước trở về đi gợi giặt nhỏ cố nén nộ khí k h o á t tay á o được rồi mời ngài mau chóng nhà ta bệ hạ tính tình cũng không quá tốt s i f f e n xem miệng khép cười hai câu lúc này mới rời đi q u â n trướng mà liên tại vị này bệ tạ vương tất h cung đình quan rời đi con trướng trước mắt gợi ặ t nhỏ cũng không nhịn được nữa hắn một tay lấy cái này phong cuốc sách ném xuống đất điên cùng dùng chân giấm lên tất tất tất tất liên tiếp hoàn toàn không có cách nào miêu tả âu ngôn h ế ngữ từ gờ g i ạ t nhỏ trong miệng chuyển đến trọn vẹn mười phút gờ g i ạ t nhỏ lúc này mới từng ngụm từng ngụm thở hồn hển dừng lại g i a hỏa này là ở uy hiếp ta hắn chiếm cứ t i ệ m cứ điểm nắm chặt chủ động mà chúng ta còn không có từ học tập kích bên trong khôi phục nếu như ta không cấp cho quân phí cùng thù lao tương ứng hắn nhất định sẽ xuất binh tiến đánh chúng ta a a a a k h ố n nạn nói nói gờ g i ạ t nhỏ lần nữa nổi giận si lip mặt trầm như nước vị này tốt tính lại t ậ tụy nguyên bản chỉ hy vọng tìm một chỗ về hưu lao c â hỏi vậy tất rồi quá khi dễ người thật là ai lão cố hỏi trong mắt hiện lên càng nhiều bất đắc dĩ tình thế còn mạnh hơn người lại có thể làm sao bây giờ đâu vậy hạ chúng ta lần này nhịp đợi đến mạng c ủ các hạ trở về chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức ba năm nhiều nhất ba năm chúng ta là có thể đem lần này sỉ nhục rửa sạch sạch sẽ lão cố hỏi thấp giọng khuyên giải lấy hừng ba năm ba năm h trẻ tuổi quốc vương thấp giọng tái diễn thời gian này loại kia nồng nặc sỉ nhục cảm giác so tử vong càng thêm làm hắn cảm thấy n h ó n h ó hán gỡ rác nhỏ phát thể nhất định phải một tầy nhục trước、hán. g ơ g i ặ t nhỏ phát thể nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần đòi lại lần này trước hết tính báo mãi bộ nhất chính vương mặt tín tên k i a lính thông tin lần nữa chạy vào bên người còn mang theo một người mặc trường bảo lại bị trói buộc trung nhân nhân trung nhân nhân áo chẳng bên trên có nửa cái dấu chân đối phương trên mặt mang theo nồng nặc bất mãn vừa nhìn thấy g ơ g i ặ t nhỏ về sau liền cao giọng nói ta là hợp vương sứ giả mang đến bệ hạ tin tức ta ca nguyện bị bắt làm tù binh là vì biểu đạt thành ý của ta nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể nhục nhà ta vâng vâng hợp tám thế sao gợ rặt nhỏ hai mắt nhữ lại trong ánh mắt mang theo hàn mang giai đoạn vì cái gì trở thành hôm nay bộ dáng la o hôn đảng kia một tay tạo thành hắn và bệ ẩy tạ vương chính là hắn kiếp này nhất định phải giết chết xin không nên hiểu lầm nhà ta bệ hạ là và r ộ t mặt bộ là học chân chính vương không phải trước đó loại kia ngụy vương Ừm. nghĩa phụ n h i ế p chính vương điện hạ trong con t r ư ớ n g gờ giặt nhỏ cùng xì liệc kinh hô hai người hai mặt nhìn nhau thông tin siêu p h à m giả thì là một năm một m ư ờ i g i ả n thuật đồng thời lấy ra chứng cứ chỉ có bọn hắn giải rác mấy người biết rõ một sự kiện thì như gộ ẹ thật vì cái gì tiến về học thủ đô t h ụ n h i phần ngươi ngài không chỉ có là nhìn hoặc chủ lực rất trứng mắt còn hy vọng hoặc vương thất đền bù ngài kìm m ẹ o đường phố số một ư ơ i một tổn thất sao ngươi nổ nhà ta ngươi hay dùng vua của ngươi nước để đền bù cái này rất tốt rất nghĩa phụ gờ giặt nhỏ thấp giọng lầm bầm sau đó đ ô n g nhiên vị này trẻ tuổi quốc vương hồi t h â n lại nghĩa phụ và thuế hắn hô to một tiếng liền hướng về phía cửa thị vệ hô nhanh cho ta đem bệ tạ vương thất đặc s ứ mời về mời một chữ gờ giặt nhỏ tăng thêm phát tâm cửa thị vệ tự nhiên là nghe hiểu vừa mới nhà mình quốc vương tại trong quân chướng thống mạng bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng, ràng. sở dĩ s i t f e n c là bị trói gô ném tới gờ giặt nhỏ trước mặt không đợi s i t f e n c kịp phản ứng gờ giặt nhỏ ngữ như liên tiếp lấy lực khí toàn thân mã quát trở về nói cho cái kia tất tất tất tất ta nhất định phải tất tất tất tất tiếng giống tại trong quân trướng quanh q u ầ n tấm kia bệ tạ vương thất quốc thư thì bị trẻ tuổi quốc vương hung hăng đập vào s i t f e n c trên mặt nếu như không phải là vì bảo trì một nước tri chủ lễ nghi gờ giặt nhỏ nhất định sẽ đem ra hỏa này xử lý bất quá tội chết cũng không có tội sống khó tha vị này bệ tạ vương thất đại sứ căn bản không phải đi ra mà là bị thị vệ một cước một cước đá ra ngoài trở về tì cứ điểm lúc vị này toàn thân bầm tím bầm chương u n n g đ ì quan đều làm một bước. Rõ ràng bắt đầu còn như là một b ớ c Rõ r còn hai là Làm kế khỏe hoạch bình thường, khỏe mạnh. Làm sao đột n h n trăm h a y Đấy đổi. lòng t à n không hiểu, h ư linh bốn chân này vương 204, tướng lịch sử hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn mươi tác giả đổi phế long chương hai trăm linh bốn chân tướng lịch sử ngay tại nửa giờ trước một đạo bí ẩn tin tức chuyển đến bệ tạ vương trong tay ngọc tám thế chết rồi hắn một mực coi là t ử đ ị c h họa lớn trong lòng ngọc tám thế chết rồi nhưng là bệ tạ vương nhưng không có tí xíu vui vẻ bởi vì giết chết ngọc tám thế chính là ma lang là học trong truyền thuyết phân liệt sói nhất là làm bệ tạ vương đạt được một phần liên quan tới gỗ ẹ、e、tân càng thêm cặn kẽ tình báo về sau vị này bệ tạ vương triệt để không xong hắn ngồi ở kia tự lẩm bẩm vì cái gì không có khả năng a thần bí biến mất a chứ thần sớm đã rời đi thế giới tân thần vậy hoàn thành kết thúc anh hùng vậy đem rời khỏi phạm nhân sân khấu tại thuốc nổ tách ra tiếng thứ nhất anh minh lúc làm thừa kế mổ ợt phạm nhân c h i vương xuất hiện lúc thế giới sẽ bởi vậy cải biến bệ tạ vương nhớ lại sớm đã diệt vong ở nạ kẻ vương thất bên trong lần nút tiên đoán hắn tin tưởng ở nạ kẻ vương thất chắc là sẽ không lừa gạt hắn cũng không kịp lừa gạt hắn bởi vì tiên đoán sớm đã thực hiện thừa kế mổ ợt bộ phận kiến thức bảy anh hùng thật sự đẩy ngã hắc cám vương triều thành lập đại lục ở bên trên bảy nước mà lại thần bí còn đang không ngừng biến mất những này đều đối rồi nhưng bệ tạ vương g ã tin tưởng tình báo của hắn hệ thống sẽ không lừa gạt hắn sở dĩ trường hợp đặc biệt sao b ệ tạ vương hít một hơi thật sâu đại não bắt đầu chuyển động rất nhanh hắn thì có quyết định nhấc bút liền viết một phong tân quốc sách đây là cho học tân vương đến như giai đoạn vương tự nhiên cũng cần một phong tân quốc sách b ệ tạ vương kiên nhẫn chờ đợi bản thân cung đình x i ề n thần hắn cần mượn đầu của đối phương dùng một lát b ệ tạ vương là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy hai l á bất đồng quốc thư phân biệt đưa hướng về phía học thủ đô thị thả phật ngươi cùng giờ đại danh rất nhanh tứ học thủ đô thị n h i phật ngươi đã tới rồi hồi âm Vệ đại, đại, đại lục cường đại nhất tam quốc liên hiệp quốc sách theo thứ tự đưa đến các cách ý giờ cùng ý gỡ tam quốc ba quốc vương phòng cơ hồ không có bất kỳ cái gì thảo luận đáp ứng thuê tiên tổ vũ khí khôi giáp yêu cầu dù sao tiên tổ vũ khí khôi giáp mặc dù đại biểu cho vinh diệu nhưng trước mắt hiện thực lại đại biểu cho tôn vong vinh dự cùng tôn vong ở giữa làm như thế nào tuyển các kỵ sĩ lựa chọn cái trước bởi vì vinh dự chính là bọn họ hết thảy quốc vương các quý tộc lựa chọn cái sau bởi vì bọn hắn có được trừ bỏ vinh diệu bên ngoài hết thảy bọn hắn không nỡ mất đi sau 24 n g à y từ bảy anh hùng tạ thế về sau trừ bỏ bị d i ệ t quốc ờ nạ kệ bên ngoài sáu nước quốc vương lại một lần tụ tập trung một chỗ ngay tại tiệp cứ điểm bên trong ý giờ vương là một vị trung niên nữ sĩ đoan trang nhưng không mất đi nghiêm ý ờ vương thất một mực là từ nữ tính làm chủ đạo h á n tiên tổ ý dở cũng là bảy anh hùng bên trong duy hai nữ tính khắc cách vương là một vị cùng g ờ giặt nhỏ không sai biệt lắm người trẻ tuổi khi thế bưu h á n bên trong mang theo khớp khéo mặc dắp da eo đ e o trường kiếm ngồi ở ý dở vương bên cạnh ý g ờ vương là một vị tuổi tác lớn lao giả tơ chất trường bảo màu đỏ mang trên mặt nụ cười ấm áp ngồi ở ý dở vương một bên khác cái bàn đối diện thì là g i dởn vương cùng bệ tạ vương rồi g ờ giặt nhỏ mặc vào lộng lấy y phục thu hồi bình thường tùy nhường cho mình xem ra càng ủy nghiêm một điểm nhưng cùng một bên bệ tạ vương so sánh mới nhưng vẫn là kém k ô n g b hình thể cao lớn to con bệ ẩy tạ vương là chư vị vương giả bên trong nhất có khí khái một vị chỉ là ngồi ở c h ỗ đó cũng không từ tự chủ hấp dẫn lấy người nhắc cầu nhưng hắn ánh mắt lại liên tiếp quét về phía cửa phương hướng làm một bóng người xuất hiện lúc vị này bệ tạ vương mã bên trên đứng lên thế nhưng là khi thấy rõ người tới lúc vị này bệ tạ vương chính là chao mày bất quá lập tức liền là vẻ mặt tươi cười dễ thúy tư thị vệ giải vợ vương đâu bệ tạ vương hỏi b ệ hạ còn một chút việc tư phải xử lý sẽ chậm một chút một điểm đến dễ thúy tư nói như vậy nghe được lời như vậy gợ giặc nhỏ lập tức nói không có việc gì ta nghĩa sẽ chờ nghĩa phụ. thờ r ẻ tuổi quốc vương k ô n ngần ngại chút nào. g chút c h một chút là tốt rồi, có thể cho ta tới trà trẻ tuổi có cho chén khắc cách là rồi, Đồng sao. dạng vương giã không có bất kỳ cái gì bất mãn. kỳ có cái bất bất gì ý gở vương càng là bình chân như vậy mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chỉ có bệ tạ vương đứng ngồi không yên hắn sẽ không bị n h ầ m vào đi vẫn là hắn làm được không tốt vị này hoặc vương chính tại g õ hắn bệ tạ vương trở nên lo lắng lên hắn dư quốc vương tắc làm mừng rỡ như thế nhìn xem bệ tạ vương k ó chịu bọn hắn cả đám đều cảm nhận được vui vẻ nguyên bản l n tàng đấy lòng không vui cũng ở đây cái thời điểm tiêu tán vô tung rồi mà ở khoảng cách một đám quốc vương cách đó không xa trong phủ đ ệ gồ ẹ t ơ thì là hai mắt sáng lên nhìn trước mắt thuộc về bệ ấ tạ ý giờ khắc cách ý gỡ vương thất tiên tổ vũ khí khôi giáp nhất là bệ tạ tiên tổ vũ khí khôi giáp bên trên loại kia nồng nặc huyết tinh vinh dự khí t ứ c chính hấp dẫn lấy hắn vết dỉ loang lộ lang nhao tổng đây là đã từng bệ tạ vương thất tiên tổ có chiến hùng danh hiệu bệ tạ lang nhao tổng bệ tạ từng là giác đấu trường nô lệ có hai mươi mốt tháng bất bại ghi chép hắn để giác đấu trường lão bản kiếm được đầy bùn đầy bắt nhưng là tham lam vĩnh vô chỉ cảnh vị tia giác đấu trường lão Hắn t vẹn. Vẹn là bảy anh hùng bên trong công thành nổ trại tiên h phong tại trận chiến cuối cùng lúc vì cứu giai đoạn bị hắc cám vương triều chuẩn bị ở sau đánh giết nhưng là sư vương dần lại tại phân đất phong hậu lúc không để ý ơn nạ kẻ vương ngăn cản cố chấp đem bệ tạ nhi tử để cử thành bệ ẩy tạ vương thu hoạch được hết tinh vinh dự ít năm vết dị loang lộ chiến ao đây là đã từng khắc cách vương thất tiên tổ có trí hổ danh hiệu khắc nghiên cứu chiến ao khắc cách từng là sư vương dần vị thứ nhất võ kỹ lao sư tại sư vương dần vẫn là atlan lúc liền dạy bảo lấy đối phương cơ sở võ kỹ tại sư vương dần chiêu mộ đồng bạn thời điểm vị này khắc cách vương khởi đến mấu chốt tác dụng cũng là bởi vì đối phương tử vong để sư vương dần chân chính thất tỉnh quyết định muốn lật đổ hắc cám vương triều tổ kiến quân phản kháng thu hoạch được hết tinh vinh dự x một v đây là đã từng ý giờ vương thất tiên tổ có hung hiệu danh hiệu ý giờ đầu đ ì n h truy ý giờ là sư vương dần thanh mai trúc mã cùng nhau tại khắp cách vương môn hạ học tập v õ kỹ từ thiếu niên thì ý giờ vương liền t h ầ m mến sư vương giai ẩn nguyên bản tại ý giờ vương trong lòng sư vương dần chính là mình vận mệnh bên trong trượng phu thẳng đến ý gờ vương xuất hiện thu hoạch được hết u y tinh vinh dự ít một tàn tạ không chịu nổi cung tiễn đây là đã từng ý gờ i vương thất tiên tổ có liệt ưng danhiệu ý gờ cung tiễn ý gờ là hát cám vương triều thời kỳ một vị quý tộc tiểu thư có chút điêu hoa tùy hứng nhưng là tâm địa thiện lương từng trong lúc vô tình cứu thời kỳ thiếu niên sư vương giai ẩn tại sư vương dần lần thứ nhất triều binh mãi m ã lúc càng là dùng toàn bộ thân gia giúp đỡ sư vương giai ẩn tại đại quyết trước khi chiến đấu vì không lưu tiếp nối nói rõ sư vương giai ẩn đồng thời mang bầu dần đứa bé thứ nhất làm bảy nước thành lập ban đầu bởi vì cảm thấy thẹn với hảo h ữ u ý g i ợ vương ý g ở từ trong gia tộc chọn lựa người thừa kế của mình mang theo sư vương dần hải tử đi x a hải ngoại ẩn cư sư vương dần tìm kiếm nhiều năm không có kết quả thu hoạch được huyết tinh vinh dự ít một từng kiện bảy anh hùng khi còn sống vũ khí một phần, phần huyết tinh vinh dự gỗ trước đó chưa từng có thu hoạch tại trước đó thời điểm gỗ ẹ n t ơ liền đoán được sẽ có đại thu hoạch nhưng là đợi đến thu hoạch chân chính xuất hiện lúc hắn vẫn cảm nhận được kinh hỉ đến như sư vương dần tiểu b á t quẻ. hắn lại là sợ lên cằm hắn nhớ không lầm sư vương dần là đem quốc vương chi vị c h u y ể n cho trường tử ý gở vương là mang theo hải tử đi như vậy vấn đề đến rồi người t r ư ờ n g tử này là của ai ý giờ vương vẫn là một vị nào đó nữ sĩ sách quý vòng thật loạn gỗ ẹ n t ớ nhẹ dọn đánh giá không dùng hắn chuyên nhất mà chuyên chú liền thích chân g i i ít lớn đẹp mắt cô nương trẻ tuổi nhìn l ư ớ t qua s ắ p về không đ ế n được g ô ẹ n t ớ đứng dậy rời khỏi phòng ngoài cửa hầu gái ma di a đang đứng tại cửa ra vào trong tay bưng lấy nướng bánh nướng sốt u nhan s ắ c kim hoàng hương vị thơ ngọt xem ra mười phần m ê n g ư ờ i chủ nhân chủ nhân đây là ta vừa mới tại người địa phương nơi đó học được nướng bánh ngài muốn nếm thử sao ta còn có việc giao cho khải g ô ẹ n t ớ vô ý thức nói sau đó thanh â m im bặt mà d ừ n g rồi khải chết rồi ai thở dài gỗ ẹ n t ậ dưng bước quay đầu nhìn về phía hốc mắt p h i m hồng ma di ạ chủ nhân chiến tranh kết thúc rồi à? h ử m kết thúc gồ hẹn t ậ rất khẳng định nhẹ gật đầu về sau cũng sẽ không xảy ra sao rất không có khả năng lần này là ta ngoài ý muốn xuất hiện để chiến tranh ngoài ý muốn kết thúc nhưng khi sau khi ta rời đi chiến tranh vẫn là sẽ xuất hiện hoặc là nói cho dù là ta không rời đi chiến tranh manh mối vẫn như c ũ sẽ xuất hiện bởi vì tham lam à? gồ hẹn tật thở dài vậy có hay không để chiến tranh hoàn toàn biến mất biện pháp có a thiên hạ đại đồng làm đại lục ở bên trên không có quốc cùng quốc phân chia làm đại lục ở bên trên chỉ có một thanh âm thời điểm vậy liền sẽ không còn có chiến tranh rồi bất quá rất khó nha gô ẹ t ư vừa nói một bên cầm lên nướng bánh nướng suốt xem ra cũng không tệ lắm gô ẹ t ư đánh giá nhưng không có nhìn thấy túi đầu suy tính hầu g á i nhất là khi hắn cắn một cái x u ố n g d ư ớ i đột nhiên ăn vào bánh nhân t h ị t lúc gô ẹ t ư mặt nháy mắt thay đổi thịt lựa chọn là thịt heo nhất là mập thịt đuổi không có bất kỳ cái gì rau quả để vào trong đó chính là thuần thịt m ỡ t h ê m đường đúng gia vị chỉ có đường kia cỗ mùi tanh hôn tạ vị ngọn lập tức tạo thành rung động gô ẹ tớ linh hồn mùi lạ chủ nhân đây là ta kết hợp bản địa đặc sắc sáng tạo món ăn mới Chủ nhân ngài sắc có chứ. có. cuối cùng nhân khó nhìn như vậy? Ngài không có sao chứ? Ta không có. Gộ cuối cùng nhìn không ngài Ngài Ngoại. Gộ làm sao sao mặt Ta tớ vậy. ẹ đen ư ợ c hỏi Hoa ra. vậy, thờ lát về sau giờ phút này định thời gian các bạn học chúng ta bây giờ thấy ảnh chụp chính là mạ n g vộ liên bang ban sơ hình thức ban đầu tại bà r u ộ t m ạ pô các hạ biến mất m ộ ư ơ i năm năm về sau ma di ả nữ vương quét ngang sáu nước nữ vương bệ hạ kiên định cho rằng chính là sáu nước bên trong một vị nào đó nào đó mấy vị hoặc là tất cả mọi người ám hại pa rốt m ạ pô các hạ từ nơi này tấm hình bên trên không khó coi ra ngay lúc đó pa rốt m ạ pô các hạ sắc mặt lại là không dễ nhìn căn cứ chuyên gia phân tích hẳn là dạ dày khó chịu tạo thành sở dĩ có người lớn mật suy đoán đương thời pa rốt m ạ pô các hạ cũng đã trúng độc sở dĩ chúng ta không khó lý giải vì cái gì ma di ả nữ vương sẽ khủng bố như vậy đối đại sáu nước trừ bỏ dần vương cực có dự kiến trước thoái vị bên ngoài Một vị kia tân vương tức thì bị ma di ả nữ vương thi hành nằm xe phanh thây cực hình từ ma di ả nữ vương dưới t r ư ớ n g đại tướng dễ thúy tư chấp hành dĩ nhiên nói đến đây vị nữ tướng quân chúng ta thì không cần không nhắc tới nữ vương một vị k h á c tùy tùng em đi nạn các hạ vị này pa rốt mạ b ô các hạ đệ tử tại nữ vương bệ hạ báo thù trên đường đóng vai lấy không thể thiếu vai diễn đã trải qua một lần ngoài ý muốn về sau vị này các hạ đối với thần bí sự vật trở nên dị thường mất cảm đây cũng là vì nữ vương bệ hạ tìm tới bất lao tuyển quả táo vàng hiền già chi thạch thời cơ một vị giáo sư đứng tại trên giảng đài máy móc lấy đại gia từ nhỏ đã biết đến tri thức vậy lão sư nhỏ tom các hạ là ma di ả nữ vương thân sinh hải t ử sao một vị niên kỷ còn nhỏ tò mò học sinh hỏi một mực hoang mang chính mình vấn đề dĩ nhiên không phải nhỏ tom các hạ là lần đầu chiến tranh thì cô nhi là bị và r u ộ t m ạ bộ các hạ thu lưu thứ ma di ả nữ vương bệ hạ nuôi dưỡng lớn lên ma di ả nữ vương trung thân c h ư a gả là chân chính trên ý nghĩa đồng trinh nữ vương ghi nhớ đây là trọng điểm kiểm tra môn thi giáo sư dặn dò nhỏ tuổi các học sinh lập tức đánh dấu trọng điểm vậy lão sư ma di ả nữ vương bệ hạ cùng nàng tùy tùng thành lập m ạ bộ liên bang về sau vì sao lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa a ma di ả nữ vương không phải uống xong bất lao t u y ế nước n còn ăn quả táo vàng lại sử dụng hiền giả chi thạch sao lại một vị càng thêm nhỏ tuổi học sinh hỏi đúng vậy a ma di ả nữ vương sớm đã bất tử bất diệt sở dĩ chúng ta mới hẳn là càng phát ra cảm kích ma di ả nữ vương bệ hạ bởi vì lao sư kéo dài ngữ liệu hắn đi xuống bục giảng đẩy ra cửa sổ đẩy kính mắt đưa tay chỉ vào thỉnh thoảng liền sẽ tránh thức hỏa hoa bầu trời khuôn mặt trăng nghiêm tiếp tục nói bởi vì nàng cùng những người theo đổi giờ phút này chính sừng sững mái vòm phía trên đối kháng những cái kia vực ngo chương hai trăm linh năm thăng cấp hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn mươi một tác giả đổi phế long chương hai trăm linh năm thăng cấp chờ đến gỗ hẹ、e、tân lần nữa trở về quặng mỏ lều v à i thời điểm đã là đêm khuya trăng sáng sao thưa mới vừa tiến vào tháng bảy bắc cảnh nóng bức ngay tại cấp tốc tối lui gió lạnh thổi qua gợi lên lấy doanh trướng tinh kỷ bay phất phới gỗ h、e、tân ngay lập tức liền phóng ra huyết nha chi linh điều tra chung quanh đồng thời kia doanh địa chung quanh b ầ y quả đen vậy cấp tốc tụ tập tới trở thành ưu tú nhất chẳng gác mà ở làm đây hết thảy lúc gỗ ẹ tơ gáy l ò n g lại là dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm giác cơ hồ là bản năng hắn nhìn về phía vua điên chiếc nhẫn s o bầu trời đêm còn muốn đen nhánh trong bầu trời đêm thâm thúy đột nhiên hiện lên một tầng sương mù nhàn nhạt màu s á m cho sương mù liền như là làm màn tơ bình thường lơ lửng tại bảy viên tinh thần mặt ngoài tiếp đó liền ảo hảo tụ lại đến phía dưới cùng ở giữa nhất viên kia tinh thần bên trên viên này đại biểu cho gỗ ẹ t a s vừa mới rời đi bí cảnh tinh thần nháy mắt sáng lên một cái mặc dù lập tức liền khôi phục nguyên trạng nhưng là một cỗ sinh cơ lại tại ảm đạm bên trong xuất hiện phản phất như là một viên tích cực phá đất mà lên trồi non giống như bí cảnh thăng cấp phán định bên trong phán định thông qua phán định chìa khóa người nắm giữ tăng tốc thế giới tiến trình trợ giúp thế giới hoàn thành thăng cấp phán định bên trong phán định thông qua chìa khóa người nắm giữ thu hoạch được một k i a thế giới chi lực thế giới chi lực cùng chìa khóa người nắm giữ rung hợp phán định bên trong ô ô hình như có kèn lệnh ở bên thai q u a n quần gỗ h ẹ tớ hai mắt hoảng hốt nhìn lại chỉ thấy một đám cao lớn người mặc ra thú cầm cây gỗ h ò n đã làm vũ khí đuổi theo hơn trăm mét cao q u á i vật bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết từng cái buôn tàu như bay từng cái cường đại hữu lực hơn trăm mét cao q u á i vật tại kêu gen bên trong bị tung bay trên mặt đất tất cả mọi người cùng nhau tiến lên đem c h i a ăn xương cốt trở thành tốt hơn vũ khí huyết n ụ c là tốt nhất dinh dưỡng mà vậy còn nhiễm đỏ thám d a lông trở thành nhân loại hậu duệ tốt nhất tả lót h o hoa hoa, hoa. từng tiếng mạnh mẽ đanh thép trong tiếng khóc gỗ ẹ tờ mê mang trong hai mắt nổi lên một tấm bao nhung nhung mặt hắn vui vẻ ra mặt đem gỗ ẹ tờ cao cao nâng quá đỉnh đầu không đơn thuần là hắn một cái là tất cả người đều đem chính mình hài tử đều nâng quá mức đỉnh sau đó hô hô hô từng đợt phảng phất lôi minh hô hấp bên trong một mảnh to lớn âm ảnh che đậy bầu trời gấu mỗi một bước đều có thể đất d u n g núi chuyển cự hùng xuất hiện ở gỗ ẹ tờ tầm mắt bên trong cự hùng nhìn xem bị cao cao nâng quá đỉnh đầu anh hải nhóm nâng lên g à y rộng như là sơn nhạc tay gấu nhẹ nhàng đặt lên mỗi cái anh như vui sướng không có bất kỳ cái gì tổn thương gỗ ẹ tật thấy thật sự rõ ràng nhưng là hắn nhưng không có tâm tư để ý tới những thứ này bởi vì bao vây lấy hắn q u á i vật ra quá thơm rồi rõ ràng là huyết nhục nhưng lại có một loại hương thơm cảm gỗ ẹ tật đem hết toàn lực dãy rụa ra trong tã lót cánh tay đưa tay rối ra nắm lên phía trên còn dính nhuộm một khối huyết nhục để lại đến trong miệng và miệng tan đi mềm mại mùi hương đậm đặc là thị t hương vị nhưng lại so gỗ ẹ tật tớ... trong trí nhớ bất luận cái gì một miếng thịt đều ngon ha ha, ha. gỗ ẹ tớ nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười k ê u cự hùng lập tức bị tiếng cười hấp dẫn lược chú ý nó cúi đầu xuống nhìn xem gỗ ẹ tớ to lớn mặt gấu bên trên xuất hiện một vệ nhân tính hóa t i ế u d u n g lập tức đối gỗ ẹ tớ nâng lên tay gấu anh hải nhi giống như gỗ ẹ tớ mới không có để ý tới nhấc lên cánh tay tìm kiếm càng nhiều ăn thịt nhưng là đại nhân lại là ngạnh sinh sinh nâng lên gỗ ẹ tớ cánh tay để tia tay nhỏ cùng kia to lớn đến che khuất bầu trời tay gấu đụng một cái sau một khắc văn tự hiện hiện phán định thông qua chìa khóa người nắm giữ hoàn thành bản chất đột biến chìa khóa người nắm giữ nhân loại tấn thăng làm nhân loại, hiệu ắ c t h ế t linh hồn của ngươi hồn chỗ của s quả một thâm không chấm năm ký ba thể ba hiệu quả hai vỗ lại bé ở hô hấp pháp tăng lên gỗ ẹ tớ mang theo mê mang hồi thật lại vừa mới là quen thuộc nguồn gốc từ linh hồn rung động nóng bỏng nguồn gốc từ huyết mạch đầu n g u ồ n phản p h ấ t hết thệ đều tự mình trải nghiệm bình thường gỗ ẹ tớ ngồi ở nguyên địa không nhúc ních trọn vẹn mười mấy phút sau hắn mới thật dài hơm ngụm trọc khí tràn đầy tiếp nối tự nói lấy kia quái vật vị gì đây mới ăn một miếng nhỏ không c ò nếm ra mùi vị a không tự chủ được bộ kia săn mùi hình tượng lại một lần hiện lên ở gỗ ẹ tớ trong đầu hắn còn rút lấy cái mũi hắn tựa h ầ ngử thấy rất thơm là loại thịt chải qua tỉ mị nấu nướng về sau chải tại pho mát bên trên mù còn vung dòng biển gỗ ẹ tật cơ hồ là thuận m ù i vị liền tiến vào đến xì d a lều vải ngươi làm gì mau đi ra nói cho ngươi nơi này không có pho mát xương sườn xì d a đem hai tay đặt ở sau lưng lớn tiếng hô gỗ ẹ tật mặt mỉm cười đi đến xì d a bên cạnh đưa tay liền đem nối phương giấu ở phía sau một khối pho mát xương sườn cầm lên đặt ở trong miệng ngay cả xương cốt mang thịt từng ngụm từng ngụm nhai n u ố t lấy hừng ân không có a n ngon gỗ ẹ tật trong miệng hàm hồ nói tay cũng không ngừng hắn lần nữa cầm lấy một khối pho mát xương、xưởng. nhìn xem phía trên t h a n g có chút mỏng f o r m a t lại lần nữa thả trở về c u ố n lấy thật dày một tầng về sau lúc này mới thỏa mãn để vào trong miệng f o r m a t là một loại rất thần kỳ đồ vật loại kia mùi sữa tại trong miệng bộc phát thời điểm nương theo lấy loại kia kỳ lạ cảm giác đều sẽ làm người ta trên mặt ý cười lại càng không cần phải nói c u ố n tại trên thịt rồi xương sườn trải qua tỉ mỉ xử lý giấm đường miệng nhất là hắn lựa chọn khối này tràn đầy món sườn vừa vào miệng hương vị phun lên về sau chính là tam t r ọ n cảm giác bộc phát mát thịt món sườn phân biệt rõ ràng ở giữa nhưng lại có từng tia từng tia dung hợp bởi vì, rong biển á t từng tia từng tia rong biển giòn vốn nên không đáng chú ý nhưng là tia nhàn n h ạ t mặn vị n g ọ t đạo lại tăng lên pho mát sương s ư ờ n bản thân hương vị tia một tia giòn càng làm cho tam trọng cảm giác trở nên không phân khác biệt tựa h ồ kéo gần lại lẫn nhau chính là hoàn toàn một thể có thể ngươi tinh tế nếm thử nhưng lại có phân biệt không nghi ngờ chút nào bếp trưởng tay nghề ngươi chửa chút cho ta nhi nhìn xem gỗ ẹ tân lại cầm lấy một khối pho mát sương sườn xì ra nóng lỏng bắt đầu dùng đầu x ử ở gỗ ẹ tân n ự c há miệm đem pho mát sương sườn hướng trong miệm tắn đi có thể nàng vốn làm i ệ m nhỏ tư thế cũng không gỗ ẹ ệ tớ không vội vã mà lại đem còn dư lại hai khối để vào trong miệng lúc này mới đưa tay tại x、si、ỉ dạ phía sau lưng gỗ ba k h u c khúc ẹ p lại xương sườn phun ra ta cứu ngươi một mạng xương sườn liền xem như tạ lễ rồi gỗ ẹ ệ tớ nói như vậy x、si、ỉ dạ quả thực muốn chọc rất khóc nhìn một chút gỗ ẹ ệ tớ lại nhìn một chút trên đất s ư ơ n g sườn cuối cùng tại gỗ ẹ ệ tớ ánh mắt k hiếp sợ bên trong đem xương sườn nhặt lên dùng nước cọ rửa một lần về sau lại lần nữa để vào trong miệng gỗ hệ tớ vô hình cảm giác trước mắt xì、si、dạ giống như là từ dưới đất nhặt đồ ăn ăn chó lang thang cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ lại bản thân vừa mới có phải là làm được quá phận thẳng đến hhh <cười> xì、sì、dạ phát ra liên tiếp cười quái dị mà lại cái này tiếng cười quái dị vẫn là đỉnh lấy gỗ hẹn、e、tân phát ra lập tức để gỗ ẹ、e、n tân giữ m ả y ta tại f o r m a t xương s ư ờ n bên trên nổ n g c nước xì、sì、dạ chống l ạ h nói hô gỗ hẹn、e、tân không hiểu nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng xì、sì、dạ tại trong đồ ăn hạ dược đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn vậy mà không có nếm ra tới nô、no, phô trương thanh thế sao gỗ ẹ n tân y lòng nghĩ đến liền đứng lên từng bước một hướng xì、sì、dạ đi đến n g ư ơ i làm gì nói cho ngươi chớ làm loạn nơi này chính là quân doanh s ì dạ hốt hoảng lui lại rất nhanh liền núp ở bên trong góc mà gô e t t đưa tay liền bóp lấy xì dạ gương mặt đem đối phương mang theo hải nhi mập mặt nặn ra hai cái hố nhỏ về sau s ì dạ miệng liền mở ra một đạo khe nhỏ đ ó lấy há mồm áp sắt tới phi sau đó gô e t t e u ô n g l ỏ n g bàn tay s ì dạ mặt lập tức đỏ đỏ đến mang thai bên trên nhưng ngay lúc đó vừa liếc trắng bệnh trắng bệnh gô e t t người tên hôn đản ta、Nghệ. còn không có mang xong si dạ liền vọt ra khỏi lều v à i từng ngụm từng ngụm nôn mửa lấy c h ọ n vẹn một khắc đồng hồ về sau si dạ lúc này mới l a u nước mắt trở về ta không có ở pho mát x ư ơ n g s ư ờ n bên trên nổ nước miếng ta biết rõ vậy ngươi còn hướng miệng ta bên trong nổ nước miếng si dạ trận to hai mắt ngươi nếm đến mùi gộ ẹ tật trận mắt si dạ k h ẽ giật mình bẹp đi tức miệng lại muốn nghĩ t ử a hồ thật sự không có nếm đến mùi vị lập tức trên mặt liền lộ ra ngu ngơ tiêu dung còn rất g i i thở g i i một hơi còn tốt còn tốt ta còn tưởng rằng ta nếm đến nước miếng của ngươi a a ta s ư ơ n g sườn xì ra hậu chi hậu g i á c ông đầu đứng ở kia trong miệng không ngừng lẩm bẩm đây là ta cầu xin thụ gia ra, ra đến t r ư a thụ gia ra, ra mới cho ta cứ như vậy bị ta phun ra ngoài rồi đều tại ngươi xì ra một bên nhắc tới một bên sông gỗ hẹn tớ nghe rằng giống như là một đầu mở ra cánh chuẩn bị đụng người cá voi đầu quán Dạng như vậy quá ngu rồi thụ gia ra, ra hẳn là đối phương lão sư lấy hợp lý mượn cớ cho xì ra thiên vị a chỉ là như vậy mượn cớ có phải là có chút lựa gạt đổ đần hiểm nghi nô、no. tựa hồ cũng thật là cái kẻ ngu chỉ là xì dạ tình huống gỗ ẹ t ớ t lông mày hơi nhữ lên xì dạ là kẻ ngu sao có đôi khi là có đôi khi không phải là tình huống đặc thù sao đối phương lão sư xem ra không giống như là có ác ý người chỉ là loại này lo lắng là chuyện gì xảy ra hẳn là thân là bằng hữu lo lắng a gỗ ẹ tật giới đáy lòng nhấn mạnh thân hình lại là không tự chủ được đi ra khỏi đại danh o đi tới xì dạ ban ngày luyện tập kỹ xào trên đất trống hắn đang yên lặng chờ đợi một lát sau một đạo đem bản thân toàn thân đều bao bọc ở đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt đối phương xuất hiện tương đương đột nhiên tự a hồ chính là chống rông xuất hiện bình thường sau đó không nói một lời đưa tay một quyền liền hướng về phía gỗ hẹ、e、tật dạ dày đánh tới một quyền này nhanh lại chuẩn nhưng không húm u ác tự a hồ chính là vì để cho gỗ hẹ、e、tật đập một quyền sau đó phun ra chương hai trăm linh sáu tim đập nhanh hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn mươi một tác giả đổi phế long chương hai trăm linh sáu tim đập nhanh gỗ hẹ、e、tật đứng không n ú c n í c h nhưng không có thật sự muốn chịu đòn rất nhỏ tiếng vang nặng nề bên trong đối phương cánh tay sao chuyển toàn bộ thân hình tùy theo xoay tròn cánh tay kia thẳng tắp đập xuống giống như là nghiêng chém vào mà xuống ao gỗ hẹ tật không để ý tí nào một trường này mà là nâng lên một cước liêu âm cước làm gỗ hẹ tật kỹ thuật tính đạt tới bảy bảy về sau in vào trong linh hồn kỹ năng liêu âm cước đã là tự nhiên mà thành rồi không chỉ có lạng yên không một tiếng động còn tốc độ cực nhanh cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương đối phương lập tức nhấc chân một đập h o à n g đầu gối cùng mũi chân va chạm lại vang lên tựa như là lựu đạn nổ tung tiếng vang đối phương liên tiếp l ù i về phía sau bởi vì một đạo cự mãng giống như tia chớp màu trắng từ trên thân gỗ ẹ、e、p tờ s ô n g ra so trước đó dây xích t h i ể m điện càng thô càng dài càng nhanh uy lực cũng lớn hơn cơ hồ là một xuất hiện liền xuyên thấu đối phương thân thể tốc độ tia chớp cho dù là đối phương cũng không có né tránh ẩm đối phương toàn thân liên miên run dày điện hỏa hoa tại trên người đối phương nhảy vào lấy gỗ hẹt tờ sau đó lại một c ư ớ c theo sau vẫn là liêu âm c ư ớ c tê liệt bên trong đối phương lần nữa né tránh sau đó hay dùng một loại quái dị nhưng lại vốn nên như vậy hiểu rõ ánh mắt đánh giá gỗ hẹt tờ、dịch. quả như là ta chán ghét n h à giam huyết mạch từ lão cẩu gấu bắt đầu chính là mặt ngoài trung thực vụ trộm một cái so một cái g i a n trá gấu chó nhỏ nói cho ngươi lần này thì thôi lần sau còn dám cướp ta làm cho xì dạ s ư ơ n g s ư ở n ta nhất định đánh luôn ngươi cổ họng của đối phương bên trong lẩm bẩm thanh em như vậy rõ ràng là thay đổi thanh tuyến nhưng là gỗ hẹt tờ để ý nhưng là đúng phương tốc độ tựa như lưu quang bình thường xông về nơi xa toàn bộ thân hình càng trở nên p h i ê u hốt liền như là ban đêm gió sáng sớm sương ngủ bình thường cứ như vậy tiêu tán ở trước mắt hắn sau một khắc gỗ ẹ -E、t tờ trong thai xuất hiện tiếng bước chân quen thuộc là sợ tuột vị này đại công tức vệ đội đội thứ tư d à i một xuất hiện liền nhìn về phía gỗ ẹ -E、t tờ tại xác nhận gỗ ẹ -E、t tờ không có bất kỳ cái gì sau đó trực tiếp liền biến mất ở nguyên đ ị a gỗ ẹ -E、t tờ không có ngăn cản bởi vì hắn cảm thấy được nghĩ lâm đã đuổi theo đã nghĩ lâm đuổi theo sợ tuột tất nhiên sẽ truy căn bản không dùng ngăn cản ngăn cũng vô dụng hắn chọn lựa một cây có gỗ ngồi xuống Xì dã lao sư nhận biết đại công tước mà lại loại kia d ò n g điệu quan hệ khẳng định không ít còn có chủ nghệ thật sự lợi hại gồ h tật đánh giá lấy xì dã lao sư đối phương chủ nghệ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đến như đánh nhau song phương cũng không có chân chính dùng toàn lực đối phương không có biểu hiện ra ác ý gồ h tật cũng chỉ là thăm dò đối phương trực giác của hắn kinh nghiệm nói cho hắn biết đối phương không có vấn đề hẳn là thật sự để ý xì dã sở dĩ có tật xấu chính là si dã gồ h t ậ suy đoán ánh mắt thì là nhìn về phía thanh kỹ năng bên trong lần nữa thu hoạch được thăng cấp vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp siêu phàm hai không sợ hãi ngươi tiếp tục ở đây con đường tiến lên đi ngươi chưa hề vứt bỏ chăm chỉ càng chưa hề dựa vào thiên phú ngươi chỉ biết kiên trì cùng cố gắng cuối cùng tràn ngập dũng khi không ngừng hướng về phía trước ngươi thu được một cái cơ hội hướng về phía trước bước ra càng lớn một bước thời khắc này vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp đã bắt đầu vượt qua vốn là hạn chế nó trở nên quần bạo hơn cũng càng vì linh hoạt mà ngươi có thể không có chút nào xấu hổ tiếp nhận phần này thành công đây là ngươi nên được nhỏiếu cũng không đáng sợ đáng sợ là nhu nhu hiệu quả thể 74, cơ sở nhập môn thành thạo hai tinh thông bốn chuyên gia sáu đại sư tám vô số một siêu phàm 2, siêu phàm ý hai siêu phàm 23. thu hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạng cùng lôi cùng lôi mỗi khi ngươi nhận công kích lúc ngươi đều sẽ góp nhặt một tầng cùng lôi làm cùng lôi đạt tới hai tầng lúc ngươi có thể phóng thích một đạo đối chung quanh một mười một người từ lưỡi đao cấp bậc tổn thương đến chiến cơ cấp bậc phía trên tổn thương dây xích thiểm điện phóng thích cùng lôi lúc sẽ tiêu hao bộ phận thể lực thu hoạch được ngoài định mức chuyên gia tuyển hạng công kích công kích cao vút ý trí nhường ngươi mau lệ như lôi tiêu hao một tầng g ó c nhặt của lôi thu hoạch được một lần chín mươi da tốc lại miễn tổn thương m ộ ư ơ i sáu công kích công kích khoảng cách chín mươi m thu hoạch được ngoài định mức đại sư tuyển hạng khát máu khát máu máu tơi kích thích ngươi thần kinh nhường ngươi càng đánh càng hăng tiêu hao một tầng g ó c nhặt của lôi tại bảy giây bên trong ngươi chỉnh thể thuộc tính thu hoạch được hai mươi đề cao lại không nhìn đau đớn thu hoạch được ngoài định mức vô song tuyển hạng xét xét tụ lực bốn giây tiêu hao nhất định thể lực rơi xuống một đạo hung cấp t i ể m điện trúng đích mục tiêu làm có được cuồng lôi l ú đem giảm bớt tụ lực mỗi một tầng cuồng lôi giảm bớt một giây tụ lực thu hoạch được ngoài định mức siêu phàm tuyển hạ n g lôi thần lôi thần tụ lực bốn giây tiêu hao đại bộ phận thể lực tiêu hao sáu tầng cùng lôi trực tiếp biến thân làm sấm xét hóa thân thu hoạch được lôi đ ỉ n h hộ thuẫn cùng năng lực phi hành tự mang năm mai xét ấn ký cùng t ặ n cái cùng lôi ấn ký sử dụng ấn ký xét cùng lôi lúc không cần tiêu hao tụ lực liền có thể trực tiếp sử dụng lại biến thân trong lúc đó tự mang c h ắ c máu công kích biến thân tiếp tục thời gian bảy giây đánh dấu một này bí thuật đã đạt đến đỉnh điểm không cách nào nữa lần tăng lên nhưng ngươi tại t ẩ lễ cùng thế giới thăng cấp thì tìm được tiếp tục tiến lên phương hướng đánh dấu hai, vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp cùng sở tệ bẹt hô hấp pháp cũng không xung đột đánh dấu ba công kích lúc có thể tùy thời kết thúc lại cải biến phương hướng đánh dấu bốn xét chọn chúng mục tiêu nhất định phải là n g ư ờ i trong tầm mắt mục tiêu đánh dấu năm siêu p h à m hai lúc cuộc lôi nhiều nhất góp nhặt tám tầng làm tích lũy đủ tám tầng lúc nhận công kích cũng sẽ không lại tăng thêm cuộc lôi đánh dấu sáu lôi đình hộ thuẫn căn cứ thể phán định làm ạ n h cấp bậc lại bất luận cái gì xuyên qua lôi đình hộ thuẫn sinh vật hoặc vật phẩm đều sẽ nhận chiến xa cấp bậc t ổ thương đánh dấu bảy năng lực phi hành căn cứ thể phán định là vô pháp vượt qua cao độ 400 m é tiến t lên thì thu hoạch được trạng thái bình thường bên dưới 300% tốc độ tăng thêm đánh dấu tám lôi thần thời gian biến thân căn cứ thể phán định là bảy giây lôi thần có thể tiêu hao cùng lôi giảm bất tụ lực thời gian nhưng ít ra tụ lực một giây hùng gỗ hẹ tân nhìn xem xét phán định ngón tay nhịn không được đụng vào dấu ở trên người trùy thủ nắng sớm che chở đây là á n chờ á n giờ dịp khi hắn rời đi lờ sờ thì cấp cho hắn phòng thân vật phẩm dài trăm thước một kiếm hùng cấp bậc công kích phán định một mực là gỗ ẹ tân mong đợi mà bây giờ hắn cuối cùng vậy dùng giống nhau trình độ công kích phán định có lẽ cùng vị kêu m ộ ư ơ i bảy đội đội trưởng còn có một đoạn tương đối dài khoảng cách nhưng hắn giờ phút này đã thấy đối phương bóng lưng cho dù là xa xa thấy được cũng là thấy được không giống trước đó liền xe đèn sau đều không nhìn thấy bất quá chính là bởi vì cái này dạng gỗ ẹ tớ mới càng phát cảnh giác hắn hiện tại chỉ là nhìn thấy đ ồ i xe đèn thôi khoảng cách đuổi kịp đối phương còn kém quá nhiều lại càng không cần phải nói vượt qua đối phương mà lại liền xem như vượt qua đối phương cũng không đại biểu thắng được tranh tài đến như thắng được tranh tài liền có thể gối cao không lo quá ngây t h ơ r ồ i t h n g thu d a n h nhưng như sơn đường cũng đua, b ị bạo v ạ cục đó chính là ví là d sống sờ sờ. Bạo ạ v đã rất rồi. khổ cực rồi. Về sau bạo, à n g làm c hẹn o gỗ、e、tớ m i h bạch, hắn hiện t ạ i cần n h ấ t làm gáy ì Thời gian, gỗ、e、tớ gian, Gỗ búa cục. ẹ lòng nghĩ đến hắn túi đầu xuống nhìn xem đã bởi vì cái nào đó bí cảnh thăng cấp mà tạm thời điều chỉnh v u a điên chiếc nhẫn phán định bí cảnh thăng cấp bên trong chìa khóa người nắm giữ sẽ tại trong thời gian ngắn vô pháp cầm chìa khóa tiến vào bí cảnh mở lại thời gian hai chín ngày hai mươi ba h m ộ mươi hai phân một tháng sau Không, là thời gian dài hơn bởi vì gỗ ẹ n tớ nhìn thấy giờ phút này v u a điên chức nhẫn bên trong từng cái bí cảnh thời gian cù n nổ là đ ứ n g im nói cách khác làm v u a điên chức nhẫn mở lại lúc mới có thể tiếp tục làm l ệ n h gỗ ẹ n tớ trầm n g âm v u a điên chức nhẫn tạm thời đóng lại đối với hắn mà nói có chút không thể chứng dù sao là một tấm lớn nhất tát chủ bài năm đó mùa ợt cũng hẳn là gặp tình huống tương tự ta lần này trở về bí cảnh lúc thời gian cũng chưa qua đi thật lâu mà ở do bất gia tộc ghi chép mùa ợt lúc lại là thật lâu nói do khi đó mùa ợt cũng ở đây trải nghiệm tương tự thế giới thăng cấp hả không đúng không phải thăng cấp thần bí nguyên tố chính là vào lúc đó càng ngày càng yếu nhất là đến cuối cùng dựa theo miêu tả càng là giảm xuống để những cái kia phe thần bí nhân sĩ không thể nào tiếp thu được bằng không bảy anh hùng cũng không khả năng lật đổ hát cám vương triều gỗ h ẹ t h t hỏi đến bản thân ánh mắt bắt đầu nhìn về phía trước một hàng văn tự phán định chìa khóa người nắm giữ tăng tốc thế giới tiến trình trợ giúp thế giới hoàn thành thăng cấp trợ giúp thế giới thăng cấp đã có trợ giúp lời nói phải chăng có thể làm cho thế giới hạ thấp thì như đoạn tuyệt nguyên bản thế giới truyền thừa cơ h ộ là theo bản năng gỗ h ẹ t tớ h nghĩ tới h á cám vương triều hủy diệt cùng bảy anh hùng c u ộ thời rất rõ ràng hát cám vương triều hủy diệt để rất nhiều truyền thừa đ o ạ n tuyệt thậm chí một chút truyền thừa có thể là mùa ợt cố ý để đ o ạ n tuyệt mà bảy anh hùng có thời càng là cực kỳ trùng hợp trùng hợp đến người làm ăn bài gồ ẹ tớ có chút meo lại hai mắt hãn thời khắc này trong đầu có một cái nghi vấn trợ giúp thế giới thăng cấp có thể thu hoạch được một k i a thế giới chi lực vậy nếu như hạ thấp đâu sợ rằng sẽ thu hoạch được càng nhiều thế giới chi lực cùng với bị toàn bộ thế giới chỗ chán gây ta mùa ợt không phải là bởi vì nảy dạng sự tình mới trở nên điên của ta gồ ẹ tớ trong đầu đột nhiên tung ra một cái suy đoán c hãng thậm chí không dám suy nghĩ đó là cái gì hắn trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối không được làm như vậy một khi bị liên tục chú ý tới nhất định sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh không muốn đi nghĩ không muốn đi nghĩ. g o e d e r s cáo chi lấy bản thân, sắc mặt cũng đã có chút chấm bệnh. mà ở lúc này, Inos mang theo bản thân thủ hộ kỵ sĩ kẹt đi. Reo bị trước tiếng vang hấp dẫn mà tới. vị nữ sĩ này cùng cụt một tay kiếm sĩ nhìn thấy ngồi ở gốc cây bên trên g o e d e r s lúc, cái trước nhóm mày, cái sau lại là cùng kính hành một cái kỵ sĩ lễ, sau đó liền chuẩn bị mang bản thân lanh chúa đại nhân rời đi. bất quá, Inos bước chân lại là động cũng không động. vị nữ sĩ này nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhẫn Gộ e d e l s thư giãn l ô n mày cười t ù n tìm nói. Gộ e d e l s ta cho rằng quyết đấu trước đó có thể tới một tr chương 207, s ớ m q u y ế t đấu 2 0 2 0 2 0 ì 2 tác giả đổi phế long chương 207, s ớ m q u y ế t đấu đối mặt với inos hỏi thăm gỗ hẹn tớ đánh mắt lại là nhìn về phía kẹt đi vn người cho là thế nào gỗ hẹn tớ hỏi đến như inos gỗ hẹn tớ nói qua có bệnh thích sạch sẽ, sẽ sẽ không cùng đối phương nói chuyện tự nhiên là muốn nói đến làm được inos trong mắt l ó e lên đoán độc một màn này không để cho nàng từ tự chủ nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy xâm l ở ợ ă m thì tình cảnh kia là tại một lần trên hiến hội nàng là s ở vẹn trạ lĩnh lanh chúa nữ nhi tự nhiên bị các loại các dạng truy phủng mà một chút biết do nàng người càng lại như là chó được một dạng tụ lại tại bên cạnh nàng ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn mỗi người nhìn về phía trong ánh mắt của nàng đều mang nàng lòng biết do nóng bỏng nàng đã cảm thấy buồn nôn nhưng lại có chút không kịp chờ đợi còn có một tia tia hương phấn chỉ có xưng l ư c giam vị này bắc cảnh người thừa kế ánh mắt bình thản thanh tịnh thậm chí là không nhìn lấy nàng trận kia yến hội lúc đầu hắn và nàng chính là hấp dẫn người nhất chỉ là hắn cũng không xem nàng cái này khiến nàng cảm thấy khâm p nhưng càng nhiều hơn là k h u t đ ụ là so vậy nàng bố cục rồi địa vị tia đại công tức cho rằng bọn họ là yêu nhau nhưng nàng không để mắt đến đối phương hai cái đệ đệ hai tên khốn kiếp kia phá hủy hết thảy còn có trước mắt cái này cùng hai tên khốn kiếp kia quả thực giống nhau như lúc trước mắt thân ảnh không ngừng đan sen trung điệp đứng ở nơi này ỷ n ộ t phảng phất lại một lần thấy được em lạy r ă n cùng giờ gỗ răm trong mắt m i ệ n m ai cùng miệt thị và ngươi cũng xứng nghe nhầm xuất hiện ở vị nữ sĩ này bên h a i lựa giận khuất n ụ c không ngừng s ô n g lên đầu vị nữ sĩ này hướng về phía bản thân thủ hộ k ỵ sĩ、si、giống to đáp ứng hắn mặt quay về phía mình lãnh chúa yêu cầu kèn đi vì không có cự tuyệt lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh đã là sứ mệnh của ta ta nguyện ý tiến hành một trận, trận đấu mở đầu trận đấu mở đầu ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta ta muốn nói là bằng không chúng ta đem quyết đấu s ớ m đem gỗ hẹn tớ dùm cười ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở vị này thủ hộ kỵ sĩ trên thân hắn lại một lần thấy được trong mắt đối phương do dự sau một khắc vị này thủ hộ kỵ sĩ liền nhìn về phía bản thân l ã n h chúa ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa ta ngươi vừa mới ở đây bị không rõ nhân sĩ tập kích hiện tại hẳn là bị thương a dưới tình huống như vậy ngươi làm sao có thể giành được kèn đi huống chi ngươi vốn là không phải là đối thủ của kèn đi đáp ứng hắn kèn đi in mà vị kia thủ hộ kỵ sĩ trên mặt do dự càng nhiều hắn nhìn về phía gỗ hẹ tật trong ánh mắt hiện lên không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo ý nốt mệnh lệnh được vị này thủ hộ kỵ sĩ nói ra câu nói này thời điểm đầu đã t h ấ p xuống cả người trên thân x a s u ố t tinh thần cảm càng phát n ồ n g nặc thiếu khuyết cánh tay hắn đứng ở đó liền tựa như một cái đã cắt đứt quan hệ một nửa để tuyến con d ố i không thể thoát khỏi nhưng lại lừa mình d ố i người nói cho bản thân hết t h ả đều là chuyện đương nhiên lấy kia những lời thề ước làm lý do tới đi để chúng ta tại chỗ có người chứng kiến bên dưới hoàn thành lần này quyết đấu gỗ hẹ tật xoay người rời đi hắn chưa từng cũng không khả năng để ý tới k ẹ t đi huyêu nội tâm d à y v ò đường đều là tự chọn làm ra lựa chọn vậy liền không nên hối hận một khi hối hận rồi vậy liền cho mình hai bàn thai đánh thức bản thân cứ tiếp tục hướng về phía trước đánh bất tỉnh đó chính là dùng lực lượng còn chưa đủ lớn ngươi đi cùng hắn tiến về q u ò n mỏ ta đi thông chi trong danh o địa tất cả mọi người ta sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi cơ hội y nos nói đến đây lời nói cũng không cùng được mà ở như vậy lời nói bên dưới kèn đi huyêu tiến lên thân thể đều lộ ra còn l ư ơ n rồi goethe vê e một t r ư ớ c một sau quay trở về quần mỏ nhận được tin tức bắc cảnh bọn kỵ binh bắt đầu hành động bọn hắn thanh không một vùng để tù binh cùng thợ mỏ xung làm người xem bọn tù binh đối với sớm quyết đấu cảm thấy kinh ngạc nhưng lại lại lập tức hưng phấn lên kẹt đi vê e các hạ thế nhưng là s ở vẹt trả chiếm hữu sử đến nay cường đại nhất thủ hộ kỵ sĩ hắn khoái kiếm có thể chém xuống không t r ù n g chi m bay có thể tùy tiện đâm xuyên sáu cái kỵ sĩ hộ giáp dạng này kẹt đi vê làm sao lại thua đến như thợ mỏ thì là thấp thỏm đột nhiên sớm quyết đấu để bọn hắn cảm thấy bất an nhất là khi nhìn đến kẹt đi càng là như vậy kèn đi sợ v ẹ t trạ chiếm hữu sử đến nay cường đại nhất thủ hộ kỵ sĩ từng tại mười tám tuổi thời điểm l i ê n một người một kiếm đem phá bờ một chi trăm người ngụy trang thành đạo phỉ kỵ binh toàn bộ chém giết sau đó lại thâm nhập đến phá bờ nội địa đem chế định lần này tập kích kế hoạch phá bờ quý tộc đâm giết tại trong phụ đệ chính là bởi vì lần này công vân kèn đi v ị lão lanh chúa thưởng thức trở thành sợ v ẹ t trạ linh thủ hộ kỵ sĩ bây giờ kèn đi bốn mươi lăm tuổi cho dù là mất đi một cánh tay nhưng khẳng định sẽ chỉ c à n mạnh thợ mỏ nhìn về phía trẻ tuổi cô trong mắt lo hiện lên lo lắng. Đối với cái này vị giải cứu bọn họ đại nhân, bọn hắn không hy vọng giải họ hy Đối với cái đại vị cứu sơ vẹn trạ lĩnh lao lanh chúa đối bọn hắn cũng không tốt cùng vị kia đại công tức so sánh lên quả thực là ngày đêm khác biệt để cao tiền lương cơm nước có được nghỉ ngơi phái ra cố vấn khảo sát đường hầm tăng cường phòng hộ để bọn hắn t ạ i an toàn hơn điều kiện tiên quyết công tác cho dù là bất hạnh xảy ra chuyện cũng cho cùng cao n g c h tiền đền bù hai tử sẽ còn bị tiếp vào tuyết linh thành nuôi dưỡng có thể nói bọn hắn hy vọng vị kia đại công tức sống lâu trăm tuổi vậy hy vọng đại công tức người nhà bọn nhỏ bình an lao sư nhất định sẽ thắng chỉ cần lao sư thắng sơ vẹt cha lĩnh liền sẽ trở nên giống như trước đây hòa bình phồn vinh t h ù binh bên trong k ẹ t đi h u ê u đệ tử như thế tin chắc hắn liền cho rằng thì bởi vì lão lãnh chúa tại lúc mới là tốt nhất trên thực tế cũng là như thế đối với k ẹ t đi h u ê u cùng vị này thủ hộ kỵ sĩ hai cái đệ tử vị tiên lão lãnh chúa đem hết toàn lực cấp cho vốn có hết thảy kia là viễn siêu tưởng tượng đầu nhập đương nhiên cũng có vượt quá tưởng tượng hồi báo tất cả mọi người giữ im lặng lặng lặng trợi sợi xi lìn hai vị đại công tức vệ đội đội trưởng trở lại rồi bọn hắn đứng ở một bên xi dạ sơ b ộ t đứng ở phía sau bên cạnh q u o n mỏ một phương cơ hồ là đến đ ô n g đủ bọn hắn đang lẳng lặng chờ đợi i n o s một phương t ước chừng hai mươi phút sau i n o s mang theo tùy hành nhân viên đi vào q u o n mỏ cùng lúc trước phẫn nộ hoán độc so sánh i n o s lúc này lại là mặt mỉm cười mà lại còn trang trọng ra sân liền như là vì đó hướng đến xem nô lệ giác đấu bình thường nàng beo lên nàng ngũ cầm lên nàng có xếp phong độ nhẹ nhàng đi vào sau đó ba một nắm bùn đập vào trên người nàng là xi dạ vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ một bên mặt lạnh lấy đưa tay bộ lấy xuống một bên nói khẽ thật có l ỗ i tay trượt người inos ưu nhã lập tức không có ở đây nàng căm tức nhìn xì dạ đặc biệt là khi nàng phát hiện xì dạ có được viễn siêu mỹ mạo của nàng lúc một cô đấu kỵ liền thăng lên ngươi là gỗ hẹ tật h ị nữ a dáng dấp không tệ đợi đến gỗ hẹ t ậ sau khi chết ngươi có phải hay không được chết theo a ba inos lời nói vẫn chưa nói xong lại lần nữa bị đánh gãy lần này là xì dạ lấy xuống bao tay chuẩn sắc rán ở i n o trên mặt thật có lôi tay lại trượt xì dạnh lùng hồi đáp làm xì dạ lấy ngắn gọn băng lanh ngôn ngữ mở miệng nói c h u y ệ n lúc kia bản sơ sót x i n h đẹp kinh người dung mạo liền sẽ nổi bật ra tới nhất là làm đứng bên cạnh một cái một thân bùn trên mặt cũng đầy là bùn n ữ a nhân lúc càng là lộ ra xì dạ càng đẹp ra ta muốn giết inox há to mồm gào thét nhưng là lập tức liền n g ậ m miệng lại bởi vì sơ b ộ i chính mang theo bao trùm từ phân ngựa từ đằng xa đi tới cứ như vậy im lặng không lên tiếng đứng ở xì dạ bên cạnh hai mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng phụ thân ta từng cùng ta nói qua người nếu là thần chí không rõ thời điểm liền đút nàng ăn hai ngụn phân ngựa sẽ có lập tức rõ ràng hiệu quả. vị cảnh sát trưởng này cười ha h à nói inos không dám há một rồi nàng sợ bị phân ngựa sống tạm nàng biết rõ tên trước mắt thật sự có thể làm được thô bị nông dân chờ lấy đi thắng được nhất định là ta không đơn thuần là kẹn đi tên phế vật này ta còn có nghĩ đến cuối cùng một lá bài tẩy inos lập tức dưới đáy lòng phát ra tiếng cười đ ắ c ý nàng nhìn lướt qua người ở chỗ này cuối cùng đem ánh mắt rơi vào g ồ ẹ tật trên thân ngươi còn có các ngươi nhất định sẽ hối hận ta muốn các ngươi chết chết chết chết vị nữ sĩ này phát ra tựa như thắng lợi lợi sợ t u ộ t làm b ắ c cảnh một phương đi ra y n ộ một phương thì làm như lạnh đối phương là k ẻ đi mê một vị khác đệ tử người trẻ tuổi khuôn mặt cứng rắn, trong mắt nhưng là trong đôi cỏi ứ n g c nhưng lại có một k i a do dự cùng lao sư của hắn đồng dạng cái kia vốn nên như tiêu thương thẳng thân thể cũng có chút phí hoài bởi vì vừa mới hắn thấy được một ít chuyện một chút để hắn trong lòng tín ngưỡng triệt để sụp đổ sự tình hán không biết như thế nào cho phải người tới làm một viên kim khắc bị sợ tuật ném lúc đến như ạ c h luống cuống tay chân đưa tay tiếp được một màn này để người chung quanh phát ra cởi vang y n o t càng là căm tức nhìn n h ị l ạ n h nhưng là vị này vẫn đối với y n o t tôn kính có thừa người trẻ tuổi nhưng căn bản không có để ý bản thân lanh chúa ánh mắt chỉ là nhìn về phía mình lão sư tại phát hiện mình lão sư một cách hết sắc chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m gỗ hẹ、e、tất về sau vị trẻ tuổi này nhắm hai mắt lại hít thở sâu mấy lần hắn có quyết định sau đó trong tay kim khắc bị người trẻ tuổi vứt cho bầu trời đinh kim khắc rơi xuống đất một m ự c xúc thế kẹn đi về rút ra trường kiếm keng lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát bên trong trường kiếm càng thêm hữu lực cũng càng thêm nhanh chóng hàn quang nở rộ huy kiếm như gió liên tiếp mười một đạo kiếm khí đối gỗ etter d u liền bắn ra kẹt đi vêu tự mình càng là thân kiếm như một đâm hướng về phía gỗ etter nhanh chuẩn hung á c thế nhưng là trong nháy mắt này bắc cảnh nhất phương sợ tuất xí l ì n cùng đối diện ỵ nổ ộ lại là đồng thời nhữ mày cái này quá yếu chương hai trăm linh tám tâm hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn mươi hai tác giả đội phế long chương hai trăm linh tám tâm thân là hoàn thành ba lần tẩy lễ sợ tuất cùng thiên phú thuật sĩ xí l i n là hết sức rõ ràng làm ba lần tẩy lễ hoàn thành sau cái chủng loại kia chất biến trước mắt kẹt đi v i d xem ra khí thế h ù n g h ổ kiếm khí bất nhân nhưng hào n h ó á n g bên ngoài tốc độ kia không chỉ có chậm mà lại càng không có kiếm sắc bén không sai chính là sắc bén loại kia trường kiếm ra khỏi vỏ về sau hàn mang bắn ra b ố n phía sắc bén vô song cảm giác cũng không có xuất hiện ở k ẹ n đi video trên thân có chỉ là lung lay sắp đổ cảm giác kia mười một đạo kiếm khí nhìn như phức tạp cũng không đủ cô đọng kia thân kiếm như một nhìn như quyết tuyệt cũng không đủ kiên định thâm do dự kiếm cũng sụt lúc này kèn đi vê đừng nói là đã bước lên kiếm sĩ、si、con đường k i ê u biểu hiện ra thực lực ngay cả vừa mới chạm đến lần thứ ba tẩy lễ người đều không bằng đương nhiên tại người bình thường trong mắt kẹt đi vê nhưng như cũng là cường đại như vậy đến như inos nàng vậy phát hiện khác biệt nhưng cũng không phải là bởi vì nàng thực lực hơn người chỉ là bởi vì nàng gặp quá nhiều lần kẹt đi vê ra tay rồi nàng quá quen thuộc kẹt đi vê rồi thời khắc này kẹt đi vê cùng nàng trong trí nhớ kẹt đi vê hoàn toàn chính là hai người phế vật còn phải dựa vào ta inos nghiến răng nghiến lợi lấy mà cùng kẹt đi wale giao thủ gỗ ettles cảm xúc thì là xấu nhất gỗ ettles n h í mày hắn cho rằng đây là đối phương đang cố tình bày nghi trận dù sao đối phương biểu hiện ra tốc độ cùng sợ tuất giống hắn miêu tả trên lệnh quá nhiều mà lại vô hình gỗ ettles luôn cảm giác trong tay đối phương cầm không phải kiếm mà là cực kỳ nặng nề g h gông xiềng kẹn đi wale cả người liền tựa như bị gông xiềng một mực trói buộc rồi không chỉ có xuất kiếm tốc độ chậm không có lực lượng mà lại trên nét mặt hoảng hốt cảm giác căn bản chính là mất h n mất vía nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng gỗ e t t xuất thủ nhưng lại tại gỗ h -E、ẹ t ớ sắp x é t thời điểm đã vọt tới khẳng định trước mặt kẻ đi huyêu lại đột nhiên ngã xuống rồi một vị kiếm sĩ đem hết toàn lực một kiếm không chỉ có không có đâm trúng đối thủ ngược lại là té ngã trên đất lao sư n h i ắ u lớn c h l tiếng kinh hô x u n g làm trọng tài n h i ỹ u lách cùng tù binh bên trong tất cả đều xông về kẻ đi vì ở i n ố t lại là mặt tâm trầm không để lại dấu vết lui lại ngươi dùng cái gì ti tiện thủ đoạn vị này kẻ đi h u y lại tử hướng về phía gỗ h ẹ t ớ gầm hét nữ gắt lại là nghĩ tới điều gì vị này gần nhất một mực đi theo bản thân lao sư người trẻ tuổi hốc mắt đỏ bừng liền muốn đem chính mình lao sư nâng đỡ nhưng lại bị cự tuyệt k ẹ n đi bêu cứ như vậy ghé vào vũng bùn bên trong hướng về phía đệ tử của mình phất phất tay mũi miệng của hắn bên trong đều là bùn đất hắn n g ầ n đầu nhìn xem rơi xuống ở trước mặt mình t r ư ờ n g kiếm hô hấp vướng hữu không phải là bởi vì trong miệng mũi bùn đất là bởi vì hắn tâm hắn kiếm tấm nát có ở đây không biết rõ lúc nào hắn lần thứ ba tẩy lễ lúc ngưng kết thành kiếm tấm nát lúc nào kèn đi bêu hỏ chính mình là bản thân chém xuống bản thân cánh tay phải thời điểm là bản thân biết được lãnh chúa đại nhân sát hại tín nhiệm hắn cánh đồng tuyết thành chấp chính quan phòng ngự quan cũng không động hợp tác thời điểm hay là mình không có ngăn cản sắp tại cánh đồng tuyết thành buộc phát ra ôn dịch thời điểm lại hoặc là vừa mới biết rất rõ ràng đối thủ thủ thường nhưng vẫn là tham gia lúc q u y ế t đấu là lúc nào a vị này thủ hộ kỵ sĩ hỏi đến bản thân cặp mắt của hắn h o à n g hốt lấy nhìn xem gần trong gang tất kiếm thanh kiếm này là lao sư khi hắn mười tám tuổi thời điểm đưa cho hắn là của hắn quả sinh nhật cũng là hắn trọng yếu nhất đồng bạn vì cái gì xa lạ trước mắt hoảng hốt mang theo kèn đi bêu quay trở về hắn mười tám tuổi thời điểm Ngươi nghi nhân. Ân, còn có đây này. Nghĩa. nghe người, nên gì biết cái kiếm Biết Tiệp kiếm kiếm thời kiếm Úc. có Cầm là lễ Là lấy khắc sao? rõ. đây đâu? vậy ì kính, không kiếm không bản thân, mang chiếu thể hào theo. có dọi Tiệp biết. đâu? một tơ một hào mang theo. Kiếm tâm、đâu? Ta v ngươi liền đi đi ra xem một chút nhìn một chút thế giới nhìn một chút người có lẽ ngươi sẽ biết kia là hắn cùng với lao sư cáo biệt trước đối thoại về sau hắn rời đi kia vắng vẻ sân t h ồ n mang theo lão sư cho hắn tiệm kiếm đi ở bắc cảnh đại địa bên trên hắn nhìn xem bắc cảnh đại sơn sông lớn vùng bỏ hoang cảm thụ được bắc cảnh của phong bạo tuyết hắn dùng đi săn đổi lấy tiền lữ hành mỗi một đều có người n h i ệ t tâm chiêu lại hắn đại gia không có gì tiền thậm chí rất khốn khổ nhưng lại vẫn như cũ nguyện ý cấp cho hắn một phần đồ ăn dù cho lúc buổi tối sẽ p h ả i người âm thầm nhìn xem hắn nhưng lại vẫn như cũ ấm áp sau đó hắn đến bắc cảnh một nơi thôn xóm vị trưởng thôn kia cự tuyệt hắn vào thôn nghỉ ngơi tình h cầu bất quá sau đó lại làm cho con của mình đưa tới cho hắn nước và thức ăn hắn cấp cho tiền lại bị đối phương cự tuyệt hắn đến bây giờ đều nhớ đối phương một mặt cảnh giác cùng khinh bị bộ dáng cảnh giác hắn dạng này người xa lạ xem thường hắn làm l à như vậy đang vũ ngục người ban đêm hắn nghỉ ngơi đại hỏa lại tại trong thôn trang bốc cháy lên một chi ngụy trang thành đạo phỉ phạ bờ kỵ binh tập kích nơi đó hắn chạy tới thời điểm đã không có người sống rồi không do dự thậm chí không có phản ứng hắn đã rút kiếm vào tới hắn giết hết những n à y đạo phỉ người cũng bị thương nặng hắn đem trong thôn mọi người thi thể vùi lấp hắn dùng đạo phỉ mang tới thuốc trị thương trị liệu hắn đem những cái tiêu ngựa buôn bán đổi lại vé tàu hắn đi pha bờ hắn giết đạo phỉ phía sau màn kẻ chủ mưu hắn chịu càng nặng tổn thương nhưng hắn lại hành động như thực lực càng mạnh Bởi vì, hắn tâm đang nhảy nhóc lấy hắn tâm nói cho hắn biết làm như vậy thì đúng đây không phải là báo thủ mà là thủ hộ hắn mang theo dạng này tâm hoàn thành lần thứ ba t u y lễ n ư ơ n g tụ thuộc về hắn kiếm tâm hắn lựa chọn trở thành sở vẹn trạ lính thủ hộ kỵ sĩ bởi vì hắn cho rằng cái này dạng có thể thủ hộ càng nhiều người chỉ là bất chi bất giác hắn thủ hộ biến thành thủ hộ một ít người hắn kiếm đều cùng rồi hắn chưa từng phát hiện thậm chí cho là mình là đúng còn không ngừng tìm cho mình lấy mượn cớ cùng lý do lúc nào ta trở thành bản thân ghét nhất người k è đi Bêu hắn ỏ i đến chính mình. h xoay người nhường cho mình ngửa mặt hướng lên trời nằm ở kia từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy ta thua vị này thủ hộ kỵ sĩ nói không thể tin nhìn mình l ã o sư nếu là ạ thì là l a u l a u khỏe mắt nước mắt người chung quanh gieo họ thợ mỏ bắc cảnh bọn kỵ binh hoan hô những cái k i a sợ v ẹ t trạ lĩnh binh sĩ thời khắc này tù binh hai mặt nhìn nhau bọn hắn vô ý thức nhìn về phía bản thân lãnh chúa sau đó y nốt i ể u thư đâu lãnh chúa đại nhân đâu tù binh trong đám người chuyển đến tiếng kinh hô mọi người nhìn chung quanh cuối cùng tại q u ạ n g mỏ doanh địa lối vào nơi thấy được vị nữ sĩ này nàng đứng ở đó sắc mặt khó coi mà nhìn xem bị s ì ra ngăn trở đường đi tránh ra inos gầm nhẹ nói a s ì ra cười lạnh một tiếng inos lúc này đưa tay liền hướng lấy s ì ra đánh tới tốc độ rất nhanh vậy tương đương có kỹ xảo đặc biệt là trên chiếc nhẫn kia nhổ lên một cây bị nhuộm đen trong nhỏ đã không để cho mở vậy liền đi chết đi inos gầm nhẹ nàng là trở thành đồ chơi nhưng là nàng vậy học được một chút không giống đồ vật hướng xì dạ nữ nhân như vậy nàng một cái tay liền có thể dễ như chở bàn tay rét hả ngay tại inos chuẩn bị lắng nghe xì dạ kêu trên thời điểm bàn tay của nàng bị xì dạ một phát bắt được sau đó giấc a a a tay của ta đ o ộ n mất inos khoanh tay cổ tay kêu thảm loại này cho vặt ta năm tuổi sẽ biết xì dạ giữa ngón tay xuất hiện c h i ế c n h ẫ n kia rõ ràng là inos trước đó viên kia tại vận gây inos thủ đoạn thời điểm xì dạ thuận thế đem chiếc nhẫn này lột số dưới nhìn xem nắm bắt chiếc nhẫn trong mắt lạnh như băng xì dạ inos không để ý tới hết thảm nàng liên tiếp lui về phía sau lơn tiếng nói ngươi không thể giết ta phạm vợ kỵ binh lập tức tới ngay chỉ có ta sống các người mới có thể còn sống ha ha ha hay là ta thắng ngươi cho rằng ta vừa mới rời đi thật là vì đi gọi đám rác rưởi này đứng ngoài quan sát quyết đấu sao không phải ta khởi động một cái truyền thống trận một cái kết nối lấy phá bờ truyền thống trận ở bên kia năm ngàn phá bờ kỵ binh sớm đã v ậ n sức chờ phát động bọn hắn sẽ đem các ngươi tất cả đều đàn át inos nói liền phát ra c n g tiếu người chung quanh đều ngây ngẩn cả người nhất là những cái kia sở vẹt trạ lĩnh bọn tù binh bọn hắn từng cái không thể tin nhìn xem inos inos đại nhân ngài đang nói cái gì a ngài là đang nói đùa đúng hay không vị này kẹt đ vê u đệ tử c a n n g u y ệ n sung làm tử sĩ đâm giết gỗ hẹ tật người trẻ tuổi một mặt khiếp sợ nhìn xem inos trong miệng càng không ngừng hỏi chứng thực lấy a phế vật ta làm sao lại nói đùa ta có thể rời đi bù vốn chính là một lần nhiều mặt giao dịch ngươi thật sự cho là ta một mực tại sở vẹn trạ linh sao hay là nói ngươi thật sự cho là ta sẽ thích như ngươi vậy phế vật khi ngươi tại bên ngoài gian phòng hướng ta nói rõ thời điểm sẽ phột ngay tại trên giường của ta ngươi tên phế vật này inos lời nói để xác mặt chấm bệnh người trẻ tuổi lảo đảo ngã xuống đất một màn này lại càng thêm kích thích ầm ầm ầ、e、inos lớn tiếng cùng tiếu nhưng thanh em lại lập tức liền bị một trận đình thai nhức góc tiếng vó ngựa che giấu là phạ bờ kỵ binh năm ngàn phạ bờ kỵ binh vượt qua nội hải mà tới bọn hắn tinh kỳ phát p h ố i bọn hắn khôi minh r á p lượng bọn hắn đ ẳ n g đ ẳ n g s á t khí bọn hắn thổi lên c à n lệnh bọn hắn phát động công kích bọn hắn tiến vào côn trùng ổ. một đám lại một đám sâu bọ trong bóng đêm bay lên bọn chúng tử tháo giáp khe hở bên trong chui vào bọn chúng hút lấy phạ bờ kỵ binh máu tươi bọn chúng tử sẽ rách trong vết thương chui vào phạ bờ kỵ binh trong thân thể. Đau. Ngứa. Đau Á á á. cái này đến cái khác công kích bên trong phà bờ kỵ binh té ngựa nhưng chân chính khủng bố mới vừa vặn xuất hiện đừng khóc đừng sợ hừ hừ côn trùng bay cây nấm cười theo đêm tối ngày m ú a đi hất lên áo tròn g dở gỗ dạo bước trong máu tươi trong tay của hắn nắm bắt một đoá há mồm cuồng t i ê u cây nấm trong miệng của hắn ngâm nga lấy mẫu thân yêu nhất điệu ngắn mỗi khi hắn đi qua phà bờ kỵ sĩ bên người lúc, những cái kia bờ kỵ binh tựa như là lây như bệnh dịch thành từng đám té ngựa mặt nạ bên dưới mặt mũi của bọn hắn một hồi khóc một hồi cười bọn hắn nằm trên mặt đất vừa đi vừa về lăn cuồng cuối bọn hắn tương hô dết chóc thi thể một bộ đi theo một bộ máu tươi cuối cùng thành sông Giờ gỗ từng bước một đi tới i n o t trước mặt hắn lấy xuống áo choàng khôi phục vốn là dung mạo nhạc giam tam tử túi đầu nhìn xem đờ đợt i n o t khoe miệng nhàn nhạc cười hắn túi người tại đối phương bên thai nhẹ nói bắc cảnh là nhạc giam vĩnh viễn sẽ chỉ là nhạc giam nói xong giờ gỗ thu hồi cây nấm càng nhiều côn trùng từ dưới đất bỏ đến i n o t trên thân thể bọn chúng hút cắn xe ý nốt a a a a càng thêm thê lương tiếng la văng lên nhưng là ai cũng sẽ không cùng tình nàng phản đồ nhất bị người thống ở lấy đồng dạng giờ gỗ cũng bị người sợ hãi lấy cho dù là bắc cảnh kỵ binh nhìn về phía giờ gỗ ánh mắt đều là kinh nghi bất định bao quát sợ t u ộ t cùng xì lìn xì dạ càng là ở giờ gỗ đi tới thời điểm liền lẫn mất rất xa giờ gỗ cảm nhận được biến hóa như thế nhưng không quan trọng hắn là bắc cảnh thủ hộ giả đại công tức sử dù g i a n g con thứ ba giờ gỗ giam hắn tuân theo nhạc giam huyết mạch thủ hộ bắc cảnh hắn nhớ k ỹ nhạc giam gia quy bảo hộ người nhà dù cho không bị lý giải giờ gỗ giam đáy lòng lặng yên suy nghĩ liền muốn trong đám người tìm kiếm gỗ hẹ tật thân ảnh hắn muốn lại nhìn đệ đệ của mình lên mắt cho dù là bị chắn ghét nhưng l à đợi đến hắn quay đầu lúc mới phát hiện gỗ hẹ -E、tật không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn dùng thân thể mình ngăn tre nơi xa tầm mắt của mọi người gỗ hẹ -E、tật giơ tay lên đỡ lấy giờ gỗ dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói khẽ tiêu hao quá độ cũng đ ừ n g dáng chống đỡ huynh trưởng đại nhân chương 209, kỵ sĩ hoa hồng đoàn 2 0 2 n g h ì 5 tác giả đội phế long chương 209, kỵ sĩ hoa hồng đoàn gỗ hẹ t ậ bàn tay trầm ổn hữu lực giờ gỗ có thể hoàn toàn đem người dựa vào ở trên đại công tức con thứ ba n h ì n trước mắt gỗ e t t e s trong mắt hiện lên ý cười hạ tại sao phải không thiết tiêu hao xử lý phạ bợ năm ngàn kỵ binh thậm chí còn vận dụng một lá bài t ẩ y chứ bỏ bắt cảnh thủ hộ giả đại công tức chi t ử danh hiệu để hắn nhất định phải làm như vậy bên ngoài không phải liền là bởi vì gỗ e t t e s còn ở nơi này sao xưng hô thế này hắn là huynh trưởng đệ đệ ở đây thân là huynh trưởng lẽ ra đứng ra quả nhiên gỗ e t t e s không để cho ta thất vọng g i ờ gỗ đ ấ y lòng không tự chủ được nghĩ tới phụ thân từng nói qua lời nói trên thế giới này chỉ có người nhà mới là có thể hoàn toàn tín nhiệm nhạc giam vĩnh viễn sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào người nhà người nhà đại công tức con thứ ba trong mắt ý cười càng phát ra n ồ n g đậm nhưng sau đó chính là nhữ lại mắt hắn xoay người nhìn về phía những cái kia phạ bỡ kỵ binh chỉ thấy từng tia từng tia quang mang từ những kỵ binh kia trên thi thể tràn lan ra tới chống chân điểm điểm liền tựa như là đom đóm bình thường bắt đầu tụ lại rất nhanh một cái cao có ba m rộng m m đại môn bộ dáng màn sáng xuất hiện ở nơi đó lập tức giơ gỗ biến sắc sợ tuột xị lìn vị này đại công tức con thứ ba cao giọng ô Hai hành hắn chỉ huy thủ hạ nhanh chóng dung nhập vào ngàn bắc cảnh binh thương khỏi đau ra địa đại đội đội mọi người vị vệ vào vỏ, động công tức tức bắc cả trưởng lên, bọn dung bên trong, trận tất lập kỵ sau ẵ n sàng. s đó đập đập đập đều nhịp tiếng vó ngựa tại kia đại môn hậu chuyển ra màu đỏ tươi khôi giáp tại kia phía sau cửa như ẩn như hiện lại dị thường trứng mắt kỵ sĩ hoa hồng đoàn sập ướt si lìn hít vào ngủ khí lạnh kỵ sĩ hoa hồng đoàn phạm vợ vương tất vương bài bộ đội mỗi một cái phổ thông thành viên đều là huyết mạch thuần khiết phá b ở con em quý tộc không chỉ có trải qua huấn luyện có thể làm được dễ dàng lấy một đ ị n h mười mà lại một khi huyết mạch thức tỉnh đó chính là thuật sĩ thiên phú ưu tú càng là trực tiếp có thể so với hoàn thành ba lần tẩy lễ đặt chân con đường khác nhau trước nghiệp giả trong đó đội trưởng cấp bậc liền nhất định là có thể so với t r ư ớ c nghiệp giả thuật sĩ mà tới phân đoàn trưởng cấp bậc thì là có thể so với nhị giai trước nghiệp giả tại mười năm trước vị tiêu kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng càng vì đó một đình ba chém giết qua kẹ xỉn vương thất ba vị tam giai trước nghiệp giả mà ba vị này tam giai chức nghiệp giả đều là k ệ xỉn vương thất vương bài bộ đội long huyết kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng một chính hai bộ ba vị đoàn trưởng chết đi cũng làm cho long huyết kỵ sĩ đoàn m ộ ư ơ i năm gần đây đến trở nên xuống dốc cũng đang bởi vì này dạng vị tiêu kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng được xưng là thí long người tại kia đại môn về sau tự nhiên không có vị tiêu kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng thân ảnh nhưng là tại một trăm thân mang đỏ tươi kỵ sĩ khôi giáp kỵ sĩ trung gian nhưng lại có năm vị thân mang tinh hồng áo giáp kỵ sĩ cùng với ba vị là dễ thấy nhất người mặc bạch kim sắc khôi giáp kỵ sĩ kỵ sĩ năm tiểu đội l i ê n tập kết một cái phân đoàn từ một vị chính đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng chỉ huy tác chiến trước mắt thình lình chính là một chi c h ỉ n h biên kỵ sĩ hoa hồng phân đoàn bọn hắn đội ngũ trình tề lại sắp xếp hàm ẩn huyền liền diệu cả c h i đội ngũ xem ra liền như là là một đoá nở rộ hoa hồng thông thường kỵ sĩ là cánh hoa đội trưởng là tươi đẹp nhất bộ phận phân đoàn trưởng thì là nhụy hoa đạp đạp đạp kỵ sĩ hoa hồng đoàn kỵ sĩ bắt đầu năm cái năm cái xuyên qua đại môn bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh phảng phất là tản bộ bình thường nhưng lại duy trì một phần ưu nhã o ngong o n g trên chiến trường đ lập tức phát hiện mới đồ ăn hàng trăm hàng ngàn vạn phi trùng cứ như vậy như ong vỡ tổ nhào tới ô là m người ra đầu tê dại v ù v ù âm thanh bên trong đám trùng nhào vào kỵ sĩ hoa hồng đoàn tiên hành giả trên thân nhưng là từng tầng từng tầng vô hình l ự c trường liền xuất hiện ở đây chút kỵ sĩ khôi r i á p bên trên côn trùng có thể chui vào khe hở hoàn toàn bị phá hỏng rồi không chỉ có như thế mà lại tầng kia vô hình l ự c trường còn tại đẻ xuống đám côn trùng này phốc, phốc phốc mang theo chất lỏng từng cái côn trùng liền bị chen bệ rồi trở về giơ gỗ nhìn trước mắt chi này kỵ sĩ hoa hồng đoàn đáy lỏng đối côn trùng ra lệnh hắn cũng không có nghĩ đến phá b ở vậy mà lại lấy năm nghìn tinh nhuệ kỵ sĩ vì huyết tế vật liệu cấu trúc cái này dạng một đầu thông đạo những cái kia tinh nhuệ kỵ sĩ cũng không nghĩ ra bản thân chỉ là vật liệu phá b ở g i ờ gộ trong mắt hàn mang lấp lóe không hề nghi ngờ tại bị lừa gạt phá b ở kỵ sĩ bên trong có chân chính biết rõ tình hình thực tế người những người kia tự nhiên là phá b ở vương thất tử sĩ phá b ở vương thất lần nữa i ể n hiện dã tâm của mình sơ v ẹ t trả lĩnh không không sơ vét trả lĩnh chỉ là bắt đầu đối phương muốn là cả bất cảnh hoặc là nói là cả kẻ xin chỉ cần chiếm cứ bất cảnh phía bắc cảnh vì lô cốt đầu cầu liên tục không ngừng phá bờ binh sĩ cũng sẽ bị vận chuyển tới sau đó một chút một chút ăn mòn toàn bộ t ẻ xìn đối với t ẻ xìn vương thất cùng phá bờ vương thất chó căn chó giờ gỗ là hết sức vui vẻ thấy nhưng lấy hy sinh bắc cảnh làm giá cao lời nói hắn có thể làm không đến hô vị này đại công tức con thứ ba hít một hơi thật sâu đứng thẳng người đem gỗ ẹ tật chắn sau lưng a xua xi lìn mang lên tất cả mọi người rút lui ta giúp các ngươi tranh thủ ba mươi phút ghi nhớ bất luận phát sinh cái gì không cho phép quay đầu trực tiếp trở về hạ l ã sợt giờ gỗ thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng Kỵ sĩ hoa hồng đoàn chính phó ba vị phân đoàn trưởng năm cái đội trưởng đại biểu chính là ba cái nhị giai chức nghiệp giả cùng năm cái nhất giai chức nghiệp giả mà còn lại trăm người trên cơ bản đều có thể phán định là siêu phẩm giả chính diện l i ề u mạng hai ngàn bắc cảnh kỵ binh căn bản không có bất kỳ phần thắng nào dù là nhân số là đối phương hai mươi lần cũng giống vậy thậm chí chỉ cần đối diện một cái công kích phe mình liền sẽ tổn thất nặng nề hồi đầu lại công kích một lần phe mình trên cơ bản chính là toàn diện bởi vì căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu sở dĩ dợ gỗ có thể nghĩ tới chính là ngăn trở đối phương để phe mình rút lui sau đó giết một cái kiếm một cái hắn tin tưởng s lược r m cùng em lầy răm sẽ xử lý tốt chuyện sau đó mà hắn chỉ cần đem hết khả năng xử lý càng nhiều kỵ sĩ hoa hồng đoàn thành viên là tốt rồi nguyên bản còn muốn để tệ xỉn vương thất đám kia khốn nạn kinh ngạc một cái không nghĩ tới lại dùng tại nơi này những tên khốn kiếp kia vật khí thật sự không tệ a giờ gỗ lấy lòng l ặ n g yên suy nghĩ nhưng đầu sang chỗ khác nhìn về phía gỗ hẹ tờ vị này đại công tức tam tử trên mặt hiện lên một cái tiêu d u n g đừng lo lắng ta ta có biện pháp trốn giờ g nói chính mình cũng sẽ không tin tưởng lời nói hắn đưa tay lần nữa vô vô gỗ ẹ tật bà vai yên tâm đi hết thể có ta đại công tức còn thứ ba cười nói gỗ ẹ tật lại là căn bản không có để ý tới như vậy lời nói hắn trước nhìn lướt qua đem thợ mỏ toàn bộ khép lại bắc cảnh kỵ binh lại nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy lo lắng x ỉ dạ cùng một mặt kinh hoàng sớm vôt cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nhanh tiêng ngay tại xuyên qua đại môn kỵ sĩ hoa hồng đoàn ba mươi phút đ o á n chừng không quá đủ ta cảm thấy còn có thể lại nhiều cái mấy phút gỗ ẹ tật nói đến đây lời nói bước ra một bước chắn dở gỗ, gỗ ngăn cản cơ hội của mình cứ như vậy hướng về chi này kỵ sĩ hoa hồng đoàn phóng đi g o e t h s giờ g o lo lắng hô to ngay tại rút lui mọi người giật mình bọn hắn nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy k i a một mình công kích người trẻ tuổi bóng lưng không có cái gì lời nói hùng hồn càng không có cái gì quyết tuyệt c á o biệt có chỉ là thẳng tiến không l ù i sợ t u ộ t răng cắn được kéo kẹt kéo kẹt rung động trong cơ thể hắn chiến sĩ chi huyết tại thời khắc này bị nhanh lửa hắn lưu lấn nhìn thoáng qua xì lìn còn dư lại giao cho ngươi ta đi có thể giúp các ngươi nhiều chống đỡ cái mười giây nói đến đây lời nói đại công tức vệ đội, đội thứ tư đội trưởng rút ra mình hai tay kiếm cùng đội ngũ phương hướng ngược nhau phát khởi công kích nguyên bản đã dung nhập đội kỵ binh ngũ bên trong đội thứ tháng tư năm một không tên đồng dạng lựa chọn chiến sĩ con đường làm tự mình r ử a lễ nghi thức thành viên khi nhìn đến sở tuật công kích về sau ngay lập tức sẽ rút ra vốn là đội ngũ bọn hắn không chút do dự quay người đi theo đội trưởng của mình một đợt phát động công kích chiến sĩ đều là một lũ ngốc trong đó tâm máu bị nhen lửa trước mắt bọn hắn đều sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại nhưng bọn hắn luôn, luôn không hối hận bởi vì bọn họ đều là n g ư ờ ngốc tất cả mọi người rút lui Sĩ、si、lìn cao giọng hô hào nghiêng đầu sang chỗ khác nàng coi lại liếc mắt sợ tuột bóng lưng bình tĩnh trong mắt nổi lên v n sóng lại cẩn thận tỉ mỉ thi hành giờ gộ mệnh lệnh nàng kia tỉnh táo thuật sĩ huyết mạch nói cho nàng lúc này làm như thế mới là chính xác nhất nhưng nàng bàn tay lại là khe run bắc cảnh bọn kỵ binh từng cái t r ở thợ mỏ thậm chí là những tù binh kia đều bị mang lên một người s o n g cơi phối trí ở thời điểm này phát huy tác dụng v ố n có tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc rời đi quặn mỏ đại doanh b a quát kẻ đi l i ề n ngay cả của mình kiếm vậy nhét vào nguyên địa chẳng quan tâm Cốc cốc, cốc. hơi có vẻ hốt hoảng rút lui tới đối ứng lại là kỵ sĩ hoa hồng đoàn chỉnh tề cùng ưu nhã loại kia in và o phá bờ thuật sĩ trong huyết mạch ưu nhã cảm giác cho dù là trên chiến trường đều không quên biểu hiện ra nhưng cũng chỉ là biểu hiện ra làm kia cuối cùng một thất chiến mã vậy xuyên qua đại một lúc làm chiến tranh kia bên trong hoa hồng đôi én cờ bị dựng đứng lên lúc làm vậy cái kia vị kỵ sĩ đoàn trưởng dơ cao lên trường thường lúc ưu nhã nháy mắt liền bị xé nát sắc khí tựa như là thực chất sắc khí từ nơi này chút kỵ sĩ trên thân phóng lên tận trời trên người bọn họ từng tầng từng tầng lực trường hộ thuẫn cư như vậy nối liền với nhau đồng thời bắt đầu hội tụ tại trường thương b ê n trên vô hình lực trường ở thời điểm này biến thành hữu hình liền như là chất lỏng giống như lưu động cái kia vốn là liền tiên diễm màu đỏ k h ô i giáp theo chất lỏng lưu động giống như chiết sạn cũng không tiếp tục là cái gọi là hoa hồng giống như màu đỏ mà là máu tươi màu đỏ không ngừng lưu động tươi huyết hoàn quấn tại mỗi cái kỵ sĩ hoa hồng đoàn thành viên trên thân khí thế của bọn hắn lập tức mạnh rồi không chỉ một lần mà vị kỵ sĩ kia đoàn trưởng nhìn xem hướng mình bọn tới gồ e t h e r trường thương trong tay thẳng tắp rủ xuống xa, xa một chỉ. m ộ trong đạo lại, một đạo tâm phán định định lại Tại dạng hiện. một tâm xuất t phán phán này bên g t hai r trong -E、ngửi Hắn phẳng mình vào tại trong núi biển máu bình thường. mùi tươi. tại thấy mặt phất đặt thây đập vào vào Trong máu máu của hắn nghe được vong hồn kêu r ê n trước mắt của hắn những cái tia người khoác màu đỏ khôi giáp kỵ sĩ thì biến thành từng cái lấy mạng tinh hồng lệ quỷ bọn hắn sắp tàn nhẫn xé nát công kích trên đường hết thể tồn tại bao quát gỗ etters nhưng gỗ etters vẫn như cũ xài bước hướng về phía trước lấy hắn thậm chí không có công phu để ý tới trước mắt dâng lên phán định thành công chữ hắn một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước tăng nhanh công kích tốc độ không chăn chờ không do dự gần rồi gần rồi càng gần hắn nhìn chằm chằm những n à y kỵ sĩ hoa hồng đoàn kỵ sĩ yên lặng tính toán khoảng cách lúc đã tới tốt nhất khoảng cách thời điểm tụ lực đã lâu hắn một thanh liền nắm chặt rồi trôi này nắng sớm che chở đ ỗ n g nhiên vung về phía trước một cái lập tức trăm mét kiếm ánh sáng quét ngang phía trước chém chương hai trăm mười gộ hẹp tờz ta dùng tay cho mình một kiếm chém ra huyết quang trợ hiện không còn là kia khôi giáp chiết xạ mà ra huyết quang mà là chân chính trên ý nghĩa huyết quang chi này trăm người kỵ sĩ hoa hồng đoàn bên trong có một phần ba thành viên trực tiếp bạo liệt liền như là là bị kịch liệt lay động qua đi vui vẻ mập tránh nước đột nhiên xoay mở nắp bình Phúc! máu tươi sen lẫn nội tạng phóng lên tận trời dập dần tại kia lực trường phòng hộ bên trong màu đỏ tươi đem từ trường phòng hộ triệt để nhiễm đỏ chất lỏng giống như lưu động bên trong cái này nhan sắc càng phát ra tiên diễm vậy càng phát ra kiên cố đạo này tập hợp trăm người chi lực ngưng t ụ mà thành từ trường phòng hộ trình độ bền bỉ viễn siêu thường nhân tưởng tượng tại nắng sớm chi kiếm trảm kích bên dưới cũng không có vỡ vụn chỉ l à hóa thành đường lối gợn sóng hướng vào phía trong tràn ra khắp nơi lấy cuối cùng lực lượng bị phân tán từ ngoài hướng vào trong rơi vào mỗi một cái kỵ sĩ hoa hồng đoàn thành viên trên thân k i a lớn nhất áp lực ngay lập tức sẽ đánh nát nhất bên ngoài vây một vòng kỵ sĩ hoa hồng đoàn thành viên thân thể nhưng đứng vững hung manh nhất một đợt về sau bên trong một vòng kỵ sĩ lại là bình yên vô sự g ô ẹ、e、tơ nhìn xem một màn này cũng không có bất luận cái gì thất vọng ngược lại khoe miệng của hắn nhét lên hết thể như cùng hắn dự liệu như thế cái gọi là kỵ sĩ hoa hồng đoàn không chỉ có cá nhân thực lực tương đại hơn nữa còn có thể đem phòng ngự điệp ra đến một đợt cái này Chính h là ắ ầm o n muốn. Hắn g c ầm một đạo xét bổ vào tầng này từ trường phòng hộ bên trên Phúc. giống như trước đó giống như còn lại kỵ sĩ hoa hồng đoàn thành viên lần nữa đại quy mô giảm quân số mà lại đó cũng không phải kết thúc ầm ầm ầm ầm ầm ầm tại về sau ba giây đồng hồ trên bầu trời liên tiếp rơi xuống năm đạo lôi đình hoàn toàn chính là ngũ lôi oanh đình điện múa ngân xả đại đ i ệ bên trên dòng điện tứ tán đất khô cằn thành kiến hồng hộc hồng hộc g h ộ t hộ từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn trong tay hắn ảnh xà dao găm bên trên n h ộ m lấy từng tia từng tia máu tươi những máu tươi này cũng không phải tới từ bệnh nhân mà là đến từ chính hắn cùng lôi góp nhặt là muốn nhận công kích nhưng là công kích này cũng không có cường điệu không thể đến từ chính mình bởi vậy làm hộ hẹn tớ thử một chút mình cũng đi về sau hắn ngay lập tức sẽ lựa chọn trực diện kỵ sĩ hoa hồng đoàn không phải nhất thời cấp trên hộ ẹ n tớ là thật có năm chắc hồng h ộ hồng h ộ nhưng liên tục xét thể lực tiêu hao nhưng có điểm nằm ngoài dự đoán của hồ lấy hắn giờ phút này vượt qua thường nhân hai mươi lần thể vậy mà lục đạo xét liền đến gần cực h ạ n cái này cùng chính hắn dựa theo bình thường bình thường xét tiêu hao dự đoán bảy đạo muốn thiếu một đạo là bởi vì liên tục xét thể lực tiêu hao gia tăng sao gộ ẹ、e、tự suy đoán thân hình cũng không chậm hắn trực tiếp lui lại mấy bước đồng thời trong tay xuất hiện đến từ cây du đường phố ác mộng tiệm thuốc thể lực khôi phục thuốc vê anh một cây trưởng thương liên nện ở hắn nguyên bản đứng yên vị trí bên trên một vệ tức dẫn đến cực h ạ n thanh âm vang vọng chiến trường nhạc g i m giã man nhân ngươi đang chết bụi mù tắn đi kiếm ngưng tụ trăm người chi lực tụ tập mà ra lực trường phòng hộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa cùng nhau biến mất còn có kỵ sĩ hoa hồng đoàn trăm người giờ phút này nguyên bản trăm người quy mô kỵ sĩ hoa hồng đoàn chỉ còn lại có năm người hai vị đội trưởng cùng với vị t i a phân đoàn đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng trường thương chính là từ vị đoàn trưởng này trong tay ném ra nhưng lại bị gỗ ẹ、e、tự tránh ra ba người trạng thái cũng không tốt màu trắng khôi giáp bên trên tràn đầy vết rách tòa hạ chiến mã sớm đã tử vong nhưng lại so bên cạnh hai vị đội trưởng mạnh hơn nhiều hai người này miệng núi phun máu mặc dù còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng nhưng là lung lay sắp đổ nhất là giờ gỗ hắn nhưng là biết rõ gia tộc hạch tâm bí thuật trạng thái bình thường bên dưới xét căn bản không đạt được uy lực như vậy thậm chí liên tục ba lần tẩy lễ về sau xét cũng không có uy lực như vậy uy lực như vậy hắn chỉ ở phụ thân huynh trưởng đại nhân thi triển lúc nhìn thấy qua nhưng phụ thân đại nhân cùng huynh trưởng đại nhân sớm đã bước vào tam giai mà gỗ ẹ từ đâu chỉ hoàn thành lần thứ nhất tẩy lễ nếu như gỗ ẹ từ trưởng thành không cần tam giai chỉ cần nhị giai là đủ so sánh tam giai rồi nghĩ tới đây giờ gỗ không có bất kỳ cái gì đố kỵ có chỉ là cao hứng cùng mừng rỡ gỗ ẹ t ư thế nhưng là đệ đệ của hắn người nhà của hắn càng cường đại hắn lại càng cao hứng đương nhiên rồi còn có như vậy một tia áp lực dù sao hắn nhưng là ca ca nơi nào có ca ca đứng tại đệ đệ sau lưng được bảo hộ đạo lý nghĩ tới đây giờ gỗ trong lòng đã có quyết định hắn nguyên bản do dự tâm tại thời khắc này bị kiên định thay thế đồng thời giờ gỗ cũng đã xuất hiện ở gỗ ẹ t ư trước mặt đem một chi thể lực khôi phục d ư ợ c t ể thả tới vốn cái này so trong tay ngươi tàn thứ phẩm muốn tốt rất nhiều giờ g vừa nói một bên đem một đoá màu tím cây nấm ném xuống đất cây nấm rơi xuống đất trước mắt liền nổ bể ra tới vô số bảo tử tứ tán về r a nhỏ bé đến mắt thường không gặp bảo tử rơi vào nhuộm lấy máu tươi trong đất bùn nhanh chóng mọc dễ nảy mầm từng đoá từng đoá màu tím cây nấm xuất hiện ở trên mặt đất tựa như thủy triều giống như hướng về kỵ sĩ hoa hồng đoàn còn x u ấ t lại năm người vị trí tràn ra khắp nơi mà đi tiêu ba vị đoàn trưởng lập tức né tránh còn lại hai vị đội trưởng cũng ở đây cực lực né tránh rồi lại chậm một bước a a a hô hấp ở giữa màu tím cây nấm liền mọc đầy toàn thân bọc thay thế thần kinh của bọn hắn cùng đại não lại một cái hô hấp về sau. hai người này liền tựa như khôi lỗi xoay người hướng về bản thân ba vị đoàn trưởng vung ra ở trong tay trường kiếm một chính hai bộ đoàn trưởng vội vàng né tránh không phải vô pháp chống cự công kích như vậy càng không phải là lo lắng làm bị thương hai cái thuộc h ạ n chỉ là đang tránh né màu tím kia cây nấm thế nhưng là cái này cây nấm thật sự là nhiều lắm nhất là n h ộ m lấy máu tươi bào tử lấy vượt xa tưởng tượng tốc độ sinh trưởng đến mức ba vị này đoàn trưởng bất đắc dĩ vừa lui lui nữa c h ọ n vẹn thối lui ra khỏi trăm mét về sau màu tím cây nấm tình thế mới một chút dừng lại giờ gồ vị đoàn trưởng kia rõ ràng nhận biết nhà giam con thứ ba đối phương chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông hung hăng một kiếm đánh xuống hai cái vọt tới thủ hạ lập tức bị kiếm khí xoắn nát rồi còn lại kiếm khí thì là xoay tròn lấy đẩy ngang m à qua màu tím cây nấm vậy cùng nhau bị xoắn nát liệt diễm lập tức xuất hiện ở kiếm khí bên trong bào tử còn không có lần nữa phát huy tác dụng của mình liền bị đốt đốt không còn một mảnh mà cái này liệt diễm tựa như sống đồng dạng bắt trói lấy kiếm khí xông về gỗ hẹ tờ dợ gỗ cùng lúc đó đại đại run nhẹ nhẹ gỗ ẹ tờ chỉ cảm thấy bản thân giống như đột nhiên lâm vào vũng bùn giống như dưới chân nguyên bản khôi phục hơn phân nửa thể lực vậy mà bắt đầu chống rông tiêu hao đi chết đi hai tiếng quắc khẽ hai vị kia phó đoàn trưởng không biết cái gì xuất hiện ở hai người cách đó không xa hai người tất cả đều nhấc lên tay một người chỉ xuống đất một người chỉ hướng gỗ ẹ、e、thơ cùng giờ gỗ khiến hai người căn bản là không có cách trốn tránh ngọn lửa kia kiếm khí Vâng. bén sen lẫn ngáy liền che mất hai người. bốn tung Sắc mắt che cao bạo kiếm khí, Kiếm khí Kia liệt diễm, hai mất Một hỏa phía. lửa đạo tué. dày rộng đại kiếm hai tay tựa như là tấm thuẫn bình thường che ở cầm kiếm người cùng gỗ e t h l e s giơ gỗ gi bất luận là đánh tới kiếm khí vẫn là văng khắp nơi liệt diễm đều bị trôi này đại kiếm ngăn trở giết lao đi khỏe miệng máu tươi sở tuật không có càng nhiều hàn huyên một thanh cơ lấy đại kiếm liền hướng về phía cách mình gần nhất vị kia điều khiển mặt đất phó đoàn trưởng chạy tới mà theo sát phía sau mười vị đội viên thì là đem một vị khác phó đoàn trưởng bao bọc vây quanh giơ gỗ tay háo run run hai con nhan xác cảm đạm côn trùng bay ra ống tay háo lạng yên không tiếng động hướng về hai cái phó đoàn trưởng mà đi g ô hẹt tư tâm n i ệ m vừa động vô hình huyết nha chi linh liền xoay quanh tại hai nơi chiến trường thượng không thừa cơ hành động t r ù y thủ trong tay của hắn thì là lần nữa bắt đầu đối với mình cánh tay liên tục huy động g ô、e、hẹt ơ cùng giờ g ô ăn ý phối hợp với bởi vì hai người đều biết bất luận là s ở tuất hay là kiêm mười vị đội viên cũng không thể là hai vị kỵ sĩ hoa hồng đoàn phó đoàn trưởng đối thủ cho dù là phân đoàn phó đoàn trưởng trên lệnh cũng quá nhiều rồi trên thực tế vừa mới giao thủ sợ tuất trên thân liền xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu một bên khác mười vị đội viên càng là có một nửa thổ huyết bay ngược mà ra giờ gỗ rất muốn trực tiếp chi viện nhưng không được vị tiêu trên trường kiếm thiêu đốt lên rào rạt liệt diễm kỵ sĩ hoa hồng đoàn phân đoàn trưởng đã xuất hiện ở trước mặt hai người đối phương mặt nạ bên dưới hai mắt hiện lên lạnh l é o gô e t e s đối phương nghiến răng nghiến lợi nói loại kia hận ý quả thực ngập trời đối phương chưa bao giờ từng nghĩ sẽ tao nộ đến tổn thất như vậy hắn thủ hạ cơ hồ là toàn diện mà lại là tại nhiệm vụ còn không có chân chính lúc bắt đầu liền toàn diện đây là làm cho đối phương căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật tại đối phương kế hoạch bên trong thuộc hạ của hắn có thể chết thậm chí là chết sạch nhưng tuyệt đối không phải ở thời điểm này mà là hấp dẫn đến dăm một cháu thời tới. chết như điểm. Nếu hai người không nhưng Vậy coi nào rồi. trai một cái tại bọn hắn trước đó xem ra đều là thuận tay giải quyết người vậy mà cho bọn hắn tạo thành lớn như vậy t ổ n thất mà bây giờ g o edt t đã lên hắn tất s á t danh sách không đơn thuần là c ứ u hận cũng bởi vì g o e t đã t r i ể n hiện thực lực phạm vợ không cho phép bắc cảnh lại xuất hiện một cái cùng loại x m lược m thiên tài ô không nói thêm gì nữa trong tay đối phương liệt diễm trưởng kiếm trực tiếp đánh xuống kiếm khí sen lẫn liệt diễm tạo thành một đạo dài m ộ mươi mét vòi rồng lửa mang theo tràn trề không thể đỡ lực lượng hướng về gỗ ẹ tật bổ xuống keng giống như t r u n g vang giờ gỗ ngăn tại tụ lực gỗ ẹ tật trước mặt một thanh thon dài kiếm mảnh điểm vào liệt diễm kiếm khí vòi rồng bên trên thân kiếm lập tức xuất hiện một cái khoa trương độ cong Giờ gỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng lại một bước không lùi bởi vì phía sau hắn là gỗ ẹ tật bởi vì hắn biết do gỗ hẹ tật đang làm cái gì sáu giây ta chỉ cần ngăn cản sáu giây là tốt rồi Giờ gỗ cái này dạng cáo chi lấy bản thân vị tiêu kỵ sĩ、si、hoa hồng đoàn phân đoàn t r ư ở n g hiển nhiên cũng biết điểm này ngươi cho rằng mặt ngươi đối với ta có thể ngăn cản sáu giây sao quá ngây thơ rồi ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội mặc dù giết chết một cái ngươi còn vô pháp đền bù chúng ta tổn thất nhưng nếu như lại giết chết một cái n h à c răm có thể so với sấm lược răm giống như thiên tài cho dù là chết đi nhiều người như vậy nhưng cũng là đáng giá đối phương nói lần nữa g i ơ kiếm sau một khắc liệt diễm kiếm khí vòi rồng liền tăng vọt đến mười lăm m giờ gỗ lần nữa ngày tháng keng cùng lúc trước khác biệt lần này giờ gỗ trực tiếp thổ huyết kiếm mảnh tức thì bị ép gáy rồi nhìn xem chém bổ xuống đầu liệt diễm kiếm khí vòi rồng giờ gỗ không do dự nữa trong tay hắn xuất hiện một chi ma dược đây chính là hắn sau cùng át chủ bài ngón tay đụng vào nắp bình giờ gỗ liền muốn liều mình đánh cược một lần nhưng sau một khắc lôi mình văng lên ẩm ẩm ẩm ẩm dòng điện toán loạn bên trong gỗ ẹ、e、tật chậm rãi đi ra hoàn toàn lấy lôi đỉnh tạo thành cao bốn mét thân thể một cái lắc mình liền xuất hiện ở giờ gỗ trước người đưa tay liền đem kia tăng vọt liệt diễm kiếm khí vòi rồng nằm ở trong tay đối phương kinh hãi nổi lên khí lực muốn bước lui gỗ ẹ p tờ lập tức khi liệt diễm kiếm khí vòi rồng bắt đầu điên cuồng xoay tròn sắp bén cực nóng khuấy động không khí bốn phía tác động đến bốn phương tám hướng nhưng không dùng lôi thần hóa gỗ ẹ p tờ tự mang lôi đình hậu thuẫn lại có được khát máu công kích miễn tổn thương cùng thuộc tính t ă n g phúc mặc cho đối phương làm sao dễ rủa cũng là p h í công l i ê n như là làm một đầu rời nước ngư nhi nhảy nhót càng hoan chết được càng nhanh gỗ ẹ p tờ bàn tay chỉ là một dùng sức ba tại đối phương không thể tin trong ánh mắt liệt diễm kiếm khí vòi rồng nháy mắt vỡ nát chương hai trăm mười một phản ứng 2 0 2 n g h ì 5 tác giả đổi phế long chương 211, phản ứng lôi minh bên trong liệt diễm băng tán kiếm khí bốn rơi châm chút l ử a d ư ớ i ánh sáng là vô tận lôi đình lấp lóe lôi thần hóa gỗ hẹ tân nhìn xuống trước mắt kỵ sĩ hoa hồng đoàn phân đoàn trường mũ miệng phía trên ba cái lôi ấn nháy mắt biến mất ầm ầm ầm ầm ầm ầm ba đạo xét cơ hội là không phân trước sau rơi vào trên người đối phương đạo thứ nhất xét phía dưới đối phương còn có thể phản kháng trong tay lần nữa ngưng tụ liệt diễm kiếm khí vòi rồng nhưng là còn không có đợi đến liệt diễm kiếm kiếm khí vòi lập tức đối phương thân thể cháy đen một mảnh trong tay liệt diễm kiếm khí vòi rồng trực tiếp băng tán đạo thứ ba xét hạ xuống s o n g đối phương thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy đoàn trưởng hai vị kỵ sĩ hoa hồng đoàn phân đoàn trưởng không thể tin hô to trên thực tế làng g ẹ tật lối thần hóa về sau vị này hai vị kỵ sĩ hoa hồng đoàn phân đoàn trưởng vẫn chú ý đến nơi này ngay lúc đó bọn hắn cho rằng mặc dù gỗ ẹ tật có át chủ bài nhưng là đoàn trưởng của bọn họ cũng không nhất định sẽ thua chỉ là huyễn tưởng là tốt đẹp hiện thực lại là tàn khốc làm lôi đình hạ xuống xong hết thẻ hôi phi y n diệt hai vị kỵ sĩ hoa hồng đoàn vân đoàn phó đoàn trưởng xoay người chạy tốc độ cực nhanh có thể có thể rất nhanh qua thiểm điện sao ầm ầm ầm ầm hai đạo xét bên dưới hai người đều được thăng cốc g ô h ẹ tật chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống từ lôi thần hóa bên trong biến trở về trạng thái bình thường lúc nào giờ g ô không đầu không đôi u hỏi một câu nhưng là g ô h ẹ tật biết rõ giờ g ô ý tứ hẳn là hỏi hắn lúc nào đem vụ lại bè ở hô hấp pháp tăng lên tới loại trình độ này dù sao sự đại công tức đem vụ lại bè ở hô hấp pháp giao cho hắn m ư i mấy n à y trong lúc bất chi bất giác gỗ hẹn tớ trả lời như vậy l ấ y hắn không muốn lựa gạt giở gỗ nhưng một số bí mật lại không cách nào nói ra miệng hắn vẫn là quá nhỏ bé gỗ hẹn t quay đầu nhìn trên mặt đất kỵ sĩ hoa hồng đoàn chính phó đoàn trưởng thi thể ước định lấy mình thực lực hoàn thành ba lần tẩy lễ đạp lên chức nghiệp giả con đường siêu phẩm giả đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn nhị giai chức nghiệp giả lời nói lại có chút phiền phức cần sớm bố cục một phen chí ít cần một cái tụ lực thời gian cũng không biết ba người này tính là cái gì trình độ tẩy lễ phổ thông vẫn là cực hạn giờ gỗ nhìn xem gỗ ẹ tật đánh mắt lập tức liền đoán được gỗ ẹ n tật đang suy nghĩ gì đến như gỗ ẹ n tật không trả lời thẳng giờ gỗ không thèm để ý trước đó hắn đối mặt huynh trưởng đại nhân hỏi thăm lúc vậy che giấu một chút đồ vật những cái k i a đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoặc là nói đã đạt đến thấy ánh sáng sẽ chết trình độ nhưng là huynh trưởng đại nhân cũng không có truy vấn mà là thay hắn che giấu em l ậ y cũng giống như vậy cũng có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật nhỏ cũng bị huynh trưởng đại nhân trẻ giấu đến như phụ thân đại nhân giờ gỗ mang theo lúng túng d ậ rủa thân thể một cái bảy tuổi về sau phụ thân đại nhân lần thứ nhất dùng đáy dày quất hắn không phải ý tứ ý tứ cái chủng loại kia là thật cổ động khí huyết hung hăng quật lúc đó hắn bị quật đến toàn thân bầm tím một tuần đều dựa vào xml cùng n h ị nạ cho hắn cơm đương nhiên đến xml bị đòn thời điểm hắn cũng sẽ cùng mội mội đi n cơm mà đổi thành gỗ edt phụ thân đại khái là không bỏ được bởi vì gỗ edt quá đáng thương giờ gỗ nghĩ đến gỗ edt trước tao nộ nhịn không được đáy lòng thở dài sau đó càng phát đối t ệ xỉn vương thất phấn hận rồi dù sao nếu như không phải là bởi vì đối phương hắn hiện tại hẳn là sẽ thêm ra rất nhiều thân thích nghe nói gỗ ẹ tật còn có một cái đệ đệ nghĩ đến k ệ xín vương thất sở tác sở vi giờ gỗ cười lạnh một tiếng vị này đại công tức con thứ ba đáy lòng bắt đầu tự hỏi làm sao để k ệ xín vương thất nợ máu trả bằng máu rồi bất quá trước đó thân là huynh trường hắn có nghĩa vụ giải đáp đệ đệ mình nghĩ hoặc thuật sĩ thức tỉnh hệ thống cùng chúng ta tẩy lễ hệ thống khác biệt bọn hắn càng thêm dễ dàng nhưng là vô pháp đạt tới cực hạn tẩy lễ trình độ bọn hắn thực lực tỷ lệ lớn quyết định bởi với mình cha mẹ ông bà cường đại s á t x u ấ t nhỏ dựa vào một ít ma dược chiết xuất huyết mạch dĩ nhiên còn có cực nhỏ s á t x u ấ t chính là dựa vào biển đơn vị dù sao nhiều người ngẫu nhiên xuất hiện một cái dị bẩm thiên phú gia hỏa cũng là bình thường thì như vị tia thí long người thí long người gỗ ẹ、e、tớ nghi hoặc mà nhìn về phía giờ gỗ kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng một cái phá bờ xuống dốc quý tộc xuất thân con đoàn riêng dựa theo giới tình huống bình thường đối phương thậm chí ngay cả huyết mạch đều không thể thức tỉnh Kết quả tốt nhất, nhất、so、quả đ thứ mười năm trước đối phương cùng thệ xín vương bài long huyết kỵ sĩ đoàn chính phó đoàn trưởng quyết đấu lấy một địa ba chính diện giết chết ba vị tam giai trước n h ậ p giả ba vị này đoàn trưởng đều là ba lần cực hạ tẩy lễ đạp lên con đường trước nghiệp giả mà lại cũng đều là thệ xín vương thất xuất t h ơ n cái chết của bọn họ để thệ xín vương thất danh vọng đại giảm nhưng là đại công tức con thứ ba nói trong mắt nổi lên cười trên nôi đau của người khác có thể lập tức liền trở nên nghiêm túc lên phụ thân đại nhân nói đây là rót giờ s á u bố cục bộ cục g ô ẹ、e、tật c h o mày dạng gì bố cục có thể để cho ba lần cực hạn tẩy lễ chức nghiệp giả hy sinh dù là về sau tiến giai không phải cực hạn cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi hừng cụ thể là cái gì ta không biết nhưng là từ lúc kia lên ta có thể cảm giác được phụ thân đại nhân đối mặt kệ x ỉ n vương thất lúc có không giống bình thường kiếm kỵ huynh trưởng đại nhân em l ạ cùng ta đều phát hiện nói đến đây giơ gỗ trong mắt tràn đầy suy tư sau đó vị này đại công tức con thứ ba liền một mặt nghiêm túc giặt dò dù sao có thể làm cho phụ thân đại nhân như thế cảnh giác tình huống chúng ta vậy nhất định phải chú ý kệ xín vương thất nhất định nhận nút cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật ta và em l ê thăm dò qua vài lần cũng không có dò xét ra đến t ậ t cùng nhưng chính là bởi vì cái này dạng mới càng phát ra đáng sợ Ừm. Gộ ẹ tớ nhẹ gật đầu. Hắn không có phản bác giờ gộ lời nói. Tại liên quan tới kẻ vương phương ẹ nhẹ tớ Tại tới thất trên sự tình, đối phương xa、so、với Hắn phản nói. liên quan xỉn đầu. đối kẻ có bác lời xa sự không cần lo lắng đã phá bờ chi này kỵ sĩ hoa hồng đoàn phân đoàn bị chúng ta tiêu diệt bọn hắn trong thời gian ngắn liền sẽ không lại có hành động ngược lại là cùng tệ xỉn vương thất rằng co phụ thân đại nhân nơi đó ta rất lo lắng ghẽ dạn mùa ớt rót giờ rất mạnh huấn luyện được quân đội cũng rất mạnh nhưng chân chính cần lo lắng chính là cái kia cọ sát dip mùa ớt rót giờ ra hỏa này một chút không ra hồn thủ đoạn rất có thể sẽ để phụ thân ăn thiệt thòi giờ g ô nói thì khoác lắc hướng mấy tiếng còi tiếng h u t sáo cao thấp tiết tấu khác biệt một lát sau mấy cái liệp ưng xoay quanh rơi xuống vị này đại công tức con thứ ba thật nhanh đem viết xong mật tín đặt ở liệp ưng trên đùi sau m ộ t khắc liệp ưng bay lên cao cao hạ lệch sợt nơi nào đó dinh thự bên trong tham dự lần này bí ẩn tụ hội người tất cả đều đến em lệch răng ngồi ở tầm tường h xó xỉnh bên trong ánh mắt từng cái quét qua những người này lợi dụng lấy vị k i a lão quản gia thân phận có ảnh phối hợp hắn hết sức dễ dàng đem những người này triệu tập lên lấy phá hư hạ lệch sợt danh nghĩa đây chính là ronaldo mô ớt rót giờ hậu thủ em lệch ă n g kiểm điểm nhân số người không nhiều liền sáu cái nhưng là thực lực thế nhưng là tương đương mạnh hai cái hoàn thành hai lần tẩy lễ siêu phạm giả ba cái hoàn thành ba lần tẩy lễ nhất giai trước nghiệp giả còn có một cái là nhị giai trước nghiệp giả mà lại cái này sáu người còn cực kỳ cảnh giác nếu như không phải hắn sớm tại ba năm trước đây liền lợi dụng ảnh bố cục lời nói cái này sáu người căn bản sẽ không mắc lửa hiện thân bất quá đã xuất hiện đó chính là thắng bại đã phân chính diện chiến đấu không không không hắn nhưng không có minh trưởng đại nhân chiến đấu thiên phú hắn càng thích dùng âm u một điểm thủ đoạn đến giải quyết vấn đề thì như độc dược thì như nguyên rửa thì như ám sát làm vị kia nhị giai chức nghiệp giả sau khi xuất hiện xó xỉnh bên trong em l ầ y giam chạm đứng lên hắn mặt mỉm cười liếc nhìn đám người chư vị vinh quang thời khắc sắp đến hiện tại chính là chúng ta lúc hành động em l ầ y giam vừa nói một bên triển khai một tấm hạm đặc biệt bản đồ địa hình phía trên trọng điểm tiêu chú n h à c giam thành lũy chỗ k i a từng đầu mật đạo cơ quan cạm b ấ y để cái này sáu người thấy nhìn không chuyển mắt địa đồ đương nhiên là thật đều là em lạy giam một bút một bút vẽ ra tới đương nhiên trong địa đồ bên trong dấu g i nguyền rủa cùng độc dược cũng là thật sự là em lạy giam tự tay bổ trí ngài thật sự là lao khổ công cao có tấm bản đồ này chúng ta xác suất thành công chí ít để cao hai thành nhị giai chức nghiệp giả nhìn về phía ngụy trang thành l ã o quản gia em lẩy ra mặt mỉm cười nói em lẩy ra mỉm cười đáp lại hắn đưa tay ra tự hồ là muốn cùng đối phương nắm tay bình thường vị này nhị giai chức nghiệp giả cũng không có hoài nghi xuê bàn tay ra cùng em lẩy ra một nắm nhưng ngay tại đối phương muốn rút tay thời điểm lại bị em lẩy ra một mực nắm chặt một cổ âm lanh năng lượng tiến vào vị này nhị giai chức nghiệp giả thể nội hốt lấy đối phương huyết n ụ nội tạng đối phương kinh hãi lúc này liền muốn phản kháng nhưng nhưng không có khí lực còn thưa người vậy phát hiện không đúng nhưng là chậm t ừ n g cây hoàn toàn do âm ảnh tạo thành xúc tu từ em l ầ y răm cái bóng bên trong rối r a đem những người này một mực trói buộc âm lanh năng lượng tựa như như thủy c h i ề u xông vào những người này thể nội âm ảnh xúc tu điên cuồng t h ô n vệ vốn là xúc tu trở nên càng thêm tráng kiện hữu lực càng nhiều xúc tu thì là từ em l ầ y răm cái bóng bên trong sinh ra bọn chúng không cam lòng yếu thế gia nhập liên hoan năm phút sau làm em l ầ y răm từ nơi này đi ra thời điểm k i a sáu người đã sớm biến mất chỉ còn lại vỡ vụn quần áo tài năng chứng minh tia sáu người đúng là tồn tại qua nhưng khi ảnh thành viên quét dọn hết thể về sau sáu người cuối cùng tồn tại qua vết tích cũng không có có chỉ là sơ sơ tự trách em lấy giam hắn lại một lần không có nghe phụ thân đại nhân nói nhưng là muốn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hạ lẹ sật cục diện trừ vận dụng lực lượng như vậy bên ngoài em lấy giam nghĩ không ra biện pháp khác ai bảo hắn thiên phú bình thường à. hy vọng phụ thân đại nhân sẽ không q u ó ta t em lấy giam nghĩ như vậy liền ra hiệu x a phu trên đường đi cửa hàng đường phố nơi đó có hải ngoại hàng mới hắn chuẩn bị cho nhỉ g nạ mua cái bút bên lại về thành lũy nhưng mới vừa vặn xuất ra không đến trăm mét một con liệt ưng liền rơi vào cửa sổ xe ngựa bên ngoài em lấy giam lập tức mở ra cửa sổ xe để liệp ưng bay tiền đến vị này đại công tức thứ tử rất rõ ràng đây là giờ gỗ lấy thủ đoạn đặc thù thuần dưỡng liệp ưng sẽ chỉ xuất hiện ở thời khắc nguy cấp nhất kỵ sĩ hoa hồng đoàn p h bờ Tốt rất tốt trong miệng nói tốt em lấy răm trong mắt lại là hiện lên lạnh lùng sắc ý cả con đường cai bóng theo đại công tức thứ tử cảm xúc mà run dày lên phán phất như là muốn sống tới bình thường h ô đại công tức thứ tử hít thở sâu mấy lần ép buộc bản thân tỉnh táo lại hắn biết rõ hắn lần nữa bị kia phần lực lượng ảnh hưởng nhưng là hắn cũng biết lấp không bằng khai thông sở dĩ vị này đại công tức thứ tử nhẹ nói k í c hùng hoạt phạ hữu thành phố phạ chạy thành、sông. Chương 212, Láo hổ ly tắc kẻ hoa Láo tại tử ta tắc bờ bờ. sở sĩ, sông. muốn Máu c ly kẻ tiểu hùng nữ. Tác giả, đổi tiểu hùng phế Chương hổ hoa hùng nữ. long. cùng kẻ bảo bắc cảnh thủ hộ giả trưởng tử sư đại công tức người thừa kế xâm lược giam đứng tại trên sân thượng bàn tay ra sức nhi bóp gãy thích khách cái cổ về sau quay đầu nhìn xem nội hải bên trên phá bờ hạm đội ánh mắt bình tĩnh nhưng lại có chút ao ước từ hắn trở về hùng bảo về sau đây là hắn gặp lần thứ tư ám sát đối với dạng này ám sát đại công tức trưởng tử đã sớm thói quen đến mức hắn không cần tỉ mỉ phân biệt bằng vào trực giác liền có thể đánh giá ra ai là thích khách thích khách ở đâu mà xử lý thích khách cũng là bản năng bóc chết đưa tay đem thích khách thi thể ném qua một bên sờ răm nhìn xem nội hải bên trên phà bờ hạm đội nhịn không được thở dài bắc cảnh có tinh nhuệ kỵ binh bắc cảnh có hung hãn bộ binh nhưng bắc cảnh cũng không đủ thuyền thậm chí thủy thủ đều cực độ thiếu khuyết vì cái gì đang cùng phá bờ trong chiến đấu bắc cảnh luôn ở thế yếu cũng là bởi vì cũng không đủ nhiều thuyền cùng thủ nhạc giam không chỉ một lần kế hoạch chế tạo cơ l u n thuyền nhưng tài chính thiếu thốn thiếu khuyết công tượng c ũ n g không có s ư ở n g đóng tàu điều kiện tiên quyết lần lượt thất bại trong g ă n t h ứ c nhất là k ệ xin vương thất những tên khốn kiếp kia mỗi lần từ đó cản trở vừa nghĩ tới k ệ xin vương thất sờ r ă g trong mắt hiện lên phẫn nộ những tên kia thủ đoạn quá bị ổi rồi uy bức lợi d ụ chỉ là cơ sở càng nhiều thời điểm chạm thảo trừ căn bác cảnh nội nguyên bản coi như không ít tạo thợ đóng thuyền tượng chính là chỗ này a hoàn toàn biến mất đến như ngoại xính công tượng gián điệp tử sĩ thích khách ôn tạp trong đó để bác cảnh tổn thất nghiêm trọng hơn sở dĩ phụ thân của hắn chỉ có thể hạ lệnh ra cô hồng bảo lấy thành lũy bị động phòng ngự phương thức ngăn t r ở phạ bờ hạm đội tới gần hạ lạch sơn từng môn đại pháo xuất hiện ở hùng bảo bên trong làm phạ bờ hạm đội đến gần thời điểm nã pháo khu trục l i ê n như là lúc này vê a n g vê a n g vê a n g đại pháo ánh lửa bắn ra bốn phía trên mặt biển xuất hiện to lớn bọc nước phạ bờ hạm đội vậy bắt đầu đánh trả ba ngày đến nay song phương chính là như vậy ngươi mở hai pháo ta thả ba pháo đ ó lấy riêng phần mình hành quân lặng lẽ hoặc là chuẩn s á t mà nói nhiều năm trước tới nay phạ bờ hạm đội cùng hùng bảo đều tạo thành ăn ý một tháng luôn có như vậy hai ba ngày muốn đại chiến một trận tiêu hao một lần lẫn nhau đạn h á o hôm nay trong con mắt của mọi người cũng không ngoại lệ thàng đến một con liệp ưng rơi vào s ầ m lở găm bên người ông cả tòa hùng bảo bắt đầu khe run nội hải bên trong nước biển không ngừng lan lộn hùng bảo bên trong hỏa pháo phạ bờ trong hạm đội hỏa pháo nháy mắt đình chỉ chỉ còn lại nội hải tiếng sóng biển vang lên nào hảo tất cả mọi người đ ấ y lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác không có tới tất cả mọi người bản năng bình thường nhìn về phía hùng bảo sân thượng đỏ thám hảo quang ngút trời mà lên nam nhân kia trong hai mắt hiện lên giống như thực chất phẫn nộ sau một khắc phóng lên tận trời tinh hồng quang mang biến thành một nằm đấm chúng điệp hướng phía phía đường kính chừng trăm mét tinh hồng cự quyền liền tựa như lưu tinh rơi xuống phạm vợ hạm đội bên trên tất cả mọi người choáng váng bọn hắn thất kinh liền muốn chạy trốn nhưng lại áp lực vô hình phía dưới khiến bọn hắn t r ù n tay chân l u n ra từng cái sủi lơ trên mặt đất chỉ có thể là trơ mắt nhìn kia tựa như như lưu tinh nắm đấm càng ngày càng gần quả nhiên thất bại thở dài một tiếng đột nhiên từ khoang tàu chỗ sâu vang lên một vị người mặc hoa lệ áo ngoài nam nhân đi ra đối phương khuôn mặt được sưng tụng anh t u n mang theo một loại đã trẻ tuổi lại thành thục cảm giác giờ phút này ngẩm đầu nhìn rơi xuống tinh hồng năm đấm lúc trong á hắn đương nhiên biết rõ quốc vương bệ hạ cùng những đại thần kia kế hoạch đối với cái này cái kế hoạch hắn không có phản đối đương nhiên cũng không có tán thành dựa theo quen thuộc hắn duy trì trung lập vậy dựa theo quen thuộc hắn được phái tới nơi này hắn nhiệm vụ ngăn cản tóc kia cùng r ã thú nam nhân yên lặng thở dài rút ra bên hông bội kiếm đưa tay chính là một kiếm giống như kiếm gió gào thét như long hống gào thét một đạo dài trăm thức liệt diễm kiếm khí vòi dòng phảng phất một đầu phi long giống như thẳng tắp đón nhận tinh hồng nằm đấm bầu trời tối xâm lại và n h to lớn trong lúc nộ tùng mặt biển lật ra thao thiên cự cho dù là nội hải cho dù là phá bờ hạm đội đội thuyền cũng đủ lớn cũng ở đây dạng sóng gió bên dưới lung lay sắp đổ xa xa hùng bảo từng đạo nhỏ x í u vết dạn thì là không ngừng lan tràn bể nát cục đá bắt đầu không ngừng rơi xuống sờ răm chúng ta có thể nói chuyện sao liệt diễm kiếm khí vòi rồng bên trong người mặc hoa lệ y phục nam nhân hỏi hắn nếm thử câu thông nhưng nhất định là thất bại tức giận đại công tức trưởng tử cũng không phải là một ngoại nhân có thể khuyên can đánh chết ngươi chúng ta bàn lại đại công tức trưởng tử trên thân tinh hồng lan lộn liền tựa như thiêu đốt liệt diễm lại là một viên sao băng rơi xuống giống như nằm liệt diễm kiếm khí vòi rồng lần nữa phun ra liền như là là một đầu chân chính như cự long phun ra long tức mà nam nhân một cái tay khác thì là vung lên một đạo kiếm khí bình t h ư ớ n g bao phủ tại phạ bờ hạm đội bên trên cùng lúc đó tinh hồng huyết khí đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại hùng bảo trước đó đem phóng tới kiếm khí liệt diễm ảo ảo ngăn trở chân chính trên ý nghĩa chiến đấu do ngoại ý muốn bên trong xuất hiện snob răm bắc cảnh thủ hộ g i ả c h i tử đại công tức sử dụng trường tử địch nhi khắc chớ thí long người phạ bờ kị sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng song ư ơ n g lấy lệnh thường nhân sợ hãi tuyệt vọng p ư ơ n g thức chiến đấu chiến đấu như vậy là ngoại cũng là tất nhiên chí ít đối thệ x ỉ n vương thất cùng phạ b ỡ vương thất tới nói đều là trong dự liệu rót giờ sáu ngồi ở hạ cung bên hồ lần này hắn không còn là trò cá ăn mà là câu cá làm ộ t con cá cắn câu về sau vị này quốc vương bệ hạ lại là nhẹ giọng thì thầm tự nói lấy thật là khờ đến đáng yêu cùng lúc đó phạ b ỡ quốc vương tầm cung vị này quốc vương ngay tại hưởng dụng phong phú bữa sáng ở hắn trong tay đặt vào một đầu tình báo phía trên ghi chép nhánh t i ê u kỵ sĩ hoa hồng đoàn p â n đoàn toàn quân bị diện tin tức vị này quốc vương nhìn lướt qua sẽ không lại để ý tới hôm nay sần dê ăn thật ngon vị này quốc vương tán dương dựa theo bệ hạ phân phó của ngài một mực xua đổi lấy bọn chúng đi ăn tươi mới thảo sở dĩ hương vị trở nên tốt hơn rồi cung đình người hầu mỉm cười hồi đáp đó cũng là đầu bếp cùng người c h ă n cựu công lao ban thưởng bọn hắn một năm tiền lương vậy hạ ngài thật là khẳng khái cung đình người hầu lập tức k h ô n g lưng hành lễ chậm d ã i rời khỏi đi ban bố ban thưởng mà ở người hầu sau khi rời đi vị này quốc vương bông u xuống giao đ ĩ a ngồi thẳng thân thể dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói thật khó ăn bất quá cũng chỉ có cái này dạng mới có thể để cho ta phân biệt ra được mùi vị khác biệt nói vị này quốc vương đem chiếc kia thịt dê phun ra tại rơi xuống đất trước mắt thịt dê liền bắt đầu ăn mòn mặt đất vị này quốc vương nhìn lướt qua liền không có lại chú ý so với những này hắn quan tâm hơn chính là địch nhị khắc chớ hắn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hy vọng ngươi cứ như vậy chết đi ta sẽ cho ngươi phong quang đại táng thanh âm không có vang lên chỉ ở vị này quốc vương đáy lòng q u a n quẩn mỗi người đều có mỗi người kế hoạch làm mục đích giống nhau lúc dù cho nhìn như là địch nhân cũng có thể hợp tác thì như rót giờ sáu đôi bắt cảnh thì như phạm vợ quốc vương đối địch nhị khắc chớ đây không phải bọn hắn lần thứ nhất hợp tác sớm tại mười năm trước địch nhĩ khắc chớ cùng long huyết kỵ sĩ đoàn ba vị đoàn trưởng quyết c h i ế n lúc song phương liền hợp tác qua một lần về sau vậy triển khai qua vài lần hợp tác mỗi một lần đều hợp tác vui vẻ lần này phạm vợ quốc vương hy vọng cũng giống vậy thường nhân ngoài tầm mắt mạch nước ngầm máy liệt nhưng có một người lạ i yên lặng chú ý đây hết thảy cải trang ăn mặc s ở k ỵ p h a c h s ở tệ bẹt mang theo bản thân thủ hộ kỵ sĩ ngang khoa hành tẩu tại phạm vợ thủ đô sạt đầu đường lúc sáng sớm sạt khắp nơi là đêm qua c ù n hoan sau vết tích hôm qua cũng không phải là cái gì ngày lễ chỉ là sạt người đơn thuần giải trí say rượu người tại đầu đường khắp nơi có thể thấy được vui thích về sau vết tích càng là nhiễm ở trên người người xem ta vì cái gì nói phá bờ nhường cho người thích không bị cản trở cuồn hoan thật sự là mỹ hảo vị này ông chủ khách sạn cười bừa thủ hộ kỵ si không có trả lời nhưng lại nhữ mày tính cách mang theo một tia cứng nhắc ngang khoa là m ư ờ i phần truyền thống k ệ sinh người hắn không quá quen thuộc phạ bờ nhiệt tình tới tới tới không cần nhữ mày chúng ta muốn khoái lạc một điểm muốn biểu hiện giống như là phạ bờ người ông chủ khách sạn vỗ vỗ bản thân thủ hộ kỵ sĩ bả vai về sau cứ như vậy đi thẳng về phía trước nơi đó có một chiếc xe ngựa ngay tại trải qua sợ kịp p h ả t sợ tệ b ẹ t cứ như vậy lung la lung lay phản phất say rượu hơi tỉnh bình thường ngã xuống chiếc xe ngựa sau đó xe ngựa không có ngừng bên dưới cứ như vậy ép tới ngã qua ước chừng hai giây về sau sợ kịp p h ả t sợ tệ b ẹ t vỗ vỗ trên người m ắ g ngựa bánh xe ấn đứng lên người xem chúng ta cần học tập p h ạ bờ người địa phương còn dùng rất nhiều vị này ông chủ khách sạn giải thích xoay người nhìn về phía chiếc xe ngựa kia hung t ậ chừng mắt liếp sau một khắc ngựa kéo xe nhi liền thất kinh bắt đầu chạy khi thấy xe ngựa bởi vì con ngựa hoàn toàn ngã ngựa trên mặt đất lúc vị này ông chủ khách sạn nở nụ cười hắn n ệ n bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới sa phu đã hôn mê người bên trong xe vậy thất điên bắt đảo buổi sáng tốt lành sơ kịp f a e sơ tệ bét mỉm cười trao hỏi đồng thời trong tay kiếm mảnh đâm vào trong xe người cổ họng đem lộ sạch thi thể giao cho ngang khoa về sau thay đổi đối phương của n áo ông chủ khách sạn t i n h tế quan sát đến mặt mũi của đối phương bắt đầu cho mình b ư c mặt ước chừng m ư ơ i phút sau cuối cùng có người phát hiện ngã lật xe ngựa người tới nhà mau tới người b ỏ hụa cuốn vân tức xe ngựa lật hết thảy t h u ậ n lý thành trương yên lặng nhìn chăm chú người hoàn thành bản thân bước đầu tiên kế hoạch đối với lần này ai cũng không có phát hiện nhưng lại có người trong lúc vô tình cải biến đây hết thảy n g ĩ nạ là bị ác mộng đánh thức sắc mặt nàng tái nhợt ôm bản thân gấu nhỏ núp ở chân giường nàng không có lên tiếng bởi vì người phục vụ sẽ nói cho phụ thân và các huynh trưởng nàng không hy vọng phụ thân và các huynh trưởng lo lắng nàng sở dĩ nàng lựa chọn cùng mẫu thân q u i n thuật nàng ôm gấu nhỏ đi tới góc phòng tại trở về hùng bảo tế bái mẫu thân lúc nàng mang về một v ứ thổ nàng đem chứa ở một cái bình bên trong nàng cảm giác làm như vậy mẫu thân liền sẽ thời khắc đ ổ i bạn nàng nàng thích người nhà nàng cho rằng người nhà trọng yếu nhất nàng không muốn mất đi người nhà sở dĩ nàng hy vọng mẫu thân có thể phù hộ nàng phụ thân các huynh trưởng đúng rồi còn có gồ e t ơ e r mẫu thân ta vẫn còn có huynh trưởng phụ thân nói là được ca là một người rất được dung mạo rất đẹp mắt hơn nữa thoạt nhìn rất thông minh thế nhưng là vừa mới ta nhìn thấy hắn ngã xuống trong vũng máu rất đáng sợ hắn hai mắt trận tròn lên tựa hồ rất không cam tâm ta không muốn cái này dạng mẫu thân ngài nhất định phải phù hộ hắn phù hộ đ ạ i g i a để chúng ta người một nhà đều tránh thai ách ni nạ ô m chứa mẫu thân mộ phần thổ bình thấp giọng nói hoàn toàn chính là thổ lộ hết bình thường không có bất kỳ cái gì lòng ham muốn công danh lợi lộc ni nạ ô m bình nói thời gian rất lâu thẳng đến người hầu tới nhắc nhở nàng ăn cơm chưa lúc bác cảnh tiểu công chúa mới đưa bình bông xuống lại một lần giấu đến xó a xỉnh bên trong thay xong quần áo ni nạ rời khỏi phòng xó a xỉnh bên trong bình có chút run run một lần được ôn hòa giọng nữ nhẹ nhàng quên quần chương hai trăm mười ba n h à giam truyền thống một trong là bắc cảnh nâng s cả cứ điểm hoàn toàn lấy quân sự làm mục đích cấu trúc nâng s cả cứ điểm bỏ thành thị kiến thiết thì mỹ quan chỉ còn lại có thực dụng cùng dán chắc bởi vậy cả tòa cứ điểm lộ ra vô cùng thốt hùng liền như là làm ộ t con quái thú bỏ tới trên đường chân trời một mực nhìn chằm chằm cùng tệ xỉn giáp dưới nơi bắc cảnh quân đoàn thứ hai thường trú nâng s cả cứ điểm theo sức dụng đại công tức đến quân đoàn thứ nhất vậy tiến vào n â n s cả cứ điểm hai cái quân đoàn sáu và người cũng không có đem n â n s cải nổi vào ngược lại rất nhiều nơi mượi phần vắng vẻ nâng s cả cứ điểm b a n sơ là vì cùng tệ xin triển khai mậu dịch mà kiến tạo nhưng là theo lão đại công tại bắc cảnh b ộ lộ tài năng dần dần trở thành bắc cảnh tri chủ về sau quan hệ của song phương bắt đầu chuyển biến xấu vị tiêu nhạc răng người sáng tạo bắc cảnh đời thứ nhất đại công tước thủ hộ giả trực tiếp liền đem nâng s cả thành đội thành nâng s cả cứ điểm dựa theo mười vạn quân đội lâu dài đóng quân tiêu chuẩn bắt đầu cải tạo trên mặt đất là cao ngất tường thành dưới mặt đất là một cái r ầ m rạp chẳng chỉ tám bạo nhất là ẩn nút ám đạo càng là đủ để cho kỵ binh phát động công kích trừ bỏ nhạc ra người bên ngoài ai cũng không biết nâng s cả cứ điểm dưới mặt đất lớn đến bao nhiêu. liền như là mọi người không biết lao đại công chi t ử sử dụng đại công tức đến tột cùng mạnh bao nhiêu đồng dạng trong truyền thuyết sử dụng đại công tức sớm đã sừng sững tại vương quốc c h i đ ỉ n h cũng có người nói sử dụng đại công tức trước kia t h ụ thường mất đi sừng sững tại đỉnh phong cơ hội nhưng sự thực là như thế nào không có ai biết bởi vì tuyệt đại đa số người cũng không có gặp qua vị này đại công tức xuất thủ đại công tức trưởng t ử sừng lờ g ra mặt vậy bởi vậy tựa hồ là ngồi vững sử dụng đại công tức trước kia thủ thường mất đi sừng sững tại đỉnh phong cơ hội bất quá hạn chờ Án đội đội g trước đó vị này người gác đêm một mươi bảy đội đội trưởng tin tưởng vững chắc sử dụng đại công tức cho dù là không bằng bản thân vậy tuyệt đối không sai được nhiều nhưng bây giờ sử dụng đại công tức ta cho là chúng ta có thể nói chuyện đương nhiên nếu như ngài có thể càng bình tĩnh ôn hòa một điểm thì càng được không qua nắng sớm bên trong kiếm dũng giả kẹo lạ thì họ cùng đoá đảo toàn cảnh thủ hộ giả sợ ngộ kẹo trên vùng bình nguyên kiếm thánh mang quỷ đảo người giải phóng e n r o sơn lính vua không ai hiệu đạ khắp người vĩnh viễn hiệu trung vương lần thứ hai hoa hồng chiến tranh nguyên x o á i che lấy mình bị đánh xưng mắt trái rất là bất đắc di thở dài mặc dù hắn tại trước đó từng có một điểm chuẩn bị tâm lý nhưng là thật sự bị sử dụng đại công tức một quyền đánh vào trên á n h mắt lại tránh cũng không thể tránh thời điểm vẫn là có chút khó mà tiếp nhận một q u y ề n kia t đáng chết lao cầu gấu quả nhiên nhà răng không có một cái bình thường nhất là đầu này lao cầu gấu lực lượng như vậy đã siêu việt thế tục rồi vừa nghĩ tới vừa mới kia tránh cũng không thể tránh một quyền h n chờ h n dở dịt liền khoe miệng có giật hắn hiện tại có thể khẳng định sử dụng nhất định đang nổi lên âm mưu gì không phải thực lực như vậy biểu hiện ra ngoài kệ xỉn căn bản là không có cách ngăn cản đây chính là một người một nước chiến lược thật có l ỗ i vừa mới thu được một đầu tình báo tâm tình không tốt lắm sử dụng đại công tức mang theo chất p h á t nhưng không mất sang sảng tiếu d u n g đem hạn trở. hắn dợ dịp nâng đến một bên vô hình vị này người gác đêm m ộ ư ơ i bảy đội đội trưởng đáy lòng run lên hắn dùng càng phát ra ánh mắt hoài nghi đánh giá đại công tước vừa mới dở gộ truyền đến tin tức phạm v phái ra một chi kỵ sĩ hoa hồng đoàn phân đoàn tập kích hắn và gỗ ẹ、e、t t ờ d... gỗ ẹ、e、tờ d... không có sao chứ hãn chờ hãn dợ dịt cho mày không có việc gì ta cái kia cháu trai biểu hiện được tương đối tốt vừa nhắc tới người nhà của mình sư đại công tức trên mặt liền hiện lên tự hào tiếu dung dù sao chỉ là một lần tẩy lễ liền có thể xử lý nhị giai trước nghiệp giả dạng này thiên phú so s n m lở còn mạnh hơn nhất là gỗ ẹ tơ dư vài ngày trước mới tiếp xúc đến v ụ lại bẹ ở hô hấp pháp dạng này thiên phú đáng sợ đến cực hẳn rồi nhưng là đủ để cho một ít gia hỏa chú ý tới nghĩ tới đây vị này đại công tức cơ h ộ là vô ý thức nói bổ sung không để ta thất vọng cũng không buộc ta từ nhỏ bồi dưỡng hắn từ nhỏ bồi dưỡng gộ ẹ n tờ tại lờ sờ thời điểm ngươi liền âm thầm d ạ y báo qua hắn hạn chờ hắn giờ dịt mày nhăn lại rồi cái này cùng hắn thu t ậ p được tin tức có chút không tương xứng đối với thủ bí người ngành tình báo hạn chờ hắn giờ dịt vẫn là rất tin tưởng hừm chính là tại lờ sờ thời điểm hạn chờ ngươi có cái gì nghi v ấ n sao vừa nói như vậy lời nói sợ đại công tức một bên hướng hạn chờ hắn giờ dịt lộ ra nụ cười hiền hòa nụ cười này cùng vừa mới đại công tức một quyển đánh vào vị này thủ bí người thứ mười bảy đội trưởng trên ánh mắt lúc là giống nhau như lúc không giờ phút này càng thêm hiền lành rồi vị này thủ bí người thứ m ộ ư ơ i bảy đội đội trưởng đã có thể cảm nhận được sử dụng đại công tức đặt ở trên bả vai hắn bàn tay tại rút lại cố lực lượng kia bóp hắn cơ bắp xương cốt cặp cặp rung động không có hạn t r ở hắn giờ dịt trên mặt cười khổ lắc đầu vậy là tốt rồi ha ha ha sử dụng đại công tức siết chặt bàn tay đột nhiên bông ra dùng sức v ú t hạn trở. hắn giờ dịp b ả vai vừa mới cặp cặp rung động b ả vai hiện tại phanh phanh rung động tiếng cười to che giấu dạng này tiếng vang vậy che giấu sử dụng đại công tức xác ý ngay tại vừa rồi vị này đại công tức là dự định giết người diệt khẩu nhưng nghĩ đến thủ bí người bên trong cái nào đó ra hỏa đại công tức tạm thời bỏ qua sở dĩ hắn lựa chọn một loại khác an toàn phương thức ghi nhớ ngươi đã nói không có bằng không sẽ có không tốt chuyện phát sinh sử đại công tức nghiêm mặt nhìn xem ăn chờ á n giờ dịp mà vị này thủ bí người mười bảy đội đội trưởng trên mặt cười khổ càng phát ra nồng nặc thân là kiếm sĩ tam giai cầm kiếm người hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình bên trong một chút một chút biến hóa không phải loại kia mạnh mẽ đâm tới lực lượng mà là càng thêm tinh tế âm tàn lực lượng con của ngài quả nhiên cùng ngài rất giống ăn chờ ăn dợ dịp nói như vậy ở thời điểm này hắn nghĩ tới rồi giờ gồ em lấy giờ gồ tận mắt nhìn thấy em lấy thì là trên tư liệu nhìn qua hai người cũng không giống bắc cảnh chính thống người thừa kế xâm lược như thế quang minh chính đại đến mức để hắn còn hoài nghi n h à g i a n g có phải là xảy ra chuyện gì đại công tức đỉnh đầu có phải là xuất hiện màu gì nhưng hiện tại xem ra quả thực giống nhau như lúc nhi tử nào có không giống lao tử bất quá ta h ố n nắn một điểm hẳn là có được n h à g i a n g huyết mạch hậu duệ mỗi một cái đều rất giống ta sờ em lấy giờ gồ gồ ẹ tật đều rất giống đến như nina nàng là cái hảo hải tử có chúng ta nam nhân tại nàng nhanh n h ạ t thành giải là tốt rồi sử dụng đại công tức lần nữa phát ra hào sảng tiếng cười nhìn xem cười to sử dụng đại công tước h n chờ hạn dợ dịp đáy lòng thờ d à i rõ ràng xem ra phong khoáng như vậy người vì cái gì bí mật lại dơ bẩn đến làm người g i ậ n x ô i chỉ là đối phương tại mưu đồ cái gì vị này thủ bí người thứ mười bảy đội đội trưởng đáy lòng suy đoán mặt ngoài lại là thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m sở dĩ ta muốn mang gỗ ẹ tật trở về bồ tiếp nhận thủ bí người hạch tâm huấn luyện kế vật là người muốn chết lời nói ta hiện tại liền thành toàn ngươi sử dụng đại công tức cười hít mắt nhìn xem h n chờ án giờ dip trên mặt không có tí x í u biến hóa nhưng trong mắt vừa mới tản đi sắc ý lại lần nữa h i ệ n lên mà lại so trước đó càng n ầ m nặng hãn chờ án giờ dip cảm nhận được lập tức giơ cao hai tay ra hiệu bản thân từ bỏ bất quá ngoài miệng vẫn còn đang nói thủ bí người sẽ là một mảnh tịnh thổ tịnh thổ ách sự đ ạ i công tức rất là khinh thường hắn nói lúc nào thủ bí người hai mươi hai chi hành động đội trưởng đều có thể trở về thẻ xỉn mà không phải thay phiên đóng giữ kẻ xỉn vương thất trưởng không bí cảnh yêu tinh chi hồ cùng lòng chi đảo ngươi lại cùng ta nói cái gọi là tịnh thổ đi ngươi thật sự tưởng rằng vì ứng phó bí cảnh xuất hiện thì thái ách t h ế kia a liền một lao hôn đản thôi đương nhiên cho dù là lao hôn đản vậy mạnh hơn ưu g ả o được nhiều sở dĩ ngươi mới có thể tiếp tục đứng ở chỗ này cùng ta trò chuyện ảm trở ả n giờ dịp tao mày ưu giản là chỉ ưu g ả o m ù a ớt rót giờ cũng chính là rót giờ sáu đối với cái này vị quốc vương bệ hạ ảm trở ả n giờ dịp gặp qua không chỉ một lần thậm chí tới một mức độ nào đó còn rất quen thuộc đối phương cuộc sống nhàn nhã tư thái là hắn hâm mộ nhưng là tại sự dũng đại công tức trong miệm vị này quốc vương bệ hạ tựa hồ thật không đơn giản những chuyện này người đi về hỏi cái k i a láo hôn đàn đi hắn nguyện ý nói cho ngươi ngươi liền có thể biết rõ không nguyện ý nói cho ngươi ngươi liền không thể biết rõ mà ta nói cho ngươi biết đủ nhiều rồi sở dĩ ta cảm thấy ngươi nên giúp ta một chuyện sử đại công tức lần nữa cười híp mắt nhìn xem h n chờ hắn giờ dip gấp cái gì vị này thủ bí người thứ mười bảy đội trưởng đấy lòng dâng lên dự cảm xấu chuyện nhỏ chuyện nhỏ mà thôi、Sức、đại công tức nói một quyền đánh tới một quyền này không vui thậm chí mềm lún nhưng là Án chờ. ả n giờ dịp không dám k i n h thường toàn thân đề phòng tràn ngập nắng sớm khí tức kiếm khí tràn ngập ra tiếp lấy đại công tức thu hồi nằm đ ấ m tiếp tục cười nói được rồi Án chờ. ả n giờ d ị s ư ớ n g sở sau đó vị này thủ bí người thứ m ộ ư ơ i bảy đội đội trưởng liền nghĩ đến cái gì lập tức sắc mặt đại biến ngươi chính là ngươi nghĩ như vậy sự đại công tức cắt đức t ả n t r ờ ả n giờ dịp lời nói tại đối phương trong ánh mắt kinh hãi lần nữa lộ ra mỉm cười sở dĩ ta muốn mời ngươi ở đây ta chỗ này lại dừng lại một đoạn thời gian sẽ không quá lâu đại khái một hai ngày đi thậm chí ngắn hơn sư đức đại công tức nói vì cái gì hãn chờ hãn giờ dịp tràn đầy không hiểu rõ ràng đã ẩn nút lâu như vậy tại sao phải đột nhiên bạo lộ ra chẳng lẽ toan tính mưu kế hoạch đã hoàn thành sư đức đại công tức đương nhiên sẽ không nói cho hắn ngay tại vừa rồi trước đây không lâu rõ ràng chỉ là chiến sĩ tam giai ngục máu người hắn đột nhiên liền hoàn thành tiền đến giai một bước liền bước vào đến tứ giai kẻ không sợ trình độ hắn vì sửa chuẩn bị xong vật liệu cũng theo đó tiêu hao sạch sẽ toàn bộ quá trình mười phần hoảng hốt thậm chí ghé vào lỗ hai hắn còn xuất hiện vòng thê thanh âm hắn không ngừng hướng vong thê nói tưởng niệm cùng bọn nhỏ trưởng thành sau đó đợi đến hết thẻ bình tường lúc hắn liền phát hiện bản thân tấn thăng cấp bốn có chút không thể tưởng tượng nổi sự đại công tức không biết đây coi như là đốn ngộ vẫn là cái gì nhưng vị này đại công tức lại biết một điểm hắn cuối cùng có tư cách ngồi vào rót giờ sau đối diện rồi chương hai trăm m ư ơ i bốn đã từng hiện tại cùng hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t m ư ơ i bảy tác giả đổi phế long chương hai trăm m ư ơ i bốn đã từng hiện tại cùng nâng sức cả cứ điểm bên ngoài có sát d i mua ớt rót giờ thân vương hất lên một cái màu xám đen áo choàng trốn ở trong một khu rừng rậm trong miệng hắn ngai lấy vương thất b ộ nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra năng lượng đồ ăn cỡ ngón tay một cây liền có thể cung cấp người trưởng thành một ngày cần thiết đây là trải qua hơn ngàn lần thí nghiệm không hề nghi ngờ là chính xác chỉ có một khuyết điểm khó ăn cọ sát dịp thân vương cắn một cái còn không có n u ố t xuống cũng cảm giác ế t hầu đã phát ra nhỏ nhói, nhói mấy ngày đến nay hắn vẫn giấu kín tại phụ cận hoàn toàn dựa vào dạng này đồ ăn đến cho thân thể cung cấp năng lượng mà nước sớm tại một ngày trước liền toàn bộ uống xong chỉ còn lại có vương thất b ộ nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra một loại khác nước bao con đậu cùng thanh năng lượng một dạng n g t n ú t lớn nhỏ nước bao con nhộng có thể cung cấp người t r ư ở n g thành một ngày cần thiết hơi nước khuyết điểm cũng giống vậy khó mà nuốt xuống cọ sát dịp thân vương căn vốn không có biện pháp đem loại kia sền sệt mang theo tanh hôi chất lỏng cùng thủy liên hệ tới nhất là uống hết về sau hắn nhất định phải chết chết c ắ n răng không phải một trăm linh liền sẽ phun ra nhưng là cọ sát dịp thân vương nhưng như cũ tại nhẫn mại lấy hắn đang tìm kiếm lấy cơ hội vì mình huynh trưởng đại nhân vì thệ xin vương thất giải quyết rồi bất cảnh thệ xín liền không còn có nỗi lo về sau liền có thể hả cọ sát d ị ngay tại tự hỏi đột nhiên ở hắn cảm giác bên trong xuất hiện một cỗ bàng bạc kim khí vâng ăn chờ ăn giờ dịp cơ hồ là nháy mắt cọ sát dịp liền xác nhận một trong số đó thân phận đến như còn thường một người thân phận càng là không cần phải nói hắn đều nhớ kỹ trong lòng bởi vì kia là mục tiêu của hắn dặn cọ sát dịp thân vương không biết dù dặn cùng ăn chờ ăn giờ dịp vì cái gì xảy ra xung đột nhưng là ở hắn cảm giác bên trong thuộc về dù dặn khí tức thế nhưng là trở nên yếu đ t cọ sát dịp không do dự cả người như bóng với hình bình thường hướng về n â n cả cứ điểm bên trong mà đi Làm p hắn á cái t trong một thân trong hiện phòng điểm bên trong đề phòng rõ ràng này vương cứ cao một cái cấp bậc đề đề m rõ sau, về vị t ở rộ lấy ánh sáng sáng tỏa màu. Cơ hội. Hắn chờ ơ ộ i Hắn h c đợi thật lâu cơ hội rốt cuộc đã tới căn cứ trong đầu địa đ ồ cọ sát dịp tại nâm sga cứ ả c điểm dưới mặt đất xuyên tới xuyên lui tìm kiếm lấy cứ điểm bên trong phòng an toàn đây là hao tốn hắn cực lớn đại giới đồng thời dựa vào ba cái tử sĩ mới lấy được tình báo may mà hết thệ đều là đáng giá khi hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhậm tựa ở trên giường s ụ n g i a m lúc vị này thân vương sắc mặt hiện lên tiểu dung không có chút gì do dự dao găm trong tay liền hướng lấy s ụ n g g m nâm tới làm t r ù y thủ đâm ra trước mắt nhàn nhạt, nhạt lân phiến xuất hiện ở vị này thân vương trên mặt là v ả y rồng huyết mạch kích phát để v ả y rồng vô pháp tần h tảng cũng làm cho vị này thân vương tốc độ càng nhanh thật là tựa như chấp giật sau đó liền bị s ử d ụ n g l i a m đại công tức méo vào trong tay kinh ngạc sao ta cũng rất kinh ngạc ta cho là ngươi sẽ bị hủ do cấp cho nhiều tư nguyên hơn trọng điểm bồi dưỡng không nghĩ tới ngươi cũng là bom khỏi a nói đến đây lời nói s a m đại công tức một thanh vặn gãy cọ sát dịp thân vương cái cổ đó lấy trong tay như là liệt diễm bình thường khí huyết cổ động đem đối phương ba o khỏa trong đó mấy cái hô hấp về sau cọ sát d ị p thân vương thi thể liền hoàn toàn biến mất chỉ còn lại không tới mười ml tinh hồng chất lỏng bị vị này đại công tức trang đến ống nghiệm bên trong long huyết giá trị rất cao lại càng không cần phải nói là loại này chết xuất sau long huyết phóng tới phá bờ lời nói những cái tia đại quý tộc nguyện ý dùng một tòa thành thị để đổi đương nhiên sức giam đại công tức tuyệt đối sẽ không cùng phá bờ đám tia làm bộ gia hòa giao dịch một đám đồ đẩn giam đại công tức đánh giá lấy phá bờ sau đó mặt mũi của hắn liền nghiêm túc lên rót giờ sáu đã không có trọng điểm bồi dưỡng cọ sát d i ệ như vậy còn thừa hai vị thân vương cũng không khả năng bị trọng điểm nuôi dưỡng đến như đối phương bản thân cũng không có đối phương duy trì một rất phù hợp thường nhân trong mắt phổ thông nhàn tàn quốc vương thân phận phải có thực lực vậy những n à y tài nguyên đi nơi nào sức lắm lại công tức tự hỏi đột nhiên sắc mặt biến hóa hắn có thể cảm nhận được thân thể bên trong loại kia rung động hắn bây giờ một phần thân thể là cờ dẹ đỏ là bị vị kia rót giờ sáu làm qua tay chân bằng không đối phương làm sao lại giút cờ dẹ đỏ duy nhất đáng được ăn mừng chính là theo hắn bước vào tứ giai dạng này ám thủ đã không có tác dụng rồi hô sức giam đại công tước hít một hơi thật sâu t r ù n g điệp hướng ra phun một cái đinh một viên to bằng móng tay thủy tinh liền bị hắn tử trong thân thể phun ra màu đen thủy tinh trên mặt đất đạn nhảy mấy lần về sau mới đứng im bất động từng tia từng tia quan g mang bắt đầu lan tràn một màn ánh sáng bên trong người mặc áo ngủ mang theo mũ ôm gối đầu rót giờ sáu xuất hiện vị này tệ xỉn quốc vương không có che giấu trong mắt kinh ngạc hắn sững sờ mà nhìn xem giục g đại công tước trọn vẹn ba bốn giây sau mới mở miệng xác nhận nói dù dăm c ờ r ẹ đỏ đương nhiên là dù dăm đại công tức kiên định nói đương thời c ờ r ẹ đỏ kế hoạch n h à c dăm đã sớm phát hiện hừng hẳn là đã sớm phát hiện sở dĩ các ngươi tương kế tự kế ai thật thả cầu hùng vì sao lại như thế âm hiểm rót giờ sáu ông gối đầu ngồi ở trên ghế phát ra thở dài bởi vì chúng ta cần đối mặt với ngươi cái này dạng âm hiểm hơn k h ố n n ạ n nha đại công tức trong mắt p h ẫ n h ậ n sắc ý giống như thực chất hắn còn sống nhưng hắn phụ thân huynh đệ của hắn đâu tất cả đều chết rồi vì chính là để hắn sống sót vì chính là để rót giờ sáu tin tưởng mình kế hoạch thành công ai sợ ta có thể giải thích ta là bị bất đắc dĩ ta cũng là vì rồi ta biết rõ đại công tức lạnh lùng cắt đứt rót giờ sáu lời nói vị này quốc vương đầu tiên là s ư n g sở trên mặt hiện lên càng nhiều kinh ngạc sau đó liền hiệu rõ gật gật đầu n g ư ơ i biết đúng n g ư ơ i nên biết rõ sở dĩ chúng ta có thể vứt bỏ h i ể m khích lúc trước hợp tác một lần sau rót giờ sáu mong đợi nhìn xem đại công tức chúng ta là nhạc giam bắc cảnh nhạc giam các ngươi là vương thất hệ s i n vương thất đại công tức nhấn mạnh chẳng lẽ không có thể hợp tác sao dù cho chúng ta trước đó có một chút không vui trải nghiệm nhưng là ngươi nên có thể lý giải ta a ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn làm như vậy rót giờ sáu vì chính mình giải vây lấy đại công tức chỉ là cười lạnh đối phương nói một ít bộ phận là chân thật nhưng càng nhiều hơn là mờ cớ đối với lần này đại công tức kia là lòng dạ biết rõ căn bản không có khả năng tin tưởng đối phương nói lời đến như hợp tác trừ phi đối phương chết rồi không phải càng không khả năng nhìn xem cười lạnh đại công tức rót giờ sáu lại một lần thở g i i nói chiến tranh kia đâu lần này chiến tranh ngươi cho rằng thì thế nào ta Hy vọng có thể hợp lý kết thúc. Nói đến đây, giót giờ s á u trên mặt hiện lên một t i a cầu khẩn. đó là n g ư ơ i sự, nhạc dăm chỉ là bắt về thuộc về nhạc dăm đồ vật. đại công tức nợ nụ cười, hắn g i chân lên, một c ớ c đạp v ỡ cái này m u đen thủy tinh. ba thủy tinh v ỡ n á t m à n s á n g biến mất. đại công tức thu liêm t i ế u d u n g hắn đứng ở đó lặng lặng tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. đồng dạng, giót giờ s á u cũng ở đây tự hỏi. vị này tệ h x i n quốc vương ngồi ở trong ghế, ô n lấy gối đầu, một tay chồng đỡ cái cầm. giảm phản kích để hắn vội vàng không kịp cho bỉ. Mặc dù mấy năm gần đây, hắn phát hiện một chút mánh k h ó e nhưng là hắn cho rằng tại có ám thủ điều kiện tiên quyết hắn là nắm vững thắng lợi ở hắn trong kế hoạch bắc cảnh phạm vợ đều là cực kỳ trọng yếu một hoàn hiện tại bắc cảnh vòng này triệt để sụp ra rồi phạm vợ tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng còn có viên k i a ám tử được bắt đầu dùng a nhưng bây giờ còn không phải chân chính trên ý nghĩa thu hoạch thời điểm một khi bắt đầu dùng lời nói hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều cũng không bắt đầu dùng lời nói nếu như lại phát sinh cùng loại dù gian chuyện như vậy là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cho tới bây giờ đều là không chút phí sức rót giờ sáu trong lúc nhất thời vậy mà do dự q sau mấy phút, đó t hắn dài. đ g chỉnh sửa một chút bản thân áo ngủ mũ đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ thật sâu hít thở một cái hạ cung ban đêm gió mát hai mắt một mực ghi nhớ mảnh này cảnh sắc về sau lúc này mới một lần nữa dọn xong gối đầu nằm lại trên giường làm g i ó t giờ sáu nằm xong thời điểm một cây thủy thủ liền xuất hiện ở trong tay của hắn g i ó t giờ sáu trực tiếp đem thủy thủ đâm vào bụng của hắn bên trong cọ sát dịp khẳng định chết rồi hắn chỗ duy trì thẹ xỉn cục diện đã bị phá hư ghẹ g i ả n tạm thời không có vấn đề nhưng là ronaldo tất nhiên sẽ giã tâm bành trướng hắn quá hiểu rõ ronaldo sở dĩ hắn có thể khẳng định nếu như hắn còn sống nhất định sẽ bị không ngừng thăm dò dạng này thăm dò sớm mượn cũng sẽ để hắn bại lộ bởi vậy hắn nhất định phải chết bất quá không phải lập tức còn phải kéo dài một hồi tận lực để hết thể trở nên hợp tình hợp lý lại đối với hắn có lợi lên liên như là lần này chiến tranh cần một hợp lý lý do kết thúc mà hắn j o t giờ sáu cũng cần một lần rời trận hiện tại trước mở màn đi j o t giờ sáu cảm thụ được lưỡi đao lạnh bớt trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng hưng phấn bất đắc dĩ là loại này rời trận không phải hắn trong kế hoạch hưng phấn là lão cậu gấu bước vào tứ giai đủ để cho trước mắt thế giới xuất hiện một tia gợn sóng chỉ là một tia nhưng lại vậy là đủ rồi hắn chờ mong nghĩ tới đây rót giờ s á o nổi lên khí lực phát ra hét thảm một tiếng Á á á á. thành âm cao vút thê thảm còn tràn ngập đau đớn một lát sau bậy hạ bị đâm bắt thích khách hạ cung trong chốc lát đèn đốt u s á n g trưng thị vệ bắt đầu đốt đấu mà cùng một thời gian ngâm sức g ạ cứ điểm bên trong đại công tức vệ đội vị thứ nhất đội trưởng tư khắc tư mang theo một đội người vọt ra khỏi cứ điểm tư khắc tư cùng sau lưng đại công tức vệ đội các đội viên mỗi một cái đều là mắt mang phẫn nộ lựa dẫn tràn ngập đại não để bọn hắn trở nên không tỉnh táo trở nên vô cùng khát máu đi tới k ệ x ỉ n quân đoàn thứ hai đóng quân doanh địa trước một đạo tinh lực đỏ tươi liền từ tư khắc tư trên thân t h á t ra để vị này đại công tức vị thứ nhất đội đội trưởng như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ giống như hắn cầm thét các ngươi những n à y hèn hạ vô s ỉ ra hỏa cũng dám đâm giết đại công tức điện hạ ta muốn xé nát các ngươi d í t lên một tiếng chiến tranh kết thúc trước cuối cùng một trận chiến đấu vang dội mà lúc này đây sử dụng dăm đại công tức thì là vẫn như c ũ lấy cờ híp mắt bộ dáng nhìn xem ăn chờ ăn giờ rít mà lại còn dùng cực kỳ hiền lành ngữ khí vấn đạo nghe nói ngươi có thể chế tạo nắng sớm che chờ ta cảm thấy ngươi có thể chế tạo cái mấy trăm hơn ngàn trôi liền xem như là tối nay phí ăn ở cùng tiền ăn rồi nói xong như vậy lời nói đại công tức nghĩ nghĩ vì để cho sự thật phù hợp bản thân nói k h o á t tay liền đem trên bàn còn dư lại nửa mảnh bánh mì đặt ở á n chờ á n dở dịch trong tay mà đổi thành một cái tay đã sớm nắm thành quyền đ ầ u hình á n chờ á n dở dịch là ở hai ngày sau rời đi bước chân lạo đ ả o mắt mặt xanh trắng cả người tựa như bị móc sạch mà liên t ạ i á n chờ á n dở dịch rời đi nửa giờ sau gỗ e t h e giờ gỗ mang theo hai ngàn bắc cảnh kỵ binh vọt vào cứ điểm hai người một mặt lo lắng bọn hắn trên đường hãy thu đến sử dụng dăm gặp chuyện trọng thương tin tức lập tức hai người ngày đêm đi gấp chạy đến bắc cảnh cứ điểm chỉ là g o e ẹ n tơ giơ gỗ nhìn xem trong phòng hồng quang đầy mặt hai tay để trần ngồi xếp bằng tại lò sưởi trong tường trước ôm một đầu bò nướng chân g ặ m sử dụng dăm đại công tước hai người chính là sư sở chương hai trăm mười lăm truyền kỳ cùng bọn hắn hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t m ư ờ i tám tác giả đội phế long chương hai trăm mười lăm truyền kỳ cùng bọn hắn phụ phụ thân đại nhân giơ gỗ thăm dò tính hô thậm chí bởi vì lo lắng vị này đối với địch nhân lãnh khóc vô tình đến tàn nhẫn người trẻ tuổi thanh â m đều mang lên tiếng r u n g đồng thời vị này đại công tức con thứ ba dùng trước đó chưa từng có nghiêm túc ánh mắt đánh giá s i á dục dăm đại công tước đồng thời cùng mình trong đầu học được liên quan tới tổn thương bệnh tri thức từng cái đối chiếu khẩn trương mồ hôi đều từ trên trán chạy xuống hán lo lắng sẽ xuất hiện giống nhau tình huống mà đại công tức mặt mỉm cười ta không sao chính là thả cái bong khói đại công tức lắc lắc bóng lấy tay ra hiệu gỗ hẹ tờ giở gỗ tòa hạ giơ gỗ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cùng gỗ hẹ tờ một đợn ngồi xuống mà ở hai cái van bối sau khi ngồi xuống đại công tức đưa tay liền kéo xuống hai đầu bò nướng chân đưa tới gỗ hẹ tật cười tiếp nhận giờ gỗ lại là vô ý thức muốn tìm kiếm bộ đồ ăn nhưng là tại đại công tức bậc cha chú uy nghiêm nhìn chăm chú chỉ có thể là ngoan ngoan bưng lấy bò nướng chân gặm chúng ta lại không phải pha bờ đám k i a đồ đần tại không có ngoại nhân thời điểm còn muốn bảo trì cái gọi là ngỗng lớn sát cái rắm không có người ngoài thời điểm hẳn là b u n g l ò n g nhất thời điểm giờ gỗ ngươi nên nhớ kỹ khi ngươi tại không có ngoại nhân lúc đều không thể bảo trì chân ngã vậy ngươi liền cách lạc lối không xa ngươi sẽ dựa theo những tên khốn kiếp kia chế định bộ kia cứng nhắc giáo điều ớt thúc bản thân từ đó nhường ngươi đại não trở nên chỉ độn cứng đờ trở nên lại không có tí xíu sức sáng tạo cùng tiềm lực ta tìm bộ đồ ăn ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn cũng là bảo trì chân ngã ngài mạnh như vậy thêm tại trên người ta quen thuộc chẳng lẽ không xem như cứng nhắc giáo điều sao đại công tức con thứ ba nhỏ giọng làm nhảm ngươi nói cái gì lớn tiếng chút đại công tức vừa trứng mắt không có gì phụ thân đại nhân ngài nói rất đúng đại công tức con thứ ba ngẩng đầu một cái nợ nụ cười trả lời đến như gỗ ăn xong mấy trận lương k h â hắn đối mặt bò nướng chân còn có cái gì thận trọng cắn một cái xuống dưới nướng đến vừa đúng thì bò mang theo từng tia từng tia nước dịch lập tức tràn ngập khoang miệng cảm giác thật sự là quá tuyệt vời mà trong đó sen lẫn tia một chút xíu tranh vị chua càng làm cho gỗ ẹ t â n khẩu vị mở rộng bất quá nhất làm cho gỗ ẹ t â n hài lòng vẫn là những cái tia đen hồ tiêu rồi cầm lấy những này bị mài đến lớn nhỏ vừa phải đen hồ tiêu một thanh lắc tại bò nướng trên đùi làm đen hồ tiêu hạt tròn cùng đùi bò va chạm lúc một chút trực tiếp theo dầu mỡ đính vào bò nướng trên đùi mặt khác một chút thì là ngã vào trong lửa, mang theo gây mũi mùi thường c â y độc tùy theo chui vào trong núi cùng dầu mỡ rơi xuống sau đôm đốp thanh â m càng làm cho gỗ ẹ tơ không rời mắt nổi một con bò nướng chân làm sao đủ gỗ ẹ tơ gánh mắt nhìn về phía n g ư ỡ n lưng tươi non thịt sườn lúc này đã sớm nướng đến xốp giò n rồi vào tay vào tay đại công tức ha ha ha cười lớn gỗ ẹ tơ không có k h á c h k h í vào tay liền tóm lấy một khối dùng xảo lực kéo một cái trực tiếp liền kéo xuống hoàn chỉnh một đầu đem đầu này thịt sườn dơ lên cao cao gỗ ẹ tơ tiến đến phía dưới giang đầu lưới cùng sử dụng đem cả một đầu thịt sườn liền nuốt vào trong miệm nhìn xem gỗ ẹ tật cùng mình một mạch tương thừa ăn thị t phương thức đại công tức lần nữa n ở nụ cười mà tận đến giờ phút này gỗ ẹ tật vậy phát hiện đại công tức khác biệt không đơn thuần là khí tức càng thêm cương đại ngồi ở kia liền giống như, như núi h ư n cao mà là nhẹ nhõm không sai chính là nhẹ nhõm tại trước đó giao lưu bên trong mặc dù đại công tức không có biểu lộ ra nhưng là gỗ ẹ tật lại chú ý tới đại công tức lông mày thỉnh thoảng liền sẽ n h ắ n lại trong mắt càng là lúc nào cũng hiện lên suy tư mà bây giờ suy tư vẫn tại nhưng là lông mày lại là tại càng nhiều thời điểm gián ra đại công tức chú ý tới gỗ h ẹ tờ ránh mắt vị này bắc cảnh thủ hộ giả nhẹ gật đầu chiến tranh lập tức liền phải kết thúc rồi lập tức gỗ h ẹ tờ giờ gỗ liếc nhau một cái mang trên mặt khó mà che giấu trấn kinh dựa theo hiện hữu thu thập được tin tức gỗ h ẹ tờ đã sớm đem lần này chiến tranh phân chia đến l ề mề loại hình bên trong ít nhất cũng phải đợi đến bắc cảnh mùa đông tiến đến về sau mới có thể hơi trượm nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu tính toán đầu ra đấy cũng mới một tuần làm sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc hoàn toàn chính là đầu voi đối chuột không tự chủ gỗ h tờ trong đầu hiện lên từ ngữ này đến như giờ gỗ vị này đại công tức con thứ ba muốn xa so với gỗ hẹ、e、tớt còn trần kinh tại vị này đại công tức con thứ ba trong lòng lần này chiến tranh chính là liên quan đến bắc cảnh sinh tử tồn vòng quyết chiến cho dù là tiến vào bắc cảnh mùa đông cũng sẽ không kết thúc ít nhất là hai ba năm sau bắc cảnh t hẹn xịn một phương đổ xuống về sau mới có thể chân chính trên ý nghĩa kết thúc vì thế hắn còn chuẩn bị không ít đặc thù đồ vật thế nhưng là làm sao lại đột nhiên kết thúc không phải phàn nàn càng không có bất kỳ bất mãn nào thân là bắc cảnh đại công tức tri tử hắn tuyệt đối không hy vọng chiến hỏa lan tràn đến bắc cảnh hà nước gì chiến tranh sớm chút kết thúc nhưng là loại này trong vui mừng xen lẫn một quyền đánh hụt sau mất lực cảm giác lại làm cho hắn có chút không biết làm thế nào Go Giờ Go không khỏi ngồi thẳng công công càng giết gì? Giờ Go đứng vương vương chồng, ngoại giúp giúp giúp giúp giúp đạo. Ethers, thân thể. Bọn hắn tất tức. tức trên mặt càng phát tử, trai, ta chết sát trực tiếp sát thất thân một trợ tr khỏi hắn nhìn phía hắn nhìn mình như tử, cháu ra sẵn sáu đại đại cười Bởi Cái xin đối kẹ Bọn nụ lên. cọ Cọ cả đều về vì, dịp. dịp, lạ, Mà là Long vậy bởi vì có được long huyết chiến sĩ đặc thù tẩy lệ truyền thừa tệ xịn vương thất mới có thể bị bắc cảnh cho rằng là cường đại dù sao ba lần tẩy lệ sau、so、nhất giai so với nhị giai tam giai tới nói thật sự là quá dễ dàng nhị giai tam giai không chỉ cần phải tài nguyên càng cần hơn thẩy lễ người thiên phú đặc biệt là tam giai số lượng càng ít lác đác không có mấy mà nhất giai đâu chỉ cần thiên phú không kém hoàn toàn có thể dùng tài nguyên đắp lên căn cứ em lấy ám tử điều tra thệ xín bên trong đạt tới nhất giai c h ứ c nghiệp giả nhân số chừng bốn trăm đạt tới nhị giai lại có bốn mươi tam giai lại có bốn vị theo thứ tự là gạy dạn cọ sát dip jonano ba vị thân vương cùng cung đình kỵ sĩ hít đặc biệt đây là bên ngoài có thể điều tra đến số liệu cũng không bao quát thủ bí người mà ở vụ trộm đến tột cùng có bao nhiêu cho dù là em l ấ những cái t i ế ám tử đều không thể điều tra t i n tưởng m sở Bắc c dĩ hắn nhất h giai c g h nhị chức nghiệp, nghiệp, nghiệp t mới có thể lựa chọn khác con đường đến giúp đỡ bắc cảnh em lấy cũng giống như nhau lựa chọn nhưng liền xem như cái này dạng vậy mười phần gian nan giờ gỗ không biết đả mẫu lai thế nào hắn nơi này trải qua nhiều năm như vậy cố gắng cũng chỉ có thể rất lớn hẹn san bằng một phần năm trích lệnh đây chỉ là nhằm vào nhất nhị giai trước n h ậ p giả đối mặt tam giai hắn phần thắng đại khái chỉ có hai thành mặc dù không rõ ràng em l ầ i thế nào nhưng là giờ gỗ đong chừng cũng là không sai biệt nhiều bất quá nếu như k ẻ x ỉ n tam giai biến mất một cái nói chờ chút ngay tại suy tính giờ gỗ đột nhiên hồi thần lại phụ thân đại nhân rất mạnh nhưng là cọ sát diệp cũng không yếu phụ thân đại nhân muốn xử lý cọ sát diệp căn bản không có khả năng không có chút nào tốt thất trừ phi giơ gộ một mặt kích động nhìn về phía sư dù giam đại công tước nhìn thấy con trai mình lộ ra cùng mình trong tưởng tượng giống nhau như thần sắc lúc thần sắt lúc giam đại công tức làm phụ thân tôn nghiêm lấy được thỏa mãn cực lớn hắn đắc chí vừa lòng gật gật đầu đúng ta tấn thăng cấp bốn ta bây giờ là truyền kỳ ba lần tẩy lễ siêu phạm giả được xưng là trước nghiệp giả mà một khi tam giai trước nghiệp giả tiến giai thì được xưng là truyền kỳ đây thật là quá tốt rồi bởi như vậy tệ xin vương thất là được rồi g i gộ trong mắt nổi lên hung á t đối với tệ xin vương thất g i gộ là từ đáy lòng cừu hận lấy sơ em lầy cũng giống như vậy từ bọn hắn tổ phụ bắt đầu song phương liền kết xuống t h ù hận có thể nói là t ử địch đều không quá đáng nhưng là đại công tức lại là một mặt nghiêm nghị khoát tay h áo vẫn chưa tới thời điểm k ệ xìn trong vương thất còn có ẩn tàng rót giờ sáu đối mặt với nhi tử tra hỏi đại công tức trầm tư một lát nói như vậy rộ kẻ sáu là một lang tâm cầu phế gia hỏa hắn chưa bao giờ đem mình làm tệ xìn vương thất người hoặc là nói hắn là một cái không có bất luận cái gì vinh dự cảm giác huyết mạch lòng cảm mến chỉ đem mình làm duy nhất cực độ ích kỷ gia hỏa dạng này gia hỏa có thể làm ích lợi của mình bán đứng linh hồn sở dĩ hắn vì để cho bản thân tốt hơn còn sống bố trí cái này đến cái khác cái bẫy trong đó có chúng ta tại trước đó chúng ta cũng chỉ là hắn trên bàn cờ con cờ dùng để ứng đối một ít ra hỏa nói đến đây đại công tức khuôn mặt càng phát nghiêm túc hắn nhìn xem gỗ etters giờ gỗ nói từng chữ từng câu không nên hỏi ta một ít ra hỏa là ai ta sẽ không nói cho các người cũng không khả năng nói cho các người biết các người chỉ cần biết rót giờ sáu cùng bọn hắn so sánh rót giờ sáu chính là cái vô hại tiểu hải lập tức gỗ e t e r s dợ gỗ liền n h i u mày truyền kỳ cũng không được sao truyền kỳ không phải là không đi nhưng một cái truyền kỳ khẳng định không được sở dĩ ta nhất định phải nhường cho mình tụ thương sở dĩ rót giờ sáu nhất định sẽ đi chết mà lại hắn không muốn mình bị để mắt tới lời nói liền nhất định sẽ thay ta che giấu mà cơ hội này cho chúng ta tranh thủ đủ nhiều thời gian thẳng đến gia hỏa này chuẩn bị hoàn toàn hoặc là nói là bị bọn hắn phát hiện đại công tức lộ ra nhiều bí mật hơn gộ ẹ tớ i lông mày thì là càng nhăn càng chặt hắn cơ hội là bản năng lần nữa nghĩ đến thế giới thăng cấp thì phát sinh một màn nhưng sau đó hắn liền đẻ xuống suy nghĩ vừa y sợ cảm lần nữa xuất hiện chỉ là cùng lúc trước loại kia nồng đậm đến gỗ hẹ tờ cơ hồ cho là mình lập tức liền phải chết khác biệt lần này mặc dù hai hùng kiếp v g a nhưng không có cảm nhận được trực tiếp nhất tử vong mà lại gỗ hẹ tờ tâm còn có thể phân biệt ra cả hai tựa hồ đến từ bất đồng địa phương cảm giác này cái gọi là thế giới hát thủ muốn so ta suy tính an toàn gỗ hẹ tờ so sánh trong đó khác biệt nhưng ngay lúc đó gỗ hẹ tờ lại lần nữa chạy không đại não hắn tâm nói cho hắn biết nếu như nghĩ tiếp nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện không tốt một bên giờ gỗ cũng giống vậy vị này đại công tức con thứ ba một mặt mồ hôi lạnh bọn hắn đến tột cùng là biết rõ sẽ không đạt được chuẩn xác đáp án nhưng giờ gỗ vẫn là không nhịn được hỏi c h â m ngâm một chút về sau đại công tức miêu tả như vậy đạo bọn hắn là thế giới hát thủ chương hai trăm m ư ơ i sáu gỗ ẹ n tờ giữ hy vọng xa vời hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn mươi tám tác giả đổi phế long chương hai trăm m ư ơ i sáu gỗ ẹ n tờ giữ hy vọng xa vời gian phòng bên trong yến t ĩ n h một mảnh chỉ còn lại có giá nướng bên trên còn sót lại dầu mỡ nhỏ xuống tại lửa than trong c h ậ u tiếng xèo xèo đại công tức ngồi ở chỗ đó lau sạch lấy tràn đầy dầu mỡ bàn tay hắn cũng không có thúc giục g ô ẹ t t â cùng giờ g ô bởi vì khi hắn lần thứ nhất biết được tin tức này thời điểm xa so với hắn hai cái vãn bối c h â n kinh hắn đương thời là trực tiếp lên tiếng kinh hô thậm chí đứng ngồi không yên ở trong phòng giã bước vòng quanh còn kém chút đụng vào tường mười mấy phút sau giờ g ô thật dài phun ra một ngụm trọc khí pháp bờ du sĩ nhã tu cơ lợi đạo vương thất bọn hắn biết sao giờ g ô hỏi g ô ẹ t t â lập tức đoán được giờ gỗ ý nghĩ lượm biến có thể gây nên chất biến lúc nhỏ yếu liên hợp cũng có thể chiến thắng cường đại đối mặt cường đích lúc lựa chọn kết minh chính là không hai lựa chọn nhưng là đại công tức lại lắc đầu khả năng biết rõ cũng có thể là không biết càng có thể có thể là biết rõ giả vờ như không biết trên thế giới này chúng ta nhạt ra người là trừ người nhà bên ngoài sẽ không vô điều kiện tin tưởng những người khác mà những người khác cũng có riêng phần mình tuân thủ danh giới cuối cùng nhưng tuyệt đối không bao gồm những này vương thất nhất là có thể trở thành quốc vương g i a hỏa mỗi một cái đều là vô cùng âm hiểm đại công tức g i ả n rõ. phạm vợ vị kia quốc vương cũng là đương nhiên mặc dù cùng rót giờ sáu so hắn chính là cái ngu ngốc nhưng là đây cũng chỉ là cùng rót giờ sáu loại này l a hồ ly so sánh trên thực tế đâu toàn bộ phá bờ đều ở đây đối phương trong khống chế đồng thời dựa theo mình ý nghĩ ngay tại một chút một chút cải biến nói vị này đại công tức liền từ một bên rút ra hai đầu tin tức một đầu đến từ hùng bảo một đầu đến từ phá bờ hùng bảo nói sợ l giam cùng kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng địch nhị khắc chớ chiến thành ngăn tay phá bờ tin tức thì có ý tứ phá bờ các quý tộc bất mãn kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng địch nhị khắc chớ cùng huynh trưởng đại nhân đánh hòa nhau đã phát động về tội vị kia phá bờ quốc vương nghe bản thân cung đình quan bỏ hùa cung ý kiến ngay tạo ra sức bảo vệ bản thân kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Bọn gia hỏa này là kẻ ngu sao. mỗi một lần nhìn thấy có quan hệ pha bờ tình báo giờ gỗ luôn có một loại không h i ể u cảm giác địch nhĩ khắc chớ có thể cùng huynh trưởng của hắn đại nhân đánh hòa nhau đã đủ để chứng minh thực lực rồi hơn nữa đối với phương cũng chỉ là so với hắn huynh trưởng đại nhân hơi lớn tuổi tiềm lực tự nhiên là vô cùng nói không chừng ngày nào liền trở thành truyền kỳ rồi mà lại nghe đồn đối phương cũng không có càng nhiều bất lương ham mê yêu thích mỹ thực hoa phục nữ nhân dạng này yêu thích tại kệ x ỉ n cũng không tính là cái gì lại càng không cần phải nói lấy nhiệt tình không bị cản trở nghe tiếng pha bờ rồi hoàn toàn có thể xưng là câu chuyện mọi người ca tụng nhưng chính là dạng này người vậy mà bị vệ tội lợi ích chi tranh thôi địch nhĩ khắc chớ quật khởi làm dối loạn không ít người kế hoạch bao quát vị k i a phạ bờ quốc vương sở dĩ đối phương tại vãn hồi tổn thất chuyện này sẽ ở pha bờ viên nào hào hào h ố n loạn cuối cùng đối phương đại khái sẽ hướng chúng ta khởi s ư ớ n g lại một lần chiến tranh không phải đại quy mô là phạm vi nhỏ cùng loại hoàng gia đi săn như thế bọn hắn nghĩ vãn hồi tôn nghiêm giờ gộ trận mắt hắn đối loại này không có ý nghĩa hành vi căn bản không thèm để ý tôn nghiêm cùng sinh mệnh cái nào trọng yếu giờ gộ không hề nghi ngờ chạm cái sau đương nhiên đây là không liên quan đến người nhà tiền đề nếu như dinh đến người nhà có người động đến hắn người nhà cho cốt đều cho đối phương vung lên tiêu chuẩn cách sao có chút nhạc i a m truyền thống nếu là hoàng gia đi săn đó chính là t ỷ thí tốt nhất địa điểm là nội hải bọn hắn sẽ không muốn cùng chúng ta so câu ca vị này đại công tức con thứ ba vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía g o hẹn t ta còn đang tự hỏi vừa mới thế giới hấp thụ vấn đề thúc phụ ngươi là từ chỗ nào biết rõ tin tức này g o hẹn t nhìn về phía đại công tức tổ địa bảo tàng phụ thân của ta n g ư ơ i thúc tổ phụ tại ngươi tặng tổ phụ nơi đó thu được một bộ phận gia sản cùng truyền thừa sau rồi rời đi bộ hắn một mực hướng bắc cuối cùng đi tới hùng bảo kia là một lần hoàn toàn n g o à i ý muốn mạo hiểm cuối cùng ngươi thúc tổ phụ phụ thân của ta trở thành lần kia ê mạo hiểm lớn nhất bên thắng hắn tại hùng bảo tìm được chúng ta tiên tổ m ộ ợt một phần di sản ta đem xưng là bảo tàng nơi đó không chỉ có lấy tiên tổ bộ phận nhật ký còn có hoàn chỉnh chiến sĩ tẩy l ệ truyền thừa cùng với ban sơ đối vụ lại bẹ ở hô hấp pháp nghiên cứu đương nhiên còn có một bút của cải đáng i á chính là bởi vì cái này dạng chúng ta nhãn ra mới có thể nhanh chóng trở thành bắc cảnh tri vương mà thế giới hát thủ chính là ngày hôm đó nhớ bên trong ghi lại chỉ có đôi câu vài lời nhưng lại đủ để cho chúng ta cảnh giác cũng đang bởi vì này dạng cảnh giác mới khiến cho phụ thân của ta cùng huynh trưởng nhóm phát hiện rót giờ s á u bố cục cũng làm cho bọn hắn lựa chọn để cho ta sống sót đại công tức không có dấu diếm một chút một chút giải thích gỗ ẹ tơ tụ tinh hội thần nghe giờ gỗ vậy t r ợ n to hai mắt không hề nghi ngờ vị này đại công tức con thứ ba cũng là lần đầu tiên nghe được dạng này bí ẩn nói cách khác ngài hẳn là tử vong nhưng lại lợi dụng mẫu thân bí thuật lại từ cờ rẽ đỏ trên thân thể sống lại h ừ n đương thời chúng ta nhạc dâm đã lui không thể lui chỉ có thể làm mạo hiểm thử một lần thành công chúng ta liền thu hoạch được cơ hội t h ở dốc thất bại chúng ta liền hôi phi yên diệt đại công tức thản nhiên nhẹ gật đầu vậy chúng ta huyết mạch giờ g ô khắp khuôn mặt là xoắn suýt cùng cờ rẽ đỏ không quan hệ vẫn là nhạc giam huyết mạch mặc dù từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng không hoàn toàn là liền như là làm một chiếc hư thuyền ngươi một bên đang chạy một bên chữa trị khi ngươi chữa trị hoàn thành đang chạy đến điểm cuối cùng lúc thuyền bộ dáng là giống nhau nhưng này con thuyền nhưng lại vô pháp cùng trước kia giống nhau như lúc đại công tức giải thích huynh trưởng đại nhân em lại cùng lý na biết sao giờ gỗ hỏi không biết về sau ta sẽ nói cho bọn họ hiện tại n g ư ơ i đi cho ta đem phụ cận nhất là những chấn kia bên trong đồ vật dọn dẹp sạch sẽ đại công tức đột nhiên nghiêm túc lên được giờ gỗ nói nhìn về phía gỗ e t i t o r ý kêu lại rõ ràng bất quá nhưng là lại bị đại công tức ngăn cản chính n g ư ơ i đi gỗ e t i t o r sẽ không trợ giúp ngươi càng sẽ không xuất hiện ở cùng ngươi phương diện này tương quan sự vật bên trên ngươi lựa chọn con đường ta sẽ không ngăn cản nhưng là ta không hy vọng ngươi là lối biết sao đại công tức thanh â m cất cao một điểm biết rõ ta lập tức liền đi giờ g không có ở dừng lại đứng dậy đi ra ngoài trước khi ra cửa lúc còn sông gỗ ẹ、e、tật nháy mắt ra d ấ u ý kia lại không thể rõ ràng hơn chính là vì để gỗ ẹ、e、tật nói tốt gỗ ẹ、e、tật trở về cái ánh mắt lấy đó đáp ứng đại công tức thấy được nhưng không có để ý tới hắn hy vọng người nhà tương thân tương ái thậm chí hắn biết rõ rỡ gỗ vì sao lại làm như thế ai đều là hắn lúc trước không đủ cố gắng chờ đến kịp phản ứng lúc mới hối tiếc không kịp may mắn là hết thể đều không muộn không chỉ có hắn ba cái nhi tử đều có không sai thiên phú liền ngay cả cháu của hắn vậy thiên phú hơn người cái này thật sự là cái tin tức tốt vỗ lại bệ ở hô hấp pháp là gia tộc chúng ta hạch tâm bí thuật phụ thân của ta người thúc tổ phụ cả đời tinh lực đều sẽ hắn đặt ở nên như thế nào cùng chiến sĩ nghi lễ r ử a tội hoàn mỹ phối hợp thêm chúng ta không có bí cảnh vô pháp trở thành long huyết chiến sĩ chỉ có thể là đem chiến sĩ con đường đi đến cùng may mà chính là phụ thân của ta làm được tại thu được tiên tổ di sản sau nhưng là không có đi đến cuối cùng ta s l r đều lựa chọn con đường này em lấy cùng dở gỗ không giống bọn hắn vì n h à giam hy sinh quá nhiều lựa chọn con đường khác nhưng là gỗ hẹ t ậ ngơi lại lựa chọn con đường này vừa lúc ba người thật là quá tốt rồi ba người gỗ hẹt tự c h ứ n g mắt nhìn là thiên tổ giấu ở trong nhật ký ám ngữ chiến sĩ con đường đỉnh điểm chỉ có thể dung nạp ba người đây là liên quan đến đệ ngũ giai bí mật về sau trở về hùng bảo tế tổ thời điểm ngươi muốn dùng tâm duyệt đọc tài liệu bên trong tốt nhất là toàn bộ đều vững vàng học thuộc còn có ngục máu người nói đại công tức bắt tay vô hình khí huyết chi lực che kín tại gian phòng các nơi xác nhận sẽ không bị người khác sau khi nghe được lúc này mới nói với gỗ hẹt tự lập tức gỗ hẹt tự t r ư ớ c mắt hiện lên đạo đạo văn chữ đặc thù tin tức phán định bên trong phán định thông qua thu hoạch được ngục máu người tiến dài tin tức một thâm năm hai thể hai mươi ba có được cùng chiến sĩ bố trí trước bốn triệt để phóng thích trong lòng cùng ý ba lần lại tìm về lý trí、không、ba năm lấy hoàng kim giác đâm xuyên thân thể bảo trì m ộ ư ơ i hai giờ bất tử ngoài định mức phán định bên trong phán định thông qua tay không đi săn mạng đà nghĩ lấy hắn máu tươi tắm rửa toàn thân văn tự dừng lại ước chừng hai giây bổ sung bắt đầu xuất hiện cùng ý thí luyện có thể dùng bốn phần huyết tinh vinh dự thay thế hoàng kim g i c đâm xuyên thí luyện có thể dùng năm phần huyết tinh vinh dự thay thế tắm rửa m ạ n đà nghĩ máu tươi có thể dùng sáu phần huyết tinh vinh dự thay thế côn ý là đúng ý chí khảo nghiệm hoàng kim giắc đâm xuyên là đúng thân thể khảo nghiệm chỉ có cứng cỏi ý chí cường đại thể phách mới có thể trở thành chân chính n g ụ c máu người hoàng kim giắc liền bảo tồn tại hùng bảo trong tổ địa mà côn ý thí luyện có ta cùng xâm l ợ c ạ i ngươi có thể thỏa thích phóng thích có bất thường tình chúng ta liền đánh ngất xỉu ngươi sau đó chúng ta tiếp tục nhiều lần ngươi cũng liền thói quen liền có thể rất tốt trưởng k h ố n g chính mình đại công tức nói kinh nghiệm lời tuyên bố đến như kẻ không sợ nó chỉ ghi lại ở tổ địa dựa theo truyền thống Gỗ tất ngươi nhất định phải tiến vào tổ địa ở nơi đó duyệt đọc trừ phi tất yếu ta sẽ không làm trái quy định này mà lại ngươi cũng hẳn là đi tổ địa nhìn xem g ỗ h t n tớ không khỏi nhẹ gật đầu nói thật hắn đối với hùng bảo cái này tổ địa thật sự là quá tốt kỳ đương nhiên hắn cũng có rất nhiều nghi vấn trực tiếp nhất chính là nhị giai cùng chiến sĩ tam giai ngục máu người tẩy lễ cái gọi là ngoại định mức phán định đến tội cùng l á thất lạc vẫn là lúc trước thì có lỗ hổng hắn tin tưởng đại công tức sẽ không lừa hắn hắn sẽ đích thân đi tìm đáp án nếu như là thất lạc lời nói hắn sẽ ý nghĩ, nghĩ cách lấy lý do hợp lý bù đắp nếu như là cố ý lỗ hổng gỗ e t tân sẽ càng thêm chú ý cẩn thận trước đó hắn không biết cái gọi là thế giới hát thủ t h ì tôi h hiện tại biết rồi gỗ e t tân hận không thể đem mình trôn dưới đất không khiến người ta chú ý tới đợi đến có đầy đủ thực lực lại xuất hiện đúng vị tia xì ra tiểu cô nương đâu ta cảm thấy nàng cùng ngươi thúc phụ ta đột nhiên có rõ ràng càng ộ cần bế quan không đợi sử dụng giam đại công tức nói xong gỗ e t tân liền lộ ra một cái xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười đứng dậy rời đi gian phòng tốc độ kia cực nhanh chờ đến tiếng đóng cửa hạ xuống xong gỗ h tân đã đứng ở nâng cả cứ điểm bên trong xì dạ gỗ hẹt tớ đứng tại chỗ trong đầu hiện lên xì dạ lạnh lùng tựa như người cầm một dạng bộ dáng nói thật không mở miệng nói chuyện xì dạ đúng là mị lực phi phảm gỗ hẹt tớ đều thừa nhận đ ộ n g lòng không tự chủ được gỗ hẹt tớ nhìn về phía ngay tại theo hai ngàn tinh nhuệ kỵ binh tiến vào quân doanh dàn xếp xì dạ cùng sợ đốt cùng thành thành thật thật đi theo sợ đốt khác biệt xì dạ trái xem phải xem khi nhìn thấy gỗ hẹt tớ lúc lập tức lặng lẽ meo meo chạy tới hạ thấp giọng hỏi vua điên di sản ở đây nói xì dạ nghiêng đầu nhìn xem không nói một lời gỗ hẹt tớt làm sao có thể hắn coi như cô độc cả đời cũng sẽ không cân nhắc nữ nhân này xì dạ vẫn còn đang truy vấn nói cho ta biết nhanh lên nói cho ta biết ngươi có phải hay không muốn dồn g bỏ hứa hẹn đừng như vậy quá mức ta lại để cho một bước ô n g oong n o n g g ỗ hẹ tớ nghe thế dạng thanh âm chỉ cảm thấy có ba phẩy không không không con rồi ghé vào lỗ hai hắn vụ vù không chút do dự g ỗ hẹ tớ xoay người rời đi xì dạ thì là đuổi s á t không bông hai người liền vòng quanh ngân sự cả cứ điểm trường đua ngựa một đuổi một chạy tất cả mọi người nhìn thấy màn này không tự chủ mọi người khỏe miệng hơi vện chỉ có một người ngoại lệ xì dạ lao sư nhìn xem một màn này nha đô nhanh tắn nát k h ố n n ạ n cách ta nhỏ xì dạ xa một chút người tên k h ố n k i ế p này tay hướng cái nào thả a a a ta muốn giết người trường đua ngựa một bên xì dạ hai tay bắt được gỗ hẹ、e、tật cánh tay một mực ôm vào trong ngực không tung tay gỗ hẹ、e、tật không có bất kỳ cái gì ý nghĩ người có thể sẽ đối thần lằn khổng lồ có ý tưởng cũng không thể sẽ đối với chim có ý tưởng nhưng là xì dạ lao sư lại không nhìn thấy những này hắn thấy chính là gỗ hẹ、e、tật ạ i tỷ lệ chiếm nữ nhi của mình đều bảo bối đồ đệ tiện nghi vị lao sư này nhịn không được liền muốn lao ra có thể một cái đại thủ cứ như vậy rơi vào vị lao sư này trên bờ vai to lớn không thể địch nổi lực lượng để vị lao sư này đứng tại chỗ không núp ních đối phương nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy một tấm hiền lề mặt ta là gồ ẹ tờ thúc phụ sực dăm ngài chính là xì dạ lao s ư a trước đó liền phát giác được ngài tồn tại chỉ là một thời sự bận điệu nhi vô pháp thoát thân chuyện bây giờ giải quyết rồi vừa vặn ta cho là chúng ta song phương đại nhân hẳn là nói một chút nói không nói lời gì éo lấy xì dạ lao sư liền hướng cứ điểm bên trong đi đến những chuyện này không có người nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem gỗ hẹ tật cùng xì dạ lúc này xì dạ đã không còn là hai tay ôm gỗ hẹ tật cánh tay mà là cả người ghé vào gỗ hẹ tật trên lưng hai tay ôm gỗ hẹ tật cái cổ hai chân một mực quấn ở gỗ hẹ tật trên lưng xuống tới cũng không nhanh lên xuống tới vậy ngươi nói cho ta biết t r ư ớ c vua điên gì sản tri thức ta không biết ngươi gặp ta gỗ hẹ tật thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ xì dạ thanh âm bên trong lại tràn đầy sức sống không chỉ có thanh thúy êm hai còn tràn ngập ở tường tất cả mọi người cười ha hả nhìn xem sợ t h thậm chí còn rời cái ghế gập ngồi ở chỗ đó nhìn đột nhiên có người hô to nhìn trời trong rồi trời u ám nâm s cả cứ điểm trên không một tia nắng đâm xuyên qua mây đen cứ như vậy v ẩ y xuống tới vừa lúc chiếu xạ đang chạy m ã tràng bên trên trong chốc lát gỗ ẹ、e、tật cùng xì dạ trên thân liền dính vào một vệ kim sắc ấm áp cũng không trứng mắt tại thời khắc này mọi người nhìn xem hai cái áp sát vào cùng nhau người không tự chủ được nghĩ tới bản thân đã t ư ở n g là tốt đẹp như vậy là như vậy bịch ngay tại tất cả mọi người hồi ức mỹ hảo thanh xuân thời điểm cũng không còn cách nào chịu được gỗ hẹt t ậ một cái ném qua vai đem xì dạ ném vào trước mặt vũng bùn bên trong xì dạ vậy không chút nào yếu thế tại gỗ hẹt t ậ xoay người rời đi thời điểm nhào tới há mồm liền cắn gỗ hẹt t ậ bắt chân lập tức tất cả mọi người cùng nhau khỏe miệng co giật nhất là sợ đốt càng là lắc đầu thở dài ai thanh xuân cứ như vậy không còn rất nhanh tất cả mọi người không còn đến xem vũng bùn bên trong đập hai người đẹp hơn nữa người dán một mặt bùn cũng đẹp mắt không đến đi đâu rồi khá hơn nữa không khí một thân bùn cũng sẽ nhường cho người lắc đầu thở dài vẹn vẹn hai phút sau gỗ h t tật cùng xì dạ cũng đã là r a nước bùn mà toàn l ư ợ n g ước chừng nửa giờ sau thể lực chống đỡ hết nổi xì dạ nằm thẳng tại vũng bùn bên trong từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn thể lực tốt hơn gỗ h t tật vốn là muốn tìm cái càng sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi nhưng nhìn nhìn bản thân một thân bùn dứt khoát đi học lấy xì dạ bộ dáng nằm ở vũng bùn bên trong hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời có chút xuất thần không phải suy nghĩ hoặc làm nhu đồ khó được tại thời khắc này gỗ h t tật trong đầu trống g i n g không có cảnh giác không có đề phòng không có bố cục không có thứ gì đã lâu buông lỏng cảm xuất hiện trên người gỗ hẹt lần trước là ở l nghỉ hưu bên đường tuất xin thời điểm sau đó sẽ đến nơi này vừa nghĩ tới đi tới neo điểm thế giới trải nghiệm gỗ ẹ、e、tật nhịn không được thở dài kia là so với hắn trong câu lạc bộ còn muốn đè nén sinh hoạt thời khắc lo lắng tử vong phụ xuống thậm chí đến bây giờ hắn đều nhanh quên bản thân lại tới đây qua bao lâu mỗi ngày đều tại tử vong truy đuổi bên dưới tiến lên vô tâm chú ý cái khác v i ệ c vặt nếu như không phải thời khắc này nằm vật xuống hắn đều nhanh quên cái gì gọi là nghỉ ngơi cảm ơn gỗ ẹ、e、tật đột nhiên nói một bên suy、si、dạ xứng sờ sau đó vị nữ sĩ này xoay người ngồi dậy một mặt nghi ngờ nhìn xem gỗ ẹ t t e r khi thấy gỗ ẹ t t e r từ từ nhắm hai mắt toàn thân buông lỏng nằm ở nơi đó lúc nàng bản năng cầm lên một thanh bùn lặng lẽ hướng gỗ ẹ t t e r trên mặt dàn đi mà toàn thân buông lỏng đang muốn biểu đạt một lần cảm tưởng gỗ ẹ t t e r cũng không có chú ý tới những thứ này t a thật lâu không có phi phi xì dạ người đi chết đi a gỗ ẹ t t e r xoay người mà lên đem xì dạ cưới trên người trong tay bùn như là mưa to gió lớn giống như đem xì dạ chôn ở vũng bùn bên trong gỗ e t t e trong miệng gọi k ê la chất móc nhưng trong mắt nhưng không có bất kỳ tức giận gì Có chỉ là mặc ộ t điểm điểm làm cản. Hắn dưới đấy dưới làm lòng l càn. Hắn yên n nghĩ.、Một、ngày. g thầm Một Để h nghỉ Chương chọn. Bố cục. Tác giả, đổi phế Chương chọn. Bố cục. hai hợp một chương tiết cầu đặt cầu phiếu. Tháng o long. ta một tốt tác một tiết đặt nguyệt lựa lựa mua ngơi ngày sáng giả, rồi. đổi sớm. Mặc là Bố Bố cục. cục, cầu cầu dù dựa theo tiết k h í giờ phút này vẫn là bắc cảnh mùa hạn h ư n g là cuối hệ bắc cảnh trong gió đã có từng k i a từng k i a hàn ý gỗ h ẹ tận chân trần đi đến bệ cửa sổ trước đẩy ra cửa sổ hắn cần tỉnh táo một lần đầu óc một đêm đối thần bí kiến thức duyệt đọc cho dù là có được thường nhân hai mươi lần t h ể gô e t t e s cũng cảm nhận được thẹn thái dưng nợ từ khi một tháng trước thệ xin phát ra hết t h ể đều là hiệu lầm đồng thời nguyện ý bồi thường bắt cảnh các loại tổn thất về sau chiến tranh liền như là đại công tước nói như vậy kết thúc chứ nâng cả cứ điểm bên trong thường trú bắt cảnh quân đoàn thứ hai bên ngoài tất cả mọi người quay trở về hạ lãi sợt c h l ư ợ c giam phạm bờ bởi vì vị k ê u kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng thua sự tỉnh không chỉ có trong nước trên nhảy dưới tránh ở bên trong biển cũng là nguyên bản một tháng chỉ có hai ba ngày mới có thể làm theo thông lệ nã pháo hoạt động biến thành mỗi ngày làm theo thông lệ đạn pháo số lượng vậy từ ba năm khỏa biến thành ba mươi năm m ớ i khỏa p h ạ bờ dùng loại này hành động đến biểu thị lấy bất mãn của mình thật sự là vặn b ẹ o tôn nghiêm giờ gỗ đánh giá như thế p h ạ bờ hành vi một đám đã lập tức sẽ tiến vào lò nướng gà trống lại còn đang thảo luận tư thế y ê u nhã gia hỏa em lấy răm thì phải trực tiếp nhiều còn kém trào phúng vũ n ụ c pha bờ rồi mà gỗ e t t hắn không chỉ có bệnh thích sạch sẽ hơn nữa còn không muốn cùng đồ đần nói chuyện cũng không muốn đánh giá đồ đần hành vi ngươi nói xì ra đó là một ngoại lệ ân ngoại lệ chỉ có ngoại lệ ai bảo đối phương đương thời ngụy trang quá tốt rồi sở dĩ ngoại lệ xuất hiện gỗ ẹ、e、n t â phát thể đây là cái cuối cùng ngoại lệ lại nhiều hắn cũng muốn không chịu nổi vừa nghĩ tới xì dạ thường thường chứng minh huyết thống của mình thuật khiết gỗ ẹ n tân g u y ê n bản thư hoán không ít huyệt thái dương lần nữa từng đập nở đến mức hắn không thể không chuyển di lực chú ý Thuộc tính, tâm, 2 .2 kỹ, 7 .7 thể, kỹ, Gô không đơn thuần là thuộc tính phương diện h ắ n mạnh nhất xét lôi thần kỹ năng cũng đã tương đương tiếp cận phổ thông tam giai trình độ đây là một cái n mượn đến mấy lần cùng đại công tước đại công tước vệ đội thành viên giao thủ về sau gộ hẹp tật cho ra kết luận đơn nhất nắm giữ bí thuật gọi chung là siêu phẩm giả có thể phát huy ra chiến lược tại lưỡi đao cấp bậc đến thuốc nổ cấp bậc tà h ư u làm hoàn thành thứ nhất thứ hai lần cực hạn tẩy lễ lúc cái này chiến lược liền đạt tới chiến xa đến chiến cơ cấp bậc tà hữu mà ở hoàn thành lần thứ ba cực hạn tẩy lễ đặt chân chức nghiệp giả trình độ lúc coi như có thể phát huy ra mạnh cấp vi lực siêu phẩm giả lúc này chính là nhất、giai. đồng l ý làm nhất giai cực hạn chức nghiệp giả tấn thăng nhị giai lúc coi như có thể phát huy ra hung cấp uy lực gộ ẹ -E、p tự tổng kết bản thân một tháng đến nay kinh nghiệm đối với mình thực lực có một cái càng thêm trực tiếp phân chia rất rõ ràng trước đó kỵ sĩ hoa hồng đoàn vị kia phân đoàn t r ư ở n g cũng không phải là cực hạn tẩy lễ đối mặt cực hạn tẩy lễ nhị giai thực lực trên cơ bản chính là không hề có lực h o à n thủ không đúng không phải tẩy lễ hẳn là huyết mạch thức -E、t h ứ t tỉnh gộ ẹ p tự cải chính sai lầm của mình đối với phá bờ cái gọi là huyết mạch thất tỉnh bất luận là em lầy vẫn là giờ gộ cấp cho bút ký của hắn bên trên đều ghi chép tỉ mỉ toàn bộ quá trình chứ chút c bỏ một ầ như nhưng t i ế t c loại t đó là i Chân chính h số rất ít tại phạ bở trong lịch sử đều là lác đác không có mấy bình thường người căn bản không dùng cân nhắc cùng hắn lựa chọn xe mặt còn không bằng lựa chọn nghi lễ r ử a tội đến thu hoạch lực lượng nhưng là phạm b ỡ người cho rằng đây là không yêu nhã là thất lễ nhất là bắc cảnh n h ạ t giam tức thì bị đối phương xưng là mọi rợ dã man nhân một đám n mũi gỗ ẹ n tật gáy lòng tự nói một câu về sau ánh mắt liền nhìn về phía thuộc về hắn hai lần nghi lễ r ử a tội một mình chiến thắng cường đại đối thủ ba mươi một h â m không chấm sáu phán định thông qua ma luyện nghi thức đã hoàn thành phán định thông qua có không bắt đầu đẫm máu nghi thức một tháng qua trừ bù lại phe thần bí tri thức bên ngoài gỗ ẹ tật mỗi ngày chính là cùng đại công tức vệ đội các thành viên chiến đấu trừ bỏ 20 lần kia là bởi v ì kỵ sĩ hoa hồng đoàn nhanh kia phân đoàn đạt tới bên ngoài còn lại 2 a i k lần đều là tại đại công tức vệ đội trong thành viên xuất đến nhưng điều này cũng đã là cực hạn bởi vì tương tự đối thủ cũng không có lại tăng thêm số lần mà đại công tức trong vệ đội nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả chỉ có mười người vượt qua ba mươi lần nói hẳn là còn có thể a gỗ hẹ tật tự nói lấy sau đó gỗ hẹ、e、tật d l i ề n lắc đầu ba mươi cái số này để có chút ép buộc chứng hắn rất khó chịu quả thực cùng một chín hay không đồng dạng vì cái gì không thể là một trăm gỗ h t n tớ không chỉ một lần hỏi mình làm chuẩn xác ước định ra bản thân thực lực gia i vị thời điểm đáy lòng của hắn liền không hiểu dâng lên một cái muốn đem lần thứ hai tẩy lễ chiến thắng một cái chí ít lực lượng ngang nhau tốt nhất là mạnh hơn ngươi đối thủ lại nhất định phải là một mình hoàn thành điều kiện đặt thành một trăm lần ý nghĩ nhưng gỗ h t n tớ không phải một cái lòng tham người hoặc là nói gỗ h t n tớ cẩn thận để hắn không tham lam dựa theo g i gỗ thuyết pháp kệ xình cảnh nội có danh tiếng nhị giai chức nghiệp giả cũng bất quá là bốn mươi cái cho dù là hắn toàn bộ khiêu chiến một lần vậy còn kém ba mươi cái. cái này liền cần hắn đi pha bờ lợi đ ạ vương thất khiêu chiến nhưng cũng có thể sao tình huống bình thường là căn bản không thể nào không được nói đi pha bờ du sĩ nhã thủ c ờ lợi đ ạ vương thất vẹn vẹn là k ệ xỉn cái này sóng khiêu chiến liền không khả năng hoàn thành một khi hắn bộc lộ ra loại này thiên phú vậy thì chờ lấy bị ám sát đi liên tiếp không ngừng ám sát nhị giai trước nghiệp giả không tới sẽ chỉ là tam giai trước nghiệp giả từng có xúm l ở giam vết xe đổ k ệ xỉn vương thất tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tỉnh bất quá kia là tình huống bình thường hiện tại có chút không bình thường tệ xỉn chiến bại rót giờ sáu phải chết、S giam đại công tức tấn thăng truyền kỳ có cơ hội không một trăm lần gỗ ẹ tật tự, tự mình lẩm bẩm một lần tẩy lễ có thể so với cực hạn nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả đã là đủ để xưng là yêu nghiệp rồi nhưng gỗ ẹ tật thật sự muốn thử một chút hai lần tẩy lễ có thể so với cực hạn tam giai t r ư ớ c nghiệp giả hoặc là nói hắn nghĩ nhất giai sánh vai truyền kỳ là sẽ rất khó nhưng giờ phút này cũng không phải là không có cơ hội đứng ở cửa sổ gỗ ẹ tật thổi thân phong ánh mắt không ngừng biến hóa cẩn thận tri tâm cùng mạo hiểm tri tâm vừa đi vừa về bên nào xen lẫn cuối cùng đặt thành cân bằng hắn quyết định mạo hiểm thử một lần bởi vì không thử một lần liền từ bỏ lời nói gỗ hẹ、e、tật sợ hai bản thân sẽ hối hận cả một đời tận cố gắng lớn nhất đi làm gỗ hẹ、e、tật cái này dạng cáo chi lấy bản thân mặc quần áo tử tế dạy hướng về n h à c răm trong pháo đài nhà ăn đi đến n h à c răm truyền thống một trong tại không có sự kiện khẩn cấp thời điểm n h à c răm người nhất định phải tại mỗi sáng sớm cùng nhau ăn cơm đối với lần này ai cũng sẽ không phản đối phản đối cũng vô dụng đại công tức thân là trưởng đối sẽ rất tốt giáo dục văn bối túi công cụ quát không giới hạn trong dây lưng đáy giày vỏ kiếm thủ đoạn bao quát không giới hạn trong quật đầm đá treo lên đánh、sớm. Gỗ tơ n g ắ p một cái giờ gỗ xuất hiện sau lưng hắn đi theo một thiếu nữ ẹo lạ vị này cùng gỗ hẹo từng có gặp mặt một lần c h ấ n nhỏ trưởng c h ấ n nữ nhi ẹo lạ lúc này túi đầu nhút nhát đứng ở đó ngón tay càng không ngừng quái hết sức khẩn trương là nàng gỗ hẹo tờ kinh ngạc nhìn xem ẹo lạ giờ gỗ tại bắc cảnh biên cảnh quét đuôi cũng không thuận lợi trọn vẹn kéo dài gần một tháng tại hôm qua đêm khuya mới quay trở về hạ lạ sợt lúc đó giờ gỗ gửi thư nói xuất hiện một chút phiền t o á i hình như là có người xông lầm hắn phòng thí nghiệm nhưng là khiến gỗ h tờ không có nghĩ tới là cái này xông lầm phòng thí nghiệm người vậy mà lại là vị kia c h ấ n nhỏ trưởng c h ấ n nữ nhi hẻo l ạ đồng thời theo héo l ạ xuất hiện gỗ hẹ tật vậy minh bạch vì cái gì giờ gỗ không ở trên thư nói những cái kia thí nghiệm mà lại vì cái gì luôn luôn đối van bối h i ể n lành đại công hội như vậy nghiêm khắc thậm chí là dùng đáy giày h ẩu đả giờ gỗ nếu là cho hắn đừng nói đáy giày rồi lúc trước liền đem loại này khốn nạn hậu bối bắn trên tường gỗ hẹ tật ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện không tốt giờ gỗ nhạy cảm phát hiện mình đường đệ nhìn mình ánh mắt không đúng không ảo giác của ngươi bất quá lần sau thúc phụ đánh lại ngươi thời điểm ta có thể sẽ đâm ngươi một hai đa g ô、e、h ẹ tật hiền lành mỉm cười bộ dáng kia cùng đại công tức có một hai phần tương tự ta phát thể đây là một lần cuối cùng mà lại ta chọn lựa ra hỏa cũng đều là một chút tên đáng chết chỉ có nàng là một n g o ạ i lệ giờ g ô chỉ chỉ bên cạnh c h ấ n nhỏ thiếu nữ một mặt bất đắc dĩ mà c h ấ n nhỏ thiếu nữ đầu rủ xuống được thấp hơn không chỉ là khiết đảm còn xấu hổ g ô、e、h ẹ t ậ có thể nhìn thấy đối phương lỗ thai đều đỏ kia xung lầm hừm chính là xung lầm ta sẽ xử lý giờ gỗ nhấn mạnh hướng gỗ h、e、t ậ nháy mắt ra g ấ u k h o miệng không tự chủ phổi một lần trấn nhỏ thiếu nữ phương hướng gỗ h ẹ t ơ hiểu rõ không tiếp tục truy vấn hắn tin tưởng giờ gỗ sẽ xử lý tốt l i ê n như là hắn hiểu được một hồi giờ gỗ tuyệt đối sẽ bị đại công tức đánh cho tê người đồng dạng sớm g i ờ gỗ gỗ h ẹ t ơ em lấy răm mắt buồn ngủ lơ lỏng một thân son phấn vị từ bên ngoài đi trở về rất rõ ràng vị này đại công tức thứ t ử càng thêm mỏi mệt gỗ h ẹ t ơ thấy được đối phương trên cổ đoá đoá ô mai gương mặt một bên còn có vết son môi gặp dịp thì chơi ừ chính là gặp dịp thì chơi em lấy r ă chú ý tới hai cái đệ ánh mắt lúc này giải thích nói chỉ là khẩu khí kia mười phần muốn ăn đòn rõ ràng là giải thích lại vô hình có một loại khoe khoang cảm giác cẩn thận những bệnh giờ gỗ ước ao ghen tị nói ngươi chính là ao ước ta sinh hoạt em lệch răm hừ một tiếng núi vịnh lên trời nhạc i a m truyền thống một trong tuổi tròn hai mươi hai tuổi nam tính mới có thể đ ê m không về ngủ nhưng là điểm tâm thì nhất định phải trở về đến như nữ tính nhất định phải tại trời tối trước trở về tức giận đến giờ gỗ hàm răng cũng ngưng ngưỡ lúc này sau lưng chấn nhỏ thiếu nữ muốn giơ tay lên bắt lấy giờ gỗ ống tay áo nhưng lại bị giờ gỗ không để lại dấu vết tránh ra cái kia ngoài ý muốn em l ệ c răm hỏi ừng giờ gỗ cơ khổ một hồi phụ thân đánh ngươi thời điểm ta giúp phụ thân để lại hai tay của ngươi gỗ ẹ tật ngươi để lại chân nói em lấy găm liền muốn đưa tay đi câu gỗ ẹ tật bả vai nhưng lại bị gỗ ẹ tật tránh ra rồi gỗ ẹ tật kéo ra cách xa hai bước khoảng cách đối em lấy găm sâu k h ì nói ngại n h a mai sự rồi vưu không có gì g â y gớm c h ú n g thưởng tỷ lệ vì xối liệt cái gì muốn lo lắng đâu đánh cái pháo mà thôi n h a lần sau cũng không thuốc rồi nói xong không đợi em lấy găm kịp phản ứng liền sải bước đi tới phòng ăn trong nhà ăn đại công tức cùng nina si ra đã đến ca ca nina ngọt ngào hô một tiếng d ạ g ỗ ẹ n t â lập tức lộ ra cái tiêu dung sờ sờ đầu của mội mội bình định xì dạ làm gì cái gì không được ăn cơm thứ nhất mỗi ngày bữa sang cái thứ nhất đến vì thế thâm thụ đại công tức tán thưởng bất quá hôm nay đại công tức sắc mặt lại là tương đương không dễ nhìn ra hiệu gỗ ẹ n tân g ồ i xuống trước về sau liền sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cổng em l ầ y răm cùng giờ gỗ vừa tiến đến liền rụt cổ lại em l ầ y răm không để lại dấu vết xê dịch bước chân giờ gỗ vậy nghĩ nhưng lại không dám cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó xì dạ ba tiếng vang lanh lảnh bên trong giờ gỗ trực tiếp bị tắt bay mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phừng lên sau đó đại công tức rút ra trường kiếm hướng về phía giờ gỗ liên tục đâm nam kiếm phốc, phốc phốc lưới kiếm cùng huyết nhục cắt chém thanh em bên trong giờ gỗ trực tiếp liền dậy không nổi hô hấp cũng biến thành yếu đ ấ t một bên chấn nhỏ thiếu nữ dọa đến sắp khóc ra tới nhưng lại không dám nói gì chỉ có thể là đứng ở đó chân tay luôn cuống Phúc! lại là một kiếm một kiếm này đâm xuyên qua giờ gỗ b ắ p đuổi sáu người s á u kiếm lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng hiểu chưa đại công tức chất vấn giờ gỗ minh bạch giờ gỗ suy yếu lại kiên định hồi đáp đại công tức tiếp lấy quay lại nhìn xem chấn nhỏ thiếu nữ một mặt t a y náy ấ y náy nói ta làm không được g i ế t chết con của mình sở dĩ hắn chỉ có thể tiếp nhận sáu kiếm còn dư lại ba kiếm ta thay hắn rồi nói xong trôi kiếm đảo ngược p h ú c p h ú c p h ú c liên tiếp ba kiếm không giống với t r ư ớ c thủ hạ lưu t ì n h ba kiếm này trực tiếp đem đại công tức thân thể đâm xuyên chấn nhỏ thiếu nữ ngu ngơ ở nơi đó sợ choáng váng ta ta ngươi ngươi hán nói đều nói không hoàn toàn chấn nhỏ tiểu nữ trực tiếp té x ỉ u một bên giờ gỗ cắn răng giơ cánh tay lên nâng lên đối phương đồng thời còn muốn nâng trên người mình còn căm kiếm phụ thân lại bị đại công tức lại đập một mặt hai bất quá lần này cũng không nặng thật tốt vì nàng đợi nàng tỉnh rồi hỏi nàng một chút có cái gì yêu cầu tận lực thỏa mát nàng hiện tại cho thuốc ăn cơm đại công tức nói xong rút r a trên người kiếm đi về phía b à n ăn chủ vị em l ấ y răm lấy, lấy r a dược t ề gỗ ẹ n tớ lấy r a chữa trị thạch nhưng đều bị đại công tức tự tuyệt chỉ là để bác sĩ đến tiến hành cho thuốc băng bó về sau trong nhà ăn bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế mãi cho đến xì giả mang theo nỉ nạ bưng lấy canh trở về hả xì giả nhìn xem bị thương đại công tức cùng d ở gỗ vừa mới d ở gỗ trên người có con rán ta hay dùng lực vô mấy lần kết quả chạy đến trên người ta ta lại cho bản thân vô mấy lần đại công tức cười giải thích như vậy lời nói cho dù là xì dạ cũng không tin nhưng là khi nhìn đến gỗ ẹ t tờ em l ầ y răm đều gật đầu lúc nhưng lại không tự chủ hoài nghi có phải là thật hay không có con rán về sau bữa sáng cùng lúc trước không có gì khác biệt chứ nhiều hơn một cái hôn mê chấn nhỏ thiếu nữ bên ngoài xì dạ ngươi mang nị nạ đi phòng khách nhỏ ta ở nơi đó chuẩn bị bữa ăn sau điểm tâm ngọn đại công tức nói chờ đến xì dạ mang theo nị nạ sau khi rời đi gắng gượng dở gỗ sắc mặt lập tức liền trợn nhìn bất quá vẫn là đem chấn nhỏ thiếu nữ ông ra ngoài đại công tức thì là bị gỗ ẹ t t nâng ra ngoài đến như em l ệ c răm thì l à tìm kiếm càng nhiều dược tế đi đem chấn nhỏ thiếu nữ đưa về gian phòng giờ gỗ cũng rất dứt khoát hôn mê em lấy răm bắt đầu cho mình đệ đệ r ó t thuốc một lần nữa băng bó gỗ ẹ、e、tớt thì là đem chữa trị thạch thả trên người giờ gỗ về sau lúc này mới rón rén ra khỏi phòng vừa đi ra ngoài liền thấy đứng tại hành lang đại công tước băng vải sớm đã nhuộm đỏ đại công tước mang trên mặt lo lắng giờ gỗ không có việc gì gỗ ẹ、e、tớt lập tức nói hừng ỗ ẹ tớt bồi ta đi, đi. đại công tức nhẹ gật đầu nói hai người lần nữa đi tới hành lang bên trong đại công tức nhìn xem cái kia g ô n g tuyết vườn hoa đột nhiên nhẹ giọng thở dài nếu như tiểu jasmi nẹ biết rõ ta vừa mới làm sự nhất định sẽ hung hang ầ u đánh ta một chầu sau đó chí ít mười ngày không để ý tới ta có một số việc nhi cho dù là bị che giấu ta cũng cần để giờ gỗ biết rõ che giấu không phải là không tồn tại là nhất định phải gánh chịu trách nhiệm nếu không làm chuyện sai lầm không tiếp thụ trừng phạt sẽ chỉ làm hắn trở nên cuồng vọng vô tri cuối cùng tử vong nói đại công tức lần nữa thở dài một cái tại quê quan thời điểm gỗ ẹ tớ từng không chỉ một lần nghe hắn vị kia duy nhất được xưng tụng bằng hữu mập m ạ p nói qua giáo dục tiểu hài là một cái rất nhức đầu sự tỉnh không đơn thuần là ngươi cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy giàu có kiên nhận trở cơ bản chú ý hạng mục cũng bởi vì nếu như ngươi giáo dục không tốt đợi đến người khác thay ngươi giáo dục thời điểm đó mới là thật sự chậm muốn khóc cũng không kịp gỗ h ẹ tư tinh tưởng nhớ được khi hắn suy nghĩ câu nói này thời điểm cái kia mập mạp đem còn sót lại dư hai cái nướng lớn thật ăn lúc đó hắn cũng cảm giác mình đã bị giáo dục nhưng cũng không có vừa mới một màn kia tới sung kích lớn hắn vừa rồi ngay tại bên cạnh đại công tức sử dụng kiếm đâm dở gỗ thời điểm mặc dù tránh được chỗ yếu nhưng đó là thật sự hạ thủ đâm không thể là giả vờ giả v ị vạn nhất ta phạm sa không tự chủ gỗ ẹ tật nghĩ tới cái này sau đó dùng mình một cái hắn cũng không muốn bị kiếm đâm ta trước đó đối thúc phụ thái độ có phải là không đủ hữu hảo gỗ ẹ tật bắt đầu nghĩ lại chính mình đại công tức thì là ngồi xuống sững sờ nhìn xem vườn hoa xuất thần c h ọ n vẹn mười phút sau gỗ ẹ tật lúc này mới phá vỡ trầm mặc người muốn khiêu chiến các quốc gia nhị giai trước nghiệp giả bằng lớn trình độ hoàn thành lần thứ hai tới lễ đối mặt với gỗ ẹ t ớ t ý nghĩ vị này đại công tức sừng sốt một chút liền nợ đủ cười đương nhiên không có vấn đề đặt ở trước kia lời nói sẽ rất khó nhưng là lần này có không tệ cơ hội bởi vì chiến tranh k h ệ x i n đem cấp cho chúng ta khá nhiều một bút khoản bồi thường bọn hắn thế nhưng là mười phần không cam lòng sở dĩ nếu như chúng ta tại đền bù điều khoản bên trong thêm một đầu để bọn họ nhị giai chức nghiệp giả tiến về biến cảnh chúng ta tại kia di â chiến bọn hắn nếu như trong bọn họ có người thắng lợi nói chúng ta liền từ bỏ khoản bồi thường ta nghĩ những thứ này ra hỏa biết bay chạy mà đến dĩ nhiên đây là cuối cùng mới an bài sự tình ban sơ chúng ta muốn lấy cá nhân ngươi danh nghĩa đến ngươi muốn lấy cuồn vọng tư thái ngầm tuyên bố đặt chân nhị giai chức nghiệp giả ngươi là thiên tài là cường đại đã từng khiêu chiến ta vệ đội chưa hề gặp biệt ngươi ở đây nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả bên trong chính là mạnh nhất cho dù là tệ xỉn vương thất nhị giai cũng không đủ nhịn ghi nhớ nhất định phải tiến hành theo chất lượng lại nói rõ ngươi đã đặt chân nhị giai tại nhiệt độ đạt tới về sau ngươi hay dùng danh nghĩa cá nhân tuyên bố nguyện ý dùng sở vẹn trã lĩnh làm tiền đặt cược chỉ cần thắng ngươi nhị giai liền có thể thu hoạch được khối này lãnh địa ta sẽ ở một bên nhường cho người l ử a cháy thêm dầu tại sự tình đạt tới một cái đỉnh phong lúc ta sẽ ra mặt lấy ngươi không hiểu chuyện làm lý do hủy bỏ trước người nói nhưng là lúc này tệ xỉn vương thất chắc chắn sẽ không từ bỏ mà vẫn đối với nhà mình kỵ sĩ hoa hồng đoàn tổng đoàn trưởng cùng sửng lửa ngang tay kết thúc chuyện này canh cánh trong lòng p h a bờ vậy nhất định sẽ tham dự vào hai nhà bọn họ hợp lực nhất định sẽ thừa thắng s ô n g lên để chúng ta xuống đài không được cuối cùng ta bất đắc di chỉ có thể ký tên trước cái k i a đền bù điều khoản đồng thời sơ vẹt trạ lĩnh cũng sẽ bị xem như đồng chí đặt lên b à n chúng ta đương nhiên không thể ăn thua thiệt sở dĩ cùng bọn hắn bắt đầu vòng thứ hai cái cọ để bọn hắn vậy đem càng nhiều đồ vật đổi thành cùng sơ vẹt trạ lĩnh đồng giá đồng chí đặt lên bản cuối cùng hát hát. đại công tức cười h ế p mắt nói lao âm ức nháy mắt gộ hẹ、e、tớ dưới liền từ trong đầu tung ra từ ngữ này là thật âm h i ể m a hắn ban sơ ý nghĩ chỉ là dùng lần này chiến tranh thắng lợi lôi cuốn lấy tệ xỉn vương thất không thể không phái người và hắn chiến đấu nhưng là đại công tức đâu không chỉ có muốn để tệ xỉn vương thất người chủ động nói ra còn muốn đem phả bở cũng đã tính toán rồi thậm chí còn muốn v ứ t một điểm chỗ tốt cái này hoàn toàn chính là đem người bán còn muốn cho người thay mình kiếm tiền a mà lại trả lại cho hắn làm tốt nhất che giấu đem hắn thiên phú t r i ệ để giấu diếm xuống tới đem hắn một lần tẩy lễ sự thật biến thành nhị giai trước nghiệp giả chuyện này với hắn tới nói có t r ă m lợi mà không có một hại chí ít sẽ không bị người để mắt tới dễ dàng hơn hành động lấy gỗ ẹ、e、t â n ngươi thực lực muốn thắng được lần chiến đấu này cũng không khó khăn mà duy nhất để ý rót giờ sáu vậy nhất định sẽ đối với chuyện này lửa cháy thêm dầu tên kia không căng được bao lâu cần một cái càng hợp lý rời trận dĩ nhiên hắn càng sẽ cho là ta nhờ vào đó tìm kiếm hắn ám tử nhưng là tỷ lệ lớn hắn ám tử căn bản không ở tại bên trong mà là tại một cái chúng ta cũng không nghĩ đến địa phương bất quá vì để cho ta an tâm hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta hoàn thành sự kiện lần này sở dĩ cơ hội khó được đại công tức nhìn về phía g o e t t e s trong ánh mắt tràn đầy ủng hộ g o e t t e s đối mặt với đại công tức ánh mắt cuối cùng gật đầu một cái vào lúc ban đêm một tin tức liền từ hạ lẹt sợt bên trong bí ẩn chuyên r a sgh d m đại công tức cháu trai trong thời gian ngắn tấn thăng nhị giai lại cùng đại công tức trong vệ đội nhị giai trước nghiệp giả chiến đấu mười trận chiến mười thắng chương hai trăm mười tám hai cái quốc vương chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị ở sau hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn m ư ờ i chín tác giả đổi phế long chương hai trăm mười tám hai cái quốc vương chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị ở sau hai hợp một chương t i ế t cầu cái đặt mua cầu n g u y ệ i phiếu hạ cung phòng ngủ rót giờ sáu nửa tựa ở trên giường sắc mặt tái nhợt phần bụng băng bó băng vải bên trên ấn ra một bãi am sắc đỏ tươi trên hành lang vương thất bác sĩ thấp giọng cùng mẹ sế m a ớt rót giờ nói gì đó cuối cùng bác sĩ lắc đầu mẹ sế m a ớt rót giờ vị trẻ tuổi này lập tức đỏ cả vánh mắt làm rót giờ sáu con trai một mẹ sế cũng không có bị xem như chân chính trên ý nghĩa người thừa kế đến b ồ dưỡng bởi vì rót giờ sáu thản nhiên mình là vận khí tốt mới thu được vương vị dựa theo năng lực phẩm đức cái này vương vị hẳn là thuộc về ghệ g i n m u a ớt rót giờ c ọ s á t gì m u a ớt rót giờ hoặc là ronaldo m u a ớt rót giờ một trong số đó rót giờ sáu cũng không phải là nói qua loa cho xong mà là thật sự tính toán như vậy vậy bởi vậy k ệ x i n vương thất thu hoạch được một loại chưa từng có đoàn kết cục diện ghệ g i n c ọ s á t gì ronaldo đều ở đây biểu hiện lấy bản thân đã là bởi vì tính cách cũng là bởi vì vương vị bọn hắn đều ở đây nỗ lực chí ít bọn hắn cho rằng là cái này dạng trên thực tế đâu rót giờ sáu mỉm cười biểu thị chính là như vậy bất quá theo cọ sát d ị p ngoại ý muốn bỏ mình hết thể đều thay đổi ai rót giờ sáu thở dài khó khăn cầm lên một bên tình báo tình báo là một ngày trước hiện tại mới đưa đến hắn trong tay không hề nghi ngờ có ít người không thể chờ đợi a rót giờ sáu nhìn thoáng qua đứng ở trong hành lang nhi t ử ngốc đáy lòng dâng lên này náy vì vững chắc vương vị hắn không chỉ một lần lợi dụng con của mình cho tới bây giờ cuối cùng không cần nhưng cũng làm cho con của hắn trở nên càng thêm nguy hiểm bởi vì mẹ sệ là của hắn nhi tử là hắn rót giờ sáu nhi tử là kệ xịn nhất hợp pháp người thừa kế cho dù hắn để mẹ sệ đã rời xa vương thất quyền lợi trung tâm những n à y đồ vật cũng sẽ không thay đổi mẹ sệ rót giờ sáu thanh â m yếu ớt hô cũng không phải là nguy trang mà là chân thật nhánh kia trùy thủ đương nhiên không có khả năng tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế nhưng là trên trùy thủ độc liền khó nói chắc loại kia độc là hắn cố ý điều phối đã là vì để cho hắn chết được hợp tình hợp lý cũng là trong kế hoạch một hoàn phụ thân người trẻ tuổi bước nhanh đến cúi người xuống lo lắng mà nhìn mình phụ thân trên mặt chân thành tha thiết trong mắt tình cảm đều làm rót g i sáu lần nữa cảm thấy h y náy mẹ sệ cũng không có tiếp nhận cái gọi là vương thất bồi dưỡng mà là tại hắn giúp đỡ tan học tập hội họa điêu khắc chờ nghệ thuật dĩ nhiên phe thần bí tri thức cũng là nhất định phải tẩy lễ vậy tất nhiên là trong đó một hoàn mượn nhờ yêu tinh c h i hồ long c h i đảo tiện lợi vị vương tử này tương đương thuận lợi hoàn thành ba lần tẩy lễ đặt chân nhất giai trở thành long huyết chiến sĩ xem như có nhất định sức tự vệ đi nhưng cũng không đủ rót giờ sáu suy tư nhưng ở sắc mặt tái nhợt bên dưới dạng này suy tư lại bị người trẻ tuổi ngộ nhận là hoảng hốt lập tức người trẻ tuổi trong lòng đau xót hắn chưa hề nghĩ tới gặp lại phụ thân của mình lúc sẽ là bộ dáng như vậy phụ thân đại nhân không có chuyện gì bác sĩ nói ngài chẳng mấy chốc sẽ khôi phục người trẻ tuổi an đ u ổ i phụ thân của mình ha ha bác sĩ kia nhất định là l a g băm ta không có n g ư ơ i nghĩ yếu ớt như vậy ta chỉ là lo lắng ngươi rót giờ sáu gắng gượng muốn ngồi dậy mẹ sẽ lập tức nâng hẹ xin cân bằng bị đánh vỡ ngươi không thể đợi ở chỗ này nữa ghẹ dạn không muốn ngươi ở chỗ này ronaldo sẽ ghen g h é t ngươi ở chỗ này ngươi tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ gặp bất chắc sở dĩ đi bác cảnh đi rót giờ sáu giảm thấp thanh n m nói cái gì người trẻ tuổi một mặt trận kinh bất khả tư nghị nhìn mình phụ thân ronaldo thúc phụ mỗi lần nhìn thấy hắn trong mắt â m tàn đúng là để hắn không thư thư phục ó thể ghẹ dạn thúc phụ kia là một vị người chính trực a kia là một vị chân chính có lấy vinh dự cảm người a ghẹ dạn phẩm đức không thể nghi ngờ nhưng là ghẹ dạn không phải một người hắn có thủ hạ của mình có bản thân phụ tá đoàn hắn cần làm cho này một số người tính toán mà lại người tại đối mặt một ít đồ vật thời điểm là sẽ thay đổi húng chi còn có ronaldo hắn sẽ buộc ghẹ dạn thay đổi giót giờ sáu vừa nói một bên bắt được con trai mình tay một cái tờ giấy nhỏ ẩn nấp để vào người tuổi trẻ trong tay ghi nhớ từ hiện tại từ giờ trở đi bọn hắn không còn là thuốc phụ của ngươi thuốc phụ của ngươi chỉ có sử dụng găm một người ngươi bây giờ ngay lập tức đi bắt cảnh ta sẽ để h ị t s ở tỏ a hộ tống ngươi đi ghi nhớ nhìn thấy đầu kia láo cầu gấu về sau cái gì cũng không cần nói trước quỳ xuống gọi thuốc phụ hắn không đáp ứng ngươi liền dập đầu gặm đến cùng phá máu chạy gặm đến mất đi thẳng đến hắn thừa nhận ngươi là cháu hắn mới thôi g i t giờ sáu bắt lấy con trai mình tay thật tâm thanh tàn không nói thẳng đến người trẻ tuổi sau khi gật đầu rót giờ sáu lúc này mới bông lòng tay ra đi thôi đi chuẩn bị đi khi s ở tỏ một hồi liền sẽ đi tìm ngươi rót giờ sáu thanh â m càng phát ra hư nhiều rồi người trẻ tuổi đứng ở đó không muốn đi nhưng khi rót giờ sáu trận hai mắt lên lúc người trẻ tuổi túi đầu rời đi khi s ở tỏ ngay tại người trẻ tuổi rời đi sau một khắc rót giờ sáu nhẹ giọng hô tại bệ hạ một người mặc giáp ra bên hông mang theo một giải hai ngắn ba chi kiếm trung niên nam nhân đi ra đối phương là từ trong bóng tối đi ra toàn bộ quá trình lạng yên không một tiếng động thậm chí một mực mắt thấy toàn bộ quá trình rót giờ sáu đều sẽ theo bản năng xem nhẹ cái này tướng m ạ o bình thường nam nhân nhưng cái này nam nhân lại là k ệ xỉn vương thất bốn vị tam giai chức nghiệp giả một t r o n g cung đình kỵ sĩ hít sở tỏ j o t giờ sáu nhìn xem cái này đã từng trung thành tuyệt đối vì hắn huấn luyện được linh cầu kền kền cung đình kỵ sĩ nhịn không được thở dài z o n a n u hứa hẹn ngươi cái gì j o t giờ sáu hỏi đất phong đại công tức vị tự trị quyền lợi hít sở tỏ bình tĩnh nói vị này cung đình kỵ sĩ cũng không trông cậy và có thể giấu giếm được job giờ sáu hoặc là nói thân là cung đình kỵ sĩ hắn mới là rõ ràng nhất job giờ sáu người tâm h cơ đ á n g sợ đến làm hắn không rét mà run bởi vậy nếu như rót giờ sáu còn sống hắn tuyệt đối sẽ không phản bội cho dù là rót giờ sáu lập tức liền phải chết hắn cũng sẽ không vạch mặt ta sẽ đem mẹ xê an toàn đưa đến bắc cảnh bằng vào ta chi danh h í s ở tỏ trịnh trọng kỳ sự nói ừng rót giờ sáu nhẹ gật đầu nhưng sau một khắc trong hai mắt liền bắn ra một vệ dị sắc q u a n mang hào quang nháy mắt bao phủ h ị t s ở tỏ hít s ở tỏ bản năng liền muốn dây r u ộ n nhưng là sau một khắc cũng không động rót g i sáu h o nhẹ hai tiếng hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay máu tươi nhịn không được t r o mày chính hắn xứng đáng độc、dược. so với trong tưởng tượng còn cường lực hơn thời gian nếu không đủ a nghĩ tới đây rót giờ sáu tăng nhanh ngữ tốc ngươi là h ị t sợ tỏ là rót giờ sáu người tín nhiệm nhất cũng là nhìn xem mẹ sẻ lớn lên trường bối càng là trung thành nhất kỵ sĩ làm rót giờ sáu sau khi chết ngươi giả ý đáp ứng rồi z o n a nô thỉnh cầu trên thực tế lại là hộ tống một mực xem như con cháu hậu bối mẹ sẽ tiến về bắc c ả n h ngươi đ ợ i này lớn nhất tâm nguyện đó là có thể đủ nhìn thấy mẹ sẽ kết hôn sinh con vì thế đem ngươi không tiếc bất cứ giá nào ta là hít sợ tỏ là rót giờ sáu người tín nhiệm nhất cũng là nhìn xem mẹ sẻ lớn lên trường bối hít sợ tỏ ngây ngốc thuật lại đấy làm thuật lại xong rót giờ sáu trong đôi mắt q u a n g mang biến mất vị này cung đình kỵ sĩ sửng sốt một chút lấy lại tinh thần nhìn xem sắc mặt tựa như giấy trắng rót giờ sáu ngay lập tức sẽ quỷ một chân trên đất bậy hạ ta sẽ đem điện hạ đưa đến bắc cảnh cũng bảo hộ hắn một đời một thế lấy kỵ sĩ trí danh nói xong k h ị s ở tỏ tay phải nắm tay đập nhẹ ngực lên đi rót giờ sáu trên mặt khó khăn gạt ra một cái mỉm cười hạ thần c á o lui k h ị sợ tỏ hai mắt rơi lệ lui vào một bên trong bóng ma rót giờ sáu nhìn xem tia phiến bắt đầu mơ hồ cuối cùng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong ấ m ảnh lại lần nữa thở、dài. Vĩ thuật như vậy cũng không phải không có giá cao dù là hắn trùng điệp bố trí cũng được mất đi hai con mắt vốn là vì để phòng vắn nhất cho z o n a nô hoặc là hắn còn thừa hai vị đệ đệ rút tuổi dưới đáy nổi bất quá dùng để bảo hộ mẹ sệ cũng tốt có hình s ở to bảo hộ đến bác cảnh về sau mẹ sệ an nguy không dùng hắn lại lo lắng mất đi hai mắt rót giờ sáu nửa tựa ở trên giường chờ đợi cuộc đời mình một khắc cuối cùng đạp đạp, đạp. tiếng bước chân quen thuộc ghẹ giản rót giờ sáu thanh âm suy yếu hỏi thăm là ta bệ hạ ghẹ giản thân vương thẳng tắp đứng tại trước giường bệnh một mặt tháy náy hắn cho là mình vi phạm một người lính thiên chức càng mất đi quân nhân vinh diệu hắn đáp ứng rồi bọn thủ hạ yêu cầu ngay từ đầu hắn là cự tuyện nhưng là jonano bức bách quá chặt thật sự nếu không phản kích lời nói hắn sẽ vinh viễn rời đi tệ xỉn cái này sân khấu mẹ sẽ ta để hít sợ tỏ đưa đi bắc cảnh hắn sẽ không trở thành người trở ngại ta ta ghẹ dàn thân vương hoàn toàn nói không ra lời hắn thậm chí không biết nên dùng cái gì thần sắc đến đối mặt bản thân vị h u y n h t r ư ở n g này không dùng áy náy ta được đến vương vị là may mắn ngươi được đến vương vị mới là chuyện đương nhiên bởi vì ngươi vinh dự tuân thủ nghiêm n g ặ t cam kết phẩm chất đều sẽ để thệ xín đi hướng phồn linh ta vô pháp gặp lại ngươi đăng cơ sư vương sở dĩ trước tiên đem lễ vật cho người rồi rót giờ sáu lục lọi đem phía dưới gối đầu đồ vật đưa tới ghẹ dàn thân vương vội vàng tiếp nhận là một phần danh sách cùng một tấm khế ước danh sách là linh cầu kền kền nhân viên danh sách khế ước là cùng thủ bí người khế ước thấy rõ ràng trong tay đồ vật về sau ghẹ dàn thân vương cũng không nhịn được nữa một mực lấy quân nhân yêu cầu mình thân vương điện hạ quỳ một chân trên đất nghẹn ngạo khóc giống đứng khóc đứng khóc mau rời đi rô nan đâu cũng nhanh đến rồi ta ở chỗ này chờ hắn ghệ giản cắn răng nói các người nghĩ tại ta đây cái người sắp chết trước mặt ra tay đánh nhau để cho ta chết cũng vô pháp nhắm mắt sao đi thôi rót giờ sáu muốn phất tay ra hiệu bất quá giờ phút này thân thể h ư n h ư ợ c ngay cả động tác như vậy cũng làm không được rồi ghệ giản thân vương ly mở nhưng không có đi xa l i ê n như là rót giờ sáu suy đoán như thế ghệ giản thân vương đứng ở trong hành lang nhìn xem xuất hiện ở cuối hành lang ronaldo vị này thân vương hít mắt cố nén ronaldo thì là cảm thấy ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ghệ g n thân vương sau đó liền lắc đầu cọ sắt dịt chết rồi k h i sợ tỏ tìm nơi nương tựa chính mình hắn còn nắm giữ lấy k ệ x ỉ n bộ đội bí mật mà đối thủ chỉ là một trên danh nghĩa nguyên soái nhất là hắn chân chính để ý người đã lập tức liền phải chết thiên mệnh khi hắn hắn tại sao thua jonan đô giữ kiệt lạp nhĩ đức gặp thắng qua đi vào phòng bệnh ghẹ i à n siết chặt nằm đấm nhưng cuối cùng không có vung ra vậy hạ jonan đâu cung kính hành lễ sau đó không đợi g i ó t giờ sáu mở miệng vị này thân vương cứ tiếp tục nói ta cuối cùng chờ đến một ngày này cuối cùng hay là ta thắng nói xong vị này thân vương nhịn không được nợ nụ cười gia tâm của ngươi sẽ đem toàn bộ tệ x ỉ n kéo vào thâm n g u y ê n giót giờ sáu nói như vậy không gia tâm của ta sẽ để cho cái này dần dần già đi vương quốc lần nữa tỏa ra sự sống sở dĩ vậy hạ xin đem vương thất cùng thủ bí người khế ước giao ra đi vị này thân vương cất cao thanh â m khế ước ta đốt giót giờ sáu dùng h ư n h ư ợ c thanh â m vui cười lên tiếng liền tựa như trở lại hạ cung bên hồ làm mồi cho cá thời điểm ngươi vị này thân vương neo lại hai mắt ánh mắt nổi lên ấm lánh nhưng sau đó liền biến mất không đơn thuần là hắn còn bận tâm chứ danh t h a nhâm cũng bởi vì sau lưng sắc ý ghẹ dàn gắt gao nhìn chằm chằm ronaldo vị này quân nhân xuất thân thân vương phát thể nếu như ronaldo dám ở lúc này làm ra cử động thất thường gì hắn nhất định không quan tâm giết đối phương chớ khẩn trương ta chính là chỉ đùa một chút b ậ y hạ người xem lên vẫn là rất không tệ đoán chừng còn có thể sống cái một hai ngày a ta chờ mong người xem đến sáng mai mặt trời mọc ronaldo đầu tiên là hướng về phía ghẹ dàn k h o á t tay áo sau đó xoay người tràn đầy ác độc nói ronaldo g h dàn gao thét lên tiếng một thanh liền nịu lấy ronaldo cổ áo nhưng là z o n a l d o không thèm để ý chút nào mặc cho ghẹ dạn đem chính mình xách lên vị này thân vương ánh mắt ngược lại là nhìn về phía ghẹ dạn trong ngực kia tựa hồ là khế ước đáng chết tú dạo chết cũng muốn cho ta chế tạo phiền phức sao z o n a l d o vừa cười vừa nói tỉnh táo tỉnh táo vậy hạ còn không chết n h à ngươi liền định như thế thất lễ sao ghẹ dạn buông ra hai tay z o n a l d o một lần nữa đứng thẳng vị này thân vương vô vô váo xoay người rời đi à ngoan cố không biết biến báo g i a hỏa cho dù có t h x ỉ n vương thất cùng thủ bí người khế ước thì thế nào bọn hắn cũng sẽ không chân chính trợ giút ngươi chờ ta chân chính trên ý nghĩa chiến thắng ngươi thời điểm hết t h ầ vẫn là của ta nghĩ tới đây ronaldo bước chân nhanh hơn đến như bại bởi ghẽ giản hắn chưa bao giờ từng nghĩ thông minh như là bản thân một dạng người sẽ thua bởi một cái mãn g phu ronaldo đi ghẽ giản cũng ở đây rót giờ sáu ra hiệu bên dưới rời đi trong phòng chỉ còn lại có rót giờ sáu một người c h ỉ ít mặt ngoài nhìn lên là như vậy một vị người phục vụ trang điểm nam nhân lặng yên không một tiếng động đến gần nơi này không có đi vào phòng chỉ là đứng tại ngoài cửa phòng nghiêm t a i lắng nghe lấy trong nhân thế quá khổ tiếp sau lúc này người phục vụ này sẽ vì rót giờ sáu một lần nữa đắp kín mền nhưng là đối phương đông nhiên phát hiện không đúng đối phương run run d ẩ y dậy dơ tay đặt ở rót giờ sáu dưới núi hơi lạnh không có chút nào khí tức người phục vụ thân hình run lên sau một khắc đông thùng hạ cung t r u n g t ă n g quanh q u ầ n không thôi vậy hạ hạ cung người phục vụ lũ tôi tớ quỳ xuống đất khắp giống vừa mới rời đi hạ cung m ẹ sệ nghiêng đầu sang chỗ khác khó nén bi thống nước mắt lần nữa chảy ra phụ thân điện hạ chúng ta phải tăng tốc tốc độ rỗ na n đâu người đã để mắt tới chúng ta cung đ ỉ n h kỵ sĩ hít sở tỏ hất lên trên đoàn kiếm máu tươi thấp giọng nói t ố t b ắ c cảnh sao giam t h ú c phụ sao người trẻ tuổi trở mình lên ngựa về sau trong hoảng hốt thấp giọng tự nói lấy ba do ngựa co rúm hai kỵ nhanh chóng tiến lên rời đi bù thẳng đến bắc cảnh Phạ bờ, tại ở vương trước bên trong, nhìn tọa mắt tụ Tại xa hoa tụ hội. sạt pha bờ chính khách quyền quý tất cả đều chứa đựng xuất hiện một phần phần chế tác tinh lương đồ ăn bị đã bưng lên một chén chén niên đại xa xưa rượu ngon được bảy tại một bên tụ hội còn chưa có bắt đầu giờ phút này là tụ hội trước thiên nhiệt người trẻ tuổi tìm kiếm lấy trong suy nghĩ cô đ ư ơ n g chuẩn bị nhảy chi thứ nhất múa trung nhiên nhân bưng chén rượu lên cùng giống nhau thân phận người trò chuyện với nhau gần nhất chuyện phát sinh lên niên kỷ người thì là ngồi ở thuộc về bọn hắn cái này niên kỷ ghế riêng bên trên nói chuyện p i ế m lại không phải tắng g u nhìn như tùy ý mọi người trên thực tế lại là phân biệt rõ ràng mỗi người đều ở đây thuộc về mình trong vòng luẩn quẩn thấp giọng trò chuyện với nhau không có vượt danh giới càng sẽ không bắt chuyện có lẽ đang tụ hội có thể tựa hồ sau có cơ hội như vậy nhưng tuyệt đối không phải hiện tại phạm bờ bảy vung tay lên cung đình quan h u ậ t tì lập tức làm cho này vị quốc vương bưng tới một chén đồ uống nước trái cây cùng rượu chất hỗn hợp độ cồn tương đối thấp có thể xưng là nước trái cây mọi người đều biết phạm bờ bảy cũng không thích rượu loại đồ uống nhưng phạm bờ cung đình lại đối rượu loại tương đương yêu thích thân là quốc vương phạm bờ bảy cũng không vì sở thích của mình mà thay đổi điểm này Chỉ. mặt ngoài là như thế từ thật nhỏ phương diện từng chút từng chút tới tay tích lũy đủ nhiều trợ lực sau đó giải quyết dứt khoát phạ bờ bảy bưng chén rượu ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua trong đám người một sừng ở nơi đó ngồi ngay thẳng mười mấy người cùng tham gia tụ hội người khác biệt mười mấy người này bất luận phục sức vẫn là khí độ đều muốn vượt qua tại chỗ những người khác một đoạn cơ hồ cùng phạ bờ bảy bên cạnh những người kia đánh đồng với nhau hai cái này xa xa tương đối liền như là như là nham thạch còn lại người thì tựa như dòng nước dòng nước chạy xiết nham thạch lại cố như vững chắc p h ạ bờ bảy không chế bản thân không để cho mình nhứ mày nhưng hắn sau lưng mân tôi gia tộc lại là có người cao mày bởi vì một thân hoa phục đủ mỏ không chỉ có tới chế mà lại đi đến về sau còn đối t u i l p gia tộc người gật đầu ra hiệu đụi m ỏ mấy cái mỗi cái gia tộc người trẻ tuổi nhứ mày một người trung niên càng là đứng lên đụi m ỏ chú ý tới nơi này biến hóa hướng về phía t u i l p gia tộc người có chút t h ấ y náy gật đầu về sau trực tiếp hướng về p h ạ bờ bảy vị trí đi tới vậy hạ đụi m ỏ không mình hành lễ ngồi xuống đi phạm v bảy không mặn không l ặ nói đối với cái này cái trong gia tộc sinh ra dị loại hắn hiểu rõ nhưng là một m ít chuyện lại ngoài dự liệu thì như đối phương huyết mạch dị biến cùng tiềm lực mặc dù hắn l ử a cháy thêm dầu nhưng lại không có dự liệu được kết quả thậm chí vị này quốc vương hoài nghi là rót giờ sáu tự cấp hắn đ ả o hố thế nhưng lại không có bất kỳ chứng c ứ nào mà lại sau đó rót giờ sáu cũng cho cùng hắn tương ứng trợ giúp này mới khiến hắn nhấn hoài nghi chi tâm không biết rót giờ sáu chết chưa vừa nghĩ tới người hợp tác khả năng tử vong phạm vợ bảy không có bất kỳ cái gì bị thương chỉ có m ừ n ỡ bởi vì chỉ cần đối phương chết rồi kia một ít chuyện liền vĩnh viễn sẽ không có người biết hắn mười phần chờ mong lập tức vị này quốc vương tâm tình tốt không ít nhìn xem đủ m ọ vậy lộ ra một cái mỉm cười nhìn thấy phá b ờ bảy mỉm cười đụng mỏ lại là do dự một chút về sau nói như vậy b ậ y hạ ta có ngưỡng mộ trong lòng nữ hải hy vọng ngài có thể trở thành ta chứng hôn người huệ là ai phá b ờ bảy kinh ngạc hỏi t r u n g quanh mân tôi gia tộc đám người cũng là một mặt kinh ngạc là mặt g a z e t t mã ửa mã ửa gia tộc này xưng hô đối người ở chỗ này tới nói đều không xa là gì thậm chí là đại danh đình đình bởi vì mã ửa đại biểu chính là c l i gia tộc mà mặt g a z e t t mã ửa càng là t u y đại công tức con gái một đú mò mân tôi gia tộc người tất cả đều đứng lên phát ra gầm t hét bọn hắn cảm nhận được phản bội bọn hắn vô cùng phẫn nộ đú mò lại túi đầu không nói một lời vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng một mực ở vào trong sóng gió phong ba gần nhất thời gian rất khó chịu rõ ràng hắn một mực là nghe lệnh làm việc cũng chưa từng phạm sai lầm nhưng vì sao lại nhường cho người phỉ n ộ hắn tự hỏi cuối cùng hắn nghĩ tới rồi đáp án quyền thế chân chính quyền thế hắn không có chân chính quyền thế hắn hết thệ đều là dựa vào cái gọi là gia tộc nhưng là cái này cái gọi là gia tộc cho hắn cái gì không có thứ gì từ nhỏ ăn bánh mì đen lớn lên hắn căn bản là không có cách d u n g nhập trong đó đã cái này vô pháp dung nhập vậy liền đổi một cái v ớ i lúc phạ bờ có hai đại gia tộc mân tôi gia tộc không được kia clip gia tộc đâu đụng mọ là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy quá trình càng là thuận lợi clip đại công tức hứa hẹn đem chính mình con gái một gà cho hắn đến như sẽ tiếp nhận cái gì đụng mọ đã nghĩ kỹ rồi dù sao lúc trước hắn cũng là cái này dạng thừa nhận còn không bằng tìm tới cơ hội phản kích nghĩ tới đây đụng mọ ngẩng đầu lên hắn nhìn mân tôi gia tộc người chỉ là khi nhìn đến phá bơ bảy lúc mới hiện lên có chút t h ấ y n ấ y bởi vì phá bơ bảy là cả mân tôi gia tộc bên trong duy nhất cấp cho qua hắn mấy lần trợ giúp người nhưng sau đó vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng liền cắn r ă n g một cái b ậ y hạ mời ngài thanh toàn ồ lại là mặt g ạ d ẹ t ra phá bơ bảy mang theo kinh ngạc nhìn về phía tùy i a tộc chỗ bất quá nhưng không có cùng t u y đ ệ p đại công tức đối mặt mà là tìm kiếm lấy vị nữ sĩ kia thân ảnh hắn không thu hoạch được gì mặt gà dẹp đâu vị này quốc vương hỏi đúng mỗ lập tức quay người tìm kiếm tùy đại công tức vậy khắp nơi xem xét nhưng không có toàn bộ tái cung bên trong cũng không có vị này đại công tước chi nữ cái bóng bọn thị vệ xuất động bắt đầu tìm kiếm vị này đại công tước chi nữ thân ảnh chung quanh các tân khách thì là xì xào bàn tán nhìn về phía vị kia mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trường trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng chế d â ớ c mặc dù còn không có ra kết luận nhưng là vị kia đại công tước chi nữ biến mất đủ để chứng minh vấn đề đủ mọi sắc mặt khó coi đến cực h ạ n rồi còn có vị kia t u y đại công tước sắc mặt đồng dạng khó coi trái lại mân tôi gia tộc đám người lại là lần nữa mặt mỉm cười nhất là vị kia phá bỡ bảy cẳng là tiếu rung rực dỡ lại một lần từ c đồng thời ném một cái ánh mắt tán thưởng làm nước tốt bát ti sắt bến tàu một chiếc mở hướng ly đồ trên thuyền buôn cải trang ăn mặc sau m ặ t gà dét mạng ửa quay đầu đã quên liếc mắt tái cung phương hướng trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia hãy n ấ y vị này mang theo chứa ước chừng năm trăm vê đút kim phiếu cái dương nữ sĩ nhẹ nói thật có lội phụ thân ta không muốn trở thành ngươi chính trị thông gia vật hy sinh ta hy vọng truy cầu ta yêu thích giàu có sinh hoạt ta chỉ mang đi ngươi tiểu kim khố bên trong tiền nhưng là gia tộc cấp cho ngài phúc lợi cũng hẳn là đầy đủ ngài dưỡng lão gặp lại sau ta lánh huyết phụ thân ô tiếng còi h vị nữ sĩ này đi vào khoang h ạ n nhất nàng chuẩn bị theo đuổi cuộc sống của mình ba ngày sau vị nữ sĩ này nhìn trước mắt hùng bảo không khỏi ngây n g ẩ n cả người vì cái gì không phải lì đồ ta rõ ràng là mua đi lì đồ v ẽ tàu vị nữ sĩ này lông mày tao lại nàng nhớ lại toàn bộ quá trình rất nhanh liền tìm được điểm mấu chốt p h ạ bờ bảy vị này nàng hẳn là gọi là biểu ca quốc vương hẳn là đối phương dở trò quỷ khó trách ta có thể thuận lợi như vậy trốn tới mặc gazet mà ủa tự nói ngay tại nàng suy tư bức kế tiếp thời điểm bên hai lại chuyển đến một trận trò chuyện biết sao đại công tức cháu trai vị kia gộ ettles bên điện hạ đã mười trận chiến mười t h ắ n g nói không chừng thật có thể bách chiến b á c h thắng có khả năng nhưng là quá khó khăn dù cho vị này điện hạ rất mạnh đã chiến thắng rất nhiều bắc cảnh cường giả nhưng là tệ xỉn pha b ợ cường giả sẽ tới rất nhanh dù sao vị này điện hạ thế nhưng là lấy ra bản thân sở vẹt trạ lĩnh làm tiền đặt cược nghe nói vị này điện hạ đã đến hùng bảo tiến hành tế tổ nói không chừng gần nhất chúng ta còn có thể nhìn thấy một hai trận vị này điện hạ cùng nước khác cường giả chiến đấu hy vọng vị này điện hạ có thể thắng phải biết trước đó chính là chỗ này vị điện hạ ngăn cản mân tôi kỵ sĩ đoàn đúng vậy a hy vọng vị này điện hạ có thể thắng cho chuyện âm thanh càng lúc càng xa mặt gà z mạng ủa lại là một tay chống đỡ cái cảm suy tư từ mấu chốt goethe r vain mười trận chiến mười thắng sơ vet trả lĩnh ngăn cản mần t ô i kỵ sĩ đoàn không tự chủ được vị nữ sĩ này bỏ đi chuyển tàu đi lì đồ ý nghĩ trước mắt hùng bảo rõ ràng đối với hiện tại nàng tới nói hấp dẫn hơn người nàng đột nhiên muốn gặp một lần vị này tên là goethe v a i đại công tức cháu trai đương nhiên không phải hiện tại cũng không phải một mặt gà z mạng ủa thân phận mà là người khiêu chiến nàng muốn thử một chút vị này đại công tức cháu trai chất lượng sau đó tự nhiên là đảm một món làm ăn lớn đã nàng vị tiêu biểu ca đem nàng đưa đến hùng bảo nàng sao có thể không hào h ả o hồi báo một chút đối phương đâu nàng cũng không thích bị tình kế nhưng đã có người mưu hại nàng nàng kia liền muốn làm cho đối phương biết rõ cái gì gọi là thì đau chương 219, h ù n g bảo 2 0 2 n 0 4 2 1 t á c giả đội phế long chương 219, h ù n g bảo mời đặt mua cầu về phiếu đội xe đã có thể nhìn thấy hùng bảo rồi trong ừ gồ góc hùng pháng giống giác giống vách đá? Một bên em giam bu lại, Gồ ẹ nhẹ gật ẹ ẹ nhẹ tớ phất một thật Một tớ t chỗ vách Có cảm nhìn như như. phải vách độ đoạn đá đá? đầu. bên lại, là là lầy lại. dài bảo bu ẻm truyền thuyết hùng bảo tại trăm năm trước hoặc là sớm hơn trước đó là một mảnh d à i đất bình nguyên nhưng là chúng ta vị kia tiên tổ m ộ a t bệ hạ ở đây cùng nữ v u nhóm đại chiến một trận kết quả không chỉ có đánh ra một trong đó biển còn hoàn toàn thay đổi bắc cảnh hoàn cảnh một chút rất thưa thất thư tịch bên trên từng ghi lại bắc cảnh một năm bốn mùa như mùa xuân mà lại ta từng lặng lẽ đào móc qua hùng bảo phía dưới bùn đất tầng phát hiện một chút bắc cảnh chưa bao giờ xuất hiện qua thực vật một chút chỉ ở ấm áp địa phương mới có dây leo loại thực vật một mực biểu hiện mười p h ầ n phóng đ ả n g p h ả n phất là công tử ca giống như em l ầ y r ă m giờ phút này lại giống như một cái học giả giống như trăm năm trước sớm hơn gỗ hẹn、e、tự chú ý đến em l ầ y r ă m cái này lý do thoái thác rất kỳ quái thời gian a thế nhân đều ở đây nói tiên tổ mổ ợt là ở trăm năm trước sáng tạo kẻ x ỉ n nhưng là tại nhà của chúng ta trong ghi chép tiên tổ hẳn là sớm hơn thời gian rồi cùng nữ v u nhóm khai chiến hẳn là không vì người nhóm chỗ biết rõ nhưng nói như thế nào đây tóm lại dòng thời gian có chút kỳ quái tiên tổ bút ký thái sinh chắc chắc khó hiểu cho dù là n h à c giảm qua nhiều năm như vậy phiên l dịch cũng chỉ là hiểu rõ trong đó một một số nhỏ bất quá giờ gỗ lại hẳn là thu hoạch nhiều nhất nói đến đây một bộ học giả diễn xuất ẻm lệch ra hướng sau lưng xe ngựa q u ệ t q u ệ t khoe môi trong mắt hiện lên một loại chỉ có nam nhân mới hiểu ý cười giờ phút này gỗ ẹ tân một hàng trừ tùy hành hai trăm kỵ binh cùng tất cả đồ quân nhu bên ngoài còn có ba cái xe ngựa giờ gỗ liền nằm ở chiếc thứ nhất trên xe ngựa trải qua trị liệu bản thân liền có được cường đại sức khôi phục đại công tức con thứ ba trên cơ bản đã có thể ngồi dậy nhưng làm u ố n tới ngựa lại là không thể nào bở chỉ có thể là nằm ở trong xe từ vị kia chấn nhỏ thiếu nữa hẹo lại chiều cố chiếc thứ hai trên xe ngựa thì là sơ vô trải nghiệm mấy lần mạo hiểm tự nhận là thực lực chưa đủ sơ vô hướng sức d ụ n g đại công tức đưa ra muốn tăng cường một chút thực lực tình h cầu đối với lần này cảm giác sâu xác nhận đồng đại công tức trực tiếp đem vị cảnh sát trưởng này liền ném vào đại công tức vệ đội quân doanh tiến hành rồi trong vòng một tháng đặc hấn kết quả xuất phát đến hùng bảo trên đường toàn thân bầm tím mọi mẹ không chịu nổi sơ vô rất thẳn lâm và mê man mỗi ngày chừ ăn cơm ra lúc trên cơ bản ngay cả khi ngủ bất quá gộ ẹ、e、t ớ nhìn ra được sơ vợ thu t hoạch rất lớn chỉ ít mặt gậy không ít thân thể bền chắc không ít đến như thứ ba cỗ xe ngựa nam là si da nguyên nhân là nộ độc thức ăn nghe tới tin tức này thời điểm gỗ ẹ n tớ cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n nhưng lại không biết vì cái gì cảm thấy hợp tình hợp lý cũng rất kỳ quái chuyện như vậy đặt ở những người khác t r ê n thân gỗ ẹ n tớ nhất định là sẽ hoài nghi dù sao dựa theo chính sĩ gia nói vậy hoàn thành cái gọi là hai lần tới lễ thể chất đã sớm vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu làm sao lại nộ độc thức ăn nếu như ăn đồ ăn đều có thể khiến siêu phàm giả ngộ độc thức ăn đối với người bình thường tới nói chính là trí mạng mà đối mặt với loại này trí mạng đồ ăn phàm là có chút thưởng thức siêu phàm giả cũng sẽ không nếm thử có thể si ra mmmm tình có thể hiểu gỗ hẹ tớ lại nhìn lướt qua xì d i chỗ xe ngựa cuối cùng vẫn là đem ánh mắt xoay trở lại giờ gỗ chỗ hắn muốn nghe một chút ẻm lầy răm nói thu hoạch không có nguyên nhân gì khác làm đại gia lộ ra một cái nam nhân đều hiểu mịm cưới lúc là một nam nhân liền sẽ truy vấn chỉ là hiểu kỳ ân hiểu kỳ người biết đu lát dịu vì sao lại thích hội h o ặ sao em lấy răm trong mắt ý cười càng đậm tại gỗ h ẹ tờ nhìn chăm chú vị này đại công tức thứ tử hạ giọng nói bởi vì tại tiên tổ bút ký bên trong thế nhưng là có không ít nữ sĩ phát họa không mặc quần áo cái chủng loại kia t nhỏ lưu bị vẫn là tranh minh họa phiên bản lần trước tại màu ngà sữa bí cảnh bên trong vua điên nhật ký đã để gỗ hẹn、e、tờ tưởng rằng thực hạ không nghĩ tới hắn vẫn đánh giá thấp vua điên t i ế tháo t không chỉ có muốn tự h c thao còn muốn lưu niệm đột nhiên một cái ý nghĩ liền xuất hiện ở gỗ hẹn、e、t r o n g đầu vua điên ở quê hương thời điểm dùng di động sao nếu là dùng nói chật chật gỗ ẹ t tật ấy lòng phát ra cảm thán sau đó liền đối lần này hùng bảo tế tổ càng phát ra mong đợi em lấy răm nhìn thấy gỗ ẹ ệ t ậ biểu lộ liền biết bản thân vị này đường đệ hẳn là thật là người trong đồng đạo gỗ ẹ ệ tật ạ i lờ sở câu lạc bộ phát sinh những chuyện kia lại không phải bí mật em lấy răm đã sớm tại nhìn thấy gỗ ẹ ệ tật r ư ớ c liền điều tra rõ rõ rằng rằng nhưng chăm nghe không bằng một thấy bất kỳ cái gì sự vật đều là chăm nghe không bằng một thấy liền như là tại gỗ ẹ ệ t ậ quế quán hai cái cách i n t e r n e lao tài xế chỉ cần một cái biểu tượng cảm xúc liền có thể tương hộ truyền đọc lao sư tác phẩm giống như em lấy răm cùng gỗ hệ t ậ nhìn nhau cười một tiếng liên đ m lấy d h m t lần ạ thứ nhất bị treo lên dùng đáy giày rút cũng là bởi vì đêm không về ngủ lần thứ hai bị treo lên dùng dây lưng ơ rút thì là bởi vì bỏ lỡ điểm tâm ân đều là trong vòng một ngày phát sinh sau đó em l y giam tu giữa một tuần sau đó hạ lệ sật sở h ư u câu lạc bộ từ buổi tối bảy giờ kinh doanh sớm đến năm giờ chiều đối với lần này có người bất mãn cũng có người ca tụng tiếp lấy em lời khắc lần thứ ba bị đại công tức treo lên dùng vỏ kiếm quật lại một lần tại hạ lệ sật trong câu lạc bộ biến mất một tuần vị này đại công tức thứ tử cũng không muốn lần thứ tư bị treo lên đánh hắn lập tức dơ cao lên hai tay hướng phụ thân biểu thị đầu hàng ta cho rằng ngươi hẳn là kết hôn rồi chờ bận điệu a huynh trưởng đại nhân ta nhìn thấy huynh trưởng đại nhân đại công tức lời nói vẫn chưa nói xong em lấy dăm liền khoa trương hô lên hắn một chỉ phía trước trực tiếp rụng ngựa lao nhanh mà goethe phản ứng càng nhanh tại em lấy dăm hô lên âm thanh thời điểm liền đã thẳng đến phía trước vừa mới xuất hiện ở tầm mắt bên trong cao lớn thân ảnh sờ mang theo đơn giản tùy hành nhân viên đứng sừng sững ở hùng bảo một bên khi thấy hai cái đệ đ ệ rụng ngựa mà đến thời điểm vị này nghiêm túc thận trọng nam nhân nhét miệng lên tại hai thất chiến mã còn không có dừng lại lúc liền sải bước đi tới đưa tay liền đem hai thất chiến mã đặt tại nguyên địa không đơn thuần là ma lực còn mang theo xảo kình hai thất chiến mã không có nhận một chút n g n m kích cứ như vậy vững vàng dừng lại goethe em l ầ y răm vừa xuống ngựa liền bị smerg răm gấu ôm vào trong l ự c dùng sức vớt phía sau lưng hai cái cũng không l ù n tiểu nhân người tại smerg răm trước mặt thật giống như hài đồng đứng ở người trưởng thành trước mặt bình thường phanh phanh phanh c h â m đục bên trong em l ầ y răm sắc mặt trăng nhật goethe cảm thụ được loại này không có ác ý nhưng lại đủ để khiến người bình thường mất mạng đập không khỏi may mắn lấy bản thân có được vượt qua thường nhân hai mươi lần thể không phải lúc này liền nên cùng em lấy răm một dạng khó chịu em lấy người phải tiết chế đập ba lần về sau smerg nghiêm túc nói biết rồi huynh trưởng đại nhân em gậy răm không có chống đối ngoan ngoan gật đầu n h à c răm truyền thống một trong làm phụ thân không ở lúc huynh trưởng chính là phụ thân có thể hành xử phụ thân quản giáo h à i t ử quyền lợi goetter không sai tiến bộ rất lớn trước đó ta còn rất lo lắng ngươi đối ngoại tuyên dương khiêu chiến nhưng là bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có vấn đề sờ răm nhìn xem gỗ hẹ tật khỏe miệng tiêu dung càng phát ra s á n l ạ có cái gì là so nhìn thấy bọn đệ đệ tiến bộ càng vui vẻ hơn sao đó chính là tiến bộ vượt ra khỏi đòn trước sờ có thể cảm nhận được gỗ ẹ tật thân thể cương đại cho dù là cùng cực hạn nhị giai gần u i hoàn mỹ tam giai chức nghiệp giả so sánh v ớ i vậy không chút t h u a kém tại dạng này điều kiện tiên quyết lúc trước hắn những bố trí kia cũng không cần nguyên bản hắn còn đánh tính đi p h a bờ chạy một vòng tìm những cái kia p h a bờ đại quý tộc m g ự a đức điểm tăng cường thể chất ma dược loại hình cho gỗ hẹ、e、tật phục d ụ n g hiện tại thì là không cần phụ thân đại công tức trưởng tử lại vỗ một cái hai cái đệ đệ b ả vai liền hướng lấy đến đội ngũ nên đón đại công tức nhảy xuống ngựa cùng mình trưởng tử ôm ấp đập phía sau lưng phanh phanh, phanh. dạng này trầm đục thanh âm cần phải so trước đó vang rội hơn nhiều từ gỗ hẹ、e、tật góc độ nhìn lại không khí đều theo dạng ngày đậm mà v ẫ n mẹo lấy phương thức như vậy đến xem xét người nhà tiến bộ sao gộ ẹ tật nháy lòng nghĩ đến một bên em lẩy răm thì là lại gần bờ môi không nhúc ních thanh âm rõ ràng chuyển vào gộ ẹ tật trong t a i ngươi gặp qua mười tuổi nam hải liền dài đến một e m chín sao không có chứ vậy liền nhìn xem huynh trưởng đại nhân đi ta tận mắt thấy huynh trưởng đại nhân mười tuổi thời điểm đem một đầu trưởng thành gấu ngựa té ngã trên đất từ gấu trong miệng đem mật o n g nóc ra gộ ẹ tật trên mặt hiện lên kỳ lạ ngươi vậy cảm thấy kỳ lạ a ta và giờ gộ rõ ràng là đồng dạng huyết mạch nhưng là chúng ta đều thành niên Cũng mới một em gậy răm một mặt cảm thán g ỗ ẹ t ớt thì là nhịn không được lên tiếng nói không phải ta không có quan tâm cái này ta là muốn hỏi k i a mật ong là cái nào nó ngon sao em l ậ y răm không kèm được rồi nhưng không đợi vị này đại công tức thứ tử mở miệng lần nữa trên n óc liền trùng điệp đã trúng đại công tức một lần thận suy nghĩ lung tung slơ kế thừa ưu điểm của ta nhiều một chút ngươi và dở gỗ kế thừa hoa nhà ưu điểm nhiều một chút không đúng các ngươi mẫu thân mặc dù t h ầ n cao mới một m năm nhưng là dài đến đẹp mắt sở dĩ các ngươi có thể có bây giờ t h ầ n cao hình dạng đã là kết hợp hai chúng ta ưu điểm rồi cao khoảng hai m đại công tức nói liền tự mình ốn nắn mình một chút lời nói người huynh trưởng k i a đại nhân đâu em lấy dăm tại chính mình trước mặt phụ thân cố nén mắt trợn trắng xúc động sờ nói không chừng còn thừa kế các ngươi tổ phụ tổ mẫu đúng nhất định là các ngươi tổ mẫu cách đời di truyền cho hắn dù sao các ngươi tổ phụ cũng chỉ là người bình thường cao độ nhưng là các ngươi tổ mẫu có cao hai mét đại công tức bắt đầu tự b á o chữa rồi lần này em lợi dăm là thật nhịn không được trực tiếp t r ợ t mắt cách đời di chuyển hắn còn ma vương chuyển thế đại công tức thứ tử đ ấ y lòng còn đang suy nghĩ cái hót liền lại bị đại công tức đánh một cái ba thanh thúy v ă n g r ộ i t h ư ợ n h ư lập dưa g ô ẹ、e、tơ cùng xâm l ở ợ dăm tại phía sau đi song song g ô ẹ、e、tơ khỏe miệng nhịn không được mà cong lên hắn không ghét nhà dăm không khí tương phản tại xác nhận đại công tức thật là hắn thân thích về sau hắn bắt đầu dần dần thích loại này nhà không khí mặc dù có một chút quy củ nhưng là đại gia nhưng không có tính toán bậc cha chú nghiêm túc nhưng lại không cứng nhắc huynh trưởng cao lớn uy mãnh cùng phụ thân một đợt thủ hộ lấy nhà tiểu mội cứ việc không sinh động nhưng lại đáng yêu xinh đẹp đến như em lẩy răng cùng giờ gồ ân thành viên gia đình một phân tử rất thông thường loại kia gỗ ẹ n tờ nhấn mạnh một câu sau đó ngay tại tiến lên gỗ ẹ n tờ tâm cùng thể cảm giác đồng thời truyền đến một k i a dị dạng theo bản năng hắn quay đầu nhìn lại c ử a thành phụ cận tụ tập khá nhiều người những người này đều là bởi vì hắn nhị giai vô địch hoan lên đến chiến bên ngôn mà tụ tập tới có hiếu kỳ có dò xét nhưng loại ánh mắt này lại sẽ không gây nên gỗ hẹt ớ để ý chỉ có loại kia tìm tòi nghiên cứu giống như nhìn chăm chú hoặc là ác ý mới có thể gây nên phản ứng của hắn vừa mới đã có người trong đám người dùng tìm tòi nghiên cứu giống như nhìn chăm chú nhìn xem hắn gỗ hẹt ớ ậ ánh mắt quét mắt chỉ là người trước mắt bầy nhiều lắm hắn tìm không thấy cái mục tiêu kia đi ở phía trước đại công tước trên mặt thì là hiện lên nụ cười thân thiết cùng tụ tập tại hùng bảo cửa người chào hỏi lao phờ ra chi đem ngươi sản xuất rượu một hồi đưa tới cho ta kẻ ùa ngươi mật ong là ta hưởng qua ăn ngon nhất s á c ngươi chế tạo khâu giáp Thật sự rất tốt, sự đại ã cứu ta rất nhiều chiến cả cùng chỉ các được nhiều uống rượu, rượu. rượu quá nhiều. Dù sao, các đều uống, ta sẽ không được uống. ta rất tối ta tất ta thịt thịt thể nay sao, ta mệnh, ngươi người đến, xin người nướng Đương nhiên, ống không ngươi không mời mọi mọi sĩ sẽ đủ, đ Dù là công tức lời nói để người ở chỗ này ha ha ha cười to đến cho đại gia giới thiệu một chút cháu của ta gỗ o h e tờ đại công tức nói xong liền đem g o e t tợt kéo tới lập tức g o e t tợt bị nhiệt liệt hoang lên g o e t tợt diện h ạ cố lên chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm dùng sức đạp những cái kia phạ bờ gà cái mông trong đám người không có một là chất vấn gỗ ẹ tật cái gọi là nhị giai vô địch tuyên ngôn ngược lại đều là chịu đ ư ợ c nhìn xem kia từng t r ư ơ n g hiền lành mang theo nụ cười khuôn mặt gỗ ẹ tật đột nhiên h i ể u thành cái gì đại công tước muốn lựa chọn tại hùng bảo chấp hành kế hoạch này bởi vì nơi này mới là nhà g dâm căn nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đây là sự thật như vậy làm nước thành thuyền lúc sẽ là cái gì vô địch gỗ ẹ tật từ trong đầu tung ra cái từ này hắn ngựa đi học lấy đại công tước dáng vẻ đáp lại người chung quanh nương tựa theo xuất sắc khả năng ghi nhớ gỗ hẹn t ớ đã một mực ghi nhớ vừa mới đại công tức đối với những người này xưng hô mà khi gỗ hẹn t ớ chuẩn xác kêu lên mỗi người danh tự lúc người chung quanh tiếng hoan hô lại càng phát vang r ộ i rồi sử dụng đại công tức càng là vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem đây hết thảy mà hắn vác tại sau lưng tay thì là làm thủ thế slug dăm thân ảnh cao lớn liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong đội ngũ tới cùng nhau biến mất còn có đại công tức trong vệ đội hai vị đội trưởng đội ngũ vừa đi vừa nghỉ tụ tập tại sử dụng đại công tức cùng gỗ hẹn người bên cạnh càng ngày càng nhiều nhưng lại không chen trúc sở dĩ v thì là bởi vì đường quá chật cho dù là có thứ tự xếp hàng cũng rất khó đi được thông suốt bất quá đại công tức nhưng không có con lớn chỉ là tại cáo chi đại gia phải cẩn thận về sau rồi cùng bên người một người mặc phổ thông trên tay còn chiếm có vết bẩn cường tráng nam nhân câu kiên đáp bối đi cùng một chỗ gộ ẹ n tớ nhớ được tên của đối phương sắc là một tên thợ rèn mà khi đến hùng bảo chân chính trên ý nghĩa nội bảo cửa chính lúc đại công tức lúc này mới kết thúc cùng sách nói chuyện phiếm xoay người lớn tiếng nói đêm nay đến hội tất cả mọi người đến tất nhất định đến mọi người cùng nhau đáp lại tiếp đó ngay lập tức tán đi rồi bọn hắn cũng muốn chuẩn bị một chút hùng bảo người cũng sẽ không ăn không đại công tức thì nướng bọn hắn cũng muốn xuất ra bản thân sở trường đồ ăn để đại công tức cùng đại công tức bọn nhỏ nếm thử đám người tán đi chi này từ hạ lại sật đường xa mà đến trong đội ngũ vậy bắt đầu rồi ngắn ngủi trình đốn chấn nhỏ thiếu nữ đem dở gỗ nâng đỡ xe ngựa k h ắ p khánh đi hướng nội bảo chấn nhỏ thiếu nữ sắc mặt từng đỏ có chút ngượng ngủng vị dở gỗ càng là cẩn thận từng ly từng tí nhưng dở gỗ sắc mặt nhưng có điểm lạnh lùng tựa hồ là tại giữ một khoảng cách một bộ chính là ta bị thương mới không được đã để ngươi đỡ bộ dáng sơ đột t ỉ n h rồi gian phòng của ta ở đâu ta đi trước ngủ một hồi cơm tối lúc gọi ta vươn ngủ quá nói đến đây lời nói sơ đột bị người phục vụ mang đến gian phòng gồ hẹt tớt h ì là đi về phía xì dạ chỗ thứ ba cỗ xe ngựa vừa mới tới gần gồ hẹt t ớ cũng cảm giác được một tia nhiệt khí kia cỗ nhiệt khí là từ trong xe ngựa chuyển tới gồ hẹt tớt nhớ mày thân thể vừa đúng chặn lại rồi bốn phía ánh mắt về sau lúc này mới mở ra cửa xe ngựa xì dạ còn tại mê man cả người ngã t r ồ n g v i ó mà lại liền như là gồ h t t ớ suy đoán như thế bởi vì nóng xì dạ quần áo không trình tề gỗ ẹ tớ đưa tay liền thời ra áo choàng đóng trên người xì dạ cực kỳ chặt chẽ c u ố n lấy một vòng về sau lúc này mới đem xì dạ xách ra x e ngựa lung lay hai lần tại phát hiện xì dạ còn tại mê man về sau gỗ ẹ tớ liền đem nó kẹp ở dưới nách hướng về nội bảo đi đến đại công tức thấy cảnh này trong mắt ý cười càng đậm song phương ra dài gặp mặt thân là nam phương ra dài hắn tự nhiên là muốn cho lễ gặp mặt với lúc trong tay thì có một nhánh tia long huyết tinh hoa xì dạ lao sư đương thời không chỉ một lần nhìn về phía chi này long huyết tinh hoa hắn thân là nam phương ra dài tự nhiên phải hào phóng một điểm tự nhiên là cho bất quá cũng không phải cho không tối thiểu quan hệ định ra đến rồi ở nhà dài cao độ mà lại đưa ra ngoài cũng trở về đến trong tay mình tại vị này đại công tức xem ra si giả sử dụng long huyết tinh hoa đó chính là người nhà mình sử dụng không có khác nhau dù sao gộ hẹn t h ậ bây giờ thân thể quá mạnh mẽ si giả nếu như không đổi theo lời nói về sau làm sao cho n h à c giam khai chi tán diệm hán muốn có nhiều hơn tôn tử c h í ít mười cái cất bước tốt nhất có thể có một trăm cái hoàn toàn chính là cả hai cùng có lợi đại công tức đấy lòng vui tươi hớn hở nghĩ đến bất quá đ chương hai trăm hai n h ữ mươi h mật đàm ộ t cùng h nên gộ hệ i tầng long thất tích luyện tiền hai nghìn hai mươi hai nghìn g bốn trăm hai mươi hai tác giả đội phế long chương hai trăm hai mươi mật đàm cùng gộ hệ tầng Ngồi t h g t tích luyện tiền lông mày cũng không tự giác n h ắ n lại đối với trước mắt nga khoa sự đại công tức mặc dù cũng không nhận ra nhưng lại tương đối quen thuộc thậm chí tại lờ sợ sự kiện trước đại công tức liền nghe qua đối phương thanh danh nga khoa sợ tệ bẹt gia tộc sau cùng thủ hộ kỵ sĩ một vị tinh thông xa kích kiếm thuật tinh xảo nhất là tay không cận chiến càng nhường cho người sợ hai than thủ hộ kỵ sĩ nhưng là vị này thủ hộ kỵ sĩ nhất làm cho người sợ hai than hay là đối phương tại siêu phạm phương diện thiên phú một ư ơ i tám tuổi lúc ngay tại ruột sĩ hoàng gia đi săn bên trong bộc lộ tài năng hoàn thành ba lần tới lễ sở hữu rút kẻ sĩ bất luận là quý tộc vương thất vẫn là thu hoạch được tham dự lần này đi săn tư cách bình dân đều không chút nghi ngờ ngang khoa sẽ lấy tốc độ kinh người trưởng thành cuối cùng trở thành một vị tam gia trước nghiệp giả bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu lôi kéo vị trẻ tuổi này thế nhưng là đối mặt các phương r ố i gia canh ô liu vị trẻ tuổi này lại lựa chọn sớm đã xuống dốc sợ tệ bẹt gia tộc cái này khiến ngay lúc đó ruột sĩ các quý tộc rất là kinh ngạc đồng thời cũng biến thành thẹn quá hóa giận tự nhiên thì có càng nhiều chế dễ ước sở h ư u có thể tham dự vào ruột sĩ hoàng gia đi săn trong hoạt động người đều biết rõ kẻ ngoại lai、like、sở tệ bẹt gia tộc tại ruột sĩ cuối cùng vận mệnh trên thực tế cũng là như thế tại ba năm sau sở tệ bẹt gia tộc phản địch bị toàn tộc xử tử chỉ có một tuổi hấu tử sở kịp face sở tệ bẹt bị đối phương liệu mình cứu ra hai người tại ruột sĩ vương thất đuổi bắt bên dưới biến mất ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong thẳng đến lờ s t e r đại công tức h i ế mắt nhìn trước mắt sở tệ bẹt gia tộc thủ hộ kị sĩ trong ánh mắt nổi lên giống như thực chất s ắ ý mặc dù có ngoài ý m u ố n nhưng là mình cháu trai một nhà lại thật là bị sợ tệ bẹt nhà cái kia ấu tử d í n h lưu nhất là cháu của mình kém một chút liền trở thành đối phương kẻ chết hay cảm nhận được đại công tức trong mắt s ắ c ý nhất là đại công tức trên thân ẩn ẩn để lộ ra h uy thế nhất thời làm ngang khoa vị này sợ tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ đáy lòng r u t lên truyền kỳ đây là truyền kỳ cơ hội là nháy mắt vị này sợ tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ liền xác nhận điểm này sau đó liền đối nhà mình chủ thượng phỏng đoán càng phát bội phục mặc dù từ nhỏ không phải lần đầu tiên nhưng là loại này chỉ là nương tựa theo một chút nửa thật nửa g i ả tin tức liền suy đoán ra toàn bộ sự kiện bản sự vẫn như cũ để vị này thủ hộ kỵ sĩ kinh t h ắ n không thôi vậy càng phát công nhận từ gia chủ bên trên nhất định có thể thành công nghĩ tới đây vị này s ở tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ liền không người hành một cái kỵ sĩ lễ gặp qua điện hạ ta là mang theo nhà ta chủ thượng tiện ý tới hy vọng điện hạ có thể xem ở gỗ ẹ、e、tật thiếu gia trên người có một tia s ở tệ bẹt gia tộc huyết mạch phân thượng cấp cho chúng ta một chút trợ giút đương nhiên nhà ta chủ thượng đồng dạng sẽ cho cùng ngài nên được hồi báo nói xong vị này s ở tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ lần nữa không người thi lễ cái gì gộ ẹ tật trên người có một tia s ở tệ bẹt gia tộc huyết mạch áp lấy đối phương đi tới xâm l ở răng nghiêm túc trên mặt mũi hiện lên kinh ngạc không đơn thuần là đại công tức t r n g tử đại công tức tự mình cũng là x g sở chứng cứ trong mắt sát ý tản g đi đại công tức ngồi thẳng trên thân thể uy thế càng phát ra khủng bố để n g a n g khoa thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên nhạc răng không giống pha bở các quý tộc một dạng coi trọng huyết mạch nhưng bọn hắn coi trọng người nhà mặc dù từ một loại nào đó trình độ đi lên nói một dạng nhưng cũng cao hơn huyết mạch nói đơn giản xem như vì n h à g i a m người nhà về sau huyết mạch cũng không trọng yếu huyết mạch vẹn vẹn một cơ hội thôi mà ở p h ạ bờ trong quý tộc huyết mạch chính là hết thảy đến như người nhà em hai một điểm xưng hô thôi bởi vậy cùng người nhà tương quan lúc n h à g i a m cho tới bây giờ đều là vô cùng coi trọng ngang khoa cảm thụ được phảng phất một ngọn núi giống như ép trên người mình áp lực lại một lần cảm thán truyền kỳ cường g i đáng sợ nhưng vị này thủ hộ kỵ sĩ cũng sẽ không không đúng bởi vì hắn đại biểu là sở tệ bẹt gia tộc đại biểu là hắn gia chủ bên trên sở t ệ bẹt ngài có thể hỏi tham gỗ ẹ tật thiếu ra hắn có được sở tệ bẹt gia tộc hạch tâm bí thuật sở tệ bẹt hô hấp pháp mà lại đạt tới tương đối trình độ nếu như không phải sở tệ bẹt gia tộc huyết mạch căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ này thậm chí sẽ chỉ bị đến hai á c h nói đến đây vị này sở tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ cười lạnh một tiếng lúc trước sở tệ bẹt gia tộc vì sao lại tại r u ộ t sĩ bị khắp nơi chèn ép thậm chí cuối cùng trở thành n h ư phản l o ạ n đảng không phải liền là bởi vì sở tệ bẹt hô hấp pháp sao chỉ là những tên khốn tiếp kia căn bản nghĩ không ra sở tệ bẹt hô hấp pháp c tính không có sở tệ bẹn gia tộc huyết mạch muốn tu luyện sở tệ bẹn hô hấp pháp chính là muốn chết càng là tu luyện tới cao cấp bậc thì càng chết được nhanh ngay từ đầu vẫn chỉ là đi ra ngoài dẫm tức chó trình độ đến nhất định cấp bậc đó chính là ăn cơm đều sẽ bị n ẹ h chết đại công tức nhìn chăm chú ngang qua vị này s ở tệ bẹn gia tộc thủ hộ kỵ sĩ, sĩ lời nói đại công tức tin một nữa không đơn thuần là đối phương thái độ cũng bởi vì gỗ ẹ tật thiên phú ở hắn ba cái nhi từ bên trong trưởng tử sừng lợi r n g thiên phú dị bẩm liền tựa như xảy ra diễn biến giống như đã tới khiến thường nhân sợ hai than trình độ mà thứ tử tam tử cũng là thiên phú hơn người vượt xa khỏi người bình thường cho dù là cái gọi là tệ xìn vương thất p h á m b ờ đại quý tộc loại hình dòng dõi vậy còn kém rất rất xa mà cháu của hắn gồ etters càng là có được cùng trưởng tử không kém bao nhiêu thiên phú cái này khiến hắn rất vui vẻ bản thân vãn bối nha thiên phú càng cao việc tốt nhưng là cái này thiên phú nơi phát ra có một bộ phận là sợ tệ b ẹ t gia tộc lúc lại khiến đại công tức cảm thấy sầu lo sợ tệ bẹn gia tộc bất luận là tại tệ xìn vẫn là tại ruột sĩ một ít vòng quan hệ bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại đương nhiên tuyệt đối không phải là cái gì thanh danh tốt chấp nhất đến cực hạn tiên đ i ê n đây là vòng quan hệ bên trong đối sở tệ bẹt gia tộc đánh giá cùng lúc đó còn có tài phú không người có thể đụng đánh giá n g h e đồn tại hai mươi lăm năm trước r u ộ t sĩ vương thất hủy diệt sở tệ bẹt gia tộc về sau cũng không có tìm tới sở tệ bẹt gia tộc chân chính trên ý nghĩa tàng bạc khố nhưng chỉ là một chút linh tinh thu nhập liền đã để r u ộ t sĩ vương thất thu được vượt qua mười năm tổng cộng thu thuế t h u đến mức đến bây giờ dột sĩ vương thất tại các quốc gia bên trong đều là lấy xa hoa lãng phí lây xưng đối với lần này sự vị này nghèo khó n h ạ giam đại gia trưởng cảm nhận được áo ước dạng này hâm mộ và gỗ ẹ、e、tật s o ra lập tức tan thành mấy khói hắn không ngại gỗ ẹ、e、tật biết mình có được s ở tệ bẹt i a tộc huyết mạch sự thật coi như có được s ở tệ bẹt i a tộc huyết mạch thì thế nào còn không như thường là hắn cháu trai